tại r lâm tương thị vùng ngoại ô tây sơn trong đại giáo đường làm người chứng hôn cha xứ tiếng nói hơi có vẻ gấp rút nụ cười trên mặt cũng có chút không được tự nhiên tân nương tóc dùng đẹp đẽ vật trang sức tóc buộc thành một cái ưu nhã búi tóc làn da trắng non thông thấu như dương chi ngọc cơ một bộ áo cưới giống như nợ rộ thủy tiên nàng ánh mắt lưu chuyển chờ đợi tần trạch trả lời t ầ n trạch khoe miệng phát họa ra dáng tươi cười vô ý thức liền muốn nói ra ta nguyện ý có thể lời đến khoe miệng lưng lại chuyển đến dùng cả mình không nên trả lời không cần nói chớ có lên tiếng mau chóng rời đi giáo đường trong đầu cảnh cáo để tần trạch nhất giật mình cả người trong nháy mắt thanh tỉnh hắn con ngươi hơi quyết trường b ợ môi đóng chặt tân lương nắm tần trạch hai tay thân yêu ngươi thế nào là khẩn trương sao ngươi không nguyện ý cưới ta sao cha sứ phát ra thúc giục tiếng ho khan dưới đài cả sảnh đường tân khách cũng đều tại nhỏ giọng lẩm bẩm ánh mắt mang theo vài phần lo lắng hô hấp dần dần gấp rút tân trạch không có trả lời hắn c h ă m chú nhìn về phía mình tân lương kiều vi vẹn vẹn từ cái này không thể bắt bẻ để cho người ta nhịn không được nhảy qua hôn lễ quá trình trực tiếp động phòng bề ngoài tới nói cái này xác thực chính là kiều vi tại mục nát nhàm chán trong sinh hoạt kiều vi chính là tính mạng hắn bên trong kỳ tích luôn luôn có thể mang đến mới lạ kích thích thể nghiệm nhưng bây giờ nhìn xem khoẻ mắt liếc qua bên trong người chung quanh quỵ dị n ú c ních bóng dáng tình huống hiển nhiên vượt ra khỏi kích thích phạm chủ bóng dáng n ú c ních tần suất càng phát ra gấp rút phản p h t một loại nào đó nóng này khát vọng đạt được phong thích cha sứ biểu lộ cũng tại trong lúc tháng qua từ trước tới giờ không tự nhiên biến thành dữ tợn vô luận như thế nào ngươi đều nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ sáu mùng ba tháng b ố ba giờ chiều hai mươi lăm phút lâm tương vùng ngoại ô thầy sơn đại giáo đường không có cả s à n h đường tân khách hết thể hơn một trăm người đều thấy được một màn này tân lang cùng tân lương trực tiếp biến mất tại chỗ mặc màu cà phê tây trang nam nhân thân cao một m chín đi lên ở bên cạnh hắn là mặc trắng ngắn tay quần j e n hình thể thiếu niên g ầ yếu y lâm tương vùng ngoại ô giáo đường đã bị phong tỏa trước đây không lâu cái này cử hành hôn lễ địa phương xuất hiện hiếm có bốc hơi khỏi nhân dân trang diện này quá tà dị cảnh sát rất dễ dàng liền nghĩ đến đây là sự kiện quỳ dị chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp tới làm cho nên dưới mắt lớn như vậy phạm tội hiện trường bên trong chỉ có hai người tất cả mọi người ngửi thấy buồn nôn mùi máu tươi đều miêu tả thấy được huyết hồng ánh sáng sơ bộ phán định là tân lang cùng tân nương bên trong một người bị n h ậ t lịch chọn chúng phạm vào kỵ kỵ từ mấu chốt rất lớn xác suất là kết hôn lại kỵ mức độ nguy hiểm là đẳng cấp cao nhất chiêu mộ a đúng rồi tân lang gọi tân trạch tân nương gọi tiểu vi hai người đều không phải là người địa phương thiếu niên khẽ vất cảm nam nhân cao lớn mãi mãi cũng nhớ kỹ quyền tiêu nhật lịch bỗng nhiên xuất hiện tại nhà hắn lúc là ngày bảy ngày tháng năm tháng mậu ngạo ngày quý xỉu nghi khai trương cắt tóc an táng trải đường kỵ nhập trạch đó là chuyển nhập nhà mới ngày đó hắn vừa lúc chuyển nhập nhà mới trên đường đi các loại ngoại ý muốn không ngừng phát sinh hàng xóm lao vương cùng khổ chủ lao bà yêu đương vụn trộm ngã chết tại tân gia tiểu khu dưới đầu dọn nhà công nhân ở trên đường trợn phát bệnh hiểm nghèo thức ăn ngoài tiểu ca cầm đào chặt thương trên lầu hộ gia đình cư xá thang máy trục chặt cấp tốc hạ xuống thời tiết t ác liệt có thể nói tất cả không thuận lợi c h ồ n g chất cùng một chỗ nhưng đây chỉ là tầng thấp nhất cực khổ nam nhân rất may mắn chính mình tư chất không cao ngày đó gặp phải không phải tầng thứ hai tuyệt vọng cứ việc kiên kỵ đẳng cấp càng cao sống sót ban thưởng càng phong phú nhưng nhận lấy ban thưởng điều kiện trước tiên phải là có thể còn sống v ề phần lại hướng lên vạn b ẻ o dáng lâm chiêu mộ đó chính là thoát ly hiện thực phương diện trở ngại loại tình huống này cực kỳ thơ tớt h nam nhân suy nghĩ trở lại hiện tại chúng ta tới quá muộn chuyện này đã không có cứu vãn chỗ trống chỉ có thể t r ư ớ c đem sự t ì n h đẻ xuống một đôi người mới tại trước mắt bao người ly kỳ biến mất cái này xác thực quỳ dị tìm cớ hoặc là nói tìm đội phạm tội có nổi không phải việc khó gì vô luận là nam nhân cao lớn hay là thiếu niên g ầ y yếu đều nhận định một sự kiện tân lang t ẩ n trạch tân lương tiều vi toàn bộ tử vong mặc dù thế giới kia có vô số bí bảo nhưng người bình thường bị chiêu mộ tiếng cái kia tràn đầy quỷ dị quy tắc thế giới khả năng sống sót tính là không nhưng lại tại hai người đi ra giáo đường sau không bao lâu thiếu niên bỗng nhiên nhận được một trận điện thoại sau khi cúp điện thoại t r ầ m mặc mấy giây hắn lấy lại thần thái nói chúng ta đến cải biến hành trình thật sự là khó có thể tin thân lang còn sống sáu tân trạch hoàn toàn chính xác còn sống trong giáo đường người bọn họ bóng dáng không thể diễn tả hình dáng từ lâu không giống nhân loại trong không khí tràn ngập mùi máu tươi mỗi cái người hết nhục đều tại bành trướng giống như là có vật gì đó đem phá thể mà ra hô ứng bóng dáng núp đ í c h liền ngay cả giáo đường bản thân cũng như hỏa tan chô cô lết một dạng bắt đầu sền sệt m ề m hóa không nên trả lời không cần nói chớ có lên tiếng trực giác nói cho t ầ n trạch đây là một đầu quy tắc chính mình chính xử tại cái nào đó không bình thường trong khu vực nhất định phải tìm tới thoát đi biện pháp hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biết điều quy tắc này hắn chỉ biết là không tìm đường chết liền sẽ không chết tại bước chân bước ra giáo đường một cái trước mắt hắn nghe được một đoạn quen thuộc tiếng nói thân yêu tha thứ ta không có khả năng giải đáp ngơi nội tâm hoang mang xin mời tìm tới phòng ngủ quyển k i nhật lịch đây là người rủa cũng là thân tích chờ ngươi triệt để nắm giữ nó thời điểm chúng ta sẽ gặp lại lại đằng sau tần trạch mở hai mắt ra phản phất tử trong cơn ác n g ộ n g tranh thoát đập vào mắt bên trong không còn là vặn vẹo giáo đường cùng quái vật mà là phòng cưỡi phòng ngủ trần nhà tại phòng ngủ tung bay trên bệ cửa sổ hắn rất mau nhìn đến quyển nhật ký kia bản lớn nhỏ màu trắng bạc phong s á t n h ậ t lịch đây là một bản hoàng lịch cũ chỉ là nhìn một chút tựa hồ liền có thể cảm nhận được thứ này t a dị không có tồn tại sẽ cho người cảm thấy nó có chứa một loại nào đó ma lực tần trạch á p chế xuống mọi loại suy nghĩ lật ra hoàng lịch nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm cả người hắn liền ng cho n đinh g dù làm kẻ vô thần đối với kết hôn xuất phát từ tập tục có thể là thân hữu đề nghị cũng đều sẽ chọn cái ngày tốt lành ta nhớ được rất rõ ràng âm lịch mùng ba tháng bốn dương lịch là ngày hai mươi m ộ t tháng năm ta chọn lựa thời gian là tuyệt đối ngày hoàng đạo tần trạch lập tức lấy điện thoại di động ra trước nhìn một chút vòng bằng hữu lập tức lại tra duyệt một chút hoàng lịch quả nhiên trên điện thoại di động hôm nay mùng ba tháng b ố dương lịch ngày hai mươi một tháng năm mặc kệ là nghi hay là kỵ đều cùng bản này ngân bạch hoàng lịch miêu tả hoàn toàn khác biệt kết nghi chính mình gặp phải khủng bố kinh lịch kết nghi cuối cùng tiểu vi lời nói tân trạch trí thức được khả năng nào đó tính nói như vậy hoàng lịch bên trên các hùng vốn là hình vui lên nói thật dễ nghe gọi huyền học nói không dễ nghe gọi là mê tín tạt bã nhưng hiện tại xem ra cái này tựa hồ là một bản chân chính hoàng lịch phía trên này nghi kỵ thực sẽ ảnh hưởng hiện thực tiểu vi người đây làm ở ra cái gì ma h ạ tân hôn thê tử người mất tích ở giữa bốc hơi dị dạng quái vật tràn ngập hết u y tinh quỷ dị quy tắc thần bí hoàng lịch cũ hôm nay phát sinh mỗi một sự kiện đều đủ để để một người n ổ i điên đối với chuyện xưa thế giới nhận biết càng là sẽ bị triệt để phá vỡ tần trạch không có n ổ i điên hắn chỉ là trơ mặc không ngừng chiếu lại trong đầu kiểu vi lời nói chờ ta triệt để nắm giữ nhật lịch mới có thể gặp lại không biết qua bao lâu t ầ n trạch đ ố n g nhiên đứng lên tựa như tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái trong mắt của hắn thình lình có ánh sáng nếu như nói tần trạch mê luyến kiểu vi bắt nguồn từ kiểu vi thần bí như vậy kiểu vi mê luyến tần trạch thì bắt nguồn từ tần trạch ham lớn kinh lịch quỷ dị sợ hãi m thậm chí tất cả không quan hệ cảm xúc đều tại đối mặt câu đố thời điểm tính tạm thời ngăn chặn t â n trạch lộ ra cực kỳ ánh mắt chuyên chú giải mã nhật lịch nắm giữ nhật lịch đây chính là mấu chốt trước mắt có thể giả thiết ta hôm nay gặp phải tất cả cổ quái đều cùng nhật lịch có quan hệ giả định đây là sự thật vậy ta tại kết hôn hôm nay gặp phải cổ quái đều là bởi vì phạm vào kỵ kỵ đại biểu trở ngại kỵ kết hôn dẫn đến tham dự kết hôn hành vi ta kém chút chết tại cái nào đó thế giới kỳ quái như vậy nghi đâu mùng ba tháng b ố đinh t h thắng mình báo nhật nghi cắt tóc sửa sang tắm rửa khai trương tân trạch ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ độc lập phòng vệ sinh hắn bỗng nhiên rất ngạc nhiên và hôm nay tắm rửa sẽ phát sinh cái gì chương hai tắm rửa bất quá trước lúc này ta phải hào hào kiểm tra một chút bản này n h ậ t lịch n h ậ t lịch trang bịa là màu bạc trang bịa có bằng da hạt tròn cảm giác nhưng xúc cảm lộ ra rất cứng tờ thứ nhất nội dung chỉ có nhiều như vậy nhưng lại có rất lớn chống không bộ phận cái này ít nhiều có chút lãng phí tân trạch không kịp chờ đợi lật ra trang thứ hai không có nội dung bản này hoàng lịch trang thứ hai chính là thuần túy một tấm giấy trắng trang thứ ba trang thứ tư trang thứ năm trang thứ sáu phía sau mỗi một trang tất cả đều như vậy như vậy dày một bản nhật lịch thế mà chỉ có tờ thứ nhất là có nội dung cái này khiến tần trạch có chút thất vọng kết hôn liền suýt nữa muốn mệnh của ta nếu như phía sau kiên kỵ xuất hành leo núi lai xe không cẩn thận phạm húy cái kia tất nhiên là trí mạng nhưng xem ra không cách nào sớm biết được kỵ nội dung khả kiều vi rất sớm đã lựa chọn và hôm nay cử hành hôn lễ vừa mới tìm đọc vòng bằng hưu đều chỉ soát ta cùng kiều vi mất tích có thể thấy được trong hôn lễ những người khác cũng không có bị tác động đến chỉ có ta bị tác động đến là bởi vì những người khác chỉ là tham gia hôn lễ mà chân chính tiến hành kết hôn hành động này là ta trong đầu không ngừng hiện ra nghi vấn nhưng nhật lịch cũng sẽ không trả lời tần trạch vấn đề lắc đầu hắn tạm thời không đi nghĩ những n à y không nghĩ ra được đồ vật trước tắm rửa chuẩn bị rời đi phòng ngủ thời điểm tần trạch thấy được phòng ngủ trên tủ đầu giường hắn cùng tiểu vi tấm hình trong tấm ảnh tiểu vi cười đến mức vô cùng sán lạn tần trạch có chút hoảng hốt tại hắn cực kỳ có hạn xã giao bên trong mỗi người đều đang lo lắng tiểu vi đều tại đề cập mất tích biến mất bốc hơi khỏi nhân gian dạng n g y tử muốn nói nội tâm không có lo âu và thất lạc là không thể nào nhất là hôm nay hắn thật rất muốn nói ra câu kia ta mượn ý cái này thần bí luôn luôn có thể mang đến mới lạ nữ nhân quả thật làm cho hắn mê mội bây giờ ý nào đó tới nói hắn thậm chí không biết t i ể u vi có phải hay không chết tại cái nào đó thế giới q u ỷ dị bên trong tần trạch rất nhanh phủ định khả năng này t i ể u vi còn sống đây là nàng ra lại một đạo đ ề mục là nàng cùng ta lại một lần đánh cờ nàng nhất định tại một nơi nào đó gửi chờ ta giải khai câu đố hoàn toàn như trước đây hắn chỉ có thể nghĩ như vậy nếu không hắn sợ sẽ chính mình sẽ lâm vào một ít cảm xúc bên trong bảy hình đường thẳng dòng nước từ tấm gội trong vòi phun tôn ra cọ rửa tần trạch thân thể chiều cao của hắn không cao lắm một m bảy mươi lăm đang run âm khu bình luận thuộc về người lùn hình thể không tình méo một trăm ba mươi cân có nhất định cơ bắp đường cong nhưng cũng không phải bắp thịt gì quái muốn nói có cái gì đột xuất năng khiếu đó chính là lồi da lại năng khiếu giống như cũng không có cái gì chỗ không đúng chẳng lẽ lại ta suy đoán sai kỵ sẽ trở ngại nhưng nghi không có bất kỳ cái gì hiệu quả ý nghĩ này hiện lên không bao lâu t â n t r ạ c h cả người giật mình hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể phảng phất trở nên nhẹ nhàng mấy phần loại này nhẹ nhàng là một loại tinh thần trên ý nghĩa nhẹ nhàng tựa hồ cả người tình phí thần đều chiếm được tăng lên cùng tính hóa Nguyên bản trong đầu không ố đốn n xanh xanh. Trong bọn nước nên trạng, cũng bọn chúng trong đều được cảm giác, cảm giác sạch có mệt mỏi, quét sạch xanh xanh. Trong mắt quét trở nên trầm trạng, tựa hồ cũng có thể bắt hồ h ra vầy ở k khí Không trình. vầy ra rơi xuống quá trình. Không chỉ như vậy tần trạch đông nhiên nhớ lại một ít gì đó khi còn bé một chút giấc mơ hồ ký ức tại thời khắc này cũng rõ ràng mấy phút đồng hồ sau tần trạch đi ra phòng tám hắn chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được thông tấu thoải mái dễ chịu vô luận là thân thể hay là trạng thái tinh thần tựa hồ cũng đã khôi phục được tốt nhất khi hắn đem dọn nước trên người bôi lau sạch sẽ trong né mắt hắn đông nhiên dừng lại một lần tốt tắm rửa cuối cùng sẽ khiến cho người tâm thần thanh thản thần thanh khí sảng không phải sao nếu như nói còn có cái gì là so tắm rửa thoải mái hơn đó chính là hai người cùng nhau tắm rửa thần thanh khí sảng tinh thần thuộc tính tạm thời thu hoạch được tăng lên trong lúc đó sẽ không cảm giác được buồn ngủ không còn chút sức lực nào đối với thôi miên mê hoặc huyết tượng các loại hệ tinh thần năng lực có nhất định năng lực chống cự tiếp tục bốn giờ đoạn này đ ố n g nhiên hiện lên ở tần trạch trong đầu tin tức để tần trạch cả người run một cái màu trắng áo c h o n g tắm đều chấn động rất xuống trên mặt đất nếu ta không phải đ i rồi như vậy vừa rồi trong đầu đồ vật hẳn là ám hiệu thế giới này vẫn tồn tại thôi miên mê hoặc hiện tượng loại hình năng lực đây coi là cái gì quỷ bí khôi phục phương tây tuân thủ phối đ ô n g phương hoàng lịch cũ tựa như là người bình thường rốt cuộc tiếp xúc đến cùng loại thế giới ma pháp thế giới võ hiệp một dạng tần trạch mặc dù lo lắng tại tiểu vi vận mệnh nội tâm nhưng lại có chút h ứ n g phấn không biết tiểu vi ở bên trong đóng vai lấy dạng gì nhân vật manh tân cao thủ tần trạch phát hiện tiểu vi xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí hắn lần nữa lắc đầu khắc chế tưởng niệm đến biết rõ ràng tinh thần thuộc tính đến cùng gồm có những thứ đó t không, không chỉ có như vậy tần trạch rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy càng thêm nhỏ xíu sự vật lại trong đầu thành công làm ra mấy lần phức tạp toán học tính toán trí nhớ tăng phúc là khoa chứng nhất cái này đều cùng trong sách khánh mỗ cùng trương mỗ một cái cấp bậc sức quan sát tính toán năng lực toàn bộ được tăng lên đáng tiếc chỉ có bốn giờ tần trạch đ n g nhiên ý thức được cái gì lần nữa lật lên xem quyển kia hoàng lịch ân quả nhiên nguyên bản hoàng lịch tờ thứ nhất trừ lại rất nhiều chống không bộ phận nhưng ở tần trạch sau khi tắm xong chống không bộ phận nhiều hơn một chút văn tự tắm rửa thu hoạch được tiểu thành công thu hoạch được đinh cấp trạng thái thần thanh khí sảng tiêu hao nghi tam cách mà nguyên bản tin tức cũng có sửa đổi mùng ba tháng b ố đinh t h t h á n g mình báo nhật nghi cắt tóc đã mất hiệu sửa sang đã mất hiệu tắm rửa đã mất hiệu khai trương đã mất hiệu kị kết hôn nhìn bộ dạng này tắm rửa tắm rửa đem đến cho ta chỗ tốt to lớn để cho ta tiêu hao tam cách nghi dẫn đến mặt khác nghi mất hiệu lực nhưng là kỵ vẫn có hiệu lực ân cứ như vậy ta liền không thể lặp đi lặp lại tắm rửa làm tắm hoàng đại đế đến tay b ố t cũng là nghi lý tắm rửa thu được tiểu thành công vậy hẳn là đối ứng có thất bại đại thất bại đại thành công khái niệm đi như thế nào mới có thể thu hoạch được đại thành công tần trạch đ ố n g nhiên nghĩ đến đoạn kia nhắc nhở sẽ không thật sự là muốn hai người cùng nhau tắm rửa đi đáng tiếc kiểu vi không tại trước đó mua xì lịp nhựa cây người có thể sao hắn khép lại nhật lịch bản này nhật lịch hay là quá mức th rất nhiều vấn đề tân trạch đều hy vọng đạt được giải đáp thì như nghi ban đầu số lượng có thể hay không tăng lên tỉ như nếu như mình không có lựa chọn tắm rửa mà là lựa chọn mặt khác hành vi tỉ như tìm t o n y lão sư cắt cái tóc lấy được bờ uff sẽ hay không phát sinh biến hóa nhật lịch hay là có quá nhiều bí ẩn bất quá cái này đích sắc là có thể xưng kỳ tích đồ vật ta cần giấu kín tốt nhật lịch a tắm rửa thời điểm nhật lịch cũng không tại trên người của ta có thể thấy được thứ này không cần tùy thân mang theo mà lại kiểu vi cùng ta tại hôn lễ hiện trường bị đẩy vào một nơi nào đó nhật lịch đặt ở trong nhà nhìn cũng không có khoảng cách hạn chế nên cùng ta thành lập một loại nào đó khóa lại quan hệ tần trạch cuối cùng vẫn đem nhật lịch giấu ở chính mình mật mã trong dương hành lý hắn có dự cảm giải mã bản này cổ quái nhật lịch tự a h ồ không phải một kiện thời gian ngắn có thể đạt thành sự tình dự cảm kia cũng làm cho hắn có chút khổ sở cũng có chút hưng phấn nhật lịch bí mật còn có rất nhiều nhưng tần trạch hiện tại còn phải đi làm sự t ì n h khác đêm nay mười hai h thoáng qua một cái một ngày mới đến lúc chắc hẳn sẽ có chuyện thú vị phát sinh chương ba lịch cũ dương lịch ngày hai mươi một tháng năm âm lịch mùng ba tháng b ố ba giờ chiều năm mươi bốn phút lâm t ư ơ n g thị cảnh sát cục bên trong tân trạch có thể cảm nhận được rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía chính mình thời điểm tựa hồ không thế nào thân mật ngươi có biết hay không thê tử của ngươi kiểu vi nhưng thật ra là một cái phú hảo cảnh sát nhìn về phía tân trạch k h ắ p khuôn mặt là thẩm vấn ý vị không biết chúng ta mua phòng cưới bộ bên trong tám mươi lăm mình đổi làm hai phòng một phòng khách sửa sang bỏ ra một trăm sáu mươi không không không vị trí tại h ư u khoa tân thành một cái rất rẻ cư xá mỗi tháng phòng vay hai nghìn sáu trăm ta giới lầu là một cái ưa thích, thích nghe đĩa nhạc ngẫu nhiên nhiêu dân đại thúc cái này phải đặt ở phần mềm xã giao bên trên bọn hắn sẽ xưng là sóng nghèo ngài gặp qua dạng n à y phú hảo tần trạch lưu loát đáp lại thẩm vấn hà cảnh quan hắn là thật không biết tiểu vi là phú bà chí ít tại trong sự nhận thức của hắn tiểu vi không phải một cái phú bà phòng ở mua rất bình thường a n mặc chi phí cũng đều rất thông dụng cũng không yêu tượng chừng cho phú quý cùng ẩn nhận bóng tơ thép nhưng hắn không bài trừ khả năng này dù sao tiểu vi cùng lĩnh vực thần bí là có chút quan hệ nếu ha di vật tờ trong thế giới ma pháp sư đến một lệ thế giới dù là đưa chuyển phát nhanh cũng hẳn là so với người bình thường kiếm tiền đi đương nhiên đây không phải hắn đến cục cảnh sát trọng điểm. trọng điểm là tất cả mọi người cho là hắn cùng tiểu vi chết hắn còn không ý nghĩ luật trên ý nghĩa tử vong rất nhiều chuyện hay là đến còn sống mới thuận tiện làm cho nên hắn đến cục cảnh sát là đơn giản giao phó một chút chính mình không có chuyện phát sinh đồng thời hy vọng cảnh sát có thể tìm kiếm thê tử tiểu vi hạ lạc hà cảnh quan hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút t à di chuyện cũng biết tại cục cảnh sát bên ngoài năm ngoái thành lập một cái bộ môn mới chuyên môn giải quyết một ít sự kiện quỳ dị cho nên hà cảnh quan ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là tần trạch hẳn là thông qua một loại nào đó không khoa học thủ đoạn đem chính mình phú bà thê tử l à mất dù sao chết mất phú bà mới là thật giàu bà thang quan phát tài chết l ã o bà nghe cỡ nào dễ nghe nếu như ngẫu nhiên lại tế bái một chút vong thế dựng đứng xi、si、tình nhân vật thiết lập vậy các hạ lại đem ứng đối ra sao ngươi nhìn rất bình tĩnh ngươi đối với thê tử ngươi tử vong chẳng lẽ một chút không quan tâm trước mắt bao người đột nhiên biến mất mặc dù ngươi nói ngươi không nhớ nổi xảy ra chuyện gì nhưng chẳng lẽ sẽ không cảm thấy sợ sệt ta có thể ngươi nhìn việc không sợ sệt hà cảnh quan hỏi nghi vấn trong lòng khổ sở phẫn nộ đều sẽ ảnh hưởng suy nghĩ tốc độ bất quá vừa phải sợ hãi ngược lại là sẽ cho người suy nghĩ càng linh hoạt ta kỳ thật có tải nếm thử để cho mình sợ sệt một chút nhưng rất xin lỗi nhìn xem các người đáng yêu khuôn mặt ta sợ sệt không nổi cho nên ta chỉ có thể bảo trì ngay sau đó chấn tĩnh tân trạch thành khẩn trả lời đáng yêu đây coi như là châm trò ca hà cảnh quan tức giận vỗ bàn một cái tiểu tử ngươi cho ta chút nghiêm túc tân trạch kinh ngạc hắn cho là mình thật rất nghiêm túc dù sao so sánh thế giới kia nhúc nhích sinh vật trước mắt cảnh sát đầu trò n t r ạ a lỗ thai thật to chạy bộ giống đại tá thật rất đáng yêu hắn cho là cái từ này nam nữ giai nghi đối phương không nên tức giận như vậy ta cần nhắc nhở các ngươi ta cùng vụ án không quan hệ ta cũng là người bị hại nếu như các ngươi cho là tiểu vi biến mất cùng ta có quan hệ như vậy mời nói ra phạm tội phương thức cùng chứng cứ ta tới đây là muốn ủy thác các ngươi giúp ta tìm tới tiểu vi cứ việc khả năng này rất thấp hà cảnh quan kỳ thật cũng chỉ là không một chút tần trạch thật sự là hắn không có chứng cứ cũng chính là nhìn thấy tần trạch chủ động tới bàn giao tình huống không bài trừ một loại nào đó khả năng xuất phát từ nghề nghiệp bản năng thăm dò một chút tần trạch tiên sinh thật có lỗi chúng ta cũng chỉ là hy vọng có thể sớm một chút tìm tới manh mối hy vọng ngài có thể phối nghi chúng ta một tên khác tương đối tuổi trẻ thon gậy cảnh sát bỗng nhiên mở miệng tân trạch gật gật đầu hắn kỳ thật rất lý giải việc quan hệ thê tử của ta ta khẳng định v ớ i nghi nếu như các ngươi cảm thấy có cần phải ta có thể cung cấp mấy ngày nay ta tất cả đối thoại tin tức vô luận là điện thoại trò chuyện hay là phần mềm xã giao nói chuyện phiếm ghi chép nhưng trình duyệt ghi chép không được các ngươi đều biết đó là một người nam nhân từ v i ệ t hắn bằng phẳng đến làm cho chúng nhân viên cảnh sát nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp rất nhanh một trận điện thoại đánh tới nhận được điện thoại sau hà cảnh quan dùng ánh mắt cổ quáy nhìn về phía tân trạch trầm mặc mấy giây nói ra ngươi có thể đi lâm thương thị cảnh sát cục bên ngoài nơi nào đó trong lâu vũ mặc trắng ngắn tay quần diên thiếu niên cầm tính viễn vọng nói ra thần trạch tiến vào cục cảnh sát sau lão hà liền liên hệ chúng ta hiện tại hắn sắp rời đi nam nhân cao lớn vẫn cảm thấy khó có thể tin không nghĩ tới thật có người mới có thể từ cái kia vặn vẹo trong thế giới còn sống trở về hay là nói hắn không phải người mới hắn nhìn trạng thái tinh thần cũng rất bình thường thiếu niên lắc đầu n g à y cưới gặp biến cố lại đi cái kia địa ngục một dạng địa phương chưa chừng hắn đã thất thường có ít người bi thương thời điểm ngược lại sẽ kiệt lực che giấu giả bộ chấn định nếu thật sự là như thế cũng là c o n tốt l i ê n sợ một người lão bà chết trên mặt hắn chấn định lại cũng không là trang chúng ta nhất định phải biết rõ ràng tần trạch trong tay nhật lịch đến cùng làm à u trắng hay là màu đen nam nhân cao lớn hỏi muốn hay không hiện tại bắt hắn thiếu niên lắc đầu mặc dù cần cảnh giác hết thể khả năng nhưng không có khả năng bởi vì giả định khả năng phán đoán tần trạch có tội mà lại hắn có thể còn có sau ố n cũng nói g trở về, h khi ô n g n c về nhà tân trạch liền một mực tại nghiên cứu nhật lịch đương nhiên cũng có lên mạng tìm đọc một ít gì đó chặn bốn g hưu hắn của ấ từ mấu chốt nhật lịch một cái khác từ m ẫ u chốt thế giới thứ hai kết quả tự nhiên là không có tìm ra cái gì hơi thú vị đồ vật đại khái chính là thật lâu trước đó người câu cá tại diễn đàn phát nếu thế giới tồn tại rất nhiều phiên bản một cái nào đọc thiếp cái k i a thiếp mời đã từng rất nóng nảy nhưng về sau bị xóa rất nhiều lâu tần trạch không có phát hiện tin tức hữu dụng cũng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi ban đêm m ộ ư ơ i hai h đến tiến vào một ngày mới nhìn xem n h ậ t lịch sẽ có loại biến hóa nào đồng dạng chờ đợi giờ khác này cũng còn có một đường theo dõi hắn tổ hai người tại hữu khoa tân thành tiểu khu lâu bên ngoài tổ hai người cũng đang tìm cơ hội chuẩn bị chui vào tần trạch nhà ở bọn hắn ngược lại cũng không phải muốn thương tổn tần trạch mà là muốn xác nhận tần trạch nhật lịch đến cùng làm à u đen hay là màu trắng đây đối với hai người tới nói thậm chí đối với lâm lâm tương thị trị an tới nói đều là cực kỳ trọng yếu một sự kiện thời gian rất mau tới đến mười một giờ năm mươi chín phút tần trạch lật ra màu bạc trắng nhật lịch chờ đợi một ngày mới đến năm mươi bảy giây năm mươi tám giây năm mươi chín giây khi phát hiện nhật lịch bên trên nội dung quả nhiên đổi mới mùng ba tháng b ố biến thành mùng bốn tháng b ố thời điểm tần trạch lại lần nữa hưng phấn lên nhật lịch nguyên bản tờ thứ nhất hiện ra một loại nào đó cùng loại kết toán trạng thái chống không bộ phận không ngừng có văn tự mới tin tức hiện hiện tự a hồ bởi vì tại phạm vi bên trong con sống đạt được một loại nào đó ban t h ư ở n g phần thường này tự a hồ rất phong phú bất quá tần trạch không có đi trước nhìn chính mình đạt được cái gì hắn càng hiếu kỳ một ngày mới đến sau nghi cùng kỵ nội dung hắn lật qua lật lại nhật lịch trong mắt hưng phấn càng phát ra máy liệt nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ liền cứng đ ở mùng bốn tháng b ố tháng đinh thị ngày canh thần nghi cầu nguyện chuyển tân phòng đi nhậm chức an táng kỵ trạch phòng kiêm kỵ đẳng cấp giáng lâm kỵ trạch phòng phiếm chỉ trạch tại trong phòng kiên kỵ hành vi cho là rời đi phòng ở lấy xuất hành kiên kỵ giờ phút này ngay tại trong nhà phòng ngủ t ầ n trạch bỗng nhiên cảm giác được trong phòng âm khí tựa hồ có chút nặng t r ư ơ n g bốn mùng bốn tháng b ố cầu nguyện nên nói là vận khí không tốt sao hay là nhật lịch này k h á c ta ta vừa lúc ở trong phòng t ầ n trạch chú ý tới một sự kiện lần này kỵ phía sau tiêu chú kiên kỵ đẳng cấp đẳng cấp giáng lâm thoạt nhìn như là một loại nào đó mức độ nguy hiểm đẳng cấp nhưng không biết cùng ta ban ngày kinh lịch so sánh cái nào nguy hiểm hơn tần t r ạ c không có quá nhiều suy nghĩ giáng lâm đến cùng ý vị như thế nào trong phòng âm khí càng ngày càng nặng hắn vẫn cho rằng cái gọi là âm khí bản chất chính là hà khí chỉ là một loại tương đối mê tín b i ệ t s ơ n g nhưng dưới mắt thật sự là hắn cảm thấy một loại nào đó âm t à quỷ dị ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân đó là rất nặng nề ngột ngạt tiếng bước chân tại dạng này nửa đêm liền lộ ra quỷ dị không gì sánh được thanh â m giống như là từ đằng xa truyền đến nương theo mà đến là so trong phòng âm khí còn muốn đáng sợ cảm giác c áp bách uy thế như vậy thậm chí ảnh hưởng đến t ầ n trạch hô hấp tiết ấu kỵ trạch phòng như vậy chỉ cần ta rời đi căn phòng này ta không coi là phạm ý. có lẽ chỉ là có cái gì mấy thứ bẩn thịu sẽ đến đến căn phòng này thì như ta tại thế giới kia nhìn thấy quái vật cứ việc trận kia vặn b ẹ o h ô n lễ bên trong hắn luôn cảm thấy những bóng dáng kia nhúc nhích ra hỏa không tính là cái gì đẳng cấp cao quái vật nhưng siêu tự nhiên đồ vật làm sao cũng không phải chính mình một người bình thường có thể ứng phó ta phải rời đi nơi này tân trạch rất nhanh quyết định chủ ý chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi căn phòng này ngay tại thoát đi phòng ngủ trong quá trình thân ảnh của hắn đi ngang qua phòng giữ quần áo ngang kính trong gương hắn không nhìn thấy chính mình chỉ có thấy được một đoàn không có chút nào hình dạng có thể nói bóng đen đây là thật gặp quỷ đậu đen rau muốn có thể hữu hiệu làm dịu sợ hãi tân trạch không dám nhìn nhiều tấm gương hắn sợ sệt trong gương đồ vật lấy một loại nào đó đảo quốc phim kinh dị phương thức đi vào bên cạnh mình tâm hắn quét ngang xông về chốt cửa vị trí chuẩn bị vặn ra chốt cửa phòng vệ sinh vòi hoa sen đ ồ n g nhiên phun ra nước mang theo bờ lưu tốt công năng ghế xoa bót không biết được là liên tiếp cái nào kênh âm hưởng bên trong chuyển ra làm người ta sợ hãi hi h a n g tân trạch toàn bộ không nhìn phương án một là thoát đi trụ sở cần thiết phải chú ý điểm là không nên bị bất luận cái gì khủng bố nguyên tố quấy nhiêu chính mình không nên ngừng rời đi căn phòng này bước chân làm rõ phá cục mạch suy nghĩ sau tần trạch trực tiếp rời đi phòng ngủ tổng cộng liền bảy tám chục bình phòng ở tự nhiên không tồn tại nói có cái gì ưu ám hành lang loại yêu n h ậ t thức c h ô ở bên trong mới có đồ vật nhưng tần trạch năng cảm giác được trong phòng khách có một loại nào đó âm t à khí tức h ắ n thật hy vọng có thể ở thời điểm này nghe được dưới lầu c h ú lão sư đĩa nhà công thanh hoặc là vương a di hà đông s ư hống chí ít có thể dính dính nhân khí mạ phòng khách có lẽ tồn tại nguy hiểm nhưng không bài trừ loại nguy hiểm này có lẽ là trở ngại ta thoát đi chướng nhà pháp suy nghĩ trong quá trình trong ầ n t ạ c được phòng khuyết ngủ t ạ trong, trong phòng giữ quần áo ngang kính đã che kín vết rách giống như là bị mẹ tại trên tảng đá vỏ trứng gà một dạng tạ tuy dáng lâm sắc hoàn thành tần trạch lui lại mấy bước nhưng rất nhanh lại tiếp tục tiến lên xuyên qua cửa chống trộm trước mắt hoài nghi có ba khu điểm gián g lâm chỗ thứ nhất tại phòng ngủ trong gương chỗ thứ hai ở phòng khách trần nhà trong cái khe chỗ thứ ba cũng là đẳng cấp cao nhất một chỗ ở ngoài cửa tiến g bước chân kia nơi phát ra nếu như bây giờ lui về phòng khách ta sẽ đối mặt huyết nhục vết n ư ớ c vật kia cảm giác so tấm gương còn nguy hiểm có lẽ cũng không có quỷ đạt tường trong mắt nhìn thấy chỉ là phòng ngừa chính mình bước ra cửa chống trộm bên ngoài một loại trở ngại nhưng khi tần trạch xuyên qua cửa chống trộm vẫn thật là về tới phòng ngủ trong gương đồ vật càng phát ra rõ ràng vết rách càng ngày càng nhiều tần trạch không chần chờ quả quyết mở ra cửa sổ phòng ngủ không có chút nào ngoài ý muốn ngoài cửa sổ cảnh tượng kết nối với phòng khách ngoài cửa sổ là phòng khách ngoài cửa là phòng ngủ tương đương căn phòng này biến thành chân chính về hình kết cấu ta căn bản là không có cách rời đi ngoài cửa sổ trong phòng khách trong cái khe chạy ra huyết dịch đỏ thắm khi tức gâm hàn bao phủ toàn bộ phòng ở bình thường tới nói tại rất nhiều nếm thử không có kết quả sau tần trạch hẳn là cảm thấy tuyệt vọng nhưng hắn không có tuyệt vọng hắn đem trước mắt đủ loại quỷ dị xem như là cùng tiểu vi trò chơi từ qua lại tình huống đến xem tiểu vi hoàn toàn chính xác thích ra một chút đề mục có chút còn rất xảo trá nhưng đều tồn tại giải pháp nhất định tồn tại có thể rời đi nơi này biện pháp tần trạch hồi ức trong đầu tất cả tin tức tại tấm gương sắp phá thoái trong cái khe quỷ dị đồ vật sắp dáng lâm thời điểm tần trạch đẫu nhiên ý thức được nhật lịch bên trong còn có tin tức khác mùng bốn tháng b ố tháng đinh tị ngày canh thần nghi cầu nguyện chuyển tân phòng đi nhậm chức an táng chuyển tân phòng không tính là phòng này mặc dù là phòng cưới nhưng cũng ở một hồi đi nhậm chức an táng ta đều không làm được cho nên có thể đủ làm chỉ có cầu nguyện Tám quả, cảnh, cảnh, thực, nguyện, tần á m rửa trạch h thu h được rất nhanh sửa sang lại mạnh suy nghĩ mới phương án vừa trốn cách trụ sở trước mắt không thể được hiện tại thực hành phương án hai dùng ma pháp đánh bại ma pháp tắm rửa tồn tại tiểu thành công cùng đại thành công thậm chí có thất bại khả năng nghĩ như vậy tất cầu nguyện cũng là căn cứ vào không xác định dáng lâm đồ vật tiêu chuẩn không xác định nghi có thể hay không triệt tiêu kỵ ta nhất định phải tận khả năng làm gia đại thành công trong hiện thực cầu nguyện kỳ thật chưa chắc là vô hiệu nhưng đến tìm đúng đường đi thật giống như một cái thí sinh nếu như muốn cầu nguyện chính mình có thể thi tốt như vậy hắn không nên bái quan nhị ra mà là nên bái dương siêu việt cho nên tả hữu cầu nguyện hiệu quả điểm mấu chốt có lẽ ở chỗ hướng ai cầu nguyện t ầ n trạch rất nhanh nghĩ đến hướng ai cầu nguyện bảy hữu khoa tân thành cư xá bên ngoài tân trạch hữu nguy hiểm toà nhà kia có vấn đề nam nhân cao lớn rõ ràng cảm thấy tần trạch chỗ phòng ở trong lâu có một loại nào đó khí tức tạ ác đối với lịch cũ người tới nói tại thế giới hiện thực cảm ứng được cùng loại khí tức thường thường mang ý nghĩa có người phát động giáng lâm hoặc là v ậ t mẹo thiếu niên cũng cảm thấy tòa nhà kia cổ quái dù là cách một k h o ả n g cách hắn kinh ngạc nói ra có thể tần trạch rõ ràng đã vượt qua ngày đầu tiên đây là t r ù n g n g h i a n h ậ t lịch xuất hiện ngày đầu tiên người nắm giữ thường thường sẽ ở cái nào đó mấu chốt lại rất khó né tránh sự tình bên trên phạm h í thiếu niên là đứng trước thi đại học nam nhân cao lớn thì là đứng trước dọn nhà n h ậ t lịch lạng yên không một tiếng động chọn chúng bọn hắn đều là tại rất khó né tránh sự tình bên trên nhưng đây cũng chỉ là ngày đầu tiên Nếu như tại h hai người từ ngày trong quan sát tần trạch càng đại khái hơn suốt là cái người mới có lẽ thông qua đặc thù nào đó phương pháp hiệu lực quỷ dị thế giới khu vực nào đó quy tắc hiếm có vị người mới này sống tiếp được thành công trở về thế giới hiện thực loại chuyện này khả năng cơ bản là không nhưng loại này giả thiết bên dưới tần trạch đích thật là một cái đáng giá bị lôi kéo đối tượng vô luận thiếu niên hay là nam nhân cao lớn đều nhận định một người mới không có khả năng t ỏ n g trinh triệu bên trong sống sót sau lại lại từ giáng lâm bên trong sống sót loại chuyện như vậy khả năng hay là cơ bản là bảy h ư u khoa tân thành trong cư xá lâu một ư ơ i ba tại giáng lâm sắp hoàn thành trước đó tần trạch nhất định phải tuyển định một cái cầu nguyện đối tượng nếu là dùng ma pháp đánh bại ma pháp lại giả định giáng lâm quái vật c ù n g ta lúc ban ngày gặp phải đám quái vật kia đến từ cùng một nơi như vậy ta cầu nguyện đối tượng tốt nhất cũng là đến từ cái kia quỷ dị thế giới mà không phải trong thế giới hiện thực mọi người hư cấu thần minh l o dịp ở chỗ nếu thế giới kia quái vật có thể thông qua kỵ giáng lâm như vậy tới đối ứng thế giới kia mặt khác tồn tại cũng có thể thông qua nghi đáp lại khẩn cầu đối với cái kia vạn b ẻ o thế giới q u ỷ dị tần trạch cũng không quen thuộc nhưng thế giới này bên trong hoàn toàn chính xác có tần trạch giao thiệp chúng nghi tần trạch cũng rất muốn biết nàng ở bên trong vai trò đến cùng là người mới hay là nhân vật hung á c hắn cuối cùng khóa chặt cầu nguyện đối tượng tiểu vi t r ư ơ n g năm vợ uy khóa chặt cầu nguyện đối tượng sau tần trạch không có lập tức tiến hành cầu nguyện nghi thức nếu cầu nguyện đi đến thông như vậy trên bản chất ta chính là đang cầu xin người làm việc câu đúng rồi người chỉ là bước đầu tiên còn phải biết rõ ràng ta có thể cầu nguyện nội dung cho dù đối phương đáp lại cầu nguyện của ta cũng không có khả năng đem đối phương xem như đèn như thần đi hứa cái không thực tế nguyện vọng làm rõ logic sau tần trạch bắt đầu chuẩn bị cầu nguyện nghi thức hắn cần một kiện tiểu vi tín vật tại hai người trong phòng cưới loại vật này có thể nói khắp nơi đều là t h như chiếc nhẫn sớm tại hôn lễ bắt đầu trước tiểu vi liền đưa ra trao đổi hai người nhất cưới cái này tự nhiên không phủ nghi quá trình nhưng tần trạch cũng không thấy đến kỷ quái tiều vi không tuân thủ quy tắc sự tỉnh căn bản đến không hết kế tiếp là xác nhận nghi thức đối với cầu nguyện nghi thức kỳ thật có rất nhiều loại khác biệt quốc gia khác biệt thời đại khác biệt tín ngưỡng giả phương pháp cũng khác nhau nhưng đối với tần trạch tới nói đây không phải việc khó gì hắn gặp qua tiểu vi cầu nguyện cho nên khẩn cầu tiểu vi trợ g i ú p liền dựa theo tiểu vi phương thức đến liền tốt trong phòng âm tả khí tức càng phát ra nồng đậm ủy dị sương mù màu đen đã từ tấm gương vết rách bên trong chảy ra như là bỏ sát ác linh bình thường từ từ tới gần tần trạch phong khách trần nhà cũng chuyển tới huyết n ụ c co v à hào h ạ tâm thanh trong hành lang tiếng bước chân càng phát ra nặng nghề tựa hồ đã đi tới cửa ra vào tần trạch không để ý đến có thể tại hôn lễ hiện trường nhìn thấy vợ mình chứng hôn cha xứ cả sảnh đường tân khách đều vỡ ra sau vẫn như cũ im ắng rời sân người hiển nhiên trái tim không phải bình thường lớn hắn hai mắt nhắm lại tay trái nắm chặt chiếc nhẫn chống đỡ tại lồng ngực của mình im ắng cầu nguyện cầu nguyện nội dung bình an tại trong quá trình này hắn ngửi thấy mùi màu tươi có thể cảm giác bốn bê âm hàn như là một loại nào đó tà túy hô hấp một dạng rơi vào trên của mình nhưng hắn từ đầu đến cuối không có mở mắt ra không có đình chỉ cầu nguyện quá trình thằng đến trong đầu thanh em hiện hiện tân trạch tài quả quyết mở hai mắt ra hắn nhớ kỹ rất rõ ràng tại tự mình hoàn thành tắm rửa hành động này sau trong đầu xuất hiện một đoạn khác tin tức đoạn tin tức này xuất hiện cũng biểu lộ nghi bắt đầu có hiệu lực cầu thân bái phật người thường có nhưng cầu vợ bái lao bà ngược lại là hiếm thấy mặc dù ngươi cầu nguyện đối tượng bệ bộn nhiều việc nhưng bởi vì cầu nguyện người là ngươi trận này cầu nguyện lấy được đại thành công ai kêu nàng yêu ngươi đâu khu an toàn thu hoạch được hiệu quả này khu vực sẽ phục hồi từ từ ngươi thương thế lại trả lời cái ngươi t h thế lại trả lời cái ngươi thể năng tại khu vực kia ngươi đem rất khó nhận siêu tự nhiên ảnh hưởng đồng thời tại khu vực kia không trải qua đồng ý của ngươi bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào khu an toàn phạm vi cũng đối với thực lực yếu tại người che chở vặn vẹo sinh vật có khu trục cùng tiêu diệt hiệu quả tiếp tục thời gian bốn mươi tám giờ tiếp xuống cảnh tượng để tần trạch cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn đưa thân vào khu an toàn bên trong tần trạch nhìn thấy phòng khách trong trần nhà cái k i a không ngừng khuếch tán vết nước phản phất như gặp phải không thể địch nổi kinh khủng hơn kẻ săn mồi vết nước bằng tốc độ kinh người khép kín mà trong phòng ngủ nguyên bản tràn đầy vết rách, mặt kính, đạo vết rách tựa như sương mù một dạng tàn đi không bao lâu mặt kính trở nên sáng bóng vương vức vói hoa sen không còn phun nước ghế xoa bóp cũng giống như chưa bao giờ phát ra qua thanh âm tất cả hiện tượng q u ỷ dị đều đang cầu khẩn sau khi hoàn thành không còn sót lại chút gì hết thệ đều tại uy mắng ở giữa hoàn thành tựa như là tà túy lấy không thể ngăn cản phương thức giáng lâm lại tại trong chốc lát gặp kinh khủng hơn tồn tại tan tác như chim m ô n g tân trạch biểu lộ phức tạp cái này giải quyết so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn ta đây coi như là ăn bám sao cứ việc từ hắn lo di bên trong suy luận đối với tiểu vi cầu nguyện là nghi lý nhất t n bài cứ việc trực giác nói cho hắn biết tiểu vi có lẽ không phải cái gì tiểu nhân vật nhưng chân chính nhìn thấy gương vỡ lại lành nhìn thấy tà t ú giống lấy một loại nào đó hoảng sợ tư thái thoát đi bộ dáng tần trạch vẫn là bị rung động đến đẹp cứu anh hùng loại cảm giác này thật đúng là rất kỳ diệu nhưng giả thiết mới là một trò chơi khiêu chiến như vậy hướng ngươi cầu nguyện trên bản chất chính là một loại kỹ năng cùng đạo cụ cho nên sử dụng ngươi khảo thí ngươi hiệu quả cũng là rất nghi lý đúng không tiểu vi tiểu vi tự nhiên không cách nào đáp lại tần trạch tần trạch tâm tình thật tốt bởi vì nếu tiểu vi đáp lại cầu nguyện của mình có thể thấy được tiểu vi còn sống vô luận hôm nay kinh lịch cỡ nào h ỏ n bét tại vững tin tiểu vi còn sống sau tựa hôn một ngày này đều trở nên thú vị lại mỹ hào đứng lên tiếng bước chân ầm ập như là đập vào trên linh hồn một cái trọng truy tân trạch dáng tươi cười cứng đ ở lập tức lại cảnh giác nhìn xem cửa chống trộm ngay tại hắn nghĩ hoặc vì cái gì ngoài cửa tà túy không có bị đổi thời điểm hắn nghe được tiếng đập cửa đông đông đông ba lần khoảng cách có thứ tự tiếng đập cửa sau ngoài cửa tà túy nói đến ngươi chuyển phát nhanh ta thả cửa nó tiếng nói cùng tiếng bước chân của nó một dạng n ụ t ngạt thoại âm rơi xuống sau cái kia to lớn cảm giác áp bách cũng cùng nhau biến mất ước chừng qua tầm mười giây tân trạch tài lấy lại tinh thần hắn rất nhanh đã đoán được ngay sau đó tình huống nửa đêm sau mười t h ú n ta cùng hôm nay kinh lịch so sánh cũng là không có gì lạ xem ra nên một loại nào đó ban thưởng nếu kiểu vi đáp lại cầu nguyện tà túy cũng bị khu t r ụ như vậy ngoài cửa tiếng bước chân chắc hẳn cũng không phải là tà túy mà lại tần trạch nhớ kỹ một chút không giờ không phút thời điểm chính mình thấy được nhật lịch trắng trước bày biện ra kết toán giới diện hắn có một phần tựa hồ khá hậu hĩnh còn sống ban thưởng hắn một mực không có nhìn bởi vì hắn càng m u ố n biết mới một ngày sẽ phát sinh cái gì thẳng đến lúc này tần trạch vững tin không có bất kỳ nguy hiểm gì sau mới một lần nữa trở lại phòng ngủ đọc qua nhật lịch mùng ba tháng bốn lịch cũ người nắm giữ t ầ n trạch thành công tại trinh triệu đẳng cấp kiên kỵ bên trong còn sống thu hoạch được chất một chút thu hoạch được hoàng kim lịch thủ cảo một tờ t ạ m không rõ ràng chất cùng hoàng kim lịch thủ cảo đến cùng là cái gì cũng không rõ ràng vật này có làm được cái gì bất quá tần trạch không n ó n g n ả y nguyên lai ta hôn qua kinh lịch độ khó gọi trinh triệu giáng lâm là tà túy đi vào ta vị trí mà trinh triệu tựa hồ là đem ta kéo vào tà túy vị trí tựa hồ trinh triệu muốn nguy hiểm hơn một chút cầm nhận lịch tân trạch đi tới tủ dày vị trí vận động chốt cửa mở ra cửa trống trộm mở cửa trong n g á y mắt hắn liền dự đoán qua nếu cảm nhận được bất luận cái gì không đúng k h í tức lập tức đóng cửa lại căn cứ khu an toàn thuyết pháp chỉ cần mình không đáp ứng đối phương tiến v à o đối phương liền không cách nào tiến v à o cũng may mở cửa sau tần trạch không nhìn thấy cái gì ngoài cửa không có mở hay cái kêu ngột ngạt tiếng bước chân chủ nhân sớm đã đi xa mà tại ngưỡng cửa vị trí chỉ có một tấm tản da màu hoàng kim trang sách chứ ở phía trên dấu vết rất viết g á y suýt nữa ném mạng mới đổi lấy bản thảo hy vọng có thể có sẽ xứng đôi giá trị hắn chuẩn bị nhặt lên tấm kêu bản thảo nhìn kỹ một phen bất quá ngay tại hắn xoay người nhặt lên bản thảo trong nháy mắt hành lang cuối cùng đ ố n g nhiên t r u y ề n đến tiếng vang tần trạch ngươi không có việc gì ngươi thế mà không có việc gì tần trạch ngơ ngác một chút hắn rất nhanh xác định đối phương không phải cái gì không thể đáp lại tạ túy đêm nay thật đúng là náo nhiệt hắn nhặt lên hoàng kim thủ bản thảo sau đó ngồi dậy quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới đó là một tên mặc màu trắng ngắn tay quần j e a n thiếu niên cùng một tên mặc màu cà phê tây trang nam nhân cao lớn hồi tường lại trong cục cảnh sát hà cảnh quan nhận được một trận điện thoại sau liền đ ỗ n g nhiên s à n g khoái thả chính mình rời đi tần trạch đại khái đoán được hai người cùng cái k i a thông điện thoại có quan hệ thấy đối phương con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hoàng kim thủ bản thảo trong mắt mang theo kinh ngạc cùng hâm mộ nhưng tội hồ cũng không có ác ý ý vị này hai người biết thứ này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn biết nhật lịch thuộc về cái gọi là nhân sĩ trong vòng tần trạch bình tĩnh nói ta hẳn là có việc gì thế chương sáu tổ chức tại tần trạch cầu nguyện trong quá trình thiếu niên cùng nam nhân cao lớn đang hướng về tần trạch chỗ phòng ở lâu phi nhanh bọn hắn cảm nhận được cao đẳng vặn v ẹ sinh vật g á n g lâm kh khi hai người đến tần g trạch chỗ lầu một mươi ba đập vào mắt bên trong là tính mịt trong tầng lầu tần trạch ngay tại xoay người nhạc thứ nào đó hai người cũng khó khăn che đậy kinh ngạc đều không có nghĩ đến khí tức tà ác bị tịnh hóa đến nhanh chóng như vậy càng không nghĩ đến tần trạch cầm trong tay rõ ràng là hoàng kim lịch bản thảo tần trạch nhìn về phía hai người động tác thứ nhất là đáp lại động tác thứ hai là một chân bước vào trong môn trong hành lang nói chuyện phiếm rất nhiều dân muốn hay không tới nói tần trạch tiến vào trong môn nhưng cũng không trở về đến phòng khách dù là đã đ o á n được đối phương không có ác ý nhưng hắn cũng không có nghĩ đến mời đối phương tiến đến ngoài cửa thiếu niên cùng nam nhân cao lớn rất nhanh lấy lại tinh thần đi hướng tần trạch vị trí người tốt lần đầu gặp mặt tự giới thiệu bên dưới ta gọi chính vãn đây là ta nghi tác gọi đồ khác chính vãn chính là mặc trắng ngắn tay thiếu niên trên người có nhàn nhạt dầu máy vị hắn không có vươn tay nắm tay bởi vì chính vãn cảm nhận được một loại ngăn cách hắn đứng ở ngoài cửa tân trạch đứng ở bên trong cửa hai người khoảng cách rất gần nhưng lại tồn tại một đạo không cách nào nhìn thấy bình t h ư ớ n g giống như có một loại khó mà diễn tả bằng lời khoảng cách cảm giác đố khác thì là tên kia mặc màu cà phê tây trang nam nhân cao lớn người tốt ta là đố khác cùng chính vãn so sánh đố khác lộ ra thoáng có chút lạnh lùng đố khác cùng chính vãn nội tâm đều có nghi hoặc cái kia cường đại tà t ù y khí t ứ c đến cùng như thế nào biến mất tân trạch trầm mặc mấy giây không có làm tự giới thiệu dù sao đối phương đã nhìn qua chính mình các loại hồ sơ hắn hỏi ra vấn đề thứ nhất nói ra các người gặp ta ý đồ đến trình vãn gật gật đầu vấn đề này hắn cùng đỗ khắc t ả o có chuẩn bị tần tiên sinh chúng ta m u ố n biết ngươi có hay không lưu ý đến trong nhà của ngươi theo lý thuyết hẳn là rất dễ thấy vị trí nhiều một bản nhật lịch rất tốt lần này tần trạch xác định nhật lịch không phải mình đặc h ư u bàn tay vàng cái này khiến tần trạch hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng ngày hôm đó lịch sắc thực k h ô n g hiểm nhưng nếu như có thể lợi dụng được nghi liền có thể đạt được rất nhiều thần kỳ hiệu quả nếu như là chính mình đặc hữu thứ này đơn giản có thể so với sảng văn bên trong học đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa mình có thể từ người khác nơi này thu hoạch nhật lịch càng nhiều tin tức để càng mau tìm hơn đến tiểu vi tần trạch gật gật đầu sau đó hỏi vấn đề thứ hai các ngươi nhật lịch và hôm nay cũng là kỵ trạch phòng đây là một vấn đề nhưng vấn đề này cũng trả lời trình vãn cùng đố khắc vấn đề đố khắc lắc đầu nói khác biệt lịch cũ người nhật lịch mỗi ngày đổi mới ra nghi kỵ là khác biệt trình vãn lại có chút ngạc nhiên kỵ trạch phòng tần trạch dưới mắt ngay tại trong phòng đây đối với lịch cũ người mà nói có chút kinh dị đố khắc cũng ý thức được điều này lập tức cảnh dẫn lên tần trạch hay là rất bình tĩnh ta kỵ đã bị nghi triệt tiêu các ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được hiện tại căn phòng này có một loại nào đó thần kỳ hiệu quả thì như các ngươi vào không được đố khác cùng trình vãn đồng thời trầm mặc mấy giây sau đố khác nói ra thần tiên sinh có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút ngươi nhật lịch ngươi yên tâm nghi cùng kỵ nội dung chúng ta sẽ không nhìn chúng ta chỉ là cần nhìn một chút trang địa trình v ã n nói bổ sung nếu như ngươi không yên lòng có thể cầm xa một chút tần trạch khẽ nhũ mày phòng ở khu an toàn hiệu quả chỉ có bốn mươi tám giờ đối phương biểu hiện rất thân mật nhưng không bài trừ một loại nào đó khả năng nếu như mình không phối nghi đối phương sẽ dẫn đến bốn mươi tám giờ sau bị làm khó dễ dù sao mặc dù có được nhật lịch nhưng trước mắt đối với nhật lịch biết rất ít trên bản chất chính mình hay là một người bình thường mà chính vãn cùng đỗ khắc nếu có thể làm cho cảnh sát thả người quyền năng tất nhiên không thấp tổng nghi cân nhắc sau tân trạch lựa chọn phối nghi hắn xuất ra nhật lịch cùng hai người cách một khoảng cách chính vãn cùng đỗ khắc cũng không để ý khi thấy nhật lịch trang địa là màu trắng b ạ n sau tân trạch rõ ràng cảm giác được hai người đều thở dài một hơi lạnh lùng đỗ khắc không còn lạnh lùng tương đối thân mật chính vãn càng thêm thân mật chính vãn mặt mỉ cười nói ra tần trạch i sinh, cảm tạo phối nghi, ngươi mới phát hiện ê n chúng còn vấn nhật lịch đúng không? Đúng、vậy. Tần hôm phát lịch cảm có một tạo ta t qua vậy. đề, là không để cho ra đối thoại tiết tấu trả lời vấn đề sau lập tức nói ra thê tử của ta tiểu vi có phải hay không tình cảnh rất nguy hiểm cái vấn đề này bản chất cũng không phải là hỏi thăm tiểu vi tình cảnh mà là muốn thăm dò tiểu vi danh khí nếu nhật lịch người nắm giữ có chính mình vòng tròn như vậy tiểu vi rõ ràng so với chính mình nhập vòng sớm hơn bất quá tần trạch kỳ thật đã đoán được tiểu vi có lẽ không chỉ là đối với mình thần bí quả nhiên chính vãn lắc đầu nói ra thần tiên sinh thật đáng tiếc tiểu nữ sĩ tình cảnh sát thực rất nguy hiểm người cũng đừng tự trách nhật lịch xuất hiện ai cũng đoán trước không đến vạn hạnh chính là người còn sống đố k h á c tâm nói đây không phải là nguy hiểm là một cái người bình thường ở chỗ đó là hẳn phải chết không nghi ngờ tần trạch đã hiểu t r ì n h vãn cho là kiểu vi c ù n g mình đều là bị nhật lịch làm hại chính mình còn sống kiểu vi sát xuất lớn không có chủ yếu nhất là bọn hắn đối với kiểu vi cái tên này phản ứng liền cùng phía quan phương nhân viên đối với người bị hại ra thuộc biểu đạt chấn an một dạng trừ cái đó ra cũng không mặt khác cảm xúc cái này cũng mang ý nghĩa hai người này tựa hồ cũng không biết kết hôn kinh lịch quỷ dị có thể là kiểu vi bày ra tần trạch trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ đông nhiên có một loại kiểu vi tại bố cục cảm giác lựa chọn nói ra kiểu vi sự tình hay là lựa chọn giữ yên lặng cái này dĩ nhiên không phải một vấn đề tần trạch thậm chí không do dự tất nhiên là lựa chọn tiếp tục tiểu vi đánh cờ tới thú vị cùng vợ đấu kỳ nhạc vô tận Thành lập đ ư ợ c n h ư thế một cái cơ b ả n điểm sau, Tân t r ạ c h nói ngươi nhận nhật nhìn nhật nhưng ngươi không còn tình Trình có có lại rời đi. ra, qua ta qua ta các xác được lịch, lịch, các khác. đã đã hề Là sự văn cùng đấu khắc lướt nhau. tựa nhau, hồ cũng tại hỏi thăm hỏi vững tin tân trạch tại khống chế trên cảm xúc có một loại nào đó thiết phú đây cũng là cực kỳ trọng yếu bởi vì nhật lịch rất có thể sẽ dẫn đến một người một ngày nào đó trải qua phi thường bất hạnh mà hủy đi một người chỉ cần đầy đủ bất hạnh một ngày là lấy lịch cũ người phía quan phương tổ chức đối với tâm tính có nhất định yêu cầu tóm lại t ầ n trạch là một người mới thậm chí là một cái cực kỳ thích nghi có được nhật lịch nhân tài không quá trình muộn không có lập tức mời tần trạch gia nhập bởi vì bọn hắn chỉ là có quyền đề nghị t r í n h vãn nhìn về phía tần trạch vật trong tay nói ra tần tiên sinh liên quan tới trên tay ngươi màu vàng nóng bản thảo ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một ít chuyện kế hoạch đã định là dựa theo ngày là chương tiếp tên nhưng về sau nghĩ nghĩ đây khả năng sẽ dẫn đến bị hài hòa cho nên đổi thành bình thường chương tiết số chương bảy hoàng kim lịch v ớ i vặn ta cũng muốn biết đây là vật gì tần trạch không có đọc hoàng kim lịch bản thảo ngay trước mặt người đọc cái kia không lẽ phép hắn kỳ thật rất muốn biết chất là cái gì hoàng kim lịch bản thảo lại là cái gì nhưng hắn không thể hỏi bởi vì hắn đến giả thiết một cái khả năng nếu đây là một loại nào đó có thể cướp đoạt đồ vật nếu giá trị của bọn nó đầy đủ cao cái này có thể sẽ dẫn đến chính mình lâm vào bị cấp cướp, cướp hiểm cảnh cho nên hắn tình nguyện chính mình từ từ thăm dò cũng không nguyện ý mở miệng hỏi tham đối phương chủ động đề cập vậy dĩ nhiên là tốt nhất trả lời là đố khắc đây là thế giới kia manh mối ngươi tham dự qua chiêu mộ chắc hẳn đối với thế giới kia không xa lạ gì đi thế giới kia tần trạch tiếu đạo liền không có phía quan phương một điểm thuyết pháp sao lịch cũ c h i cảnh đố khắc nói ra tần trạch gật đầu tiếp tục tại lịch cũ c h i cảnh rất nhiều địa phương tồn tại rất nhiều kỳ quái quy tắc lịch cũ c h i cảnh bản thân cũng có rất nhiều chuyện cũ cùng tồn tại c ư ờ n g đại đố khắc nhìn xem tần trạch trong tay bản thảo dừng lại một giây rồi nói ra mà hoàng kim lịch bản thảo thì là lấy chuyện xưa hình thức giảng thuật những chuyện cũ này cường giả c ù nói g quy tắc. n cách khác hoàng kim lịch bản thảo là tiểu thuyết cố sự khi một người thành công tòng trinh triệu bên trong trở về khi một cái phạm nhân kỵ số lần tích lũy đến trình độ nào đó liền sẽ có chuyên môn người mang tin tức đi vào nhà ngươi cửa ra vào lưu lại hoàng kim lịch bản thảo bên trong nào đó một chương người mang tin tức tần trạch đột nhiên nghĩ đến cái k ê a mang đến to lớn cảm giác g á p bách tồn tại không phải cái gì tạ túy nó là người mang tin tức cho nên nó mới không có bị cầu nguyện chỗ khu trục nó không phải d á n g lâm mà đến nó chỉ là bởi vì chính mình tòng trinh triệu cấp bậc kỵ ở trong còn sống cho nên mới đưa bản thảo nghĩ rõ ràng đây hết tại sao tần trạch lại có điểm thất vọng thì ra ta suýt nữa mất đi tính mạng đổi lấy đồ vật thế mà chỉ là mô vốn tiểu thuyết tàn trang cái này tiểu thuyết là ăn khớp sao lần này trả lời vấn đề là chính vãn không phải hoàng kim lịch bản thảo là ngẫu nhiên người mang tin tức sẽ ngẫu nhiên cho ngươi một tờ ngươi cũng không biết chính mình sẽ thấy cái nào một chương thật sao chẳng khác gì là cái này phá tiểu thuyết đổi mới không ổn định còn mẹ trương t r i n h tự đều cho ngươi làm dối loạn đặt cái này phòng chống đâu chính vãn tiếp tục nói tần tiên sinh hoàng kim lịch bản thảo giá trị rất lớn nó mặc dù là lấy chuyện x ư a giọng điệu dạng thuật lịch cũ chi cảnh nhưng trong đầu xác thực có rất nhiều có thể tham khảo có lẽ tương lai chúng ta không cẩn thận phạm h ủ dẫn đến bị chiêu mộ đi khu vực nào đó vừa lúc cũng bởi vì hoàng kim lịch bản thảo nói tới khu vực này tin tức chúng ta có thể còn sống xuống tới trước hướng lịch cũ chi cảnh mặc dù cực kỳ h n g hiểm nhưng tương tự cũng sẽ dẫn đến chúng ta thu hoạch được khá hậu hình thủ lao a có lỗi với ta nói có chút nhiều ta tạm thời không có khả năng nói cho ngươi lịch cũ chi cảnh thủ lao trình vãn bỗng nhiên ý thức được mình tại dẫn dụ phạm h phạm h là rất nguy hiểm đại đa số lịch cũ người là sẽ tránh đi phạm h bọn hắn chỉ cần lợi dụng được nghi liền có thể so với người bình thường trải qua tốt hơn nhiều một dạng có thể thu hoạch được thu hoạch được siêu phàm gặp ỡ phạm h y mang tới trưởng thành càng thêm tấn mãnh có thể càng nhanh trở thành một cái cường đại lịch c ủ a người nhưng điều kiện tiên quyết là có thể sống sót s u lợi tránh hại là vạn vật thiên tính nếu như lựa chọn chủ động phạm h y sẽ dẫn đến mỗi một ngày đều trải qua dị thường bất hạnh cùng gian nan rất khó nói có thể hay không tại một ngày nào đó bên trong đông nhiên liền bị bất hạch đánh dẫn đến nhật lịch biến thành màu đen biến thành đen l ị người trở lên nội dung mặc dù trình vãn đô khắc cũng không nói ra miệng bất quá tần trạch t cho nên nói trong tay của ta thứ này giá trị liên thành xem như một loại nào đó dị giới thông hành chỉ nam t r ì n h vãn đáp lại nói cũng có thể nói như vậy nhưng nó chỉ là đối với ngươi tự thân có giá trị chỉ. chỉ có tại ngươi sau khi chết hoàng kim lịch trên bản thảo nội dung những người khác mới có thể đọc nói cách khác nếu như ngươi còn sống trên bản thảo nội dung chỉ có chính ngươi có thể xem hiểu những người khác nhìn liền như là xem thiên thư mà lại ngươi không cách nào tiết lộ cho những người khác một khi lộ ra ngươi sẽ bị người mang tin tức truy sát bị lộ ra người cũng sẽ bị xóa đi ký ức thậm chí sẽ bị truy sát đố khác mở miệng nói bổ sung không nên xem thường người mang tin tức xưng hô thế này mặc dù rất phảng bình không có gì lạ nhưng người mang tin tức thực lực kinh khủng dị thường điểm này tần trạch không chút nghi ngờ vẹn vẹn tiếng bước chân đều có thể ảnh hưởng tim đập của mình cùng hô hấp mang đến cảm giác g á p bách mạnh mẽ rất khó tưởng tượng người mang tin tức chiến đấu đến cùng khủng bố đến mức nào mà lại đối phương tự hồ nắm giữ một loại nào đó quy tắc có thể lặng yên không một tiếng động bông xuất hiện tại nhật lịch người nắm giữ phụ cận tần trạch chật, chật lắc đầu thì ra ta nhặt được cái này phá tiểu t u y ế t còn chỉ có ta có thể nhìn người khác muốn nhìn liền phải giết ta mà ngươi nói thứ này giá trị rất cao cho nên ta chẳng khác gì đã ở và ở trong nguy hiểm liền giống với hiện tại nếu như trình vãn đô khắc đem chính mình đạt được hoàng kim lịch sự tình nói ra tình cảnh của mình liền sẽ phi thường bị động cái này còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao trình vãn cùng đô khắc tự a hồ nhìn ra tần trạch lo nghĩ đô khắc giải thích nói nói như vậy đạt được hoàng kim lịch người cũng là có thể t ổ n g trinh triệu đẳng cấp kỵ bên trong người còn sống sót loại người này đều là cừng giả giống như ngươi đối với nhật lịch hoàn toàn không biết gì cả lại có thể liên tiếp tòng trinh triệu cùng dáng lâm bên trong người còn sống sót cơ hội không có như ngư ơ i loại này tình huống chúng ta cũng là lần thứ n h ấ t gặp được tần trạch đã hiểu dựa theo bình thường quá trình khi chính mình tiếp xúc đến hoàng kim lịch thời điểm chính mình liền đã có được đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình nhưng mình cũng không có dựa theo quá trình đến tại manh tân giai đoạn liền thu được hậu kỳ mới có đồ vật cho nên chúng ta mới có thể tới tìm ngươi tần tiên sinh một phương diện chúng ta cần xác nhận ngươi nhật lịch nhan sắc một phương diện khác ngư tình huống đặc biệt dẫn đến chúng ta cần cùng ngươi thành lập liên hệ để ngươi có thể thu được trợ giúp của chúng ta chúng ta có thể cho ngươi xem chúng ta n h ậ t lịch giống như ngươi làm màu bạc trắng đây là một loại phân biệt phương thức đại biểu cho chúng ta tại đại chúng trên ý nghĩa là một cái có tinh thần trọng nghĩa người cũng đại biểu chúng ta không có bị lịch cũ chỗ ăn mòn tân trạch kỳ thật có thể cảm giác được đối phương trong câu chữ loại kia thành ý nhất là hắn hiện tại tình cảnh s á c thực không phải rất tốt hắn không xác định sẽ có hay không có nghi xem bói nghi thăm dò loại này không phải bình thường nghi dẫn đến cái nào đó n h ậ t lịch người nắm giữ thông qua phi tự nhiên phương diện lực lượng phát hiện chính mình nắm giữ hoàng kim lịch ta cần làm những gì đến phối hợp các ngươi chờ đợi liền có thể chờ đến ban ngày chúng ta sẽ lại tới tìm ngươi trình văn thái độ từ đầu đến cuối rất thân mật đỗ khác mặc dù nhìn tương đối nghiêm túc nhưng hoàn toàn chính xác không có ác ý tần tiên sinh nguyên bản chúng ta là phụ trách lắng lại một chút vặn vẹo sự kiện nếu ngươi lần thứ nhất phạm hủy kinh lịch không phải chiêu mộ lại sống tiếp được chúng ta cũng chỉ là sẽ căn dặn ngươi một chút nhật lịch tương quan công việc t ỷ như về sau không cần phạm hủy không được lộ ra nhật lịch tồn tại loại hình đến tiếp sau cũng sẽ không can thiệp hành động của ngươi tần trạch chăm chú nghe nội tâm yên lặng g i lại trình văn tiếp tục nói bổ sung nhưng tình huống của ngươi quá đặc thù cơ hội không có người sẽ lần thứ nhất phạm húy liền được hoàng kim lịch bàn thảo thậm chí ngươi khả năng lấy được không chỉ là hoàng kim lịch bàn thảo xét thấy tư chất của ngươi cùng thân người an toàn cân nhắc đến tiếp sau chúng ta có thể sẽ tiến hành càng thâm nhập hợp tác tân trạch kỳ thật đã đ o á n được cái gọi là càng thâm nhập hợp tác là chỉ cái gì hắn cũng không bài xích vậy ta chờ ngươi bọn họ tin tức bây giờ mình đã có được hoàng kim lịch bàn thảo như là một cái cất kim nguyên bảo hài đ ộ n g tự thân có thể làm sự tình có ba kiện kiện thứ nhất ném đi kim nguyên bảo nhưng cái này không có ý nghĩa bởi vì hoàng kim lịch chủ nhân không chết những người khác không cách nào giải độc kiện thứ hai tìm đuổi tìm tổ chức thì như trước mắt hai người trọng yếu nhất là kiện thứ ba tăng lên bản thân thực lực như trình vãn lời nói hắn có được đồ vật hoàn toàn chính xác không chỉ một tấm hoàng kim lịch bản thảo còn có chất tân trạch tần lần có loại cảm giác bản thảo mang tới là tin tức mà chất mang tới thì là thực lực tăng lên dưới mắt hắn cần lực lượng cái này đến biết rõ ràng chất làm như thế nào sử dụng chương tám ca ngợi chư thần còn có cái gì vấn đề sao tân trạch hỏi trình vãn cùng đỗ đố khắc đ ẫ nhiên ý thức được câu nói này không nên là bên mình nói sao tân trạch tại đối mặt nguy cơ đối mặt nhật lịch phản ứng hoàn toàn chính xác quá bình tĩnh chút đến mức đối thoại rất nhanh kết thúc quá trình đi được thuận lợi đến kỳ lạ t r ì n h vãn có chút hâm mộ t ầ n trạch gặp không sợ hãi hắn nhớ lại chính mình ngày đầu tiên gặp phải nhật lịch lúc đó bị dọa đến run lệ bẫy nắm giữ nhật lịch ngày đầu tiên thường thường sẽ ở khó mà né tránh sự tình bên trên phạm húy c h n h vãn là kỵ khảo thí đẳng cấp v ă n mèo rõ ràng đều là cả nước quyển ngữ văn nhưng hắn bài thi bên trong văn tự toàn bộ như là vật sống một dạng và mèo lit nha lit nhít văn tự tại bài thi bên trong tụ tập giống như là tiến hành một loại nào đó nghi thức hiên tế Bên người người quen. Mà cũng u ố i c may khi hắn thoát ly khảo thí hành động này sau hết thể liền trở nên bình thường lại về sau tổ chức tìm tới cửa bắt đầu cho hắn giải thích đủ loại tình huống đương nhiên cũng là muốn xác nhận đã trải qua thi đại học thất bại cùng bị dị khủng bố đằng sau tinh thần của hắn tình huống phải chăng còn bình thường nhận lịch phải chăng ngày đầu tiên liền biến thành màu đen trong toàn bộ quá trình trình vãn có thể một chút không có tần trạch bình tĩnh hắn đ ỗ n g nhiên rất chờ mong tần trạch n g ư ờ i như vậy có thể gia nhập tổ chức ngược lại là không có chuyện gì tần tiên sinh ngươi còn có mặt khác muốn hỏi sao có phải hay không ta về sau đều được dưỡng thành mười hai hát không ngủ được thói quen tần trạch hỏi một vấn đề cuối cùng đỗ khác cùng trình vãn gật gật đầu nhận lịch sẽ ở không điểm đổi mới chỉ có ngày đầu tiên mới có thể tại không tự biết lại khó mà né tránh tình huống dưới gặp phải phạm úy vượt qua hôm nay đằng sau liền sẽ bình thường rất nhiều kỵ nội dung thường thường có thể tránh nhưng không bài trừ m ộ ư ơ i hai hát đổi mới sau ngươi làm sự tỉnh vị trí tại trạng thái vừa vạn phạm úy t ỷ như vừa rồi chính mình gặp phải kỵ trạch phòng tần trạch đại khái hiểu cho nên lịch cũng ư ờ i tại m ộ ư ơ i hai h một ngày kết thúc trước đều sẽ chờ lấy nhật lịch đổi mới ra nội dung xác nhận kỵ nghi hạng mục công việc sau lại nghỉ ngơi nếu tao nộ kỵ giấc ngủ loại chuyện này vậy cái này một ngày tốt nhất đều không cần đi ngủ trình vãn giải thích phi thường kỹ càng tần trạch gật gật đầu cải t ạ các ngươi vất vả đi một chuyến ta bên này mặc dù còn có một số vấn đề nhưng bây giờ ta hy vọng có thể nghỉ ngơi một chỗ một trận ta sẽ ở ban này chờ đợi đến của các ngươi đố khác có thể cảm nhận được tần trạch vẫn còn có chút cảnh giác nhưng cũng hợp tình hợp lý liên quan tới nhận lịch hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều thứ muốn giảng bất quá đố khắc cũng không đội hình thể cao lớn tướng mạo hung hãn đố khắc mặc dù rất hứa thích sụ mặt nhưng hắn đối với tần trạch cách nhìn cùng trình v á n một dạng mang theo vài phần thưởng thức hai người cũng có dự cảm bọn hắn sẽ còn tiếp tục cùng tần trạch liên hệ vậy chúng ta t r ư ớ hết không cái giày ban ngày gặp lại thần tiên sinh Tốt, gặp lại mùng bốn tháng b ố hai giờ sáng r ử a mặt một phen sau tân trạch tại trong tủ lạnh lây một chút tan nhanh đông lạnh sủi c ả o mì tôm sữa chua thạch đều là một chút rất thuận tiện làm đồ vật tiểu vi không yêu nấu cơm tân trạch cũng không yêu nấu cơm cũng may hai người cũng không chọn điên bụng sau tân trạch về tới phòng ngủ ngồi ở trên giường hắn lật ra nhật lịch lệ cũ nhật lịch trang thứ hai chống không bộ phận nhiều hơn một chút văn tự cầu nguyện thu hoạch được đại thành công thu hoạch được bính cấp phù hộ hiệu quả khu an toàn tiêu hao nghi tam cách mùng bốn tháng, tháng đinh tị ngày canh thần nghi cầu nguyện đã mất hiệu chuyển tân phòng đã mất hiệu đi nhậm chức đã mất hiệu an táng đã mất hiệu lần này tần trạch không có suy nghĩ quá lâu hắn lưu ý đến nghi hiệu quả chia làm g i á p đất bính đinh mấy cái đẳng cấp đại thành công mới có thể đến bính như vậy g i á p cùng n g ấ t nên như thế nào thu hoạch được những vấn đề này tần trạch rất mau thả bên dưới bởi vì cũng không khẩn yếu ta đã tiếp xúc đến nhật lịch người nắm giữ tổ chức những cơ sở này vấn đề tự nhiên sẽ có người giải đáp dưới mắt mấu chốt nhất là ta nhất định phải biết rõ ràng chất phương pháp sử dụng hoàng kim thủ bản thảo giá trị hắn đã minh bạch như vậy c h ấ đâu vấn đề này không có khốn nhớ tần trạch quá lâu. khi tần trạch tay chạm đến nhật lịch đồng thời trong đầu bắt đầu suy tư chất thời điểm hắn lần nữa tiếp thu được tin tức chúng ta mỗi người đều cần vì mình nhân sinh làm ra lựa chọn lần lượt lựa chọn sinh ra hiệu ứng hồ điệp ghép lại cùng một chỗ cuối cùng sẽ quyết định chúng ta nhân sinh hướng đi lịch cũ người xin mời làm ra lựa chọn của người tại nhật lịch bên trên đẻ xuống thủ ấn vì ngươi chết chỉ dẫn phương hướng tần trạch tổng cảm thấy đây là nhật lịch tại cùng mình đối thoại nhưng hắn không có chứng cứ theo đoạn tin tức này kết thúc tại nhật lịch chống không bộ phận nổi lên bốn cái tuyển hạng ngoại khu tâm linh lịch cũ chức năng tân trạch suy đoán chính mình muốn tại cái này bốn cái tuyển hạ n g bên trong lựa chọn bên trong một cái đẻ xuống thủ tấn tên là chất đồ vật đại khái sẽ bị quán trú đến tuyển hạ n g bên trong vì chính mình mang đến đối ứng tăng lên tăng lên bên ngoài thân thể tăng lên tâm linh tăng lên lịch cũ cùng tăng lên chức năng ngoại khu hẳn là chỉ là thân thể phải t r ă n g mang ý nghĩa lựa chọn ngoại khu ta thể năng sẽ trở nên càng cường đại hơn tâm linh cũng rất dễ lý giải có lẽ cùng loại với tinh thần thuộc tính loại vật này nhưng lịch cũ cùng chức năng là có ý gì tân trạch không có làm ra lựa chọn hắn chờ chờ đợi đại khái ba mươi giây hiện lên ở nhật lịch chống không bộ phận tuyển hạng tại ba mươi giây sau lại từ chống không bộ phận biến mất phản phất chưa từng xuất hiện qua khi tần trạch lần nữa não hải suy tư chất lại đụng vào nhật lịch lúc rất nhanh cái này bốn cái tuyển hạng lại xuất hiện xem ra chất là một loại nào đó dùng để tăng lên cái này bốn cái thuộc tính vật liệu nhưng ta cũng không cần vội vã đi phân phối chí ít ta phải biết rõ ràng bốn cái thuộc tính chính xác chỉ hướng năng lực nào sau làm tiếp suy nghĩ vấn đề này không khó chắc hẳn trình vãn cùng đỗ khắc phía sau tổ chức kia có thể giải đáp hắn hoang mang tại biết được tăng lên năng lực phương thức sau tần trạch nội tâm dễ dàng không ít từ hôm qua đến lúc này phát sinh hết thảy cho dù đối với hắn mà nói cũng quá p h a vỡ nhưng tần trạch rõ ràng ở vào một loại nào đó trong hưng phấn t i ể u vi ta phải thừa nhận cái này so dĩ vãng ngươi mang tới bất luận cái gì đánh cờ cùng khiêu chiến đều muốn tới thú vị cùng kích thích một ngày m ớ i đến nghi đã sử dụng kỵ cũng bình an vượt qua tần trạch đã bắt đầu chờ mong tiếp theo trời bất quá dưới mắt hắn còn có một việc có thể làm thu hoạch được hoàng kim lịch bản thảo sau hắn còn một mực không có tìm đọc nội dung bên trong t h ẳ n g đến lúc này tần trạch tài đem tấm kia chất liệu đặc thù bản thảo trải rộ ra hoàng kim lịch bản thảo bản chất là tiểu thuyết cố sự tự xưng là lao thư t r ù n g nhìn không ít sách tần trạch đọc sách khẩu vị là rất k é i chọn hắn thường xuyên lời bình một chút cố sự bởi vì ngôn từ quá m g h i ệ m ai bị không ít tiểu thuyết các tác giả cấm luôn qua đối với hoàng kim lịch bản thảo tần trạch cũng không cho rằng viết sẽ có tốt bao nhiêu dù sao thứ này giá trị ở chỗ có thể thu hoạch lịch cũ chi cảnh tin tức mà không phải cố sự tính và văn học tính nhưng nhìn đến chuyện xưa hàng thứ nhất lúc tần trạch liền cải biến cái nhìn nội lòng tồn k í n h chỉ gặp hoàng kim lịch bản thảo hàng thứ nhất thình lính viết đến ca ngợi chư thần đây là ta nhìn thấy qua lớn nhất bộ n ự c chương chín công ty ô cây, cây nếu g như các ngươi tại dục vọng trong sa mạc thấy được thân người cây không cần hoài nghi nó to mọng trắng bóng trái cây có độc như cái hải tử một dạng đi đòi lấy đi ta có thể quá sàng khoái nguyên bản nói khắt đến sắp chết ta bây giờ đánh cái sữa nấc cái này cảm giác hạnh phúc không cách nào nói nên lời nhưng thứ này nghe nói sẽ có thành nghệ tính đã từng có người nhìn thấy hơn một trăm người quỳ gối thân người gốc cây bên dưới khao khát mút vào hình ảnh nếu ta không phải phải chết tính toán chết thì chết ta cự tuyệt không được chính là con tốt à nói chính sự ta đã tại trong vùng sa mạc này bồi hồi hồi lâu nếu như không thể tìm tới rời đi nơi này biệt pháp không cần mấy ngày những người này thân cây liền sẽ bị hút tới khô khát đương nhiên càng đều có thể hơn có thể tính là ta sẽ quỳ gối thân người gốc cây bên dưới khắt cầu nó hạ xuống cam lông rời đi sa mạc phương pháp tựa hồ vật lý phương pháp là không thể thực hiện được vậy cũng chỉ có tìm kiếm thủ hộ giả đoạn trương t â n trạch trong đầu đã hiện ra to lớn nữ tính thân thể sinh trưởng ở trong sa mạc lộ ra to mọng trái cây quán t r ú người lữ hành hình ảnh hình ảnh này tràn ngập tính s á c nhưng lại mang theo vài phần q u ỷ dị mặc dù chỉ có mấy trăm chữ nhưng hắn đã bắt đầu hiếu k ỷ trong bản thảo ta là ai ta có hay không đi ra vùng sa mạc này cố sự này là nhóm tượng phong cách nhưng là đơn nhân vật chính nhưng hắn mẹ nó cố sự này cứ như vậy im mặt mà dừng ý nào đó tới nói nơi này đầu tin tức vẫn hữu dụng chí ít tại cái k i a tên là dục vọng sa mạc địa phương nếu như ta gặp một loại nào đó cùng nữ tính nửa người trên rất giống to lớn vật thể có thể biết đây không phải là một loại nào đó động vật mà là thực vật lịch cũ thế giới quả nhiên rất q u ỷ dị thế mà còn có loại thực vật này đồng thời ta cũng nên chú ý là loại thực vật này nước trái cây có thể giải khát nhưng tuyệt đối không có khả năng quá lượng thu hút có chút thực vật tồn tại một loại nào đó dụ bắt con mồi phương pháp có lẽ những cái k i a quỷ gối thân người gốc cây giới người chính là bị dụ bắt đến từ thực vật sắc dụ cùng tựa hồ khu vực tồn tại thủ hộ già dạng này thiết lập đại khái chỉ những thứ này tin tức rút ra ra những tin tức này ghi t ạ c trong đầu sau tần trạch liền không tiếp tục quản hoàng kim lịch bản thảo chỉ là đem nó cất giữ tốt liền ngủ chuẩn bị đi ngủ bảy mùng bốn tháng b ố dương lịch ngày hai mươi hai tháng năm m ư ơ i giờ sáng hai mươi năm điểm tiếng đập cửa đem tần trạch từ trong giấc ngủ đánh thức hắn không có lập tức trả lời mà là vớt vớt h u y ệ t thái dương để cho mình tận khả năng thanh t ỉ n h nghe được người đến là trình văn sau tần trạch mới mặc lên một kiện áo khoác đi tới cửa ra vào hắn mở ra cửa chống trộm ngươi tốt trình tiên sinh ngươi tốt đỗ tiên sinh hai người này xem ra là hợp tác tổ chức hẳn là hai người một tổ phong cách hành sự tần trạch nội tâm phỏng đoán ngươi tốt không có ý tứ q u a y dày đến ngươi nghỉ ngơi là như vậy tần tiên sinh ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao quả nhiên cái gọi là xâm nhập tiếp xúc chính là dung nhập đối phương chính mình hiện ra một ít đặc chất có lẽ đạt được tổ chức này ưu hái tần trạch không có trực tiếp đồng ý hỏi nếu như ta nói không gia nhập sẽ có nguy hiểm không chỉ ít chúng ta sẽ không tổn thương ngươi lại ở sau đó mấy ngày chúng ta cũng sẽ cung cấp đủ khả năng viện trợ trả lời là đô khắc đô khắc hay là ăn nói có ý tứ tần tiên sinh tổ chức của chúng ta ngươi có thể hiểu thành ngày hôm đó lịch người nắm giữ phía quan phương cơ cấu chúng ta chủ yếu phụ trách bắt đen lịch người cùng giải quyết các loại bởi vì giáng lâm cùng vạn b ẹ o mang tới quỷ dị vụ án tận khả năng để n h ậ t lịch người nắm giữ làm siêu phàm tồn tại nhóm người này không nhiễu loạn người bình thường hoàn cảnh sinh tồn đương nhiên chúng ta cũng có thể vì ngươi cung cấp không ít cùng nhật lịch có liên quan tri thức đố khác rất có thành ý loại này ăn nói có ý tứ người có đôi khi ngược lại sẽ s o bộ mặt biểu lộ phong phú người lại càng dễ để lộ ra chân thành tân trạch hoàn toàn chính xác cần phù hộ nhưng dính đến quỷ dị lĩnh vực hắn cũng lo lắng lộ nhập một ít kỷ quái tổ chức trực tiếp đáp ứng không phù hợp phong cách của hắn tổ chức này kêu cái gì công ty công ty nhà ai công ty công ty gì tổ chức danh tự liền gọi công ty về phần tại sao gọi cái này ngươi về sau sẽ giải được ta có thể hay không lấy cộng tác viên thân phận gia nhập một hồi nếu như đến tiếp sau ta cảm thấy công ty không sai ta lại chính thức gia nhập tần trạch đưa ra ý nghĩ của mình cộng tác viên ân đơn giản t ô i nói công ty xảy ra vấn đề ta không gánh trách nhiệm công ty phúc lợi ta có thể hưởng thụ công ty nghĩa vụ ta không thực hiện nhưng thân là nhân viên đủ loại quyền lợi ta y nguyên được hưởng lời nói này xong đỗ k h ắ c cùng trình vãn đều trầm mặc hai người đều đánh giá thấp tần trạch độ dày ra mặt trình đốn chỗ làm việc không không sau cũng không dám phách lối như vậy đây không phải chính mình làm cộng tác viên mà là đem công ty làm cộng tác viên nhưng thú vị là trình vãn cùng đỗ k h ắ c vẫn thật là bị tổ trưởng cố ý dặn dò qua nếu tần trạch không nguyện ý gia nhập hoặc là để cái gì rất điều kiện hà khác đều đáp ứng hắn trình vãn cười cười không có vấn đề ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp liền theo chúng ta nói một tiếng chúng ta sẽ mang ngươi tiến về công ty làm chính thức nhập chức thủ t ụ mặt khác bộ điện thoại di động này cho ngươi nơi này đầu có một cái công ty chuyên dụng hội nghị phần mềm các tổ viên phần lớn ở bên trong giao lưu sự tính các loại chúng ta là thuộc về lâm t ư ơ n g thị tiểu tổ tiểu tổ thành viên trước mắt là tám cái tính cả ngươi chính là chín cái ngươi có bất kỳ vấn đề trực tiếp bên trong hỏi ta cùng đố khắc chính là tần trạch gật gật đầu nhận lấy bộ điện thoại di động này mặc dù tồn tại bị định vị p h o n g hiểm nhưng nếu đối phương thật sự là phía quan phương tổ chức thứ này có lẽ có thể thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng Tốt, cảm ơn. Ta sẽ tận lực dung nhập các người. liền trực tiếp rời đi tần trạch sau khi trở lại phòng quả quyết mở ra điện thoại trên điện thoại di động chỉ có một cái ứng dụng công ty hội nghị ấn mở nên dùng rất nhanh hiện ra cùng loại h ẹ chặt hoặc là cờ cờ phong cách giới diện tán gấu mà tại giới diện chính chỉ có một cái nhóm tổ l â m tương thị lịch cũ người tiểu tổ bảy điểm tiến nhóm này tổ tần trạch phát hiện thành viên liệt biểu quả nhiên là chín người nhưng thú vị là hắn không cách nào xem xét những người khác thân phận thành viên nhóm liệt biểu bên trong sáu người đều là nạc danh nạc danh a đến nạc danh é tin tức không biểu hiện cũng vô pháp xem xét tài liệu cá nhân chỉ có hai người là hắn có thể nhìn thấy tin tức cơ giới sư chỉnh vãn công nhân bốc vác đô khác hai người này danh tự phía trước tại sao lại có một cái nghề nghiệp tiền tố xem ra căn cứ vào ta là cộng tác viên thân phận đối diện vì phòng ngừa một chút tin tức tiết lộ chỉ làm cho ta có thể hiểu rõ đến công ty nội bộ cùng ta tiếp xúc qua người về phần thành viên khác thì ở vào n ặ c danh trạng thái có lẽ đến tiếp sau sẽ từ từ giải tỏa thành viên khác chất cuối cùng có thể phân phối đến bốn cái tuyển hạ n g bên trong một tuyển hạ n g trong đó là chức năng cái từ này có lẽ là nghề nghiệp năng lực viết tắt đỗ khác đương nhiên không thể nào là chân chính công nhân bốc vác cái tia thân màu cà phê âu phục phí tồn không ít không có công nhân bốc vác sẽ mặc như vậy xa xỉ tần trạch nghĩ đến một cái khả năng nhật lịch bên trong các loại đồ vật đều có một loại nào đó siêu phàm ý nghĩa t ỷ như cầu nguyện tắm rửa cắt tóc những này bình thường hành vi bởi vì nhật lịch đều có siêu phàm hiệu quả cho nên có khả năng hay không một chút nhìn như bình thường nghề nghiệp cũng biến thành không còn bình thường liên tưởng đến tổ chức này gọi công ty hiển nhiên cùng chỗ làm việc có quan hệ tần trạch lập tức hứng thú trực tiếp tại trong nhóm hỏi đỗ khác công nhân bốc vác năng lực là cái gì ta làm như thế nào thu hoạch nghề nghiệp đố khác đồng ý trình vãn thuyết pháp thời sau khi tự hỏi hắn lấy ngắn gọn nhất câu nói hồi phục thần trạch nhận lịch sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt giao phó chúng ta khác biệt năng lực những năng lực này cùng nghề nghiệp có quan hệ tiếp xuống bảy ngày người tốt nhất đừng phạm hủy đừng cho chính mình ở vào trong nguy hiểm Nắm n giữ quả là ị c thế à n công n h s i tần trạch tâm nói chính mình tao ngộ giáng lâm chính vãn cùng đỗ khắc đều nâng lên người bình thường gặp phải loại vật này cơ hội không thể nào sống sót nhưng hai người này lại dám đến đây nghĩ cách cứu viện cái này cho thấy bọn hắn đã đem chính mình hái ra người bình thường phạm chủ t â n trạch còn chú ý tới một sự kiện đỗ khác trong ngữ cảnh tựa hồ đối với nghề nghiệp là không xác định nhận lịch có phải hay không sẽ căn cứ ta một chút đ ặ c tính sinh hoạt tập tính xử sự, sự phương thức đến quyết định nghề nghiệp của ta cũng chính là chính chúng ta không có quyền lựa chọn đỗ khác cùng t r ì n h vãn đã lên xe hai người lần nữa c ả m thán t â n trạch đích thật là trời sinh lịch c ủ a người rất nhiều thứ không cần nói tỉ mỉ chính mình liền có thể ngộ ra đến chính vãn tại tổ nhóm bên trong trả lời liên quan tới tả hữu nghề nghiệp nhân tố kỳ thật chúng ta cũng đang tìm tòi đã từng trong tổ chức cũng từng có đồng dạng hành vi hai người lại đạt được khác biệt nghề nghiệp ví dụ thứ này tựa hồ không có định tính nhưng cũng không phải hoàn toàn tùy duyên lấy một thí dụ trong hiện thực nếu như ngươi là bác sĩ như vậy lịch cũ nghề nghiệp bị đánh giá là bác sĩ khả năng sẽ cao hơn những nghề nghiệp khác ta trong hiện thực cũng không phải cơ giới sư nhưng thích vô cùng chơi b ở a một chút cơ giáp thủ công đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối chỉ là sẽ gia tăng tỷ lệ nhất định tân trạch đại khái đã hiểu cái này hoàng lịch cũ quả nhiên là có chút tà tính tại thời gian một tuần bên trong nó sẽ quan sát chính mình đủ loại hành vi cái này rất thú vị bởi vì tần trạch hiện thực làm việc có mấy loại cái thứ nhất làm việc mật thất thiết kế người phụ trách thiết kế các loại làm cho người chơi cảm thấy thú vị mật thất cái thứ hai làm việc trò chơi bí ẩn giết người sáng tác giả đây là tần trạch chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong về phần cái thứ ba làm việc bồi chơi nhưng cũng không phải là tuyến tượng trò chơi bồi chơi mà là mật thất trò chơi bí ẩn giết người bản du lịch bồi chơi mục đích chủ yếu là dẫn đầu những người khác thông quan giải quyết bọn hắn không cách nào giải quyết k h ố n cảnh rất có điểm bản du lịch lính đánh thuê h ơ n vị cùng tiệu vi gặp nhau chính là tại một lần cỡ lớn chuyện lạ loại mật thất đào thoát bên trong hai người lẫn nhau thưởng thức đối phương nói lên thoát đi mạch suy nghĩ thế là cọ sát ra ngọn lửa hái t ỉ n h t â n trạch làm việc đều không phải là truyền thống ý nghĩa làm việc điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu k ỷ ngày thứ bảy nhật lịch sẽ cho ra dạng gì nghề nghiệp theo đối với nhật lịch không ngừng hiểu rõ t â n trạch cũng ý thức được một sự kiện hắn cần làm ra lựa chọn còn có sáu ngày mới có thể biết được nhưng không ngại là một m phen phỏng đoán tính đến cho đến trước mắt nhật lịch biểu hiện ra nhất là phá vỡ địa phương là ở chỗ nó nghi kỵ có thể ảnh hưởng hiện thực hoàng lịch giá trị lớn nhất cùng tác dụng chính là nói cho mọi người nghi làm cái gì không nên làm cái gì nghi có thể cho ta từ một ít hành vi bên trong đạt được q u ả tặng kỳ t h ì sẽ để cho ta lâm vào h i ể n cảnh t r ì n h văn trước đó đề cập tới tích lũy phạm ý số lần cùng tại lịch cũ chi cảnh thăm dò sẽ thu hoạch được hoàng kim lịch bản thảo nhưng hắn nói đến đây lập tức chuyển hướng chủ đề p h ò n g đoán nguyên nhân là bởi vì tồn tại dẫn dụ phạm ý hắn ý thức đến điểm này cho nên thay đổi chủ đề nhưng cái này cũng nói rõ phạm ý mặc dù sẽ tại một ít hành vi bên trên để cho ta lâm vào hiểm cảnh có thể phạm ý mang tới trưởng thành lĩnh lợi rất lớn t ỷ như ta đã trải qua chiêu mộ cấp bậc kỵ dẫn đến ta thu được chất cùng hoàng kim lịch b ả n thảo tần trạch sờ lên cảm trong lòng đã có kết luận trình vãn cùng đ ấ u k h á c bọn hắn cùng t u y ệ t đại đa số lịch cũng người mở dạng sẽ không phạm kỵ bởi vì này sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng bọn hắn lựa chọn là xu thế nghi k i ê n kỵ cái này cũng không có vấn đề gì cái này cũng nói rõ cho dù không phạm úy, chỉ cần cam đoan chính mình còn sống n h ậ t lịch cũng đều vì người nắm giữ mang đến chức năng tăng lên nhưng phạm hí có thể ra tốt loại này tăng lên còn có rất nhiều ngoài định mức chỗ tốt bất quá công ty chủ trương là không cần phạm hí bởi vì phạm vi rất có thể dẫn đến ngày đó trải qua cực kỳ không thuận khi các loại bất hạnh theo nhau mà tới người là có khả năng bị đánh nơi này có thể giả thuyết lớn mật trình vãn cùng đỗ khắp nâng lên đen lịch người rất có thể là bị bất hạnh đánh sau bị nhật lịch ăn m ộ t người bọn hắn nhật lịch lại biến thành màu đen có khác với bình thường màu trắng bạc mặc dù không có hỏi thăm những vấn đề này nhưng tần trạch ban đầu nghe được đen lịch người thời điểm liền đã đoán được cái đại khái cho nên phạm vi chỗ xấu đưa tới bất hạnh có khả năng rơi xuống làm đen lịch người cùng phạm vi bản thân rất nguy hiểm mà phạm vi chỗ tốt sẽ đề cao mạnh chính mình làm lịch cũ người tốc độ phát triển sẽ thu hoạch được càng nhiều chất đến để thăng chính mình suy luận đến nơi đây tân trạch nội tâm có phán đoán suy luận nghi cùng kỵ ảnh hưởng các mặt rất có thể cũng sẽ tả hữu sau sáu ngày nghề nghiệp nhật lịch sẽ quan sát ta có lẽ sẽ căn cứ ta đủ loại hành vi hiện thực thân phận giao phó ta một loại nào đó chức năng nếu như tại trong quá trình này tại lần lượt kỵ ở trong còn sống có lẽ này sẽ đ ể cao nhật lịch đối ta đánh giá cuối cùng ta được đến chức năng sẽ càng thêm hy hữu lại c ư ờ n g đại hai lần phạm hủy h ô n g hiểu rõ mồn một trước mắt cái kia được xưng là lịch cũ chi cảnh địa phương có quá nhiều kỵ dị có thể tân trạch cho là trốn tránh là sai lầm hắn luôn cảm giác cái này quỷ dị nhật lịch xuất hiện bản thân liền mang ý nghĩa có lẽ hai thế giới cũng không xa xôi có lẽ một ngày nào đó nhân loại sẽ không có cách nào tránh đi lịch cũ chi cảnh lúc kia chỉ sợ chỉ có đủ cường đại người mới có thể tại cái kia tràn đầy vặn v è o địa phương sống sót đây là thứ nhất thứ hai kiều vi cũng là nhật lịch người nắm giữ lấy kiều vi tính tỉnh nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn lựa chọn xu thế nghi kiên kỵ nàng càng giống là loại kia sẽ vừa đến nửa đêm mười hai h liền nhìn chằm chằm nhật lịch khát vọng mới kích thích đến nữ nhân nghĩ đến kiều vi tẩn chạch khỏe miệm n h t lên ta muốn đ u ổ i theo kiểu vi thậm chí siêu việt kiểu vi muốn triệt để nắm giữ nhật lịch liền không khả năng tránh đi kỵ ta cũng không có cái gì tốt mất đi phụ mẫu sớm đã qua đời xã giao ít đến thương cảm liền ngay cả kiểu vi cũng tạm thời xa cách ta tần trạch tự dếo cười một tiếng điều kiện khách quan tới nói ta không có đủ hát hóa khả năng cho nên phạm ý t ự hồ một loại rất không tệ tăng lên phương thức trở lên tất cả phỏng đoán kỳ thật đều là tần trạch đang làm ra một cái lựa chọn vì chính mình tương lai phong cách hành sự định ra một cái nhạc dạo đơn giản tới nói tại xu thế nghi kiên kỵ cùng nên kỵ mà lên lựa chọn bên trong hắn lựa chọn người sau bảy buổi chiều thời gian bên trong tần trạch cùng đỗ khắc trình muộn hàn huyên không ít xem như bù lại không ít thú vị lịch của người thưởng thức đương nhiên đây đều là một chút lịch của người bản thân liền có thể lục lọi ra tới dính đến công ty phương diện tin tức trình vãn cùng đỗ khắc cũng không có đối với tần trạch vị này cộng tác viên sách quá nhiều mặt khác nặc danh thành viên ngẫu nhiên có nổi lên nhưng đều là nói cùng nhật lịch không quan hệ chủ đề dựa theo trình vãn thuyết pháp tại thích hợp thời gian bên trong bọn hắn sẽ vì tần trạch cung cấp đối ứng trợ giút mà đang tán gẫu trong quá trình tần trạch cơ bản xác định chính mình các loại suy đoán đều là chính xác phạm h y sẽ mang đến kết xù hồi báo thời gian rất mau tới đến mười một giờ đêm năm mươi chín phân từ sau khi ăn cơm tối xong tần trạch vẫn đang chờ giờ khắp này có hai ngày trước quỷ dị k i n h lịch hiện tại tần trạch liền ngay cả chơi game đều thẻ nhạt vô vị tựa hồ chỉ có một ngày mới đến xuất hiện mới nghi kỵ mới có thể thu được k h o á i hoạt nửa đêm không giờ tiếng chung lần nữa g ó vang giống nhau hôm qua tần trạch không có trước nhìn chính mình thu được cái gì mà là lật qua lật lại nhật lịch đến mới nhất một tờ nương theo lấy cái nào đó không nên thuộc về hoàng lịch phong cách t ử ngự xuất hiện tần trạch khắp khuôn mặt là mong đợi biểu lộ dần dần ngưng lại mùng năm tháng b ố tháng đinh tị ngày tân tị nghi mai táng Cầu con, tin h dưỡng tức ư n tình. tình. Kiên đẳng Tin g kỵ Kỵ kỵ khổ. tỏ tỏ t cấp, cực khổ. Tin tức tốt là tần trạch có thể xác định một chút thường dùng từ ngữ cũng có thể là xuất hiện tại hoàng lịch nghi kỵ bên trong cái này khiến bản này hoàng lịch cũ nhiều rất nhiều khả năng tin tức xấu là làm một cái hôn lễ mặc dù không có đi đến quá trình nhưng đã linh chứng đã kết hôn nhân sĩ tần trạch không có khả năng yêu đương không nói đến kiểu vi đối với tần trạch tới nói đã là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ b ả lữ cho dù không có kiểu vi tồn tại đối với tần trạch mà nói có nhật lịch đằng sau cũng sẽ không với ai yêu đương càng chưa nói tới tỏ tình kiên kỵ cấp bậc là cực khổ chứng ạ i thuộc về hiện thực phương diện cũng là còn tốt mặc dù đã định ra thông qua phạm vi đến để thăng chính mình nhặt dạo nhưng nếu như nhiều lần đều là chiêu mộ hàng lâm vạn mẹo tần trạch cũng không cho rằng mình có thể sống bao lâu tháng đinh tị ngày tất tỵ nghi mai táng cầu con tu h dưỡng con cái rất tốt không có một cái ta có thể làm cảm giác này thật giống như lòng tràn đầy chờ mong bày ra có thể chỉnh điểm sống kết quả trò chơi bỗng nhiên biểu thị giữ gìn một ngày Tần t r ạ cầu h nhiên bị ngày hôm đó lịch cho hổ. không thể đi phòng chứa thi thể trộm cái thi thể đống đó đây? đi đến đi. ngày An táng Cũng táng ai cái mai bị làm mơ trộm c con cái này tựa hồ là có thể làm dù sao cầu con cùng tạo ra con người hay là có khác nhau nhưng vấn đề là ta có thể cầu con đối tượng chỉ có t i ể u vi giả định tiểu vi tại lịch cũ chi cảnh mà n h ậ t lịch cầu con hiển nhiên khả năng phi thường linh nghiệm trong đầu của hắn tư tưởng ra dạng này một bức tranh tiểu vi ngay tại lịch cũ chi cảnh cùng những cái kia v ậ n vẹo q u ỷ dị đồ vật đánh cờ đột nhiên tiểu vi nổi lên một trận buồn nôn có nôn mửa dục vọng thật sao nàng ở trên chiến trường hư không mang thai quá quỷ dị tần trạch lập tức bác bỏ cầu con thu dưỡng con cái cái kia càng không được ta hiện tại ở vào một loại nào đó rất nguy hiểm trạng thái lại trên thân cũng coi như có chút bí mật c h ừ kiều vi ta không nên cùng bất luận kẻ nào quá thân mật ta lúc nào cũng có thể sẽ chết vô dụng ràng buộc sẽ chỉ đối với ta cùng người khác đều tạo thành trên tình cảm không nhiễu bất quá tần trạch đa đa thiếu thiếu có chút hiếu k ỷ thụ nhật lịch ảnh hưởng thu dưỡng con cái sẽ có hiệu quả gì thu một thiên tài thần đồng hắn kiềm chế lại lòng h ế u kỳ nếu nghi không được có lẽ có thể suy tính một chút kỵ t â n trạch tư duy cũng không sơ cứng ta không nên lâm vào chỗ nhầm lẫn tỏ tình là tỏ tình yêu đương là yêu đương bình thường quá trình tự nhiên là thành lập nhất định tình cảm mới tỏ tình nhưng ta chỉ là một cái vô tình phạm vi máy móc ta có thể trực tiếp đi theo quy trình hoàn toàn không quan tâm quá trình nghĩ như vậy t â n trạch đột nhiên cảm giác được có thể thực hiện nhưng trong này có một chuyện phải giải quyết kỵ kết hôn dẫn đến tham dự kết hôn hành vi ta bị kéo vào dị giới tiểu vi cũng biến mất không thấy gì nữa như vậy kỵ tỏ tình chứ ảnh hưởng tỏ tình ta có thể hay không ảnh hưởng được tỏ tình người tần trạch rất hưởng thụ hiện tại loại này bị quỷ dị bao khỏa sinh hoạt nhưng hắn rất rõ ràng chính mình cùng tiểu vi ưa thích truy cầu kích thích không có nghĩa là người khác cũng ưa thích không có khả năng bởi vì ta dục vọng khiến người khác bị thương tổn xem ra ta phải tìm người hỏi một chút tân trạch nghĩ đến công ty hiện tại là nửa đêm mười hai hát lẻ bốn phân lúc này đại đa số người đã ngủ rồi nhưng không bao gồm lịch cũ người những n à y nắm giữ nhật lịch người ngược lại tại thời gian này là nhất tinh thần tân trạch chuẩn bị sau đó hỏi thăm người của công ty một chút phạm vi công việc bất quá trước lúc này hắn trước đem nhật lịch lật trở lại mùng bốn tháng b ố một t h kia không có ban thưởng tân trạch nhữ mày hôm qua đã trải qua hàng lầm cấp bậc sinh tồn trứng n g ạ i nhưng nhật lịch bên trên cũng không có biểu hiện bất luận cái gì ban t h ư ở n g cái này không có nghĩa là không có ban t h ư ở n g tại xế chiều thời điểm tân trạch cùng trình b ã n đô khắc tán gẫu qua cái đề tài này ngày thứ nhất là cái trường hợp đặc biệt tại ngày thứ hai đến ngày thứ bảy hết thể biểu hiện đều sẽ đợi đến ngày thứ bảy kết toán thời điểm mới cho cho ta ban thưởng chủ yếu sẽ ở thể hiện tại ta nghề nghiệp bên trên nói cách khác mấy ngày kế tiếp tất cả phạm vi sau ban thưởng đều cùng ta cuối cùng lấy được nghề nghiệp có quan hệ tân trạch ngược lại là có thể tiếp nhận kết quả này hiện tại mặc dù nhận lấy không được ban thưởng nhưng ban thưởng cũng không có biến mất nghề nghiệp là thu hoạch được dị năng quan trọng nhất nếu như ban thưởng thể hiện tại nghề nghiệp phán định bên trên đây là chuyện tốt tần trạch hợp bên trên nhật lịch lấy ra nội bộ công ty giao lưu điện thoại hạn tại trong nhóm phát hai đầu tin tức ta cần trợ giúp ta m u ố n biết công ty của chúng ta có hay không có thể xem bói người cùng các ngươi có bất dựng bất dục lại muốn hải từ sao ta có thể giúp một tay các ngươi hoặc là các ngươi lào bà mang thai phát x o n g tin tức sau tần trạch đ ô n nhiên ý thức được chính mình đầu thứ hai tin tức có chút nghĩa khác cơ giới sư chính vãn công nhân bút vác đô khắc tạ ơn không cần hỗ trợ chính ta có thể nạp danh d nạp danh a cái gì tào tặc nạp danh c hiện tại người mới đều như thế không có biên giới cảm giác sao dù là da mặt dày như t ầ n trạch giờ phút này cũng cảm thấy đầu thứ hai tin tức quá đắc tội người ta hôm nay nghi bên trong có cầu con cho nên các người nếu là có cái nào muốn mang thai hải tử không chừng ta có thể giúp các ngươi cầu một chút có lẽ n h ậ t lịch lực lượng có thể để các ngươi rất dễ dàng mang thai hoặc là sinh một thiên tài cái gì lần này giải thích đằng sau trong nhóm mọi người mới hiểu được tần trạch là hào ý mặc dù không có người cần cầu con dù sao trong nhóm nam tính đều công h o r c h ty cái này h không phần diện vấn mềm Giải thích đằng sát giao n vẫn rất dùng tốt tân trạch rất có một loại cùng nờ tờ cờ để cao độ thiệt cảm liền có thể giải tỏa các loại quyền hạn cảm giác ban đầu nờ tờ cờ là c h í n h vãn cùng đấu khác theo chính mình không ngừng biểu hiện ra giá trị hoặc là cùng những này nạp danh nhân sĩ tăng lên quan hệ liền có thể dần dần giải tỏa các loại tin tức đạt được các loại khác biệt lịch cũ c h ứ c nghiệp g i ả trợ r ú t hoặc k i ể u nói ra ngươi cần tính là gì ta tuyên bố trước chức của ta có thể cũng không phải là đoán được tương lai ta chỉ có thể nói cho ngươi chuyện này mơ hồ kết quả thì như chuyện này kết quả là tốt hay là hỏng là thuận lợi hay là không thuận lợi tần trả lời cảm tạ ta cần biết nếu ta đối với cái nào đó kẻ không quen biết thổ lộ có thể hay không cho đối phương mang đến cực khổ trình vãn tần trạch tiên sinh ngươi không phải là dự định phạm hủy đi loại chuyện này không cần a đố khắc kỵ tỏ tình tần trạch đúng vậy ta hôm nay kỵ là tỏ tình đẳng cấp cực khổ tần trạch cảm thấy không cần giàu giếm tiếp tục trả lời ta đã đã trải qua hàng lầm cùng c h i ê u mộ ta muốn khảo thí cực khổ đối ta ảnh hưởng bảo đảm ta có thể hay không tiếp nhận nếu như tại trong quá trình này ta không thể thừa nhận cực khổ ta sẽ trước tiên cầu cứu ta đã mất đi thê tử của ta, ta cũng không cha mẹ bằng hữu đ i ề cái này k căn bản là ở ngoài sàn nói ta muốn thông qua phạm hí đến gia tốc trưởng thành biết được phạm hí chỗ tốt sau cũng không ít người cùng tần trạch có cùng loại ý nghĩ nhưng những người này trải qua cực khổ tuyệt vọng sau phần lớn đều thành thành thật thật lựa chọn xu thế nghi kiến kỵ hoắc t i ể u giúp hắn tính toán đi đến từ nạc danh e tổ trưởng cái này không được đâu phạm h y có thể sẽ dẫn đến hắn không gượng dạy nổi nạc danh c nói ra nạc danh e tần trạch kinh lịch rất đặc thù rất có một loại trời sinh liền thích hợp làm lịch cũ người cảm giác c h ỉ ít ta là nghĩ như vậy mà lại nhân giáo người không dạy nổi sự tình dạy người một lần là đủ rồi nếu như tần trạch phát hiện làm không được hoặc là không chịu nổi chắc hẳn cũng có thể lý giải tại sao muốn xu thế nghi kiến kỵ nhưng ta càng chờ mong hắn là vị thiên tài kia mặc dù chỉ là văn tự giao lưu nhưng tần trạch vậy mà cảm nhận được nặng danh é、e、tản ra loại kia lực tương tác hắn bỗng nhiên đối với cái này được xưng là tổ trưởng người sinh ra hứng thú hoắc kiều gặp tổ trưởng lên tiếng cũng liền bắt đầu chuẩn bị đo lường tính toán hắn nói chuyện riêng tần trạch hỏi thăm tần trạch một chút đo lường tính toán tư liệu sau mười mấy phút hoắc kiều tại trong nhóm trả lời đo lường tính toán kết quả đi ra ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là không cần tỏ tình tần trạch trả lời lý do đâu sẽ tác động đến người khác cái kia ngược lại là sẽ không ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi phạm h ủ hành vi rất có thể dẫn đến ngươi lâm vào một loại nào đó k h ố n cảnh để cho ngươi hối hận nhưng đối với đối phương cũng sẽ không có cái gì nguy hại đạt được muốn đáp á n sau t ầ n trạch trả lời cảm ơn cùng ích lợi so ra khốn cảnh không tính là gì ta cái này đi tìm người thổ lộ chương mười hai nhìn xem chỉ đen tại t ầ n trạch lý giải bên trong cái gọi là cực khổ nhất là tại nam nữ hoan hái bên trong đại khái là yêu mà không được là nhạc vân bằng đuổi theo xe hô to hiến tử không có người ta sống thế nào là bá mẫu ta sẽ không vì năm triệu từ bỏ con trai ngươi cũng là ta trèo đèo lội suối tới gặp ngươi lại trông thấy ngươi cùng người khác tay cầm tay tình tình yêu, yêu cực khổ bất quá chỉ là ta yêu ngươi nhưng ngươi yêu hắn hoặc là ta yêu ngươi nhưng không có tiền yêu ngươi đôi này tần trạch tới nói không gọi vấn đề bởi vì hắn căn bản không quan tâm đối phương cảm thụ ta chỉ là thổ lộ chút mà thôi hoàng lịch nhiệm vụ thôi thậm chí ta có thể không cần đối với cái nào đó cụ thể người thổ lộ tần trạch không có lập tức lựa chọn thổ lộ đối tượng bất luận cái gì nếm thử tận khả năng nhiều đổi góc độ suy nghĩ hắn đầu tiên nếm thử đồ vật là đối với k i ể u vi tỏ tình đúng vậy nếu kiên kỵ chỉ là tỏ tình hành động này nếu hoắc tiều nói tỏ tình sẽ không cho đối phương mang đến c ự h ổ như vậy ta vì cái gì không có khả năng đối với mình thê tử tỏ tình đâu kết hôn lại không thể thổ lộ a không có đạo lý bất quá tần trạch thử đằng sau phát hiện không có bất kỳ cái gì hiệu quả đã không cảm giác được cực khổ nhận lịch cũng không có bất kỳ phản ứng nào chủ yếu nhất là hai lần phạm lý lúc tần trạch đều có thể cảm nhận được một loại hàn ý mà lần này không có cái này cũng mang ý nghĩa dạng này tỏ tình không có phát động hiệu quả xem ra biện pháp này không làm được đến có người đáp lại hoặc là nói ta tỏ tình đến có tương ứng người nhìn thấy tần trạch lập tức bắt đầu nếm thử tại cái nào đó bàn du lịch mối nối k i m mật thất mối nối trong nhóm hắn phát một câu như vậy kỳ thật ta thích trong nhóm một nữ hải từ rất lâu ta muốn nàng biết ta nói chính là ai nàng không gì sánh được mỹ lệ khắc ở trong trí nhớ của ta nhất cử nhất động của nàng y ê u nhã thần thái đối với thần bí cùng kích thích khao khát đối với khốn cục cùng nghịch cảnh xử lý đều để ta không gì sánh được si mê ta không có một khắc không khát vọng cùng nàng kết hôn ngươi có thể gả cho ta sao nguyên bản hơn ba trăm n g ư ờ i trong nhóm mọi người ngay tại s ư ớ n g trò chuyện gần nhất có hay không mới trò chơi nguyên hệ cùng khung hệ người chơi ngay tại tranh luận ai mới là thiên hạ đệ nhất tần trạch đoạn văn này làm cho cả trò chuyện nhóm thành công dừng lại mấy giây sau đó bị học lại một đám người bắt đầu học lại không hiểu thấu học lại mặc dù ngẫu nhiên cũng có người cảm thấy cái này tựa hồ không có gì học lại tất yếu nhưng nhìn thấy cái k i a một thời điểm hay là rất m u ố n ân xuống t ầ n trạch tắt đi trò chuyện nhóm hắn căn bản không quan tâm những người khác thấy thế nào đối với hắn mà nói chỉ là một loại nếm thử hắn nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ phát hiện vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì là ta chủ quan nếu ta cũng ý thức được trong tình yêu cực khổ là yêu mà không được như vậy chí ít ta phải bị minh s á t cự tuyệt mới tính nhận cực khổ loại này phát cả nhóm đồ vật mọi người chỉ coi là tiêu khiển cùng tiết mục ngắn tại quy trong nhóm thổ lộ trên bản chất cùng veta năm mươi không có gì khác nhau nghĩ như vậy tần trạch quyết định chọn lựa một người phải làm một cái ta không quen biết lại địa khu cách ta rất xa nhưng ta cần bị đối phương minh s á t cự tuyệt cái này cần đối phương online có thể đáp lại ta thổ lộ xin người khác phát thẻ người tốt kinh lịch vẫn rất thú vị tần trạch nhìn xem bảy thành viên liệt biểu sàng chọn đứng lên rất nhanh hắn thấy được một cái nữ thần ảnh chân dung người mặc dù s á t suất lớn ảnh chân dung là ảnh mạng bất quá cũng chỉ có thể như thế sàng chọn xinh đẹp nữ hải sẽ cự tuyệt người cho dù là hải vương đem chính mình chứa vào trong hồ nước so đồng hồ đến không người không cự tuyệt tần trạch cũng không để ý dù sao thổ lộ xong liền đi nếu là xin bị cự tuyệt đối phương tự nhiên càng xinh đẹp điều kiện càng cao càng tốt loại kia ngươi cấp bậc gì cũng xứng cùng ta thổ lộ siêu cấp mỹ nữ tốt nhất cho nên bảy thành viên liệt biểu bên trong ái lệ ti phi thường phù hợp ảnh chân dung nữ t h ầ n cấp mặc dù có rất lớn khả năng là ảnh mạng thứ yếu từng có phát biểu ghi chép nhưng phát biểu số lần rất ít rất có thể thêm nhóm mục đích chỉ là thuần túy ý nghĩa tìm người chơi bàn du lịch mà không phải xuất phát từ nhàm chán cùng tịch mình sợ bèn h ó m tân trạch tuyển định tốt mục tiêu thậm chí lời nhắc đổi một chút nội dung trực tiếp đem trong nhóm còn tại không ngừng một đoạn kia nói phục chế tới chỉ bất quá đem nàng đổi thành ngươi đem trong nhóm một nữ hải tử cũng đổi thành ngươi đẻ xuống en t e r khóa gửi đi nói chuyện phiếm ghi chép sau tần trạch kiên nhận chờ đợi bị cự tuyệt vì phòng ngừa đối phương không cự tuyệt tần trạch quyết định làm điểm ngoài định mức biện pháp hắn nghĩ nghĩ để nữ tính nam nhân đáng ghét lúc này sẽ phát cái gì đâu trên internet đầy mơ nam nhân bình thường sẽ làm như thế nào tổ chức n ô n luận đâu hắn lập tức có đáp án tại nhìn xem chỉ đen có thể lần này ổn thổ lộ tất nhiên bị cự tần trạch chờ đợi đối phương phát tới để hắn cảm thụ cực khổ n ô n n ữ bảy mùng năm tháng b ố nửa đêm một chút lúc này bàn du lịch trong nhóm bọn này tiểu hài vẫn tại khí thế ngất trời trò chuyện có đôi khi lê lộ liền suy nghĩ có thể hay không trong những người này cũng có nắm giữ nhật lịch người không phải vậy vì cái gì luôn luôn nửa đêm còn như thế hưng phấn đương nhiên lê lộ là không thế nào thích xem bẫy ý nào đó tới nói nàng cảm thấy trong nhóm này đám trẻ nhỏ không phải hợp cách trò chơi mối nối tổ qua mấy lần người qua đường cục lê lộ luôn cảm thấy những người này ngây mốc một chút rất yếu trí mà thất lại bị vây khốn d ầ n ra lê lộ mặc dù không có thoát nhóm nhưng cũng lười nhìn bẫy hôm nay là một n g i lệ bởi vì tại trước đây không lâu nửa đêm lúc m ộ ư ơ i hai giờ làm lịch cũ người nắm giữ lê lộ soát đến dạng n à y nội dung mùng năm tháng b ố tháng đinh tị ngày tân tị nghi giao hữu yêu đương tỏ tình kỵ tố tụng đẳng cấp tuyệt vọng lê lộ cũng không phải là một cái an phận s u thế nghi kiên kỵ chủ nghĩa nhưng cũng không phải loại kia thuần túy s u thế kỵ người nàng khát vọng kích thích nhưng không truy cầu cực h ạ n kích thích làm không phải tổ chức gì người đi đường lịch cũ người lê lộ kỳ thật cũng biết không ít nhật lịch tin tức bởi vì nàng lịch cũ nghề nghiệp là ký giả bị nhật lịch giao phó quỹ dị năng lực ký giả có cường đại trực giác có một loại nào đó ngử được nguy cơ người được sự kiện lớn dự cảm nếu như chức năng không ngừng tăng lên ký giả thậm chí có thể thông qua tiêu hao một thứ gì đó đ ạ t được kế tiếp sự kiện lớn trực tiếp manh mối hình ảnh đối thoại trở chút loại trực giác này để lê lộ quen biết một chút nhật lịch người nắm giữ cũng biết một chút sự kiện bị dị chân tướng phía sau dựa vào một chút bắt chẹn nàng nắm giữ rất nhiều tình báo tuyệt vọng tố tụng quá phiền thoái ta cũng không có muốn tố tụng mục tiêu cũng không muốn cảm thụ tuyệt vọng tại lê lộ xem ra cực khổ là có thể tiếp nhận tuyệt vọng cũng quá đau đơn chút nàng cũng không muốn bị nhật lịch bước đến vĩnh mất chúng ta thích đưa mắt rách nát đương nhiên ta cũng không có người yêu. làm ký giả lê lộ trực giác rất mạnh có thể rất dễ dàng xem thấu một người nàng rất khát vọng mãnh liệt đi yêu người nào đó có thể xưng ơ bệnh trạng mãnh liệt nhưng thủy trung không có mục tiêu thích hợp nàng cái kia chân nhân so ảnh chân dung càng đẹp mắt ngoại quan cũng hoàn toàn chính xác để nàng có được không ít người theo đuổi chỉ bất qua nàng chướng mắt những người theo đuổi này đều nói lịch cũ người nắm giữ ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn vì sao liền không có một cái thích hợp nam tính đâu làm đã có năng lực phi phạm lịch cũ người lê lộ đương nhiên sẽ không đối với người bình thường động tâm lê lộ lắc đầu thôi hôm nay kỵ là tuyệt vọng các bậc không đi trêu chọc hay là nhìn xem n i tốt nghi nội dung kỳ thật cũng còn rất không tệ nghi giao hiếu yêu đương tỏ tình cái này khiến lê lộ đ ố n g nhiên có một loại nào đó chờ mong cho dù nắm giữ nhật lịch đã rất dài một trận nàng cũng nhất định phải thừa nhận mỗi ngày vẫn như cũ sẽ hưng phấn chờ đợi nhật lịch soát bước phát triển mới nội dung cũng sẽ hiếu kỳ những n à y bình thường hành vi sẽ bị nhật lịch ma đ ổ i thành bộ dán gì g giao hiếu yêu đương tỏ tình a ta đây là bị một bản hoàng lịch cũ t h ú c cưới sao lê lộ loay hoay trong chốc lát màu trắng bạc nhật lịch phảng phất đây không phải là một bản nhật lịch mà là bằng hữu của nàng một lát sau sau căn cứ vào hôm nay nghi giao hiếu cho nên thường ngày không nhìn bẫy lê lộ mở ra cái bản kia du lịch mối nối bẫy nàng cuối cùng vẫn đối với những người này không làm sao có h ứ n g n ổ i thậm chí lười nhác tiêu hao tinh lực sử dụng chức năng đi khảo thí nhưng lại tại lê lộ quyết định từ bỏ nghĩ đến muốn hay không tùy tiện nhận biết cá nhân phát động nghi hiệu quả lúc lê lộ nhận được một đầu nói chuyện riêng tin tức đây là một đầu tỏ tình tin tức nhìn thấy cái tin này thời điểm lê lộ sửng sốt một chút n g ư ờ i không gì sánh được mỹ lệ khắc ở trong trí nhớ của ta nhất cử nhất động của ngươi ưu nhã thần thái đối với thần bí cùng kích thích khao khát đối với khốn cục cùng địch cảnh xử lý đều để ta không gì sánh được、si chật chật lê lộ phải nói lời này thật là buồn nôn nhưng căn cứ tâm lý học bên trên ba nạp mẫu hiệu ứng đại đa số người cũng dễ dàng bị rất nhiều rộng rãi ca ngợi chỗ linh mọn sẽ ở đối phương làm ra cùng loại đánh giá lúc có một loại bị ngươi nói chúng hắn thật hiểu ta cảm giác mà với lúc lê lộ đích thật là một cái ưa thích thần bí cùng kích thích nữ hải tử đồng thời nàng cũng hoàn toàn chính xác có để cho người ta sợ hãi than mỹ lệ cái này khiến lê lộ nội tâm có một chút bị đâm chúng hẳn là hắn gặp qua ta nếu như là ngày xưa lê lộ đối với loại này thổ lộ t h ậ m chí cũng sẽ không nhìn nhiều nhưng hôm nay tại nhật lịch nghi tác dụng dưới hết thể có thú vị đi hướng tại nhìn xem chỉ đen đối phương rất nhanh phát tới câu thứ hai tại nào đó tần tiên sinh ý nghĩ bên trong loại này câu nói nhất định sẽ bị nữ nhân cho vào sổ đen có thể tần mỗi người không để ý đến một vật trước sau tạo nên nhân vật logic đoạn thứ nhất nói rõ ràng là thâm tình tỏ tình đoạn thứ hai nói lập tức hèn m ọ n đứng lên cái này xác thực sẽ để cho nữ tính có cảm giác c h ặ n ghét nhưng cũng có khả năng làm cho đối phương sinh ra một loại nào đó nghi hoặc vì cái gì người này đ ỗ n g nhiên thay đổi làm sao lời mở đầu không đáp hậu nữ làm trò chơi bí ẩn giết người sáng tác giả tần trạch kỳ thật không nên sơ sót nhưng hắn hiểu chuyện vật vận hành lo dip chưa hẳn hiểu nữ nhân mà lại trên bản chất làm tốt một sự kiện cần lo dip nhưng làm hư một sự kiện chưa hẳn cần lo dip tân trạch bản ý là làm hư thổ lộ lê lộ cầm điện thoại di động lên đ ỗ n g nhiên lên tinh lịch tâm tư nguyên bản ta đang suy nghĩ hôm nay rốt cuộc muốn tỏ tình tốt hay là giao hữu tốt lần này tốt đã ngươi tỏ tình vậy ta cũng tỏ tình lê lộ làm hai chuyện chuyện thứ nhất nàng từ trong điện thoại di động tuyển một tấm không có lộ mặt chân chiếu đều không có làm sao do dự phát đi qua chuyện thứ hai nàng phát như sau một bờ văn quá tốt rồi ta tiếp nhận ngươi b i ể u b ạ c h bởi vì ta cũng thích ngươi ta cũng muốn đối với ngươi thổ lộ ngươi có thể làm bạn trai ta sao tại lê lộ phát ra đoạn tin tức này sau lê lộ trong đầu hiện ra một đoạn tin tức tỏ tình loại chuyện này đương nhiên muốn đánh thẳng bóng mấu chốt nhất là chỉ đen quá tuyệt vời không phải sao mặc kệ đối phương đáp lại ra sao ta đều được vì ngươi chỉ đen thêm tỏ tình sáng y đánh ra điểm tối đa lần này tỏ tình đại thành công cực nóng yêu thương đối với tình yêu khát vọng đem để cho ngươi trực giác đạt được tăng lên trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn ngươi ký giả chức năng đẳng cấp hai tiếp tục một giờ quả nhiên t nếu h y như g n á y mắt r u n đối n không n g g Lê với một hắn sử dụng ký giả năng lực có thể hay không nhìn thấy cùng hắn có quan hệ tin tức lê lộ kích động ký giả năng lực là đối với một ít sự kiện lớn có dự cảm nhưng rất khó cụ thể đến người nào đó trên thân nhưng bây giờ không g i ố n g v ớ i sau đó một giờ chính mình chức năng trực tiếp tăng lên hai cấp bậc lại thêm hiệu quả này tên là cực nóng yêu thương chưa chừng còn có ngoài định mức hiệu quả mình có thể làm đến cụ thể hơn tỉ mỉ tinh chuẩn ký giả khiếu giác lê lộ tinh thần cao độ tập trung bắt đầu mặc nghiệm lấy thổ lộ lời nói những lời này là tần trạch phát ra tới tương đương nói đây là tần trạch lưu lại manh mối mà lịch cũng h ề nghiệp ký giả năng lực chính là thông qua nhỏ xíu manh mối nhìn thấy sự kiện nào đó bóng dáng tại mặc n i ệ m đến thứ bảy lần thời điểm lê lộ con người có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang hiện lên giờ k h ắ c này lê lộ trong đầu nổi lên một cái cư xá một bản màu trắng bạc nhật lịch cùng một cái nhặt lên hoàng kim lịch bản thảo nam nhân khuôn mặt nam nhân rất mơ hồ nhưng cho dù chỉ là mông lung dáng vẻ cũng tuyệt không khó coi cư xá cảnh tượng cũng rất mơ hồ nhưng cái này đã đầy đủ lê lộ vẫn nhận ra cư xá kia lê lộ trong mắt hào quang màu vàng dần dần tan đi trong ánh mắt xuất hiện dị dạng hưng phấn thú vị ngươi lại là một cá cự u lịch người ngươi còn chiếm được hoàng kim lịch bản thảo ta hiện tại đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú chúng ta kết giao đi ta còn có rất nhiều tấm hình không chỉ có riêng là chỉ đen trở lên nội dung lê lộ trực tiếp gửi đi ra ngoài bảy h ư u khoa tân thành cư xá tân trạch nhìn đối phương ảnh chân dung bên cạnh biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào tin tức nghị thẩm thanh này ổn cái khổ của ta khó có phải hay không là mạng lưới q u a y dối sau đó bị viết tiểu tác văn dù sao đường tàu điện ngầm chơi cái điện thoại đều có thể bị nói xấu là chụp ảnh tính toán không quan trọng dù sao ta hoàn thành tỏ tình tân trạch rất vui vẻ cũng không quá quan tâm đối phương đến cùng làm sao hồi phục đang chuẩn bị đóng lại nói chuyện hiếm có thể lúc này đối phương phát tới tin tức đầu thứ nhất tin tức là một tấm hình trong tấm ảnh là tất chân màu đen bao vây lấy hai chân p h o n dài tần trạch trong lòng hơi hồi hộp một chút cái này trực hai tựa hồ có điểm gì là lạ kế tiếp tin tức thì để tần trạch chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cực khổ chương mười ba cực khổ là sẽ không dễ dàng từ bỏ thú vị ngươi lại là một người lịch mới ngươi còn chiếm được hoàng kim lịch bản thảo ta hiện tại đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú chúng ta kết giao đi đoạn tin tức này thời điểm xuất hiện tần trạch đầu ông một chút bất ngờ trực hai nhưng rất nhanh tần trạch liền tiếp nhận hiện trạng phân tích nó nguyên nhân đến thì ra là thế Cũng là hợp lý. cực khổ là lý, l hợp khổ đối phương biết ta có hoàng kim lịch n g bản thảo đây là tin tức xấu rất xấu rất xấu có thể sẽ dẫn tới họa sát thân tin tức tốt là đối phương tự a hồ không có ác ý muốn cùng ta yêu đ ư ơ n g tin tức xấu là nếu như ta cự tuyệt đối phương chưa chừng đối phương sẽ có ác ý đem mộ mỗi người có được hoàng kim lịch sự tình nói ra tin tức tốt là cùng đỗ khắc trình muộn khác biệt đỗ khắc trình muộn biết ta là người mới nhưng đối phương không biết nói cách khác tại trong mắt đối phương ta rất có thể là dựa vào lấy thực lực cường đại đạt được hoàng kim lịch nếu như đối phương muốn mạo p h ạ m ta cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không chọc nổi ta đỗ k h ắ c cùng trình vãn là phía quan phương tổ chức thành viên bọn hắn nhìn hoàng kim lịch bản thảo ánh mắt cùng đối với chiêu mộ g á n g lâm kiến kỵ có thể vững tin muốn khiêu chiến chiêu mộ cũng không dễ dàng nếu như không phải mình vừa lúc biết quy tắc nếu như không phải mình có cái vợ uy khủng bố như vậy lao bà chính mình sớm đã bị vặn b ẹ o sinh vật giết chết liên quan tới vì cái gì tại q u ỷ dị thế giới có thể nghe được quy tắc tần trạch cho là có lẽ cùng kiểu vi bố cục có quan hệ nhưng dưới mắt hắn không có đi suy nghĩ những này quá xa xôi vấn đề hắn thu liêm ý nghĩ ta không có khả năng bị đối phương nắm mùi dẫn đi quyền quyết định ở ta nơi này đầu tiên ta cùng nàng hẳn là đều rõ ràng cái này thổ lộ là thế nào một chuyện nếu ta là một cái nắm giữ hoàng kim lịch đại lao như vậy ta hẳn là đối nghịch có hoàng kim lịch tập mãi thành thói quen ta không có khả năng biểu hiện ra đối với hoàng kim lịch bản thảo bị người phát hiện sau sợ hãi tần trạch rất nhanh minh sát mạch suy nghĩ không thể không nói thật sự là hắn cảm nhận được cực khổ thật phiên phức a tần trạch rất nhanh biên tập tốt tin tức thật có l ỗ i ta đối với ngươi họ phờ l ì n tiếp xúc cũng không hứng thú hết thể bất quá là nhật lịch nhiệm vụ thôi tần trạch hồi phục để lúc này ở lâm tương thị một c h ỗ khác lên lộ càng phát ra hưng phấn đích thật là nhật lịch nhiệm vụ nhưng ngươi cũng rõ ràng bản này nhật lịch bên trên ngày hoàng đạo nhưng là chân chính trên ý nghĩa ngày tốt nếu chúng ta thuật nhật l không chừng đều sẽ bị nhật lịch trúc phúc lê lộ thậm chí phát cái hôn gió biểu lộ cũng không phải lê lộ lỗ mãng mà là nàng không dễ dàng đụng phải một cái chính mình cảm thấy hứng thú nam nhân lấy nàng ngũ quan cùng dáng người tự a hồ chỉ cần mỉm cười liền có thể ánh mắt cũng đủ để để lộ ra phong tình nhưng vấn đề là đây là mạng lưới nói chuyện phiếm vị nữ thần này tự a hồ cũng không biết nên như thế nào dùng bao biểu lộ cùng văn tự biểu đạt ra hứng thú của mình dù sao nàng đã đánh rất thẳng một bóng tần trạch tâm nói ngươi mặc dù rất xinh đẹp nhưng vẫn là không bằng nhà ta tiểu vi mặc dù ngươi cũng là lịch cũ người nhưng vẫn là không bằng nhà ta tiểu vi hắn rất nhanh trả lời nói ta sẽ không bị nhật lịch trúc phúc thổ lộ chuyện này ngươi mà nói là s u thế nghi mà tại ta là tại phạm h y cứ việc cực khổ đẳng cấp kỳ ích lợi rất thấp nhưng chân mũi cũng là thịt lễ lộ lần này trong n g á y mắt minh bạch vì sao đối phương sẽ ra tay trước một đoạn thổ lộ nhưng lại lập tức giảm xuống tự thân hình tượng n g u y ê n lai、like、hắn tại phạm h y hắn đang chờ ta cự tuyệt hắn lễ lộ tâm tình hơi phức tạp trừ phi trong tay ngươi có ta cảm thấy hứng thú lại chưa có xem hoàng kim lịch bản thảo bất quá ngươi ta đều biết đọc đại giới là cái gì giữa ngươi và ta giao hội kết thúc nhật lịch sẽ để cho người nắm giữ gặp nhau khả năng đề cao nhưng đây không phải duyên phận tần trạch phát hai đoạn tin tức cái này hai đoạn tin tức cũng hoàn toàn chính xác đã đạt thành mục đích lê lộ nhìn thấy hai đoạn nói trong đầu lập tức hiện ra lệnh k ố c lão luyện phản phất đọc không ít hoàng kim lịch bản thảo phản phất nắm giữ nhật lịch đã thật lâu phản phất trừ hoàng kim lịch bản thảo đã không có quá nhiều đồ vật có thể nhấc lên hứng thú của hắn đây hết thể đều cho thấy nam nhân này rất mạnh là một cái hiếm có s u thế kỵ loại hình đến nhanh chóng tăng lên chính mình lịch cũ người theo lý thuyết lê lộ không dám trêu chọc dạng này lại lão loại đẳng cấp này tồn tại đã đối với quỷ dị có đầy đủ hiểu rõ rất có thể giải tỏ nàng đã từng thông qua chức năng phóng viên cứu giác gặp qua phía quan phương trong tổ chức vị thiếu niên thiên tài kia sức một mình đánh chết một cái khổng lồ lịch cũ người phạm tội tổ chức lịch cũ nghề nghiệp thứ thanh sư lịch cũ nghề nghiệp hòa gia hai cái hy hữu nghề nghiệp bị cùng làm một người đạt được nghe nói chỉ có thường xuyên phạm húy chỉ có tại lịch cũ c h i cảnh bên trong đạt được đủ nhiều ban thưởng mới có thể đạt được hai loại nghề nghiệp còn tất cả đều là hy hữu nghề nghiệp lễ lộ thân là phóng viên đã không đơn giản là rất nhiều lịch cũ người chỗ hâm mộ nhưng bây giờ nàng rất rõ ràng cùng mình nói chuyện trời đất người kia là cái tuyệt đối cứng giả theo ó lý thuyết loại cấp bậc này đại lão tốt nhất là không nên trêu chọc thì tốt hơn có thể lê lộ sẽ không như vậy m ớ n đầu tiên đây là nhật lịch để cho ta gặp phải mặc dù ngươi tại phạm hủy nhưng ta tại xu thế nghi a nghi là sẽ không hại ta ngươi tất nhiên là một cái rất thích hợp yêu đương đối tượng Thứ yếu, ngươi có chút manh a mặc dù ngươi s á c thực không dễ trọng ngươi cũng dùng đặc hoàng kim từ trước uy hiếp ta thế nhưng là ta thấy được ngươi nhật lịch là màu bạc trắng ngươi là một cái thông thường trên ý nghĩa người tốt cương đại tản ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm nhưng nội tâm thiện lương hoàn mỹ không phải sao lê lộ gửi đi tin tức nói ta sẽ tìm đến ngươi ta không có ác ý ngươi là phía quan phương tổ chức nhân viên a hay là hoang dại lịch cũ người có thể cho ta nói một chút lịch cũ chi cảnh tin đồn thú vị sao đương nhiên hoàng kim lịch trên bản thảo không có khả năng giảng ta còn không muốn bị người mang tin tức truy sát ta có thể thường xuyên tìm ngươi nói chuyện phi sao ngươi cũng tại bản du lịch bảy có cần phải tới một trận n ử a đ ê m cục dù sao hiện tại nhàm chán đi thôi ta là lâm tương vì trấn câu lạc bộ hội viên cao cấp ta mời ngươi chơi mật thất nhà có đ â y không vì cái gì không trở về ta ngươi khẳng định không có ngủ lịch cũ người nào có lúc này ngủ ngươi phạm h ủ thành công không ngươi cũng không muốn phạm h ủ thất bại đi đúng rồi ta gọi lê lộ tên thật ta ta ở tại vân cẩm thiên giang một nhóm lớn tin tức không ngừng phát tới tần trạch triệt để im lặng đại lao của ta nhân vật thiết lập bị đối diện xem xấu không không có giống đối phương xác thực nâng lên lịch cũ chi cảnh kiến thức có thể thấy được tin tưởng mình là một cái thường xuyên siêu tập hoàng kim lịch bản thảo người nhưng đối phương cũng không có lôi bước xem ra nàng là một cái rất tin tưởng nhật lịch người nàng nhật lịch là nghi tỏ tình hoặc là nghi yêu đương cho nên nàng cho là nghi sẽ không hại nàng gặp quỷ, không thể không nói nghi hoàn toàn chính xác không có hại nàng bởi vì ta chỉ là một cái không có chức năng người bình thường không nói đến ta không có ý muốn hại người mặc dù có cũng là hưu tâm vô lực nàng thu hoạch nghi trúc phúc hiệu quả còn có một loại đùa d ỡ đại lao khoái cảm mà ta chỉ cảm thấy gặp cực khổ quả nhiên nhân giáo nhân giáo sẽ không sự tình dạy người một lần liền nhớ kỹ tân trạch phát hiện cực khổ kỳ thật cũng rất tra tấn người quỷ dị phương diện chướng ngại thanh trừ cũng liền thanh trừ trở lại hiện thực hoặc là khu trục giáng lâm sau thời gian nên thế nào qua thế nào qua có thể hiện thực phương diện chướng ngại rất có thể cùng mình sinh hoạt tương quan rất có thể c ắ t không đức để ý còn loạn ta ngược lại thật ra có chút minh bạch trình vãn đã nói cực khổ tuyệt vọng văn mẹo giáng lâm chiêu mộ cùng nói là năm loại khác biệt khó khăn chướng ngại chẳng nói là năm loại khác biệt chướng ngại loại hình giáng lâm là quái vật đi vào hiện thực chiêu mộ là ta bị kéo vào quái vật chỗ thế giới nhưng thì thật rất khó nói loại nào càng khó dáng lâm cái t à thần cấp bậc ta hẳn phải chết không nghi ngờ chiêu mộ gặp được ta kết hôn loại kia thăm dò quy tắc liền có thể sống vằn b ẹ o ta đại khái cũng có thể hiểu không có quái vật nhưng sẽ có các loại linh dị quỷ dị xen lẫn tuyệt vọng tạm thời không rõ ràng tân trạch lắc đầu lần nữa thu liếm suy nghĩ trước giải quyết phiền thoái trước mắt đi hắn nghĩ nghĩ quyết định lấy chân thành đối người hồi phục tin tức nói tại ta mà nói sự tình hôm nay chỉ là một trận nhiệm vụ ngươi hẳn là có mỹ lệ dung nhan người theo đổi ngươi khẳng định không ít nhân sinh của ta rất nguy hiểm không cần bất luận kẻ nào tới gần thứ yếu ta có thê tử ta đã kết hôn chúc ngươi xu thế nghi thuận lợi ta phạm vi đã hoàn thành xin đừng nên để cho mình trở thành người khác cực khổ lịch c ủ a người gửi đi xong đoạn tin tức này sau tân trạch tắt đi máy tính ta đã cảm nhận được cực khổ không nhiễu mà lại đối phương đã biết thực lực của ta không tầm thường lại đối phương đối với ta cũng không có ác ý một nữ nhân có thể vì yêu sinh hận nhưng trên thực tế hai ta đều rõ ràng cái này chưa nói tới yêu hận chỉ là một lần nhiệm vụ nghĩ tới những thứ này sau tân trạch cảm thấy đối phương khả năng không có cam lỏng nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều dây dưa hắn đóng lại máy tính chuẩn bị nghỉ ngơi đương nhiên tần trạch là cẩn thận hắn có nghĩ đến chuyện này khả năng còn có đến tiếp sau phát triển đối phương khả năng sẽ còn mang đến cho mình cực khổ nhưng hắn không có khả năng biểu hiện ra phiên chán chỉ có thể đem nhân vật thiết lập duy trì đến vừa đúng nếu không sẽ bị đối phương nhìn ra hoặc là thật gây nên đối phương chắn ghét bị dây dưa dù sao cũng tốt hơn bị c a m thủ hiện tại đi nghỉ ngơi chính là tốt nhất phương thức xử lý bảy mùng năm tháng b ố lâm tương thị v â n c ẩ m thiên giang đại bình tầng tầng thứ nhất lễ lộ hoàn toàn chính xác rất thất vọng khó được gặp được một cái cảm thấy hứng thú người chính là một cái đã kết hôn Thật phiền. thất ậ t t phiền. h vọng thì thất vọng lê lộ sẽ không ghi hận đối phương cũng sẽ không nghĩ đến nên biết ba khi ba một lần nhiệm vụ tôi mặc dù rất muốn mượn lấy c ố này sức mạnh thật đàm luận một lần yêu đương nhưng nhật lịch người nắm giữ nếu như liên tiếp làm ra vi phạm tự thân chuẩn tắc sự tình nhật lịch rất có thể sẽ phóng xuất ra một loại nào đó lịch cũ chi cảnh bên trong những cái kia mục nát thần minh nói nhỏ sẽ dẫn đến người nắm giữ không ngừng trượt xuống hướng dục vọng cái kia phương cuối cùng biến thành đen lịch người tại lê lộ chuẩn tắc bên trong có một đầu chính là tuyệt đối không cùng người có vợ thông đồng hắn l à màu bạc trắng nhật lịch trang địa giống như ta cũng coi là tuân thủ luật pháp người ta không có đạo lý cho người khác sinh hoạt tạo thành cầu nhiễu bất quá thật đúng là có cảm giác bị thất bại à. ha ha ha ta vẫn là lần thứ nhất bị hình người cho thành cực khổ nhiều như vậy người theo đuổi đều xem nàng là nữ thần có thể hết lần này tới lần khác nam nhân này nói với nàng đừng cho chính mình trở thành người khác cực khổ cái này có thể quá làm cho lê lộ sinh ra dục vọng chinh phục nhưng lý trí để lê lộ cuối cùng khắc chế loại dục vọng này nhưng ngay lúc lê lộ cũng chuẩn bị chuyện này cứ như vậy lúc kết thúc phóng viên k h u g á c mang tới cường đại trực giác để lê lộ ngơ ngác một chút chờ chút hắn có la bà hắn rõ ràng nói qua nhân sinh của hắn rất nguy hiểm không hy vọng có người tới gần có thể người như vậy kết hôn hắn nhìn rất lão luyện nắm giữ nhật lịch thời gian rất dài nhưng bản nhân rất trẻ trung cho dù kết hôn cũng không thể nào là nhiều năm trước kia kết hôn rất có thể là gần nhất một hai năm cho nên nói tại nắm giữ nhật lịch tình hồ dưới tại trải qua không thể né tránh k i ế n kỵ biết được về sau nhân sinh hung hiểm tình hồ dưới vẫn sẽ chọn chọn phạm ý một cái người có vợ sẽ chọn xu thế k ỵ loại nguy hiểm này phương pháp tăng lên có la bà liền có tưởng niệm có ràng buộc người như vậy coi như đi liều mạng cũng phải suy tính một chút tương lai mình vợ con đi mà lại phóng viên chức năng để cho ta nhìn thấy chỉ có chính hắn đây cũng là bình thường dù sao ta có thể nhìn thấy chỉ là tin tức một bộ phận nhưng lần này chủ đề là yêu đương ấy ngươi không thể để cho ta thua ở một cái người có vợ trên thân đi suy nghĩ đến nơi này lê lộ nhìn thoáng qua nhật lịch căn cứ vào mỗi lần thành công su thế nghi đều sẽ hiện ra một đoạn tin tức nàng cùng tần trạch mở dạng cho là tin tức này rất có thể đến từ nhật lịch có lẽ nhật lịch là sống rất quỷ dị nhưng quỷ dị là được rồi ngươi không có khả năng lừa ta đi cho nên đối phương có phải hay không tại một phen tìm kiếm sau lê lộ chỉnh lý tốt tin tức người chết tiểu vi tân lang tân trạch không có tần trạch tấm hình chỉ có kiểu vi t ấ m hình bởi vì trận kia hôn lễ cả sảnh đường tân khách cơ bản đều là kiểu vi bằng hữu nhìn xem tiểu vi t ấ m hình lê lộ không thể không nói nữ nhân này mọc ra một bộ n à n g cả đời c h i địch dáng vẻ khí chất ngoại quan đều quá ưu tú chút dù là mình đã rất ưu tú nhìn thấy tiểu vi t ấ m hình hay là ngơ ngác một chút c h ắ c không được không làm sắc đẹp mà thay đổi nguyên lai、like、ngươi vong thê xinh đẹp như vậy á t r ư ơ n g mười bốn mùng sáu tháng bốn t i ể m cầu đây là lần thứ nhất lê lộ muốn tìm cái nam nhân hỏi một chút ta cùng thành bắt tiểu vi ai đẹp không thể không nói tiểu vi tâm hình để lê lộ đều nhìn chằm chằm một hồi lâu không bao lâu lê lộ có chút đáng tiếc vưu vật như thế cứ thế mà chết đi nhưng rất nhanh lê lộ não hải nổi lên nghi hoặc có được nhật lịch người là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy nếu tần trạch là lịch cũ người như vậy tần trạch không có khả năng không biết kết hôn loại hành vi này sẽ tác động đến vợ mình tần trạch nhật lịch làm à u bạc trắng vậy nói do hắn không có khả năng làm được ra loại chuyện này nói đùa kết hôn hôm nay phạm úy bao lớn trái tim cho nên là kiều vi ân nhất định là như vậy tiều vi bị nhật lịch cho chúng nhưng tần trạch không biết dù sao nhật lịch đều là lặng l ê n không một tiếng động xuất hiện lần này suy đoán kỳ thật cùng chân tướng hoàn toàn tương phản tiều vi mới là cái kia phạm húy tân trạch mới là cái kia bị nhật lịch chọn chúng tân thủ chỉ bất quá tần trạch trước mặt biểu hiện để lấy lộ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là tần trạch mới là cái kia lại lão người này thật thảm a ngày cưới lão bà bị làm tiến vào chiêu mộ bên trong đẹp trai mạnh thảm tại lê lộ nơi này tần trạch đã tập hợp đủ ba loại hấp dẫn người bờ uff nàng đối với tần trạch hiếu kỳ ở các loại suy đoán không ngừng tăng lên đương nhiên vô luận là căn cứ vào đối với tần trạch h ả o cảm hay là căn cứ vào đối với cường giả e ngại đều dẫn đến loại này hiếu kỳ không có ác ý bảy mùng năm tháng bốn trừ nửa đêm lúc ấy cùng vị tiết ái lệ ti có chút ít nhạc đệm bên ngoài tần trạch v à hôm nay cũng không có gặp được cái gì không đúng đại khái tại xế triều Thấy Tân Thành tiện chuyển nhập nhưng hắn không hữu khoa phòng nghi, này được để người cư cư có cũng có mặc giá xá, xá kệ ý l à phòng c h o t h hay nhà, u mua đều ê là là r ấ t n h i ề u người chọn lựa tần ố trạch cùng hoắc kiều hàn huyên một hồi chủ yếu là h ỏ i t h ă m liên quan tới cực khổ tuyệt vọng vạn mẹo chiêu mộ giáng lâm khác biệt lấy được đáp án cùng tần trạch nghĩ tới không sai bị lắm h ắ n trọng điểm h ỏ i t h ă m tuyệt vọng cùng cực khổ khác biệt bởi vì vạn mẹo giáng lâm chiêu mộ đều khác nhau rất rõ ràng hoắc kiều là nói như vậy cực khổ chính là thống khổ cùng khó khăn nó chưa chắc là trí mạng nhưng rất có thể sẽ tiếp tục thật lâu vì ngươi mang đến một loại nào đó trên tinh thần trên thân thể tra tấn tỷ như tiểu đố hắn bị n h ậ t lịch chọn trúng lúc kinh lịch chính là cực khổ cấp bậc kỵ nhập trạch cũng chính là dọn nhà cái này có thể cho hắn tạo thành rất lớn khó nhiễu các loại hiện thực phương diện sự kiện liên tiếp phát sinh để hắn cơ hồ không nhà để về loại ảnh hưởng này không phải một ngày hai ngày liền kết thúc v ạ n m è o phương diện sự tỉnh v ạ n m è o biến mất liền không có trong hiện thực mọi người thường thường sẽ nhớ ký một sự kiện thật lâu đố khác tại dọn nhà lúc có một cái sắt vách lao vương yêu đương vụng t r ú lúc ngoài cửa sổ điều hòa không khí không có đỡ lấy cho nga chết da thuộc cho là lúc đó dọn nhà đố khác để l ã o vương nhận lấy kinh hãi dẫn đến l ã o vương tay không có đỡ lấy đến nay còn tại tìm đô khắc c á i cọ đâu thỉnh thoảng liền chạy đi đô khắc trong nhà k h ó c giống ngươi nói đây coi là không tính cực khổ cho nên ngươi nhớ kỹ cực khổ có lẽ sẽ dài đằng đắng vậy phần tuyệt vọng tôi thường thường là chạy muốn ngươi mệnh đi đơn giản dễ hiểu trí mạng uy hiếp ngươi sẽ không cảm nhận được cực khổ bởi vì ngươi sẽ lâm vào trí tử hiểm cảnh bên trong cảm nhận được muốn sống không được tuyệt vọng cho nên nói cực ổ tuyệt vọng vạn mẹo g á n g lâm chiêu mộ nói như vậy đích thật là năm loại khác biệt độ khó nhưng càng bản chất là năm loại khác biệt loại hình tân sẽ hỏi ô n g nhưng là có nghịch chuyển cực khổ cùng tuyệt vọng biện pháp đi chỉ cần ta chuẩn bị sung túc ứng đối thỏa đáng tỉ như ta gặp khả năng nào đó mang đến cho ta cực khổ nữ nhân nhưng nếu ta xử trí thỏa đáng có thể hay không đem cực khổ chuyển đổi thành trợ lực liền giống với đô khắc thông qua một ít thủ đoạn lao vương gia thuộc không còn làm khó hắn mà là lựa chọn trợ giúp hắn hỏi vấn đề này tần trạch nghĩ tới chủ yếu vẫn là nửa đêm gặp phải lê lộ thầy bói hoắc k i ề u hồi phục xác thực có thể cực khổ chỉ là bắt đầu nhưng không có nghĩa là quá trình kết quả n h ậ t lịch chỉ là phụ trách ra đề mục đề mục là mang cho ngươi khó khăn nhưng không có nghĩa là để cho ngươi vĩnh viễn cảm thụ khó khăn mấu chốt hay là nhìn ngươi giải quyết như thế nào nhưng ta phải nói cho ngươi chính là tần trạch phải nhớ kỹ cực khổ không thể tiếp nhận nó cũng không thể hoàn toàn không nhìn nó chúng ta n h ậ t lịch là màu trắng bạc trang địa cái này chứng minh chúng ta là bình thường ý nghĩa người tốt có rất nhiều chỗ yếu hại có rất nhiều trong hiện thực quan tâm đồ vật hoàn toàn không thấy khó khăn cùng người tuyệt vọng có lẽ đã trở nên máu lạnh phạm v í phạm lâu sẽ để cho ngươi đối với cuộc sống yên tĩnh mất đi hứng thú quách trị nhổ quá cao ngươi sẽ chỉ khao khát những cái kia kích thích sinh hoạt mà nếu như ngươi ngay cả cực khổ mang tới cảm nhận cũng dần dần không nhìn nằm trong loại trạng thái này lâu ngươi thật còn có thể tính người bình thường sao tần trạch nghiêm túc suy tư hoắc t i ể u l niên kỷ có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng luôn lớn tuổi đối với xu thế nghi kiên kỵ cách sống tựa hồ cũng nhiều một chút tán đồng nhưng cũng vẹn như vậy nửa đêm thời điểm ta chỉ là bởi vì phát một câu tỏ tình liền bị đối phương biết ta nắm giữ hoàng kim lịch bản thảo nắm giữ nhật lịch thế giới này có quá nhiều người nắm giữ lực lượng bị dị ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch đủ cường đại lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình mới có thể nhìn thấy kiểu vi hoắc kiểu lời nói để tần trạch nội tâm đối với s u thế nghi kiên kỵ nhiều hơn mấy phần lý giải nhưng cũng kiên định nội tâm ý nghĩ bảy mười một giờ đêm năm mươi tám phân coi như bình tĩnh một ngày sắp v ư ợ t qua lập tức liền muốn nên đón mùng sáu tháng b ố tần trạch thâm hít thở một cái như thường ngày như vậy chờ đợi mùng sáu tháng b ố đến ngay tại lúc đó thế giới từng cái địa phương lịch cũ đám người cũng đều m ở dạng chờ đợi mới một ngày đến loại này chờ đợi lúc chờ đợi kỳ thật đã cất cao không ít người quắc trị tựa hồ i trong một ngày chỉ có giờ khác này là để cho người ta hưng phấn hai phút đồng hồ trôi qua rất nhanh có người phát ra gieo họ có người thì trở nên nơm nớp lo sợ tần trạch ngược lại là rất bình tĩnh hắn không cần đi xem thu được cái gì bởi vì phạm ý lấy được ban thưởng sẽ thống nhất tại ngày thứ bảy lấy lịch cũ nghề nghiệp phương thức xuất hiện chỉ cần có thể thu hoạch được một cái cường đại nghề nghiệp tần trạch liền có thêm mấy phần tự tin có thể tại thế giới quỷ dị này sống sót hắn lật qua lật lại nhật lịch nhìn thấy chính là mới nhất một ngày miêu tả mùng sáu tháng b ố tháng đinh tị ngày như ngọ ngày ăn cửa treo biển ký kết hợp đồng cắt áo. kỵ rời nhà kiên kỵ đẳng cấp tuyệt vọng tần trạch nhữ mày cái này xoát đến tuyệt vọng a rời nhà chỉ là đi ra cửa chính nói cách khác nếu như ta rời đi nơi này ta liền sẽ gặp phải nguy hiểm c h í mạng cái này kỵ có chút khó giải quyết tần trạch suy nghĩ lên một vấn đề kỵ thổ lộ dẫn đến thổ lộ ta liền bị một cái nữ nhân nào đó để mắt tới mặc dù nàng giống như cũng vẫn tiếp tục nhưng luôn cảm giác đối phương sẽ không cứ tính như vậy mà kỵ rời nhà sẽ là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến ta gặp được nguy hiểm trí mạng đâu sát thủ hay là thiên thai hai nạn xe cộ ngoài ý m u ố n luôn cảm thấy là thiên thai khả năng không lớn đầu tiên lâm tương thị xưa nay chưa từng xảy ra qua địa chấn mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ Thứ thiêu t khoa yếu, â n t h à n h cư c xá ô n g tác bảo a ngày coi như n h k ô tệ. Những n lâu cũng mới xây dựng năm sáu năm phòng cháy biện pháp cũng rất tốt trên trời rơi xuống dị vật đông nhiên nào đó dễ cốt thép từ không trung rơi xuống dẫn đến chính mình chết đi trở lên đủ loại giả thiết chỉ cần ta có đầy đủ thực lực cường đại đều có thể tránh đi liền giống với đô khắc vật thể na di năng lực liền có thể tùy tiện hóa giải rất nhiều nguy hiểm có thể trước mắt ta cũng không có loại năng lực này chức của ta có thể muốn tại vài ngày sau mới giải tỏa cái này rất phiền thoái xu thế nghi kiên kỵ tự nhiên là một cái lựa chọn tốt chí ít nghi bên trong cắt tóc rất dễ dàng làm đến dù là không thể ra cửa tìm thợ cắt tóc đem người kêu lên cửa hoặc là chính mình cho mình cắt tóc cũng có thể phát động nghi hiệu quả nhưng tần trạch rất rõ ràng nhất định cũng có liên tục bảy ngày đều phạm húy cuối cùng được đến cường đại nghề nghiệp người hắn không phải muốn, cùng những người này so, mà là không muốn đem đến gặp được những người này ngay cả năng lực tự vệ đều không có tỉnh táo mặc dù ta không có loại năng lực này nhưng không có nghĩa là người khác không có loại năng lực này a cẩn thận hồi tưởng ta chi k i ê m kỵ tiêu chi thích hợp loại chuyện này hôm qua liền có phát sinh hôm qua ta đối với người thổ lộ phạm húy nhưng cũng có người đối với người thổ lộ là s u thế nghi nếu ta lựa chọn một cái thích hợp xuất hành người cùng ta cùng xuất hành đâu kỵ nghi tương xung chưa chừng liền có thể triệt tiêu một chút nguy hiểm tân trạch càng nghĩ càng thấy đến có hy vọng nhưng vấn đề tới muốn ở nơi nào mới có thể tìm một cái thích hợp xuất hành người chỉ có thể ở tổ nhóm bên trong thử vận khí một chút nếu như thực sự không được ta liền không phạm vi tốt mặc dù quyết định thông qua phạm vi đến gia tốc thực lực tăng lên nhưng điều kiện trước tiên hay là đến có thể còn sống sót khao khát kích thích không phải là gặp được nguy hiểm vô nào s ố n g b ả y mùng sáu tháng bốn không điểm mười một điểm lâm tương thị quốc tế cơ tràng kéo lấy dương hành lý nam nhân trong mắt tràn đầy phẫn nộ trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại lấy dạng này một đoạn đối thoại ta không tin ngươi dạng này nữ thần làm sao có thể cùng một người bình thường kết hôn chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi ta là lịch cũ người có cường đại nghề nghiệp nhạc trưởng ngươi cũng là lịch cũ người mặc dù ta không rõ ràng nghề nghiệp của ngươi nhưng ta có thể cảm nhận được năng lực của ngươi rất mạnh từ xưa đến nay mỹ nhân phối anh hùng ngươi sao có thể gả cho một tên phế vật kiều vi ngươi là gạ ta đúng hay không trong mắt nam nhân có phẫn nộ cũng có khuất đ ụ bởi vì kiều vi lời nói là trực tiếp như vậy sảng khoái hắn còn nhớ rõ kiều vi nói ra phía dưới lời nói này lúc cái k i a lạnh nhạt lạnh lùng tân sắc xuất phát từ phạm húy hai ta mới gặp nhau ta không biết là cái gì cho ngươi ta thích ngươi hảo giác ta cũng ngay đầu tiên sẽ nói cho ngươi biết ta có bạn trai cùng ngươi hết thể kinh lịch chỉ là hoàng lịch nhiệm vụ còn có nam nhân của ta không phải phế vật ta không cho phép ngươi nói hắn nói xấu thật sự là hắn còn không phải lịch cũ người nhưng ta tin tưởng căn cứ một ít quy tắc tương lai một ngày nào đó hắn sẽ bị nhật lịch cho chúng cuối cùng a vì cái gì lịch cũ người liền không thể yêu người bình thường đâu cố an tuân ngươi có biết hay không thân là lịch cũ người không ngừng kinh lịch các loại quỷ dị vạn mẹo kích thích cuối cùng rất có thể sẽ trượt xuống hướng vực sâu biến thành đen lịch người cho nên nếm thử đi yêu một người bình thường đi cảm thụ người bình thường đối với người yêu cảm thụ thân là lịch cũ người bên ngoài g à n buộc vậy sẽ là một cái neo điểm vô luận tương lai, ngươi đã trải qua như thế nào ly kỳ ngươi nhìn xem ngươi yêu người cuối cùng hiểu ý biết đến sinh hoạt không phải chỉ có vặn vẹo quỷ dị ta cùng hắn liền muốn cử hành hôn lễ ta liền không ngợi ngươi ta sợ ngươi không rõ ràng còn có a dứt bỏ lịch cũ người thân phận này không nói ngươi kém xa ta tiên sinh thậm chí cho dù hắn không phải lịch cũ người tại ta chỗ này ngươi cũng không bằng hắn đương nhiên ta tiên sinh rất thú vị không cho phép ngươi bọn họ sẽ trở thành bằng hữu tóm lại ta yêu ta tiên sinh nếu có một ngày quỷ dị chắc chắn quét sạch chúng ta ta không để ý đem hết khả năng để hắn trở nên cường đại nghe hiểu được tiếng người lời nói hy vọng ngươi không cần dây dưa sao mà ngay thẳng cự tuyệt một cái cựu lịch người một cái nắm giữ siêu phàm năng lượng người tại sao có thể yêu một cái không phải lịch cũ người cố an tuân không tin tiểu vi là người như vậy hắn tin tưởng vững chắc tiểu vi có lẽ không thích chính mình nhưng tiểu vi cũng tuyệt đối sẽ không thích một người bình thường mà đối với tiểu vi cự tuyệt cố an tuân là không tin cái này có điểm giống t h i ệ m cầu đối với nữ thần nói nếu như ngươi không thích ta ngươi liền trực tiếp nói với ta ngươi không thích ta nữ thần ta không thích ngươi thiện cầu ta không tin ngươi nhất định đang gặp ta nữ thần sáu dù là hắn tại đại đa số nữ tính trong mắt là chân chính trên ý nghĩa chất lượng cao nam tính nhưng đối mặt t i ể u vi cũng sẽ rất h è n m ọ n mà vài ngày trước ở nước ngoài xử lý sự vụ cố an tuân nhận được tin tức như vậy tân n ư ơ n g t i ể u vi cùng tân lang tần trạch tại hôn lễ ở trong biến mất trong n g á y mắt đó cố an tuân khiếp sợ không thôi thân là lịch cũ người hắn đương nhiên minh bạch biến mất ý vị như thế nào nhưng rất nhanh cố an tuân liền nghĩ đến t i ể u vi là mạnh mẽ như vậy một người cho dù tiến vào lịch cũ chi cảnh cũng nên có thể còn sống sót mới đối người như vậy làm sao lại xảy ra chuyện chuyện này cũng vẫn tiếp tục tựa hộ bị đẻ xuống chỉ là bởi vì hôn lễ hiện trường quá nhiều người thấy được lấy một loại lời đồn đại phương thức chuyển tới mà thời khắc quan tâm tiểu vi cô an tuần hay là tại một ít cộng đồng trong diễn đàn mới tìm được manh mối trận này quỷ dị tân lang tân n ư ơ n g mất tích hôn lễ đã qua mấy ngày kỳ thật cũng có một chút lịch cũ người củng cố an tuần một dạng chú ý tới hôn lễ không bình thường nhưng tuyệt đại đa số người là sẽ không lựa chọn tìm tần trạch phiến phức bọn hắn không dám bởi vì đầu tiên tần trạch còn sống trở về tựa như trình vãn đỗ khắc lo lắng như thế tần trạch khả năng rất cường đại khả năng căn bản châm trọc không dạy nổi thứ yếu bọc cuối cùng sẽ bọn hắn không dám mạo hiểm phạm phía quan phương tổ chức dù sao chuyện này trước tiên tiếp xúc khẳng định là phía quan phương tổ chức cho nên tần trạch rất có thể đã bị phía quan phương tổ chức khống chế tóm lại mặt khắc lịch cũng người nhìn thấy cái tin tức này căn bản sẽ không đi trêu chọc tần trạch liền ngay cả xu thế nghi lễ lộ biết rõ tần trạch là người tốt cũng không dám tùy tiện tới gần tần trạch nhưng cố an tuân là ngoại lệ hắn nhận biết t i ề u vi không giống với đại đa số người nhận biết hắn là số rất ít số rất ít biết được t i ề u vi chân thực một mặt người tiều vi là rất thần bí thần bí đến cho dù là phía quan phương lịch cũ người cũng không biết t i ề u vi cũng là lịch cũ người nếu như không phải vừa lúc tại lịch cũ chi cảnh cùng tiều vi gặp nhau hắn cũng không biết nguyên lai hoang dại lịch cũ người bên trong còn có cường đại như vậy người mà lại còn là không gì sánh được nữ nhân mỹ lệ người như vậy thế mà tại mê thất tại lịch cũ chi cảnh rất có thể đã bỏ mình mà nàng người n n g tốt nhất đường đi ra ngoài nếu không ta nhất định phải làm cho người trả giá đắt vì ta tiểu vi báo thủ cố an tuân trên mặt tuấn tú hiện ra hận ý cũng không tất cả đều là loại kia mất đi tiểu vi bi thống cũng có mấy phần gánh ghét hắn sẽ không để ý tần trạch có phải hay không tiểu vi l i ề u mạng cũng muốn cứu người hắn chỉ biết là hắn muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như là tần trạch liên lụy tiểu vi hắn nhất định sẽ là tiểu vi báo thù bảy lúc này còn tại trong nhà tần trạch chỗ nào có thể nghĩ đến ngắn ngủi hai ngày chính mình bởi vì nhật lịch t r e o chọc một cái mỹ lệ xí nữ lại bởi vì nhật lịch t r e o chọc lao bà thiềm cầu bất quá bất luận cái gì cực khổ cùng tuyệt vọng tóm lại là có biện pháp vượt qua mặc dù hôm nay kỵ là tuyệt vọng đẳng cấp nhưng ở hôm nay hắn gặp chúng mục tiêu quý nhân. t r ư ơ n g mười lăm quý nhân đối với t i ể u vi thiềm c ậ u tần trạch nhìn rất thoáng dù sao loại vật này không phải lấy hắn ý chí là chuyện gì tại bị chiêu mộ đi lịch cũ chi cảnh trước tại lâm tương thị vùng ngoại ô tây sơn đại giáo đường bên trong tần trạch liền gặp được không ít muốn ăn thịt người ánh mắt những này đánh lấy làm bạn bằng hữu tên những người ngưỡng mộ nhìn thấy nữ thần sắp cùng người hứa hẹn vĩnh viên cùng một chỗ không rời không bỏ từng cái răng đều cắn nát cái kia vặn vẹo trình độ không thể so với mình tại lịch cũ chi cảnh bên trong nhìn thấy bọn quái vật yếu tần trạch không thèm để ý không khai người ghen là tầm thường làm người ta không thích cũng vô pháp nói đương nhiên dưới mắt không phải tưởng niệm kiểu vi thời điểm tại tổ nhóm bên trong t ầ n trạch đơn giản dạng tình huống của mình sau nói ra đại khái chính là như thế một cái tình huống nếu như không có thích hợp xuất hành ta liền không phạm ý kiên kỵ cấp bậc là tuyệt vọng ta cường điệu một lần nữa nếu đi cùng với ta xuất hành có thể sẽ gặp được thiên hai ngoài ý muốn thậm chí sát thủ ta đoán đại khái là dạng này có hay không đại lão nguyện ý cùng xuất hành không nguyện ý hỗ trợ là bản phận hỗ trợ là tình cảm ta không bắt buộc tổ nhóm bên trong công nhân bốc vác đô khắc cơ giới sư trình vãn tuần tự đều đáp lại tân trạch hai người vừa lúc tại thi hành nhiệm vụ không giúp được tần trạch mà tổ nhóm bên trong nạp danh mấy người bên trong còn có mấy cái lịch cũ nghề nghiệp là phụ trợ nghề nghiệp lịch cũ nghề nghiệp bác sĩ lịch cũ nghề nghiệp kế toán hoắc kiểu cũng giống như vậy thầy bói chỉ có thể cung cấp phạm lý kết quả nhưng không cách nào trợ giúp phạm lý người gặp d i ữ hóa lành trong lúc nhất thời tổ nhóm bên trong người đều tương đối trầm mặc tần trạch cũng không ôm hy vọng quá lớn như hắn lường trước loại chuyện này vốn là xem vật lý không nói đến trong công ty vừa lúc nghi xuất hành người khả năng căn bản không có dù sao hoàng lịch kị nghi từ khóa nhiều như vậy đâu còn nữa mọi người không có lý do giúp một cái cộng tác viên dựng vào tính mệnh xem ra hôm nay chỉ có thể không phạm húy chỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt không có nhiều xoắn suýt t ầ n trạch rất thoải mái nhắm mắt đi ngủ bốn mùng sáu tháng b ố chín h sáng t ầ n trạch thói quen mở ra tổ nhóm nhìn thoáng qua cũng không phải hy vọng có người có thể trợ giúp chính mình mà là nhìn mấy người nói chuyện phiếm có thể căng căng lịch cũ kiến thức cái gì nhưng hắn không nghĩ tới chính là hôm qua sách yêu cầu kia vẫn thật là có người đáp ứng tân trạch đã thức chưa ta có thể giúp người nhà người muốn ra cửa a trước khi ra cửa có thể liên hệ ta ta tới tìm người tốt hai ngày này ta vừa lúc tại lâm t ư ớ n g thị a đúng rồi ngươi có phải hay không đã liên tục phạm ý ba ngày đây là ngày thứ tư đúng không ủng hộ a ta có chút chờ mong ngươi lịch cũ nghề nghiệp là cái gì giọng điệu này cùng ngữ khí tần trạch không nhìn danh tự để biết quả nhiên là nặc danh e cái kia được xưng là tổ trưởng g i a hỏa tần trạch tổng cảm thấy tổ trưởng là nữ mỗi lần phát biểu đều tương đối nhiều có chút lại nại mà theo tổ trưởng đồng ý giúp đỡ tần trạch phát hiện mình tại nơi này cái trong nhóm lại nhiều quen biết một người kế cơ giới sư chính vãn công nhân bốc vác đỗ khắc thấy bói hoác kêu sau tần trạch gặp được lại một cái lâm tương thị tiểu tổ nhân vật nhân vật này vẹn vẹn bởi vì trong nhóm biệt danh liền để tần trạch sửng sốt một hồi song nghề nghiệp hình xăm sư họa sĩ giản nhất nhất lâm tương thị lịch cũng ư ờ i phía quan phương tổ chức tổ trưởng cũng là sắp bước vào công ty ban giám đốc thành viên thiên tài nếu như một khi tiến vào ban giám đốc đem có thể là ban giám đốc trẻ tuổi nhất thành viên đương nhiên những chuyện này tần trạch cũng không rõ ràng tần trạch rất nhanh thu liễm suy nghĩ hán đối với hình xăm sư họa sĩ không có gì khái niệm không biết cùng công nhân bốc bác cơ giới sư so sánh mấy cái này nghề nghiệp cái nào càng mạnh nhưng tần trạch chú ý tới trong tổ người đều hoạt dược n ặ c danh a g i ả n nhất nhất n g ư ơ i đang lãng phí thời gian n g ư ơ i cần chính là không ngừng m ạ n h lên không nên ngừng người tu hành n ặ c danh c tổ trưởng n g ư ơ i tiến đến tương thị và đều không nói cho ta có phải hay không lâm tương thị phát sinh c h u y ệ n đại sự gì n ặ c danh b người ta cũng nghĩ phạm húy anh anh anh tổ trưởng giảm n ụ mụ mụng ư ơ i mang mang ta nhìn xem cái này nói chuyện phiếm ghi chép thần trạch đều cho rằng g i ả n nhất nhất thật sự là người nữ nhưng một giây sau cơ giới sư c h ỉ n h vãn nói ra không cần nam b ụ mụ, mụ. nạp danh b im miệng hình xăm sư họa sĩ giảm nhất, nhất nói ra À, lâm tương thị hoàn toàn chính xác ra chuyện lớn dính đến cái nào đó đại ma đầu biến mất bất quá tạm thời không tiện lộ ra trong các ngươi phần lớn đều là xu thế nghi kiến kỵ ta liền không giúp các ngươi tần trạch là xu thế kỵ phong cách mạo hiểm giả nha cái này rất hãn h ư u trước mặt hắn phạm vĩ đều là độc lập hoàn thành thân là hắn tổ trưởng hắn chủ động mở miệng ta đương nhiên muốn giúp hắn bất quá ta cũng không phải tùy thời đều có thời gian tần trạch hy vọng ngươi nhật lịch có thể cho ngươi một cái cường đại nghề nghiệp về sau không chừng vẫn là chúng ta tìm ngươi hỗ trợ đâu tần trạch không nghĩ tới phía quan vương tổ chức tổ trưởng là rất ôn nhu một người mà lại nói nói người để cho tân a rất dễ chịu. l i trạch, trạch nghĩ lần là n mở đến phía quan phương tổ chức tổ trưởng chắc hẳn thực lực nhất định rất mạnh tốt cảm ơn giản tổ trưởng ta cần biết một chút t kỵ rời nhà là chỉ cần rời nhà coi như phạm hữu a nếu như ta chân trước bước ra cửa chính chân sau liền trở lại có tính không phạm ý hình xăm sư họa sĩ giản nhất nhất trả lời thần trạch là cái rất nghiêm cẩn người a bất quá trên lý luận loại hành vi này rất khó tính phạm ý nhớ kỹ nhận lịch đang quan sát ngươi chỉ có ngươi quả thật bị nguy cơ bao phủ s á c thực ở và ở trong nguy hiểm mới có thể tính phạm ý thành công thì như ngươi h ô m qua là kỵ tỏ tình đúng không ngươi hẳn l à nếm thử q u a đi, h ư không tỏ tình là không có ý nghĩa ngươi tỏ tình đối tượng nhất định phải có đáp lại nhất định phải mang cho ngươi tới cực khổ mới tính nói đến ngươi có gặp được cực khổ a không có sao chứ tân trạch khoe mặt giật một cái tổ trưởng quả nhiên là một cái lao luyện lịch c ủ a người xác thực chính mình cảm nhận được cực khổ mà lại nội tâm luôn có một loại chuyện này không xong cảm giác đương nhiên những chuyện này hắn cảm thấy không cần cầm tới trên mặt bàn tới nói tân liên quan tới ngày hôm qua thổ lộ ta đã xử lý tốt không có việc gì ta có thể giải quyết thật sao không cần c ậ y mạnh a đào hoa kiếp cũng là cấp ngươi cùng kiểu vi dù sao đã nếu gặp thích hợp kỳ thật cũng có thể lựa chọn mới hôn nhân giảm nhất, nhất ý vị t h ô n trường trả lời tân trạch mang tính lựa chọn xem nhẹ hắn cảm thấy g i ả nhất nhất tựa hồ thật có chút lão mụ tử cảm giác loại chuyện này đều muốn quan tâm một chút chúng ta trò chuyện về xuất hành tổ trưởng a trung thân đại sự giống như quan trọng hơn ai trò chuyện xuất hành tốt ta sau đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ngươi yên tâm bằng vào năng lực của ta mặc kệ là thiên thai nhân họa ta đều có thể bảo vệ cho ngươi bình an nạp danh b người mới cố mà chân quý giản mụ mụ cùng đi đi hắn nhưng là sắp trở thành ban giám đốc thành viên người rất nhanh liền không quản được chúng ta rồi đây chính là ngươi bắt đầu giai đoạn đại lão thể nghiệp thẻ nạp danh b chơi game mà lại dùng từ đến xem rất trẻ trung là nữ tính tân trạch mặc, mặc phán đoán hắn phát một cái ô n quyền biểu tình qua rất nhanh tần trạch cùng giản nhất nhất thương lượng lên xuất hành lộ tuyến đưa đón thời gian bảy mùng sáu tháng b ố buổi sáng h ư u khoa tân thành cư xá trong cư xá đỉnh cắt bên cạnh ao bên trên cố an tuân ngồi tại trên bàn đu dây chờ đợi người nào đó đi ra ngoài liền ngay cả l ê lộ cũng đã tại một vị trí nào đó chuẩn bị đến một trận gặp gỡ bất ngờ tần trạch cũng không biết một cái bình thường trong khu cư xá n g o ạ long phượng sổ đều để mắt tới hắn một cái muốn mệnh của hắn một cái muốn người của hắn cố an t â n tại nửa đêm đến lâm tương thị sau hắn vận tại siêu tập tần trạch tư liệu cái này không k ó tìm mặc dù phía quan phương tổ chức đem tần trạch sự t ì n h đến tiếp sau cho chặt đức nhưng hắn biết được tiểu vi chân thực một mặt cho nên vững tin chuyện này không đơn giản mà chuyện này dù sao còn có không ít người chứng kiến cố an tuân nhìn chằm chằm tần trạch chỗ m ộ ư ơ i ba dãy lầu một ư ơ i ba trong nhà của ngươi chỉ có một mình ngươi ngươi không có khả năng không ra khỏi cửa cố an tuân đã làm tốt kế hoạch tần trạch chỉ là một người bình thường cùng thân là lịch cũ nghề nghiệp nhạc t r ư ở n g chính mình so sánh tần trạch chính là cái chiến ngũ cặp bã nếu như mình muốn trói đi tần trạch căn bản không cần tốn nhiều sức tần trạch không có chút nào thoát khốn khả năng đến lúc đó đến một đợn nghiêm hình tra tấn trước biết rõ ràng tần trạch trên thân đến cùng có cái gì là hấp dẫn t i ể u vi lại vì t i ể u vi báo thủ nghĩ tới chỗ này thời điểm cố an tuân đ ỗ n g nhiên trong đầu nhớ tới t i ể u vi nói câu nói kia ta tiên sinh rất thú vị không cho phép ngươi bọn họ sẽ trở thành bằng hữu cố an tuân anh tuấn lắc đầu không thể nào t i ể u vi ta đối với ngươi tham muốn giữ l ấy ta tiếp nhận giáo dục không cho phép ta làm chuyện như vậy kiên định tín nhiệm cố mẫu người lần nữa nhìn chằm chằm cư xá phòng ở lâu lúc này một cái hất lên tóc dài toàn thân hình xăm người trẻ tuổi đi vào phòng ở lâu mặc dù cố an tuân vị trí cùng m ộ ư ơ i ba rẽ cửa và o có vài chục mét khoảng cách nhưng cố an tuân nhìn thấy cái kia hình xăm nam tử trong nháy mắt còn ngươi một khuất trương chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy những cái kia hình xăm sinh động như thật giống như thật đầu dạng mà lại nương theo mà đến là một loại cảm giác nguy cơ nam tử mang theo nụ cười ấm áp còn đề điểm rau quả trái cây nhìn cùng chung quanh cực kỳ hòa hợp nếu hắn không phải nam tính nếu không có cái kia đ a n g chú ý hình xăm hình xăm hắn nhìn xem càng giống là sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn sau về nhà lao a di đương nhiên hắn không già khuôn mặt nhìn không tính đặc biệt tốt lãng lại mang theo một loại t u ế nguyện mạnh khỏe điểm cố an tuân xa xa nhìn thoáng qua đã cảm giác nguy hiểm lại cảm thấy tiến tính bảy mùng sáu tháng b ố hữu khoa tân thành cư xá mười ba dãy mười ba lâu một trăm ba mươi lăm tần trạch nghe được tiếng đập cửa nghe được đối phương hô lên chính mình danh tự ngữ khí cùng mình trong tưởng tượng những văn tự kia ngữ điệu không sai bị lắm hắn mới mở cửa đập vào mi mắt chính là giản nhất, nhất nụ h ấ t n cười ở mắt kia giản nhất nhất mặc màu đen ngắn tay màu trắng quần thường một đôi không biết tên giày bóng rổ hóa trang tuổi trẻ có ở sau lưng một cái có chút cũ nát ba lô còn không có ăn cơm đi bình thường ngươi là mình tại nhà nấu cơm ăn sao không cần điểm thức ăn ngoài a thức ăn ngoài có chút không sạch sẽ thương dạ d ạ y ăn no rồi mới có khí lực làm việc nhà chờ chút gặp được nguy hiểm cũng có sức lực phản kháng thôi ta mua ớt xanh rau cần gây bên hai đông cải xanh khoe tím còn có thịt trâu cùng trứng gà ta tới cấp cho người nấu cơm đi tay n g h ề ta rất không tệ đừng nhìn ta làm đồ ăn thanh đạo nhưng là ăn ngon làm a tiến một bước tần trạch nghe những này nói liên miên lại nhải lời nói hiểu vì sao nạp danh a xưng hô giản tổ trưởng là giản mụ mụ cái này thiện ý thái độ quan tâm giọng điệu tiếp địa khí giỏ rau người muốn đổi cái nữ trang không chừng ta thật sự cho rằng mẹ ta sống đâu g i ả n nhất nhất trên người hình xăm cùng g i ả n nhất nhất bản thân nhân vật thiết lập có một loại cực mạnh tương phản cái này tương phản không khác một nữ nhân tại trên bụng v ằ n một cái m ị mang ngân văn kết quả nhưng thật ra là một cái trinh tiết là nữ còn thánh k h i ế t không gì sánh được tần trạch nội tâm sinh ra nồng đậm đậu đen rau muống r ụ c vọng ách trước tiến đến đi ta ăn rất tùy ý tổ trưởng n g ư ơ i kỳ thật không chi phí tâm tư tự mình làm cơm nhưng vẫn là cảm ơn ngươi lại là hỗ trợ lại còn mang đồ vật g i ả n nhất nhất sau khi đi vào phát hiện cái này thật đúng là tần trạch phòng cưới hắn mở ra tủ lạnh chuẩn bị trước đem thịt trâu bỏ vào Kết quả phát quả h i ệ người t r o n tủ l ạ cũng muốn bồi dưỡng một cái nha chơi game tính a ngược lại là có thể tính nhưng là chơi game thương con mắt con mắt là tâm linh ngay tại giản nhất nhất chuẩn bị như là lão mụ tử một dạng luận thuật trò chơi đủ loại không tốt lúc tần trạch quả quyết đánh gãy tổ trưởng ta giúp người giặt đồ ăn người sẽ còn làm cái này nha rất tốt rất tốt g i ả n nhất nhất bị chuyển hướng chủ đề rất nhanh tần trạch cho g i ả n nhất nhất trợ thủ tại g i ả n nhất nhất một phen thao tác bên d ư ớ i một trận tám đại lâu bếp trưởng tiêu chuẩn đồ ăn thường ngày liền ra lò tần trạch cảm thấy g i ả n nhất nhất tay nghề thật không có chọn chính là g i ả n nhất nhất lúc ăn cơm nếu như có thể không giống một cái lão mụ từ một dạng cho mình gắp thức ăn liền tốt cũng may bữa cơm này sau khi ăn xong bắt cũng bị g i ả n nhất nhất rửa sạch sau g i ả n nhất nhất nói ra ta đã gặp rất có thể sẽ vì ngươi mang đến người tuyệt vọng ân ngay tại nhà ngươi dưới lầu ngươi trâm trọc cửu nhân a hắn rất mạnh đặt ở toàn bộ trong tiểu tổ chí ít không tại chỉnh vãn cùng đấu khắp phía dưới cho dù đặt ở phía quan phương trong tổ chức cũng là thực lực không tệ trên người hắn tản ra s á c ý hẳn là muốn giết chết ngươi giàn nhất nhất mặc dù có chút lão mụ mụ cảm giác nhưng hắn rất đáng tin cậy gặp tần trạch có chút khẩn trương hắn có thể đoán được tần trạch suy nghĩ liên quan tới ngươi cùng thê tử ngươi kiểu vi mất tích ngươi lại thành công còn sống trở về tại trong vòng tới nói đều sẽ biết điều này có ý vị gì bất quá đừng sợ chúng ta không phải sơ hở chỉ là giải quyết ngươi một chút tư ẩn bại lộ vấn đề cần thời gian sau này hẳn là liền sẽ không có người có thể trả được ngươi giản nhất nhất vô vô tần trạch b ả vai hợi mở cười một tiếng tần trạch phảng phất cảm nhận được một loại nào đó ấm áp yên tâm đi mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào chỉ cần có ta ở đây hắn liền không đả thương được ngươi mảy may ta thế nhưng là rất mạnh chương mười sáu thứ thanh sư thợ xăm tần trạch đối với khoe khoa người cường đại đều sẽ đánh cái dấu chấm hỏi nhưng nghe đến giản nhất nhất nói như vậy hắn lại cảm giác rất an tâm tần trạch nói ra nói đến ta hôm nay nghi cắt tóc muốn hay không tại phạm hủy trước đó trước xu thế nghi để ý kích cơ phát trước có thể ta vừa lúc sẽ cắt tóc、ca. g i ả n nhất nhất giơ tay lên biểu thị muốn làm một lần tháp ni giảm tần trạch cảm thấy yêu kỳ n g ư ờ i đây cũng sẽ khi nhàn hạ học qua một chút nói chuyện g i ả n nhất nhất đã tìm được phòng bếp cái kéo tần trạch nhìn xem cầm cái kéo g i ả n nhất nhất trong lòng nghĩ pháp là ta không quan tâm hình tượng tiểu vi trong mắt ta chính là thiên hạ đẹp t r a i nhất nếu như g i ả n tổ trưởng thủ pháp nghiệp dư ân ta liền tạo t r ọ n g mặc dù trước mắt xem ra g i ả n nhất nhất tinh thông hình xăm c h ú nghệ nhưng tần trạch không cảm thấy cắt tóc hẳn cũng sẽ nhất là chỉ dựa vào một thanh cái kéo tình hồn dưới tháp ni g i ả rất nhanh bắt đầu động tác chừng mười phút đồng hồ liền đem tần trạch tóc tu bổ hoàn tất mở mắt ra nhìn xem trong gương k i ể u tóc lúc tần trạch phát hiện ngoài ý m ớ n đây con mẹ nó thế mà nhìn rất đẹp cùng lúc đó trong đầu hiện ra nhật lịch tin tức cắt tóc loại chuyện này đại thành công nhân tố quyết định đương nhiên phải nhìn thợ cắt tóc trình độ cùng trước mắt kiểu tóc cùng ngươi xứng đôi trình độ trọng yếu nhất chính là hắn không cầu nhậu để cho ngươi xử lý hội viên chúc mừng ngươi thu được tuyệt thế n h ă n nghệ nam nhân có thể không đẹp trai nhưng nhất định không thể không tao nhưng hôm nay ngươi lại đẹp trai lại tao tuyệt thế n h a n nghệ ở sau đó bảy mươi hai giờ bên trong cá nhân của ngươi điểm bị lực sẽ đạt được cực lớn biên độ tăng lên ngươi đem có vạn người mê cấp bậc ngoại quan hấp dẫn năng lực đại thành công tần trạch thứ nhất l ự c chú ý không ở chỗ mình tại sau đó ba ngày đều phi thường đẹp trai bên trên mà là hiếu kỳ giản tổ trưởng vì cái gì cắt tóc kỹ nghệ mạnh như thế cái này nếu là đặt ở tiệm cắt tóc phải là loại kia tẩy kéo thổi thu n g ư ờ i một trăm n h i ề u tổ đạo sư thợ cắt tóc mặc dù hắn một mực xuất phát từ tiện nghi lựa chọn học đồ tổ đúng rồi là đại thành công hay là viên mãn hoặc là đại viên mãn giản nhất nhất rất là tò mò thủ nghệ của mình mang tới hiệu quả câu nói này cũng nói cho tần trạch một cái tin tức đại thành công phía trên còn có viên mãn nói chuyện là đại thành công đúng rồi đại thành công cùng đại viên mãn khác nhau là cái gì tần trạch hỏi giảm nhất nhất đối với cắt tóc kết quả là đại thành công vẫn là rất cao hứng đương nhiên nếu như là đại viên mãn thì tốt hơn đại thành công lấy được bờ uff đều là thời hạn đại viên mãn thì có thể là có nhất định sử dụng số lần thậm chí vĩnh cửu nha ta quả nhiên còn phải luyện nhiều một chút tần trạch â m thầm t ắ t lưỡi xem ra phải nhanh nhất tăng lên chính mình không chỉ là phạm húy s u thế nghi cũng có rất nhiều học vấn tổ trưởng ngươi còn biết cái gì ta hiện tại biết ngươi hình xăm rất lợi hại cũng biết ngươi làm đồ ăn rất mạnh cùng dựa vào một thanh cái kéo ngươi thế mà đem ta cái này thường thường không có gì lạ đầu làm cho nhìn rất đẹp tại sao ta cảm giác ngươi cái gì cũng biết còn rất tinh giản nhất nhất không có kiêu ngạo nhưng cũng không có tự khiêm nhường phủ định chính mình chỉ là cười cười nói ra tiểu trạch hiện tại thật là dễ nhìn hôm nay ra ngoài đi bộ một chút không chừng mới nhân duyên vừa ra đời về phần ta biết ân ta biết xác thực không ít nhưng cũng không ít không biết cầm kỳ thư họa bên trong cờ ta lại không được ta đánh cờ vây cực kỳ cái bắp g i n nhất nhất nói đến chính mình nhất có cảm giác bị thất bại một sự kiện chuyện này thật để hắn thất bại thật lâu tần trạch nói ra cũng là bình thường món đồ kia quy tắc đơn giản nhưng ẩn chứa biến hóa rất nhiều đúng vậy à ta một mực chơi là người máy nhưng là ta ngay cả người máy đều bên dưới bất quá cho đến nay mỗi lần xuống đến trung bàn đều sẽ thua bên trên hai ba mắt giản nhất nhất hề phải nói ra tần trạch lông mày nhữ lại người nói người máy không phải là ai nhĩ pháp chó đi a nguyên lai tiểu trạch cũng chơi người máy sao căn cứ tiểu an thuyết pháp hiện tại tất cả trò chơi người máy đều là đơn giản nhất khó khăn nhất là cùng người chơi tần trạch đánh gây giản nhất nhất phát biểu tính toán ta không nên xâm nhập h i ể u rõ ngươi cùng a nhĩ pháp cho xuống đến t r u n g bàn chỉ thua hai ba mắt ngươi hẳn là đi cùng sát vách hướng kiệt làm bằng hữu tần trạch khoát tay áo quyết định không cùng cái này cái gì đều sẽ cái gì đều tinh thiên tài tiếp tục trò chuyện xuống dưới đương nhiên hắn đến thừa nhận rất khó có thể là quý chính là giản nhất nhất người như vậy theo lý thuyết đã có chút bán tiên trình độ lại vô cùng gần sát sinh hoạt tần trạch cần ẩn ý thức được đây có lẽ là một loại nào đó tránh cho mình bị n h ậ t lịch ăn mòn thủ đoạn để cho mình gần sát sinh hoạt yêu có chút cụ thể đồ vật không đến mức lưu lạc hắn không có suy nghĩ nhiều bởi vì cắt tóc sau khi kết thúc hai người rất nhanh chuẩn bị đi ra ngoài bảy trong cư x á định khi tần trạch cùng giản nhất nhất vai sánh vai đi ra mười ba dãy phòng ở lâu thời điểm hai đạo ánh mắt đã rơi vào tần trạch cùng giản nhất nhất trên thân đầu tiên là xin、si、nữ l ê lộ cầm k í n h viết vọng tại thứ bảy dãy phòng ở lâu nào đó trên ban công chuẩn bị thăm dò tần trạch l ê lộ ngay từ đầu không có chú ý tới giản nhất nhất nhưng lúc này nàng có chú ý tới hai người này song song đi ra phòng ở lâu l ê lộ kỳ thật còn không có hoàn toàn xác định tần trạch g á n vẻ nàng đến đây nơi này cũng là vì tiến một bước công lược t ầ n trạch tạo dựng gặp gỡ bất ngờ nhưng bây giờ ra một chút ngoài ý m u ố n lê lộ kinh ngạc tại hai điểm lúc này t ầ n trạch phản phất nào đó người bạch ra một dạng tản ra thanh quang bị nghi cắt tóc mang tới hiệu quả làm lớn ra mỹ l ự c t ầ n trạch rõ ràng ngũ quan không có thay đổi nhưng chính là sẽ cho người một loại nhìn rất đẹp cường đại lực hấp dẫn đơn giản tựa như là một cái hành tàu ở nhân gian nam mỹ ma gặp u ỷ ta rõ ràng đối với đẹp mắt nam tính hẳn là cũng có rất mạnh năng lực chống cự nhưng ta hiện tại nhịp tim thế mà nhanh như vậy khó trách hắn vợ trước xinh đẹp như vậy chính hắn cũng rất đẹp trai a nhật lịch thật không lừa ta đây quả nhiên là một cái hoàn mỹ yêu đương đối tượng hưng phấn cung n h i ệ t trong n g á y mắt tại lê lộ trái tim nhỏ bên trong bán ra loại kia yêu đương cảm giác để lê lộ cảm thấy mình về tới mười tám tuổi bất quá loại này hưng phấn cùng cung n h i ệ t không có tiếp tục mấy giây rất nhanh liền bị đẻ xuống bởi vì nàng nhìn thấy một người khác cái thiết như do xuân nam nhân bình thường giản nhất, nhất. lê lộ đối với phía quan phương tổ chức là có chút hiểu rõ tại phía quan phương trong tổ chức có một thiên tài rất tốt phân biệt bên trong đầy bức tranh đây cũng làm ấy năm này hoành không xuất thế thiên tài lịch cũ người phía quan phương tổ chức vương bài tuyển thủ thứ thanh sư họa sĩ có được phóng viên cứu giác lấy lộ rất nhanh liền tin tưởng trực giác của mình đây chính là cái kia vương bài cái kia có thể một thân một mình liền tiêu diệt một cái khổng lồ đen lịch người đội phía quan phương tổ chức vương bài tần trạch tiên sinh cùng hắn lại là bằng hữu khó có thể tin dạng này vương bài thời gian đều là bảo vật quý cơ bản không phải đang điều tra sự kiện lớn chính là đang điều tra sự kiện lớn trên đường hiện ra tại lê lộ trong mắt chính là tần trạch cùng giản nhất nhất cười cười nói nói tựa như là quan hệ không gì sánh được hòa thuận minh đệ hai người gặp ủy thứ thanh sư trên tay thậm chí còn mang theo một cái giỏ rau đây là dự định đi mua đồ ăn lê lộ chỉ cảm thấy không gì sánh được kinh hãi tần trạch rất đẹp trai so với nàng dự đoán còn muốn đẹp trai rất nhiều nhưng bây giờ lê lộ cảm giác chính mình khả năng quá lỗ mãng xem bọn h ắ n dáng vẻ tựa hồ quan hệ không í t tại lê lộ xem ra cường giả sẽ không ở kẻ yếu trên thân lãng phí thời gian như tầm mưu mã tầm mã có thể cùng cường giả vai s á n h vai tất nhiên cũng là cường giả nguyên lai、like、tần trạch tiên sinh mạnh như vậy c h ắ c không được hắn nhặt lên hoàng kim cuối cùng biểu lộ thậm chí còn có loại không đáng cảm giác gặp quỷ. còn tốt tần trạch tiên sinh nhật lịch là màu trắng không phải vậy ta loại kia hành vi khả năng đã chết thật nhiều lần lê lộ cảm nhận được nghĩ mà sợ loại này nghĩ mà sợ cũng làm cho lê khổ nan nữ sĩ tiến một bước chế trụ đối với tần trạch tham muốn giữ lấy tần trạch ngược lại là không nghĩ tới giả tổ trưởng chỉ cần đứng tại bên cạnh mình liền có thể để cực khổ bị dọa lùi nhưng cố tuyệt vọng cũng không phải tốt như vậy r ồ i cố an tuân một bàn tay ngón trỏ d ỗ i ra như là hòa âm nhạc trưởng trong tay gậy chỉ huy hắn cùng tần trạch còn có giản nhất nhất đại khái cách khoảng cách mấy chục mét tại tần trạch cùng giản nhất nhất đi ra phòng ở lâu trong nháy mắt tần trạch kỳ thật có chú ý tới cố an tuân bởi vì người này rất tuấn ngũ quan đẹp mắt lại rất có đặc điểm của mình trong khu cư xá không có người như vậy tần trạch rất vững tin bất quá tần trạch không có lưu ý thêm cố an tuân mà là cùng giản nhất, nhất trò chuyện lên một chút nhật lịch tương quan chủ đề lịch cũ nghề nghiệp nhạc trưởng tiểu trạch ngươi phải chú ý về sau đối phó loại địch nhân này không thể cho bọn hắn thời gian bọn hắn có thể thông qua ngưng tụ khác biệt tâm phủ sáng tạo khác biệt chiến đấu ca khúc mục lục có chút ca khúc mục lục có thể làm cho quân đội bạn trở nên sụp sôi có chút thì có thể trực tiếp chém giết đối thủ hoặc là một chút bi thương ca khúc mục lục để đối thủ lâm vào một loại nào đó tiêu cực trạng thái lại hoặc là một chút thư giãn ca khúc mục lục để cho người ta đạt được nội tâm yên tĩnh đây là một loại rất cường đại toàn diện nghề nghiệp khuyết điểm ngay tại ở tu lực quá dài nhạc trưởng cố an tuân chức năng đã đạt tới tầng thứ ba có thể diễn tấu ca khúc mục lục số lượng c h ủ loại đều đã rất nhiều tại tần trạch sau khi xuất hiện cố an tuân đầu tiên là nhìn tần trạch theo lý thuyết tần trạch là không có cố an tuân đẹp mắt tần trạch thuộc về nén lòng mà nhìn loại hình không phải loại kia lần đầu tiên đẹp trai cố an tuân cũng đối với chính mình tướng mạo rất có tự tin hắn vốn chỉ m u ố n chính mình hẳn là chức năng học thức kiến thức bên ngoài toàn phương diện nghiền ép tần trạch có thể thấy tần trạch bị nhật lịch bờ uff ra chỉ tần trạch trong đầu của hắn lập tức từ bỏ so bề ngoài ân tiều vi không có khả năng nông cạn như vậy nam nhân liền nên so nội tại Ta không có bại, ta chỉ là đột xuất trọng Tuân rất tìm thang. An nhanh không không chỉ chính mình cô giống có được bậc bại, điểm với, là vì sau đó hắn đem ánh mắt tập trung tại giản nhất nhất trên thân hình xăm này nam lần nữa để hắn cảm nhận được cảm giác c áp bách nhưng hắn không có lùi bước hắn quyết định thông qua an h ồ t khúc để hai người rơi vào trạng thái ngủ say hắn không ngừng huy động ngón t r ỏ như là nhạc trưởng đang chỉ huy hắn giàn nhạc diễn tấu ca khúc mục lục tên là sương tuyết văn ca đây là một khúc cường đại phong ấn ca khúc mục lục rốt cục đầu ngón tay âm phủ áp xúc được không quy tắc nhảy lên loạn lưu màu trắng bất quá cái này trong mắt người ngoài hoặc là nói tại chức có thể không đủ cường đại trong mắt người không cách nào nhìn thấy màu trắng là k h ô n g chế cố an tuân tựa như là một cái tay b á n tỉa tại cường đại lực phá hoại nạp đạn lên nòng sau hắn bắt đầu khóa chặt mục tiêu tần trạch bên người ra hỏa kia rất mạnh ta nhất định phải một kích thành công ca khúc mục lục x ư ơ n g tuyết vãn ca âm phủ cuối cùng từ trước tới giờ không quy tắc l o ạ n lưu màu trắng tổ hợp thành một đạo màu trắng núi tên một tiếng này nhắm chuẩn giản nhất nhất nhất định phải chỗ hại mục đích ở chỗ để giản nhất nhất mất đi hành động lực như là bị đông cứng bình thường mà phản phất đối với đây hết thể hồn nhiên không biết tần trạch cùng giản nhất nhất vẫn tại nói chuyện với nhau bọn hắn dĩ nhiên không phải hồn nhiên không biết tân trạch đang tự hỏi sau lưng mấy chục mét bên ngoài vị kia tuyệt vọng tiên sinh đến cùng vì sao muốn mang đến cho mình đủ để trí mạng tuyệt vọng đồng thời hắn nói ra tổ trưởng trực giác của ta nói cho ta biết ta hiện tại cảm giác được một cô run r u dậy một luồng khí lạnh không tên ta có phải hay không đã bị sát thủ để mắt tới rất không t ệ trực giác thiên phú a bất quá không cần sợ giản nhất nhất mỉm cười nói tân trạch hỏi có thể ngươi không phải nói đối mặt nhà t r ư ở n g nhất định không thể cho đối thủ thời gian sao ngươi nhìn ra hắn là chỉ huy nhà nhưng ngươi hoàn toàn không quan tâm sao giản nhất, nhất nói ra ta không giống với ngươi chỉ cần đợi ở bên cạnh ta giống ngày xưa một dạng đi ra ngoài đi chung quanh một chút nhìn xem chúng ta cái gì cũng không cần làm không tổn thương được chúng ta tần trạch không hiểu nhưng giản nhất nhất cũng không có giải thích thêm hắn chỉ là quay đầu đối với xa xa cô an tuân cười cười nụ cười kia rất hòa thuận nhưng rơi vào cô an tuân lý tràn đầy cảnh cáo ý vị tiếp theo một cái trước mắt cô an tuân tâm thần r u n g mạnh hắn thấy được cái kia màu trắng mũi tên như là kích xả r a phong tuyết bình thường vốn hẳn nên đem hình xả da phong tuyết bình thường vốn hẳn nên đem hình xả da phong tuyết bình thường hắn thấy được cảnh tượng khó tin áo giáp màu xanh trống rông xuất hiện đem giản nhất nhất cùng tần trạch bao phủ tại áo giáp bên trong bày biện ra chữ tỉnh văn như mai r ù a giống như phòng ngự tuyệt đối hoàn toàn ngăn cách màu trắng mũi tên cái thư áo giáp màu xanh một chút nhăn nheo đều không có xuất hiện như là nhỏ không thể nghe được b ụ i bặm rơi vào hồ nước thậm chí không thấy vận sóng giản nhất, nhất phảng phất đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đối với tần trạch nói ra ta ở sau lưng văn một cái huyền vũ hh huyền vũ là cường đại thủ hộ thú bất quá hình xăm quá trình tương đối phức tạp hơi khắc sai một cái đường vân liền sẽ dẫn đến huyền vũ hiệu quả suy giảm về sau ta cũng cho ngươi văn một cái nhưng liền sợ ngươi chưa hẳn chịu được hình xăm hay là rất đau đương nhiên ta hình xăm gặp qua trận tự động biến mất không cần đi rửa đi ngươi phải cố gắng lên nhà tiểu trạch mặc dù rất kỳ quái công ty kỳ thật cũng đang không ngừng thu nạp người mới nhưng ta luôn cảm thấy cùng ngươi rất hữu duyên không cho phép ngươi tương lai có thể cùng ta cùng một chỗ thăm dò lịch cũ chi cảnh tân trạch cũng không biết g i ả n nhất nhất cùng hắn lần này nói chuyện với nhau là ám chỉ chính mình hình xăm bên trong huyền v ũ sẽ toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn hắn càng hiếu kỳ giản nhất nhất như thế nào hình xăm văn ở trên lưng cái này hiển nhiên cùng mình lý giải hình xăm không giống với mà l i ê n tại vừa rồi giản nhất nhất đã vô thanh vô tức hóa giải công kích của đối phương mà trải rộng toàn thân hình xăm bên trong các loại người phù hộ chí ít có mười mấy chủng vẹn vẹn một lần giao phong cô an tuân liền ý thức được chuyện không đơn giản đối phương chức năng chí ít tại tầng thứ ba là thứ thanh sư dù là cô an tuân cũng không có cái gọi là phóng viên cứu giác cùng đối với phía quan phương lịch cũ người làm sao không để ý hắn cũng không có khả năng không biết công ty vị kia thứ thanh sư chí ít nghe qua nó nghe đồn vì cái gì tần trạch bên người sẽ có mạnh như vậy tồn tại đầu tiên là kiều vi lại là phía quan phương tổ chức cao thủ hắn nhìn không giống như là bắt tần trạch càng giống là cùng hắn cùng một chỗ tàn bộ cố an tuân đối với tần trạch đ ố n g nhiên nhiều hơn mấy phần kiên kỵ tiều vi không có khả năng ưa thích một tên phế vật đây là một cái tầng dưới chốt l o g i hắn cho là tần trạch không bằng chính mình đây là xuất phát từ ghen tị và nam nhân lòng tự trọng nhưng dần dần tỉnh táo lại cố an tuân trong đầu liền nổi lên một hợp lý suy đoán tần trạch hẳn là có một loại nào đó tiêm chất để tiểu vi thậm chí phía quan p ư ơ n g tổ chức cao thủ đều nguyện ý thân cận mặc dù còn không có tiến nhanh đến nguyên lai、like、ta thật không bằng hắn lựa thần của ta nói rất đúng nàng lựa chọn tốt hơn nhưng căn cứ vào k i ề u vi không có khả năng ưa thích phế vật tầng dưới chót l o g ì c ố an tuân giờ phút này đã có chút dao động hắn thậm chí còn so ta đẹp trai không ta không có khả năng nghĩ những thứ này ta mới là thích hợp nhất k i ề u vi ta nhất định phải biết rõ ràng k i ề u vi mất tích nguyên nhân lần nữa kiên định mục tiêu cố an tuân n g ó n trò bắt đầu ngưng tụ mới ca khúc mục lục chương mười bảy n h ì n người thật chuẩn tại đàn tấu xương tuyết vãn ca sau cố an tuân cho là khúc này mắt mạnh tại không chế làn điệu thê lương lại khuyết thiếu tính công kích thế là hắn quả quyết đổi lôi điện đại hợp sướng màu lam giai điệu tụ tập là thiên lôi nhưng vẫn như cũ không cách nào tại cường đại trên mai rùa lưu lại nửa điểm vết tích hắn không hề từ bỏ mặc dù nội tâm đã đ o á n được hình xăm nam chính là trong truyền thuyết kia ra hỏa là chính mình hiện giai đoạn không cách nào người già bị đụng tồn tại nhưng cố an tuân tựa hồ không cam tâm ngay cả một chút gợn sóng đều kinh không dạy nổi hồng sắc phong bạo cự nhân s á t thép s ô viết báo tố hòa âm hồng liên chi thị một bài lại một bài cường đại lực công kích ca khúc mục lục đều là có thể tại lịch cũ chi cảnh bên trong để từng cái mục nát bọn quái vật đầu một nơi thân một nẹo hắn thậm chí dùng r a can tràng đoạn cùng mịch c h i âm liên đạn đây là có thể có thể so với trong tiểu thuyết khoa huyễn nạ nổ phi nhận một dạng vô thanh vô tức đem người chém thành mấy đoạn thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này không có một cái nào có thể phá mất giản nhất nhất phòng ngự cho nên có huyền vũ ngươi chẳng khác nào vô địch sao t â n trạch mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn chú ý tới chính mình tựa hồ dễ dàng không biết sắc ý mang tới cường đại bất an đã dần dần tiêu tán cũng không phải phòng ngự kỳ thật có khoảng cách chỉ bất quá nhạc trưởng ca khúc mục l ụ khoảng cách càng lâu giản nhất nhất cười một cái nói còn có chính là huyền vũ không có khả năng phòng ngự thể thuật nói cách khác ngươi đến vọt tới trước mặt ta đánh ta tần trạch thử do xét nói tổ trưởng ngươi chiến đấu trình độ chắc hẳn cũng không thấp không quá được bất quá ta còn có khác hình xăm nếu như đi đến bên cạnh ta đối với ta có địa chỉ liền sẽ phát động đạo thứ hai hình xăm bạch hổ ân nếu như là tinh thần công kích thì sẽ phát động đạo thứ ba hình xăm thanh long nếu là hư linh trạng thái ta còn có chu tức có thể phá giải thứ thanh sư nghề nghiệp này c ư ờ n g đại vượt qua tần trạch đón trước tần trạch nghe được sửng sốt một chút thì g a vị này g i n tổ trưởng một người đem cổ đại tường t h ụ bọn họ văn toàn bộ b ộ kỳ cùng chuột mặt kỳ văn là cái gì hiệu quả tần trạch bị một câu g i ả n nhất nhất sờ lên cái cảm không biết cũ n g tìm cơ hội thử một chút xã hội xã hội tần trạch đối với dám đem con lợn nhỏ bội kỳ trên người sang ngoan nhân đều từ đáy lòng k í n h nghệ hai người rất đi mau ra cư xá lên một chiếc xe taxi tần trạch hiếu kỳ tại sao muốn ngồi taxi hắn cũng lập tức đoán được nguyên nhân tổ trưởng thực lực tựa hồ hơn xa cái t i u ý đồ mang đến cho ta tuyệt vọng nam nhân nhưng tổ trưởng nhưng không có lựa chọn đem tuyệt vọng bỏ đi mà là tùy ý tuyệt vọng tại phía sau chúng ta trong tính cách đến xem giảm nhất nhất không giống như là một cái tự đại cuồng cho nên hắn hẳn là tại khảo、thí. khảo thí người kia có thể hay không đối với xe taxi xuất thủ khảo thí người kia đạo đức d a n h giới cuối cùng nói cách khác nếu như đối phương là đen lịch người hắn sẽ rất nhanh làm ra p h ả n kích nếu như đối phương là màu trắng n h ậ t lịch vậy liền cần biết rõ ràng đối phương ý đổ mang đến cho ta tuyệt vọng nguyên nhân nghĩ đến đây tần trạch đống nhiên ý thức được cái gì chờ chút mấu chốt của vấn đề tới mặc kệ đối phương có phải hay không đen lịch người mấu chốt ở chỗ ta có tư cách gì đáng giá bị giết ta mặc dù không biết tổ trưởng làm qua cái gì nhưng ban đầu ta đích sắc cảm nhận được thấy lạnh cả người hiện tại có h ẳ n ý kia đã biến mất có khả năng hay không tổ t r hắn g hẳn là ý thức được tổ trưởng hình xăm phòng ngự rất mạnh song phương không phải một cái cấp bậc đi dưới loại tình huống này không tuyển chọn chạy trốn mà là tiếp tục lựa chọn công kích quá ngũ chút người sẽ chỉ bởi vì một bộ phận đặc thù nguyên nhân phạm ngũ xuẩn tân trạch nội tâm tê một tiếng h á n tư duy lo dip rất nhanh phản ứng đầu tiên một người đối với mình đuổi đánh tới cùng là bởi vì hận ý mà màu trắng nhật lịch người cái này đại tiền đề bên dưới một ca cựu lịch người chắc chắn sẽ không phạm pháp giết người sẽ không bởi vì s u thế nghi giết người càng sẽ không bởi vì phạm ý hoặc là cướp đoạt hoàng kim lịch giết người vậy cũng chỉ có thể là hóa giải không ra ân đoán cá nhân đương nhiên điều kiện trước tiên đối phương không phải đen lịch người thế là tần trạch lại bắt đầu phá giải nếu không phải đen lịch người cái k i a hận từ đâu đến hận đến từ yêu đối với k i ể u vi yêu suy đoán này để tần trạch tâm bên trong hơi hồi hộp một chút mà mẹ nó cái này mẹ nó hẳn là một cái biết được tiểu vi lịch cũng ư ờ i thân phận t h i ể m cầu đi rất không hợp t h ó i thưởng nhưng nếu như là t h i ể m cầu cái này có thể thuyết phục đối phương là lịch cũng ư ờ i lại biết được tiểu vi cũng là lịch cũng ư ờ i cũng bởi vậy đối phương mới có thể cảm thấy trận kia hơn lễ tiểu vi chưa có trở về có chỗ quỷ dị cho rằng là ta tạo thành thế là hắn đối với ta sinh ra cực lớn hận ý nếu ta tuyệt vọng không phải thiên thai cùng ngoài ý muốn mà là sát thủ ám sát như vậy ta có thể nghĩ tới bị người ám sát nguyên nhân chỉ có cái này nếu như đối phương là chạy hoàng kim từ trước không có khả năng biết rõ r à n nhất nhất cường đại như thế còn theo đổi không bỏ sự tình một chút trở nên thú vị tần t r ạ c h suýt nữa bởi vì chính mình suy đoán không có khống chế lại biểu lộ quản lý cũng may lúc này g i ả n nhất nhất ngay tại như là lão mụ từ một dạng cùng tài xế xe taxi nói chuyện khí thế ngất trời lâm tương thị tài xế xe taxi rất biết nói chuyện phiếm g i ả n nhất nhất cũng rất biết nói chuyện phiếm hai người lúc này chủ đề cũng phi thường tiếp địa khí căn cứ vào lái xe là cái vừa làm phụ thân nam nhân thế là nói chuyện chính là nhà ai tiểu hài nhà trẻ tốt hơn nhà ai nhà trẻ lão sư tính, tính tốt trong lúc đó thậm chí cho tới làm sao mang hài tử giảm nhất nhất biểu hiện như cái gia chính công ty thắng tàu cái này thật đúng là thuộc về không quản lý việc nhà giáng giấc người hoàn toàn không cách nào xen vào chủ đề tân trách không để ý đến ta không thể để cho g i ả n nhất nhất biết tiểu vi nhưng thật ra là lịch cũ người bởi vì như thế đến một lần tiểu vi bố cục đồ vật liền có thể bị phía quan vương tổ chức biết mặc dù g i ả n tổ trường cho ta ấn tượng rất tốt phía quan vương tổ chức tựa hồ cũng đáng tin cậy nhưng tiểu vi đối với ta là trọng yếu nhất ta không biết tiểu vi đang làm cái gì cũng mặc kệ nàng làm cái gì ta đều đứng tại nàng bên này hiện tại vấn đề ở chỗ như thế nào giải quyết rơi hai hoa ngầm ta phải cùng cái này ám sát người của ta đặt thành một cái chung nhận thức mới được tần trạch não tâm nói tổ trưởng ngươi câu nói này nhận diện à cùng ta sau đó phải giảng đồ vật một câu hai ý nghĩa đúng vậy à chỉ có một loại đồ vật sẽ do biết không có khả năng vẫn còn muốn theo đuổi không bỏ biết rõ t r ê n lệch to lớn nhưng dù sao cảm thấy mình có hy vọng đó chính là thiền cầu g i ả n nhất nhất nghe được hai chữ này liền không cần lại nhiều nói ngầm hiểu đem hết thẻ xuyên tần trạch làm bộ hỏi ta xác thực không nghĩ tới hắn lại là một ân chúng ta loại người này có phải hay không có một loại nào đó lẫn nhau hấp dẫn đặc tính có tài xế xe taxi tại có mấy lời không nên nói quá ngay thẳng lịch cũ người sẽ lại càng dễ gặp được lịch cũ người vận mệnh phía trên lại càng dễ sinh ra g i a o hội vấn đề này t r ì n h vãn đô khắc hoắc k i ể u bọn người mặc dù không có nói nhưng tần trạch lại căn cứ hôn qua cực khổ thôi diễn đi ra hắn cố ý hỏi như vậy là muốn để giản nhất nhất cho là tuyệt vọng tìm tới chính mình ở chỗ lịch cũng người vận mệnh t ụ hợp trọng tâm ở chỗ t ầ n trạch mà không phải kiểu vi t ầ n trạch dẫn đạo là thành công giản nhất nhất gật gật đầu thì ra là thế tiểu trạch ngươi qua lại ngược lại là rất đặc sắc tổ trưởng ta có thể hay không cầu ngươi giúp ta một sự kiện ta cần cùng hắn đơn độc nói chuyện giản nhất, nhất nghe đến đó ra hiệu xe taxi dừng lại hai người lúc này ở ngũ kim nay nơi này đều là một chút bán ngũ kim người bán ở cửa hàng theo hai người cải thành đi bộ sau đó không lâu cô an tuân cũng xuống xe hắn mở chính là xe máy sự t ì n h đến nơi này g i ả n nhất nhất tại tần trạch dẫn đạo bên dưới đã đối với cả sự kiện có tương đương nắm chắc một cái ưa thích tiểu trạch lão bà liếm a không người theo đuổi ân không có khả năng dạng này hình dung người quá trình này hắn kỳ thật vẫn nhắm chuẩn đều là ta nhất định phải hại bộ vị cho dù dùng một chút tiến công ca khúc mục lục cũng cố ý không có nhắm chuẩn chỉ là thăm dò có thể hay không bại trừ phòng ngự của ta mà lại tiến vào xe taxi sau hắn liền dừng tay không cho ó đ tới bây giờ giảm nhất nhất vẫn thật là không nghĩ tới thần trạch thê tử tiểu vi cũng là lịch cũ người chính hắn chính là một cái yêu quý sinh hoạt người càng là từ lịch cũ thu hoạch liền càng phải để cho mình gần sát sinh hoạt cho nên đối với lịch cũ người có thể yêu một người bình thường hoàn toàn có thể lý giải Tổ trường, có được thể làm được ra. người khác cũng không hỏng ta cảm thấy ta cùng hắn trò chuyện vài câu liền có thể trừ khử loại h i ệ u lầm này bất quá bất quá cái này liên quan đến một chút thê tử của ta tư ẩ n một chút chỉ có ta cùng hắn biết đến thê tử của ta ân xem như một ít gia đình nội bộ sự tình cho nên tổ trưởng ta khả năng đã cần ngươi hỗ trợ lại cần ngươi né tránh giản nhất nhất cười cười không có vấn đề ta giống như có thể làm được ấy tại đầu này ít ai lui tới ngũ kim nhai bên trong có mấy cái cửa hàng l ó bản ngồi tại mát trên g ế chờ đợi sinh ý đến trên đường phố cố an tuân cùng tần trạch cách xa nhau đại khái hai mươi mét khoảng cách cố an tuân hoàn toàn chính xác kiên kỵ giản nhất nhất cũng đoán được cái này tràn đầy hình xăm người nhưng thật ra là phía quan phương tổ chức vương bài có thể gia t ạ i muốn biết rõ ràng kiểu vi mất tích nguyên do xuất phát từ muốn chứng minh thứ gì cùng thân làm màu trắng nhật lịch người nắm giữ lực lượng hắn cũng không lo lắng đối phương đối với mình quá mức bất lợi mặc dù không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể mang đi tần trạch nhưng vẫn là nghĩ đến không thể thả chạy tần trạch dù sao hôm nay kỵ bãi phỏng nếu như tần trạch về nhà sự tình liền trở nên phiền phức đứng lên hình xăm nam sẽ không ra tay với ta hắn cùng ta khoảng cách hai mươi mét khoảng cách này hắn chưa hẳn có thể đuổi kịp ta mà lại nơi này còn có rất nhiều người chứng kiến rất nhiều người bình thường cứ việc ta sẽ không công kích bọn hắn nhưng hình xăm nam nhất định sẽ giả thiết loại khả năng này sau đó ta chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi hình xăm nam ta liền có thể cướp đi tần trạch kế hoạch rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc cô an tuân coi là cho dù hình xăm nam phòng ngự rất mạnh cũng chưa chắc có thể lập tức bắt chính mình nhưng hắn còn đánh giá thấp phía quan phương tổ chức vương bại thành viên thực lực giản nhất nhất căn bản không nghĩ tới muốn cận thân đối thủ hắn chỉ là từ trong ba lô lấy ra một bức tranh vẽ danh tự gọi phong nội dung quá đáng sông ngàn thức sóng n h ậ p t r ú c vạn căng nghiêng một trận yêu phong tử trong bức tranh chạy ra phong phảng vất nghe theo chủ nhân ý nguyện tấn mạnh buôn tập hướng cố an tuân bao cắt mê người mắt t r u n g quanh những người bình thường chỉ coi là thời tiết b ộ t biến từng cái n h a o mắt lại ngăn trở cắt bụi thậm chí đã tiến vào trong tiệm chuẩn bị đóng cửa không tiếp tục kinh doanh về phần khu phố ca m e ra vậy cũng là phía quan phương tổ chức kinh doanh không cần để yêu phong trừ mê người mắt cũng có trói buộc tác dụng phong bạo hình thành bức tường ngăn cản như là một tòa nhà giam đem cố an tuân vây ở phong n h ã bên trong m đương n a nhiên trước, là nhất nhất. g ứng tiểu trạch yêu cầu ta liền không nghe bất quá nghe ta một lời khuyên tiểu vi đã là tiểu trạch lao bà ngươi hay là biến thành người khác gỡ thích đi ngươi không bằng tiểu trạch giản nhất nhất rời đi sau đó tần trạch tiến nhập gió bao trận chống cách tần trạch không n g、so、rất một r nhanh yêu g lên, thu trong liễm l suy nghĩ đi tới cố an tuân bên người cùng trước mặt nhìn liên quan một chút khác biệt khoảng cách gần chăm chú dò xét cố an tuân sau tần trạch cho ra một cái kết luận tiểu vi yêu ta quả nhiên không phải chạy nhan chị tới hắn đến thừa nhận cố an tuân là so với chính mình càng đ ẹ p mắt nếu không có nghi cắt tóc ra chỉ cố an tuân vừa sợ vừa giận kinh hãi là chính mình cùng hình xăm nam tranh lệch lớn như thế hình xăm nam thực lực có lẽ cùng tiểu vi là một cái ngăn dân là tần trạch cái này ăn bám ra hỏa cũng dám xem kỹ chính mình đừng hung hát như thế nhìn ta chằm chằm ngươi rất rõ ràng ngươi bây giờ cái gì cũng không làm được ta cũng không biết ngươi là ai nhưng ta đoán được ngươi ý đồ đến cũng biết ngươi như vậy hận ta lý do nhìn ra được ngươi yêu tiểu vi rất yêu rất yêu nếu không, không đến mức phạm ngu xuẩn rơi vào tình cảnh như vậy đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nếu về sau ngươi nguyện ý giúp ta làm việc ta không để ý cho ngươi một chút chỗ tốt cố an tuân nghe đến đó lúc này liền muốn giận mắng ta cố mẫu người tiếp nhận giáo dục không cho phép ta làm chuyện như vậy ta coi như chết đói từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt đối không có khả năng giúp ngươi làm việc nhưng nói còn đến không kịp nói ra miệng liền nhìn thấy tần trạch lấy điện thoại di động ra bản ghi nhớ bên trên một câu liền lấy nắm cô an tuân t i ể u vi còn sống chỉ có ta biết làm sao liên hệ nàng kinh ngạc tức giận cùng h ỉ chưa sót đủ loại biểu lộ không ngừng hiện hiện cuối cùng cố an tuân mới khàn khản tiếng nói Có c h ú trước g i mắt cố an tuân trước sau biến hóa to lớn để tần trạch nhịn không được nói ra ta vẫn là thích ngươi ngay từ đầu cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ nói cho ta biết kiều tần trạch bị một cái hư thanh thủ thế cố an tuân lập tức cũng ý thức được chính mình kém chút nói lộ ra miệng tiểu vi còn sống lời này một khi nói ra miệng cơ bản chẳng khác nào cho thấy tiểu vi cũng là lịch c ủ a người nếu không làm sao có thể còn sống tần trạch vừa rồi dùng di động màn hình truyền đạt tin tức sợ chính là bị nghe được bởi vì hắn cho là giản nhất nhất không phải loại kia sẽ người nghe trộm có thể cho dù đối phương là quân tử chân chính chính mình cũng muốn làm tiểu nhân việc quan hệ tiểu vi cẩn thận làm trọng gặp c ô an tuân ý thức được điểm này tần trạch mới gật gật đầu ta còn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm cái gì liền tạm định ba kiện không vi phạm lịch cũ chuẩn tắc không để cho nễ đạo tâm sục đổ biến thành đen lịch người ba chuyện ngươi có thể lựa chọn không tin lời của ta đôi kia ta cũng không có ảnh hưởng dù sao ta đã là phía quan phương người của tổ chức ngươi về sau muốn động ta tốt nhất suy tính một chút hậu quả cùng tần trạch lần nữa biên tập bản ghi nhớ tin tức trên đó viết tiểu vi sau khi trở về ta sẽ như thực nói cho nàng trong hiện thực phát sinh mọi chuyện ngươi cũng không muốn nữ thần của ngươi về sau nhìn thấy ngươi liền muốn giết ngươi đi tin tưởng ta tiểu vi rất thương ta dù sao nhà ta cơm một mực rất mềm giết người còn muốn chu tâm cô an tuân chỉ cảm thấy vô biên vô tận trong thảo nguyên vạn mã buôn đẳng hắn chính là bị vạn mã buôn đẳng khói bùi bao phủ người trong mắt của hắn tràn đầy t ơ máu p h ả n phất muốn dùng ánh mắt giết tần trạch nhưng cuối cùng hay là gian nan phát ra âm thanh ta đã biết n g ư ơ i tốt nhất nói là sự thật thật giả ta lười đi luật thuật ngươi có thể đem trong đầu góc ngươi tự đại cùng yêu đương nào rút ra mấy phần sau đó nhiều hơn một chút hoài nghi cùng suy nghĩ đối mặt chuẩn bị cưỡng ép thương tổn tới mình người tần trạch trào phúng cũng không chỉ một đợt này thuận tiện hôm nay ta kỵ đi ra ngoài kiêng kỵ đẳng cấp tuyệt vọng ta ngược lại thật ra cảm thấy rất nhẹ nhõm hy vọng về sau ngươi giúp ta làm việc sẽ không để cho ta cảm thấy ngươi ngu đến mức tuyệt vọng trình độ cô an t u n lúc này ngược lại là bình tĩnh cưỡi bởi vì càng phát ra suy nghĩ càng cảm thấy tần trạch lời nói rất có thể là thật tiểu vi hoàn toàn chính xác khả năng còn sống nàng vốn là có lấy không cách nào dự đoán thực lực tiểu vi còn sống khả năng để cố an tuân cảm thấy hôm nay là đ á n g giá một ngày cao hứng mặc dù bị tần trạch làm nụp một phen nhưng đã cảm thấy đây hết thể không quan trọng đây cũng là để tần trạch hơi kinh ngạc trong lòng tự nhủ người này còn không tính quá kém ở chỗ này liền phải s á c h đầy miệng chú ý tuyệt vọng cùng tiểu vi sự tình nếu như không phải lần kia chiêu nổ như gặp cố an tuân rất rõ ràng chính mình có lẽ cả một đời đều không thể gặp được loại tầng cấp này người đương nhiên về sau theo hắn phát hiện tiểu vi tựa hồ rất gần sát sinh hoạt thân là lịch cũng ư ờ i cảm giác ưu việt để hắn sinh ra cái thứ nhất ảo giác ta là tiểu vi bên người người ưu tú nhất lại thêm tiểu vi đối với hắn tựa hồ cũng không tệ lắm cho nên manh động thứ hai ảo giác nàng thích ta dù sao đại đa số t h i ể m cầu đều sẽ nghĩ như vậy nếu như ngươi không thích ta ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy đ l c thủ ngươi làm sao lại nói chuyện với ta đâu cố an tuân đến cùng là không có sách rõ ràng hắn làm sao biết tiểu vi ý tưởng chân thật nhưng thật ra là tại lịch cũ chi cảnh gặp nhau xác thực vượt quá ta dự kiến nhưng tóm lại không có khả năng thấy chết không cứu đồng thời đến cho đối phương một chút hy vọng làm cho đối phương có thể đối với ta lịch cũng người thân phận chuyện này thủ khẩu như mình lại tại trong quá trình này thăm dò rõ ràng tính tình của đối phương nếu như cố mỗi là loại kia sẽ ủy vào tự mình biết hiểu bí mật nào đó đến áp chế người của mình vậy liền giết chết nếu như không phải là một cái cho dù quyết liệt cũng sẽ thủ khẩu như bình người vậy liền giữ lại tương lai như gặp đến có lẽ còn có thể cho đối phương một chút cơ duyên và tài nguyên trở lên chính là kiểu vi ý nghĩ chỉ là hơi hiện ra mị lực cố an tuân liền đối với nàng khăng khăng một mực đương nhiên đây hết thể hết thảy đều là tại cùng tần trạch gặp gỡ bất ngờ trước đó phát sinh đến cùng tần trạch gặp gỡ bất ngờ đằng sau tiểu vi liền đổi thái độ tại cùng tần trạch xác nhận quan hệ sau ngày đầu tiên tiểu vi đã nghĩa chính nghiêm từ nói cho cô an tuân chính mình có bạn trai cùng cố an tuân ở giữa giao lưu liền biến thành cố an tuân đơn phương ân cần thăm hỏi có đây không đã ngủ c h ư a ăn c h ư a ta gặp được chiêu mộ có hưng t h ú cùng một c h ỗ sao hôm nay chiêu mộ rất nguy hiểm đáng tiếc ta không có khả năng nói cho ngươi hoàng kim lịch bản thảo nội dung tóm lại hết thể khả năng gây nên tiểu vi chú ý chủ đề cô an tuân đều sẽ tìm trên bản chất cũng coi là nam thần thủy bình cố an tuân tại tiểu vi trước mặt cực độ hèn mọn lại sau đó chính là tiểu vi cực kỳ minh s á t thậm chí có chút quyết tuyệt cự tuyệt cố an tuân biểu thị mình đã là tần trạch thế tử cuối cùng chính là hôm nay một màn coi là tiểu vi bị tần trạch hại chết cố an tuân không xa ngàn dặm đến đây điều tra kết quả bị giản nhất nhất giải quyết ta nên như thế nào liên lạc ngươi cố an tuân nói ra đây là ta phương thức liên lạc chính mình dựa vào đầu góc nhớ ký đi cũng đem ngươi nói cho ta biết tần trạch viết ra số điện thoại của mình hắn cũng sẽ không bởi vì lão bà thiểm cậu thân phận này cảm thấy không thoải mái bởi vì hai vợ chồng tình cảm phi thường tốt đương nhiên nếu như cô an tuân là người bình thường tần trạch không sẽ cùng hắn hợp tác nhưng cô an tuân là chỉ huy nhà tại giản nhất nhất trong miệng là một cái toàn năng nghề nghiệp người như vậy tương lai có lẽ có thể giúp được chính mình tại chính mình m è o bọt nhất giai đoạn bất luận tài nguyên gì có thể trình hợp liền trình hợp có thể lợi dụng liền lợi dụng tần trạch cũng không quan tâm cô an tuân liếm chính là ai dứt bỏ kiểu vi không yêu cô an tuân sự thật này không nói như vậy người yêu kiểu vi ta cũng yêu kiểu vi chẳng lẽ chúng ta không phải một bên có hay không có thể thả ta đi ta bị đông cứng rất khó chịu Có t nhất nhất h ân nói chuyện phim xong đối phương sẽ không lại tìm ta phiền thoái lợi hại a tiểu trạch ngươi làm như thế nào giản nhất nhất rất ngạc nhiên tần trạch cười cười nói ra bị mị lực của ta khuất phục ý thức được cùng ta t r ê n lệch thật lớn hiểu lao bà của ta ý nghĩ cảm thấy lao bà của ta là đúng chấp niệm tiêu tan giản nhất nhất nghiêm túc gật gật đầu ủy này kéo trang bước nói hắn vậy mà cảm thấy rất có đạo lý ta cũng cảm thấy ngươi so người này phải có mị lực vốn là xú mỹ một trận kết quả nhìn tổ trưởng nghiêm túc như vậy đáp lại đây cũng là để tần trạch có chút xấu hổ kỳ thật người này rất mạnh ta cũng không phải nguyễn kỹ mới dùng đến hai bức tranh mà là ta cảm thấy không cần bức tranh khả năng thật khốn không được hắn lại thêm hắn đối ta năng lực dự đoán không đủ cho nên trận chiến đấu này b ả y biện ra nghiền ép thái độ nhưng làm hoang dại lịch cũ người tới nói hắn đã phi thường ưu tú g i ả n nhất nhất đ ỗ n g nhiên giải thích lên chiến đấu tần trạch ý thức được tổ trưởng tự hồ ám chỉ chính mình người này dùng rất tốt sau đó g i ả n nhất nhất đem yêu phong tán đi hàn băng hóa đi từ trong ba lô lấy ra cảm b ạ o linh khỏi ho nước đường h o a hương chính khí thủy khương đường thuốc pha nước uống cái gì thật có l ỗ i thực lực của ngươi rất mạnh ta chỉ có thể dùng một chút tương đối đặc thù thủ đoạn vây k h ố ngươi n hy vọng sẽ không để cho ngươi cảm b ạ o những thuốc này ngươi mang về cái này thuốc pha nước uống x ô n g bốn trăm ml nước nóng cái này bao con động một ngày ba lần sau khi ăn xong dùng mỗi lần hai hạt phía dưới tỉnh lược bốn trăm chữ tân trạch cô an tuân tân trạch xem như thấy được giảm nhất, nhất mụ mụ kình thật sự là không phân trường hợp một lợi không hợp liền bộ phát nhưng tổ trưởng thật không cảm thấy cái này rất chào phúng a cố an tuân mặt bị xấu hổ cùng phẫn nộ đỏ lên đây coi là cái gì mình tại đối diện trong mắt chẳng lẽ chỉ là tiểu hải cũng may trận này tuyệt vọng cục rất nhanh triệt để kết thúc cố an tuân sau khi rời đi t ầ n trạch cùng giản nhất nhất cũng đường cũ trở về những người đi đường cảm thán một câu thật là lớn yêu phong liền lại không đến tiếp sau bọn hắn cũng không biết trong quá trình này xảy ra chuyện gì bảy tuyệt vọng phong ba đã lắng lại nhưng hôm nay cũng không kết thúc tại gặp được giản nhất, nhất cường đại sau tân trạch cũng không muốn bỏ lỡ hướng đại lao thỉnh kinh cơ hội hắn cùng g i n nhất nhất Tại trên đúng ư rồi tổ trưởng ta còn có hai ba ngày đoán chừng cũng muốn giải tỏa nghề nghiệp ta nhìn thấy ngươi có hai loại nghề nghiệp là nghề nghiệp càng nhiều càng mạnh a t â n trạch hỏi ra nghi hoặc giàn nhất nhất cười lắc đầu tiểu trạch người rất hiếu học là sự t ì n h tốt cũng là không phải nói nhiều nghề nghiệp nhất định liền lợi hại kỳ thật nếu như ta không tu hành họa sĩ nghề nghiệp này lựa chọn chuyên tu thứ thanh sư lời nói thực lực của ta không chừng sẽ tăng mạnh đương nhiên khó mà nói ngươi có thể đem một môn nghề nghiệp làm đến đăng phong tạo cực cũng rất lợi hại t ỷ như ta đã từng thấy qua một cái nghề nghiệp là hướng dẫn du lịch có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể phi thường khó đối phó chúng ta trong tiểu tổ còn có diễn viên diễn ai giống ai diễn ai chính là ai cũng cực kỳ khó chơi đương nhiên phụ trợ nghề nghiệp cũng rất thú vị t ỷ như kế toán nghề nghiệp này có thể làm cho người như là một xí nghiệp một dạng vận hành kế toán có thể làm cho người cũng làm đến tăng thu giảm chi phong hiệu chuyển di chờ chút rất thần kỳ à, l i ê n ngay cả thợ cắt tóc cũng rất thú vị tổ chúng ta bên trong còn có đầu bếp ngươi về sau cũng sẽ cùng hắn liên hệ đầu bếp cũng là rất thú vị nghề nghiệp tân trạch kinh ngạc thợ cắt tóc kế toán hướng dẫn du lịch đầu bếp đây rốt cuộc có bao nhiêu chủng nghề nghiệp vì cái gì đều cùng trong sinh hoạt chân thực nghề nghiệp một cái tên vì cái gì không cho những tên này làm cái cao đại thượng danh tự tân trạch hỏi những nghề nghiệp này có bao nhiêu chủng a không rõ ràng đâu thậm chí ngay cả tổng thống đều thuộc về lịch cũ nghề nghiệp chúng ta cũng không biết đến cùng có bao nhiêu chủng giảm nhất nhát suy tư một hồi sau còn nói thêm bất quá bất kể như thế nào Tiểu trạch, mặc không ệ a nữa i thời điểm, ngươi nghiệp ngày toán như thế nào nghề kết k thế đạt h được đều không cần xem thường nghề n xem h g i ệ phải của m ì n mỗi tiềm mình. cái nghề nghiệp xác thực không công bằng, nhưng cũng đều có tiềm lực của nghề không bằng, nhưng Không h đều p nói họa sĩ thứ thanh sư diễn viên tác gia hacker những nghề nghiệp này liền nhất định so với những nghề nghiệp khác cao quý cái này p h ả n phất là chuyện rất trọng yếu cho nên g i ả n nhất nhất cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc muốn yêu quý nghề nghiệp của mình cũng yêu quý sinh hoạt dạng này ngươi mới có thể càng nhanh tăng lên chính mình đồng thời linh hồn tóm chặt lấy cái này mỹ hảo thế giới không đến mức bị nhật lịch căn mòn lúc này giảm nhất nhất càng giống là một cái lao sư tại đối với mình học sinh làm phẩm đức giáo dục tân trạch là một cái một chút liền rõ ràng người yêu quý sinh hoạt cái này tựa hồ không phải một cái khẩu hiệu không phải một cái năng lượng tích cực canh gà. mà là một loại nào đó phát m ô n một loại nào đó kỹ xảo không cảm giác không chỉ như vậy tân trạch không chắc chắn lắm giản nhất nhất cũng không có nói đến quá rõ xác thực bởi vì loại chuyện này không thể đi dạy mà là muốn chính mình cảm thụ một khi xen lẫn hiệu quả và lợi ích tính có lẽ yêu quý sinh hoạt liền biến thành đóng vai yêu quý sinh hoạt thật giống như lão sư từ nhỏ đã dạy bảo chúng ta muốn yêu quý học tập nhưng yêu quý biểu hiện cuối cùng cái chăn một tạo nên là khắc khổ học tập một người nếu như đem yêu quý sinh hoạt biến thành khắc khổ sinh hoạt cái kia khoảng cách bị ăn mòn liền không xa một ý niệm sự tình g i ả n nhất nhất chỉ có thể nhìn tần trạch n ộ tính sau đó hai người lại hàn huyên không ít chuyện trong tổ có một cái giống như ta xong nghề nghiệp ra hỏa rất đáng yêu về sau ngươi sẽ biết hắn là ai hắn một mực tại truy đuổi ta kỳ thật thực lực cùng ta rất tương cận ta lần này đến là điều tra một cái phạm tội trong tổ chức một vị đại đầu mục mất tích cho nên tiểu trạch sau đó ta hẳn là không biện pháp giúp ngươi nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề liền đi tìm hắn còn có không muốn làm cộng tác viên thời điểm liền nói một tiếng còn có tất n h cả mọi người là như vậy t ầ n trạch cũng giống vậy lập tức mùng bảy tháng bốn đến ngày mùng ngày chín tháng bốn liền chịu đựng được đến nhật lịch giáng lâm sau ngày thứ bảy ngày đó ta liền có thể đạt được nghề nghiệp của mình xem như trở thành một cái chân chính lịch c ủ a người chỉ cần sống qua mùng bảy tháng b ố cùng mùng tám tháng b ố là được tần trạch kích động xoa lên hai tay đợi đến đồng hồ báo thức vang lên trong nháy mắt hắn lật qua lật lại nhật lịch mùng bảy tháng b ố tị t h á n g quý t r ư a n g à y nghi thông ra gặp nhau bạn cầu tài an lương kỵ lắp ráp sự vật k i ê n kỵ đẳng cấp văn mẹo đã trải qua mấy lần trước sự tình sau tần trạch đã không có kinh ngạc như vậy văn mẹo dựa theo trình vãn cùng đỗ khắc thuyết pháp đây là phi thường khó mà đụng phải sự tỉnh văn mẹo g á n g lâm chiêu mộ là thoát ly hiện thực trở ngại nhưng ngắn ngủi một tuần ta đã toàn bộ gặp được một lần có thể giải thích là t r ù n g hợp có thể vượt qua một lần liền phải suy nghĩ bên trong có phải hay không có cái gì m ở ám tần trạch trong lòng có một chút suy đoán ta n h ậ t lịch tựa hồ gặp phải cao phong h i ể m sự tỉnh khả năng rất cao cùng tiểu vi có quan hệ sao mặc dù hôm nay dùng tiểu vi còn sống nắm cô an tuân nhưng tần trạch chính mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc tiểu vi có phải thật vậy hay không còn sống tính toán không có khả năng trong vấn đề này xâm nhập suy nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào n h ậ t lịch bên trên kỹ lắp ráp sự vật đẳng cấp văn mẹo tính thế nào là lắp ráp sự vật văn mẹo lại sẽ tao nổ cái gì tả môn sự tình Tân t r ạ chương t r h mười chín mùng bảy tháng bốn tự thần mùng bảy tháng bốn tháng đinh tị ngày quý tị nghi thông gia gặp nhau bạn cầu tài an lương tại nghi tuyển hạng bên trong tân trạch phản ứng đầu tiên là thông gia gặp nhau bạn cầu tài mang tới hiệu quả sát s u ấ t lớn là lại càng dễ thu hoạch tài phú hiện giai đoạn ta còn quá yếu ớt nếu như có thể thu hoạch quan hệ là trọng yếu nhất về phần an lương ân không cân nhắc nhà ta không cần dạng này khóa chặt thông gia gặp nhau bạn sau tân trạch quả quyết mở ra tổ nhóm cùng công ty các thành viên nhóm giao lưu lúc này công ty thành viên nhóm cũng đều đang thảo luận soát đến nội dung nạc danh à rất tốt g i ả n nhất nhất ta lần nữa kinh lịch giáng lâm tin tưởng lần này ích lợi sẽ để cho ta thu hoạch rất nhiều người tốt nhất đường đ ỉ n h chỉ mạnh lên nếu không ta nhất định sẽ siêu v i ệ t n g ư ơ i thứ thanh sư họa sĩ g i ả n nhất nhất tốt thu đến thu đến nhưng là phải chú ý an toàn nhà chú ý thân thể à nếu như đánh không lại nhớ k ỹ liên lạc ta à cũng muốn đúng hạn ăn cơm ngươi ăn cơm tối sao nếu không ta đi qua nễ na cho ngươi nấu bắt mì trứng gà ta nhớ được ngươi thật giống như không thích ăn hành thái nạc danh à im miệm thầy bói hoa k i ể u hắc hắc lao đầu nhi ta vẫn được kỵ cả cưới ta từng tuổi này loại này kiên kỵ không quan hệ với ta công nhân bút vác đỗ khắc lao hoa cầu ta nghi là cầu học ta ngày mai hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề đi không chừng ta có thể nắm giữ đoán m ệ n h năng lực thầy bói hoa k i ể u có thể có thể n g ư ơ i biết ta ở nơi nào tiểu độ a đây chính là một cái rất khó soát đi ra phụ tố sống đến già học đến đến già ngày mai ta hoan nghênh ngươi tất cả mọi người tại khí thế ngất trời trò chuyện tần trạch vững tin hoặc i ề u quả nhiên n h i ê n kỷ tương đối lớn nạp danh a hẳn là tổ trưởng nói cái kia đuổi theo tổ trưởng Thực lực cùng tổ trưởng người ở gần. tần trạch nghĩ nghĩ, là là là là làm làm quả quyết gửi đi tin tức trình vãn ta soát đến nghi thông gia gặp nhau bạn ngày mai có thể hay không đi bãi phòng ngươi cái này bỗng nhiên đụng tới tin tức để trình vãn có chút thụ sùng nhựa kinh cái này đương nhiên có thể cảm ơn tần trạch tiên sinh khi thật tần trạch thuộc về không có thân hữu có thể đi bãi phòng liền đem đồng sự xem như thân hữu nhưng t r ì n h vãn trong mắt không nghĩ như vậy tần trạch tiên sinh đây là đang phóng xuất ra cùng ta làm bằng hữu tín hiệu a hắn thế m ạ n như thế thân mật a t r ì n h vãn không khỏi có chút cảm động phía trước t r ì n h vãn còn cảm thấy tần trạch mạng lưới quan hệ rất ít có lẽ là cái khó mà chung đ ụ n g người nhất là loại người này tựa hồ phương thức tư duy cùng thường nhân khác biệt có lẽ nhưng bây giờ hắn vì chính mình nội tâm loại ý nghĩ này cảm thấy xấu hổ tần trạch tiên sinh ta tin nhắn cá nhân ngươi và ta địa chỉ làm ơn tất quan lâm ta chuyện của ngày mai không nhiều ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi tần trạch cảm nhận được trong câu chữ nhiệt tình hắn còn có chút không thích、hứng. bởi vì nếu như là người khác đối với hắn nói muốn tới bãi phòng hắn hắn sẽ có rất mạnh biên giới cảm giác sau đó ý thức muốn nói ngươi không được qua đây à. hôm qua giản nhất nhất là ngoại lệ dù sao chỉ vào người khác cứu mạng nghĩ nghĩ tân trạch đối với trình v ã n đánh giá là nhiệt tình hiếu khách hoắc kiều nói qua trình v ã n lần thứ nhất đạt được n h ậ t lịch ngày đó phạm ý là thi đại học tân rất thảm dù sao thời còn học sinh trọng yếu nhất khảo thí chính là thi đại học hắn có lẽ là trong tổ chức trẻ tuổi nhất mặc dù khẳng định cùng g i ả n tổ trường có khoảng cách nhưng tiềm lực không tầm thưởng đáng giá kết giao ta có thể hay không quá hiệu quả và lợi ích một chút chính vãn coi như không phải lịch cũ người cũng có thể làm bằng hữu đông nhiên tần trạch nghĩ đến giản nhất nhất nói qua muốn yêu quý sinh hoạt tần trạch trầm mặc một hồi rồi nói ra t ố t kỳ thật không cần đặc biệt chiêu đ ã i chúng ta tựa như là bằng hữu thông cửa không cần quá mức chính thức cùng long trọng giữa bằng hữu chỗ nào cần như vậy tận lực chính vãn nhìn rất là cảm động đồng thời nhìn thấy đầu này nói chuyện phiếm ghi chép còn có nào đó trong b i ệ t thự giản nhất nhất? giản nhất nhất lộ ra lão mụ mụ d á n g tươi cười tiểu trạch nội tính so trong tưởng tượng của ta cao hơn á yêu quý sinh hoạt không phải khắc khổ sinh hoạt đây không phải pháp môn cùng kỹ xảo mà là thái độ cùng t i ê n phú Chờ m o n g nghề nghiệp của người g của i ả i Giàn tiếp nói tỏa.、Dàn、nhất nhất không tiếp tục tham không h c dự u y ệ n nhìn phiếm, chỉ xem là tháng ổ n ó nói m phiếm, tâm bên trong nhiều người chuyện tình càng rất h p t ra vui s ư ớ bốn y giữa tháng trưa t â n trạch đến cùng là không dành tay b á i phỏng mặc dù coi trọng một cái tự nhiên nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy đi nhà khác đến mang một ít lễ vật thích hợp lắp ráp đồ vật đều mua một chút một chút là cho trình vãn làm lễ vật một chút thì là chuẩn bị dùng để tạo người dùng ngược lại sẽ không nhất định phải tại trình vãn trong nhà phạm h u trình vãn nhà ở tại nam tân thượng u y ệ n coi như không tệ cư xá tần trạch dẫn theo một đống lớn đồ vật đẻ xuống trình vãn tin nhắn cá nhân địa chỉ đi tới trình vãn trong nhà hoan nghênh o a n nghênh a tần trạch tiên sinh thật rất cảm tạng ngươi thế mà mang theo nhiều như vậy lễ vật rất cảm tạng vừa mở cửa ra chính vãn liền thấy tần trạch bao lớn bao nhỏ tần trạch nói ra cũng không hoàn toàn là lễ vật k ỳ thật ta hôm nay là đến nơi g này phạm húy đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt trình vãn dáng tươi cười cứng đờ nhưng lập tức hay là dáng chống đỡ nói là c ự khổ tần trạch diện lộ mỉm cười ngươi đoán chính vãn cảm thấy tần trạch tiên sinh như vậy thân mật người sẽ không đem tuyệt vọng mang đến trong nhà mình đi là tuyệt vọng tần trạch dáng tươi cười càng phát ra thành khẩn lại đoán trình vạn dáng tươi cười duy trì không nổi tần trạch tiên sinh nếu như không phải hiện thực phương diện trở ngại ta khả năng không cách nào giúp ngươi ngươi nếu không hay là rời đi đi cái này bị hạ lệnh đổi u khách r a không có ý nghĩa n h i ệ tình t hiếu khách trình vạn đồng học đại khái rất thất vọng đi tần trạch nghĩ như vậy nhưng hắn hay là mang theo dáng tươi cười nói ra không cần nghiêm túc như vậy chỉ là một lần vạn mẹo cấp bậc chướng ngại mà thôi vạn mẹo còn mà thôi trình vạn đối với vạn mẹo thế nhưng là có chút tâm lý bóng ma thi đại học này đó phát sinh khủng bố thành hắn v u n g đi không được các ộ n g mặc dù trở thành phía quan phương tổ chức lịch cũng người nhưng cũng ít tại dây vào không phải hiện thực phương diện chứng ngại nếu như không phải ngày đó vừa lúc tổ trưởng cùng nặc danh A không tại hắn cùng đỗ khắc thậm chí sẽ không đi quản tần trạch tiểu vi từ hôn lễ bên trong biến mất chuyện này đối mặt vận mẹo thậm chí vận mẹo phía trên trở ngại trình vãn một mực vô cùng cẩn thận cho nên đỗ khắc đề nghị bắt tần trạch trình vãn hội suy nghĩ càng nhiều lo lắng hai người thực lực không đủ không cách nào bắt tần trạch bây giờ gặp tần trạch dẫn theo bao lớn bao nhỏ muốn tại nhà mình gặp phải vận mẹo trong lòng của hắn lập tức kháng cự đứng lên từ nhận tần trạch đại khái đoán được t r ì n h vãn mâu thuẫn trình độ hắn vừa cười vừa nói b a i phòng ngươi là s u thế nghi phạm ý là thuật tay nhưng ngươi có thể yên tâm phạm ý hậu quả ta sẽ gánh chịu nếu như ngươi thực sự không tiếp thu được cấp độ kia phát động nghi hiệu quả đằng sau ta về nhà phạm ý tốt nghe được lời nói này cuối cùng t r ì n h vãn hay là để tần trạch tiến đến tần trạch đem lễ vật đưa cho t r ì n h vãn quá trình này cũng từ trước đến nay t r ì n h vãn trò chuyện một chút có không có hai người còn cần qua cơm trưa tần trạch cũng giảng một chút chính mình sự tỉnh để thông gia gặp nhau bạn chuyện này nhìn giống có chuyện như vậy cho nên ngươi cùng tiểu vi nữ sĩ trên cơ bản trên đường đi liền không có bất kỳ trở ngại nào kết hôn cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi trình vãn không thể nào hiểu được dù sao ngay sau đó kết hôn s u ấ t thấp như vậy tình yêu là kích thích tố học trò ta thời đại không có loại kia tâm động nhìn nữ nhân tựa như nhìn móng heo lớn đại khái các nàng xem ta cũng giống vậy cho nên tại loại này kích thích tố biến mất trước ta một khi gặp ứ a thích tự nhiên muốn nắm chặt đương nhiên ta cùng kiểu vi kỳ thật rất đặc thù tần trạch t h á n nói ngay sau đó thời đại nam nhân cùng nữ nhân yêu nhau trước đó cuối cùng sẽ giả định rất nhiều trở ngại lễ hỏi xe giã ngoại chờ chút t nhưng yêu n g ợ c lại t h à h h k ô n trọng yếu nhất yếu chúng á i kia. Kiều Vi đại Ta cùng á i diện này lo lắng, bởi không phương thấy đây chính này lắng, có cảm là đây lo vì đ người, cho nên nguyện ý vì lẫn nhau cho ý vì ta ừ bỏ hết thầy. Nhưng chúng t là ví dụ là đặt ở ngay sau đó hoàn cảnh bên trong không có đủ bất luận cái gì giá trị tham khảo ví dụ ta cùng kiều vi cũng không phải không có gặp được chứng ngại chứng ngại chính là hôn lễ bản thân ta đã mất đi nàng tân trạch rất bình tĩnh dù sao nội tâm cho là kiều vi còn sống mà chính vãn liền có chút khó chịu tựa hồ cảm động lây cảm nhận được loại kia mất đi toàn thế giới đau đớn loại này khó chịu cũng sâu hơn hai người tình nghĩa tại song phương trao đổi qua lại đằng sau t ầ n trạch cuối cùng thành công hoàn thành thông gia gặp nhau bạn bất luận cái gì hữu nghị đều cần duy trì chúng ta luôn cảm giác mình có như vậy một hai cái không cần liên hệ tình cảm cũng người rất tốt có thể đây chẳng qua là chúng ta cảm thấy ai có thể biết không cần liên hệ đại giới là cái gì đây ai có thể biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào đâu chúc mừng ngươi thu hoạch được tiểu thành công cấp bậc trạng thái cảm động lây cảm động lây vậy ngươi sẽ thu hoạch được b á i phòng n g ư ờ i một hạng năng khiếu năng lực tiếp tục năm giờ trong đầu tin tức tiêu tán sau trong n h á mắt tân trạch đột nhiên cảm giác vô số thủ công lắp ráp thưởng thức ở trong đầu mình hiện hiện hắn p hình hình gật gật đại khái hiệu liên quan tới nghề nghiệp đánh giá phải xem rất nhiều phương diện hiện thực nghề nghiệp trong hiện thực ưa thích làm sự tỉnh cùng phạm hủy biểu hiện đủ loại nhân tố quyết định cùng một chỗ cuối cùng sẽ chọn ra nghề nghiệp của mình hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi ta đã phát động xu thế nghi hiệu quả hiệu quả này đối với ta phạm hủy là có trợ rút chuyến này không giả phi thường cảm tạng ngươi nếu hoàn thành bãi phỏng sẽ không quấy rầy ngươi tần trạch nói xong liền muốn đi nhưng lúc này trình bán nhưng không có ngay từ đầu sợ hãi như vậy tần trạch tiên sinh chúng ta cũng coi như bằng hữu đi tự nhiên không phải vậy thông ra gặp nhau bạn không cách nào hoàn thành vậy nếu như ngươi nhất định phải phạm húy ngay tại ta chỗ này đi tần trạch cảm thấy kinh ngạc vì cái gì ngươi không phải mới vừa rất sợ xảy ta nhưng ta không thể để cho bằng hữu lâm vào hiểm cảnh đã ngươi coi ta là bằng hữu vậy ta cũng không thể nhìn xem ớt tương đương hay là người bình thường ngươi đặt mình vào nguy hiểm t r ì n h văn tiếp tục nói cho nên nếu như ngươi nhất định phải phạm hủy chỉ ít thân là cơ giới sư ta có thể bảo hộ ngươi trong nhà của ta cũng có một chút rất chuyên nghiệp đạo cụ kỳ thật đều là ta thông qua cơ giới sư năng lực chế tác trên cơ bản chỉ cần có nguyên vật liệu ta liền có thể chính mình lắp ráp ra rất nhiều thứ từ ngươi sách những vật này đến xem ngươi phạm hủy hành vi có phải hay không cùng ghép lại vật thể có quan hệ tần trạch không có chối tử cũng không có biểu hiện ra rất cảm động h ắ n chỉ là đem hết thể ghi ở trong lòng trực tiếp đi vào chủ đề tốt ta liền không khách khí với ngươi ta phạm ủ y từ khóa hành vi là lắp ráp sự vật kiêm kụ đẳng cấp và mẹo tại bắt đầu lắp ráp trước đó ta m u ố n biết vạn vẹo đến cùng gồm có cái gì chính vãn là có nhất định quyền lên tiếng hắn suy tư một hồi liền nói ra vạn vẹo là đối với quy tắc phá hư không cách nào dự đoán là sai lầm cùng hôn loạn tập hợp lấy một thí dụ vốn nên rơi xuống đất thiết cầu tung bay ở không trùng đây là vạn v ẹ o trên bài thi văn tự sẽ tự mình n ú c đích đây là vạn v ẹ o trên thân người mọc ra r ê u đây cũng là vạn v ẹ o không thể nói chuyện t ừ vật bỗng nhiên mở miệng nói chuyện đây là vạn mẹo năm cái đẳng cấp bên trong vạn mẹo là khó khăn nhất lấy nắm chắc kết quả tần trạch tiên sinh cá nhân ta cảm thấy ngươi vẫn là phải nghĩ lại cho kỹ tần trạch gật gật đầu hắn lý giải trình vãn là h ả o ý bất quá hắn hay là cười một cái nói cho nên chúng ta muốn làm đến gặp dữ hóa lành liền muốn tận khả năng thẩm đề ngươi biết lần này phạm h y vì cái gì để cho ta hưng phấn như thế à? trình vãn lắc đầu không biết ngươi phạm h y đến nghiện đừng như vậy ngươi đem ta nói thật giống như là cái đồ biến thái nói như thế nào đây phía trước mấy ngày ta phạm h y lựa chọn mặt rất ít kết hôn trạch phòng tỏ tình xuất hoành kỳ thật độ tự do không cao nhưng là lần này không giống với mặc dù chúng ta biết lắp ráp hành động này sẽ phát động v ạ n m ẹ o thế nhưng là ảnh hưởng cụ thể v ạ n m ẹ o quá trình nhân tố rất có thể là lắp ráp sự vật trình văn có chừng chút minh m ạ c h ý của ngươi là nói chúng ta lắp ráp đồ vật quyết định chúng ta có thể sẽ nên đón như thế nào v ạ n m ẹ o trả lời chính xác ngươi lắp ráp một cái tà ác khối lỗi tỉ như cổ man đồng anna bối nhĩ loại kia vậy dĩ nhiên rất nguy hiểm nhưng ngươi lắp ráp một cái thần tài đâu lắp ráp một cái phúc thần đâu nói không chừng đây là một lần kỳ ngộ một lần có thể thu hoạch được gần chứa vạt mèo lực lượng đạo cụ kỳ ngộ trình b ã nghe tần trạch nói như vậy nhớ tới máy tính trò chơi đại phú ông bên trong tài thần cùng phúc thần hắn nói ra nhưng cũng có khả năng ngươi lắp ráp tài thần cùng phúc thần là sa đoạn hình thái không bài trừ loại khả năng này nhưng trọng điểm ở chỗ tìm tới cái kia mục tiêu thích hợp lựa chọn một cái thích hợp lắp ráp đối tượng chưa chừng vạn mẹo cấp bậc chướng lại liền sẽ biến thành vạn mẹo cấp bậc trợ lực đồng thời ta lắp ráp năng lực cũng có thể là quyết định cuối cùng lắp ráp hiệu quả lắp ráp mục tiêu càng là tươi sống rất thật càng khả năng có hiệu lực thông qua cảm động lây đạt được đến từ cơ giới sư chỉnh vãn cường đại lắp ráp năng lực lại phối hợp cơ giới sư chỉnh vãn trợ rút các loại đạo cụ phụ trợ tần trạch tự tin có thể thông qua khôi l ố i đất xét lắp ráp ra bản thân muốn sự vật bây giờ mấu chốt ở chỗ lắp ráp ai đây nam nhân đương nhiên không có khả năng không yêu r ồ n g trắng mắt xanh không yêu cao đ ạ t không yêu áo đ ậ p mạ nhưng g n vấn đề ở chỗ những vật này cùng mình không liên quan rất có thể vặn vẹo sẽ giao phó lắp ráp đồ vật linh tính hoặc là ta tính nếu là phạm úy ta tính sát xuất lớn xa hơn linh tính cái này khả năng dẫn đến ta lắp ráp áo đặc mạ coi ta là tiểu quái thú một dạng cho tiêu giết hết cao đạt coi ta là chắt c ủ a một dạng phá hủy cho nên tân trạch cuối cùng nhảy qua những cái kia để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật hắn nhất định phải lựa chọn một cái vô luận linh tính tả tính cũng không có khả năng thương tổn tới mình người ta bỗng nhiên bắt đầu chờ mong ta lắp ráp ra ngươi sẽ bị vặn vẹo dao phó thuộc tính gì đã ngươi đáp lại qua cầu nguyện vậy ta cho ngươi thêm làm tượng thần cũng không quá đáng đi tiểu vi chương hai mươi tiểu thê ngoại sự không, quyết hỏi nhất nhất, nội sự không quyết tuyển tiểu vi chỉ cần đùi ống tốt lo gì mát cấp không đến được có minh xác giải đẩy mạnh suy nghĩ tân trạch cuối cùng hỏi một lần trình vãn thật không cần ta về nhà tự mình làm ngươi cũng không có chức năng a tần trạch tiên sinh nếu thật phát sinh vượt qua chúng ta không chế vặn b ẹ o hiện tượng ta hẳn là có thể bảo hộ ngươi tần trạch cũng không nhiều k h á c h k h í t ố t sau đó để cho chúng ta bắt đầu lắp ráp đi đang dùng lắp lên loại đồ chơi xếp gỗ lắp lên hay là lựa chọn đất xếp trên khối lỗi ta lựa chọn người sau ngươi nơi này có các loại lắp ráp cô đúc trình v ạ n nói ra có một ít nhưng ngươi nói loại kia là không có bất quá ta có thể làm hiện trường làm vậy đến không kịp tần trạch lắc đầu tới kịp ta là cơ giới sư ta có thể thay đổi vật thể hình dạng tại lĩnh vực phạm vi bên trong các loại cùng huyết mục không quan hệ đồ vật ta đều có thể lợi dụng cơ giới sư năng lực chia tách biến hình cho nên trong nhà của ta chuẩn bị không ít nguyên vật liệu trình vãn có chút hưng phấn đừng nhìn ta nhà đơn sơ kỳ thật nổi bắt bầu bốn bếp lò thậm chí toàn bộ sửa sang khung xương tất cả đều là chính ta dùng chức năng chế tác tân trạch trừng to mắt cái này thật đúng là đỉnh cấp dùng tốt năng lực nếu cho tiểu t ử này một đống sắt thép chẳng phải là thật có thể chế tạo ra transformer đương nhiên transformer không khó chế tác khó khăn là để nó đậu tân trạch bội phục nói ra phải bao lâu bằng vào ta trước mắt chức năng đại khái vài phút liền có thể lắp ráp hoàn tất năng lực của ta phối hợp đô k h á c dùng rất tốt một cái phụ trách chế tạo vũ khí một cái phụ trách dùng niệm lực sử dụng vũ khí cái này giải quyết tốt đẹp trèn phó mở động vấn đề s ắ c thực dùng rất tốt khó trách hai người là hợp tác tân trạch lần nữa nhớ tới g i ả n nhất nhất nói mỗi cái nghề nghiệp làm đến đăng phong tạo cực đều không đơn giản cơ giới sư nghề nghiệp này hạn mức cao nhất hiển nhiên không chỉ chỉnh vãn trình độ hãn lần nữa chờ mong từ bản thân nghề nghiệp vậy thì bắt đầu đi sáu mùng bảy tháng b ố ba giờ chiều chế tắc trong quá trình bởi vì nghi hiệu quả khiến cho tần trạch cũng có trình vãn trình độ lắp ráp năng lực cùng đi y năng lực mặc dù không có đủ chức năng loại kia cải biến vật thể hình dạng năng lực nhưng ở xoa đất xét trên loại chuyện này hắn thậm chí không cần bất luận cái gì kết cấu mà khi tần trạch bóp ra thật nhỏ cánh tay hoàn thành tô màu sau trình vãn đột nhiên cảm giác được có chút kinh dị cái này ngươi đừng nói cho ta đây là cánh tay của người đúng vậy mặc dù nhỏ rất nhiều ta chuẩn bị dựa theo thất b ị nhất tỷ lệ đến chế tác không thể không nói có thể bị tuyển nhập phía quan phương tổ chức đều có có chút tài năng trình vãn đích thật là đại sư tiêu chuẩn đang thủ công sống p h ư ơ n diện có thể xưng nghệ thuật ra nhờ vào trình vãn năng lực để tần trạch bóp ra cánh tay này rất chân thực mặc dù lớn nhỏ cũng không chân thực trình vãn vẫn như cũ kinh ngạc ngươi thật không sợ sao liền không sợ chế tác đồ vật cất giấu một ít tà ác linh hồn tần trạch tiên sinh ngươi không phải làm ớn bóp ra thê tử của ngươi đi tuyệt đối đừng à cái này rất nguy hiểm người chết thường thường sẽ có o oán niệm v ạ n vẹo có thể sẽ dẫn đến loại này oán niệm đột phá sinh tử giới hạn tần trạch hoàn toàn không phủ nhận bình tĩnh đến cực điểm trình vãn ngươi còn đếm thử toàn thần tâm đi ưa thích một người、ngươi、liền sẽ có một loại mù quáng mà ngu hội thời khác cho rằng nàng tuyệt đối sẽ không hại ngươi tựa như rất nhiều g i ò m bỉ trong phim ảnh có người sẽ chọn sẽ biến thành g i ò m bỉ thê tử vây ở trong phòng vẫn như cũ mỗi ngày nói chuyện cùng nàng t r ì n h vãn lần nữa dùng mình t â n trạch như cái mười phần biến thái hắn lúc này đã đem đầu bóp đi ra ta chính là loại người này loại kia đặt ở g i ò m bỉ trong phim ảnh sẽ đem đã biến dị thê tử giữ ở bên người sau đó bị chính nghĩa nhân vật chính quán thâu giá trị quan của bọn hắn cuối cùng bị tiêu diệt rơi người ta đối ta thê tử t i ể u vi liền có loại này mủ quán cùng ngung ộ i ta nguyện ý cùng nàng đấu trí đấu dũng xuất ra siêu việt thường nhân trí tuệ nhưng nếu như tại một cái nguy hiểm tình hôn giới lựa chọn một cái có thể vô nao tin tưởng người ta cũng sẽ tuyển nàng lại sẽ chỉ lựa chọn nàng t ầ n trạch cùng t r í n h vãn đều không có chú ý tới bóp ra tới đất xét đầu tại t ầ n trạch lời nói này sau khi nói xong hiện ra một loại nụ cười quỳ dị thoáng qua tức thì t r í n h vãn chỉ cảm thấy một loại đau thương cùng cảm động hắn nhìn qua loại kia phim phối hợp diễn không thể nào tiếp thu được thê tử của mình rời đi nhân thế sau đó gặp vận đen tắm đời cứu tế nhân vật chính cuối cùng bị nhân vật chính phát hiện phối hợp diễn thế mà nuôi dòm bị thê tử thế là nhân vật chính chính nghĩa tiêu diệt bọ vơ vét vật tư mở ra tiếp theo đoạn cố sự tâm hắn nói còn tốt hiện thực sẽ không như vậy đồng thời nói ra kỳ thật không cần phiền thoái như vậy ngươi có thể trực tiếp v ẽ ra bản thiết kế ta đến lắp ráp liền tốt nói sớm a không đối ngươi đã nói qua bất quá ta đến có một loại tham dự cảm giác thôi dù sao lắp ráp phạm ý chính là ta không phải ngươi ta phải xác nhận phát động phạm ý mới được trình vãn cười nói ngươi v ẽ xong bản thiết kế sau ta sẽ lợi dụng cơ giới sư chức năng đem vật thể chia cắt thành rất nhiều phần cùng loại với vùi cao đồ chơi đến lúc đó ngươi trực tiếp lắp lên liền tốt tần trạch cảm thấy có thể thực hiện kế hoạch này không sai làm phiền tần trạch không cần bản thiết kế bởi vì tiểu vi dáng vẻ ngay tại trong đầu của hắn bất quá tần trạch hay là lấy ra một tấm tiểu vi tấm hình t r í n h vãn nhìn một chút đằng sau thân là lắp ráp đại sư cùng máy móc thiên tài hắn rất nhanh trong đầu tạo dựng ra các loại tỷ lệ t ầ n trạch chú ý tới tất cả đất xét bắt đầu không ngừng hội tụ tổ hợp thành cùng trong tấm ảnh tiểu vi hình dạng lớn nhỏ tỷ lệ thất bỉ nhất không sai chút nào thậm chí liên phục trang kiểu dáng đều như thế sau đó hết thể lại bị phá giải mở chia làm mấy trăm cái hạt tròn tần trạch thấy nhìn mà than thở cơ giới sư nghề nghiệp này dùng đến tốt trong chiến đấu tuyệt đối cũng có tác dụng lớn bắt đầu sau cùng ghép lại đi chính vãn nhìn một chút tần trạch tần trạch không do dự đã bắt đầu lắp ráp trong quá trình này chính vãn một mực sợ sẽ xuất hiện vẽ r ồ n g điểm mắt một màn liền sợ sau cùng lắp ráp vừa hoàn thành khôi lỗi trong nháy mắt xuống lại sau đó phóng xuất ra vặn b ẹ o lực lượng để hai người lâm vào hiểm cảnh h ắ n t ừ đầu đến cuối đề phòng nhưng tần trạch không có tần trạch trong mắt chỉ có c u n g nhiệt chính vãn có chú ý tới điểm này nhìn cực kỳ lý trí tần trạch tiên sinh tại thời khắc này phản phất vứt bỏ những cái kia lý trí tần trạch đương nhiên không có vứt bỏ lý trí hắn chỉ là không giữ lại chút nào tín nhiệm lấy tiểu vi rất nhanh cũng lý giải đến điểm này chính vãn lại có chút hâm mộ nhân g i a n thật sự có dạng này tình c ả m sao hắn không có suy nghĩ quá lâu bởi vì ghép lại đi tới một bước cuối cùng lắp ráp đầu sau đó chỉ cần đem đầu đặt ở trên cổ bộ khôi lỗi này coi như lắp ráp hoàn thành tần trạch thâm hít một hơi t r ì n h v ã n cũng hít sâu một hơi một cái là chờ mong một cái là lo lắng cuối cùng tần trạch đem khôi lỗi đầu lắp lên tại trên cổ lạch cạch hoàn thành lắp ráp âm thanh thanh thúy để t r ì n h v ã n một cái giật mình hắn đột nhiên phát hiện khôi lỗi động thân yêu người t u t nhà cao hai mươi bốn chấm ba cm khôi lỗi phảng phất trong nháy mắt có sinh mệnh nó phát ra từng chữ nói ra cực kỳ máy móc thăm hỏi một câu nương theo lấy một chữ phát ra thân thể liền u ố néo một cái một màn này dọa đến trình vãn trong nháy mắt đem trúng quanh nguyên vật liệu thay đổi là bén nhọn đồ vật nhưng tần trạch chỉ là cầm lấy khôi lỗi nâng ở lòng bàn tay của mình nói ra ngươi tốt tiểu vi khôi lỗi không nói thêm gì nữa cũng đình chỉ vật mẹo giờ khắc này nó phảng phất đã mất đi loại kia linh tính hoặc là tà tính biến thành bình thường khôi lỗi trong phòng an tĩnh có mấy phần quỷ dị qua đại khái một phút đồng hồ gặp khôi lỗi từ đầu đến cuối không có động giống như tử vật trình vãn mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra chẳng lẽ là vặn vẹo hiệu lực không mạnh hiệu quả rất ngắn hiện tại đã tiêu tán t ầ n trạch cũng không rõ ràng tình huống vặn vẹo căn bản là không có cách giải thích nếu thật là trình vãn nói như vậy hắn coi như có chút thất vọng nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đem khôi lỗi bông u xuống thời điểm khôi lỗi lần nữa động dịch chuyển tức thời trình vãn cùng t ầ n trạch đều không có thấy rõ ràng khôi lỗi di động uy tích phản phát hình ảnh bị rút mất một tấm một dạng tiếp theo một cái trước mắt khôi lỗi đã xuất hiện ở tần trạch trên bờ vai nó cứ như vậy ngồi tại tần trạch trên bờ vai. tựa như trong phim ảnh ngồi tại to lớn dã thú trên bờ vai nhân loại trình vãn lần nữa như lâm đại địch loại này quỷ dị đồ vật tại không biết rõ ràng năng lực của nó trước đó là nhất làm cho người sợ hãi thuần di là ký chủ mang đến vật rủi nguyên rủa hay là hấp thụ trên thân người linh tính hoặc là chuẩn bị phụ thân nhân loại phim kinh dị bên trong đều diễn như vậy trình vãn giờ khác này nhớ lại cao như mình thi lúc phát sinh vật mẹo sợ sệt không thôi thàng đến tần trạch vỗ vỗ trình vãn bà vai ánh mắt cùng tần trạch đối mặt trong nháy mắt trình vãn đột nhiên cảm giác được bình tĩnh không ít cảm ơn ngươi ngươi như vậy sợ sệt vẫn còn có thể kiên định làm bạn với ta hoàn thành phạm hủy hành vi t r ì n h vãn có lẽ nửa đêm thời điểm ta nói chính là lời khách sáo nhưng bây giờ ngươi thật trở thành bằng hữu của ta tiểu vi vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta đối ta bằng hữu cũng giống vậy ta nên rời đi t r ì n h vãn đờ đ ẫ n gật gật đầu cảm thấy không nên cứ như vậy để tần trạch tiên sinh một người rời đi nhưng nhìn xem tần trạch tiên sinh cái kia thản nhiên biểu lộ hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình lâm vào cố hóa tư duy nếu như mình ngăn cản tần trạch tiên sinh rời đi hoặc là tự cho là đúng cho là tần trạch tiên sinh tình cảnh nguy hiểm như vậy chính mình cùng dòm bi trong phim ảnh những nhân vật chính kia có cái gì khác biệt đâu cái kia người c h ú ý an toàn có bất kỳ chỗ không đúng lập tức liên hệ chúng ta yên tâm không có loại sự tình này phát sinh tại tần trạch quay người lúc rời đi tần trạch trên bờ vai kiểu vi nhân n g ấ u máy móc xoay người đối với trình vắn làm già phất tay thủ thế một màn này dọa đến trình vắn suýt nữa tê liệt n g ã xuống nhưng trình vắn lại ép buộc chính mình thay đổi quan niệm nó hẳn là tại biểu đạt thân mật ủy thân xui k i ế n trình vắn thế mà lấy hết dũ khí đồng dạng phất tay bảy mùng bảy tháng b ố ban đêm hữu khoa tân thành cư xá một mươi ba dãy tần trạch phát hiện chứ lắp ráp hoàn thành trong nháy mắt đó nhân ngẫu tiểu vi liền rốt cuộc không có mở miệng nói chuyện qua trong quá trình này hắn không ngừng cùng nhân ngẫu tiểu vi giao lưu nhưng nhân ngẫu tiểu vi đều là không n ú c đ í c h bất quá tại hắn trong lúc lơ đ ã m g t r y ể n khai ánh mắt sau nhân ngẫu t i ể u biết tuấn gì, xuất hiện đến cái nào đó có thể nhìn thấy hắn địa phương tỷ như hai người chụp ảnh chung trước tỷ như quyển kia nhật lịch trước lại tỷ như xuất hiện tại gối đầu bên cạnh lẳng nhìn chăm chú lên tần trạch đây thật ra là tương đối quỷ dị kinh dị trằng cảnh nhưng tần trạch chân liền không gì sánh được vững tin tiểu vi là sẽ không tổn thương chính、mình. dù là trên bản chất đây không phải tiểu vi mặc dù còn không có t h a m dò rõ ràng năng lực của ngươi vạn mẹo giao phó ngươi những t h ứ đó nhưng ta phải thừa nhận ở mức độ rất lớn ngươi hóa giải ta cổ độc sáu vùng đất không biết lịch cũ chi cảnh bảy tám cái nam nam nữ nữ đi tại tràn đầy tạng khí nhúc ních xúc tu cùng xương sống cùng ánh mắt tạo thành trên đường đông nhiên mấy người bên trong xinh đẹp nhất nữ nhân kia cũng là đi ở trước nhất người dừng bước làm sao dừng lại phía trước có nguy hiểm một nam t ử hỏi nữ nhân lắc đầu vừa cười vừa nói không có chỉ là ta trong đầu đống nhiên nổi lên một chút thú vị đồ vật ta muốn dừng lại ân chúng ta cách cái chỗ kia còn rất xa khoảng cách mà lại nơi này nhìn xem khủng bố quỷ dị cũng không phải một cái đặt chân nơi tốt nam nhân nói nữ nhân ý cười càng rõ ràng cùng ngươi nói không thông ta chợt nhìn thấy một chút hình ảnh ý thức được trượng phu ta hoàn toàn như trước đây ưu tú sự tỉnh so với ta nghĩ còn thuận lợi hắn cùng ta khoảng cách rất xa xôi nhưng hắn đang cố gắng rút ngắn loại khoảng cách này cái này đáng giá để cho ta cao h ứ n ngưng chân mấy người nghe được giật mình lập tức cảnh giật lên ngươi hẳn là bị đám trùng tinh thần ký sinh đi chúng ta tại lịch cũ tri cảnh chợ phu ngươi tại một bên khác làm sao có thể nhìn thấy hắn tình huống nữ nhân nhìn xem mấy người một mặt cảnh giới dáng vẻ khinh miệt cười nói không nói đến nơi này quái vật có thể hay không ký sinh ta nếu ta thật bị tinh thần ký sinh nhìn các ngươi cái này phòng bị tư thế là cho là mình còn có đường sống nhật lịch sẽ để cho hết thẻ không có khả năng đều trở nên khả năng liền nhìn ngươi có dám hay không phạm ý. nữ nhân bỗng nhiên lộ ra mấy phần thiếu nữ t h ầ n sắc mặc dù trong đầu hiện hiện hình ảnh rất rất ít đại khái là cái kia có thể truyền lại hình ảnh v ậ thể linh tính không phải quá sung túc nhưng tóm lại là cùng mình thành lập liên hệ nào đó nữ nhân suy nghĩ trong quá trình trôi triển lộ ra thiếu nữ tự thái để mấy người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đến thừa nhận nữ nhân này có một loại để cho người ta khó mà chống tự đẹp nhưng không người nào dám nhúng c h à m xinh đẹp như vậy bởi vì nữ nhân này cũng rất điên cuồng đồng thời nàng vừa có xứng đôi loại này điên cuồng cường đại cái này cũng dẫn đến bọn hắn chưa từng thấy qua thậm chí không dám tưởng tượng như vậy một cái nữ ma đầu vậy mà cũng sẽ có tiểu nữ nhi tư thái cái này đúng vậy trách chúng ta ngươi có muốn hay không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi bây giờ thân sắc ta rất khó không hướng phía ngươi bị tinh thần ký sinh phương diện này suy nghĩ nữ nhân không để ý dáng vẻ cười lên ha hả ha ha ha, ha, ha ha ha mỗi người đều có một mặt khác chỉ có chính mình người thích nhất mới có thể biết các ngươi không biết ta một mặt khác cũng rất bình thường ta không chỉ có sẽ thẻ t h ù n g sẽ còn nũng nịu giả ngây thơ đâu chỉ bất quá đó là nam nhân của ta mới có tư cách nhìn thấy nam nhân biểu thị không tin nữ ma đầu nũng nịu giả ngây thơ không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia tốt ta hiện tại tâm tình rất tốt chúng ta nên đi đường các ngươi những n à y không biết yêu tình g i a hỏa đám người gặp nữ nhân biểu lộ lại trở nên cùng trước đó một dạng đều yên lòng nam nhân tự rêu nói sách ở loại địa phương này ai còn lo lắng tình yêu nhìn xem những n à y vặn bẻo quét vật xúc tu ánh mắt tạng khí còn có tùy thời muốn k ý sinh chúng ta côn trùng cùng thình lình liền xuất hiện quy tắc khu vực tình yêu ta yêu người mẹ bán bánh q u a i trèo tỉnh cũng liền ngư i dạng này tồn tại còn có thể bỗng nhiên hồi ức một chút ở bên kia đã trải qua nữ nhân đối với cái này không làm đáp lại nàng rất nhanh lần nữa bước chân hướng phía hủ hóa con đường chỗ sâu đi đến chương hai mươi mốt mùng tám tháng bốn quái m ộ n g phổ lôi nhĩ mùng bảy tháng b ố ban đêm tân trạch cũng không biết cái này nhân g ẫ u quỷ dị tựa hồ mở ra hai thế giới con đường chuyển một chút hình ảnh đi qua hắn thông qua nhân m ẫ hóa giải nỗi khổ tương tư mà đổi thành trong một thế giới Tư. c ũ lúc này nhân gian bóng đêm ăn hỏa ánh trăng như hổ phách lúc này lịch cũ chi cảnh mặt trăng màu đỏ treo cao như cổ thần đôi mắt thông qua nho nhỏ nhân gấu một đôi long đong vợ chồng trong nháy mắt tâm linh có g i a o hội bọn hắn thậm chí làm không được thiên n g a i chung lúc này chỉ là nghiêng nhìn bầu trời nghĩ đến một nửa khác nói c h u n g cũng tại tưởng niệm chính mình vẹn vẹn là dựa vào lấy ý nghĩ như vậy tựa hồ mặc kệ là hiện thực không thú vị thế giới hay là cái kia tràn ngập vặn v ẻ o thế giới cũng sẽ không tiếp tục khó qua sau một lúc lâu tần trạch lấy lại tinh thần cẩn thận quan sát nhân ngẫu cảm giác ta bị sai sao ngươi thật giống như so vừa rồi gầy điểm ngươi là làm ra một loại nào đó hành vi dẫn đến tiêu hao huyết đủ n h â ngẫu không có mở miệng nói chuyện từ nói ra câu tia thân yêu ngươi tốt nha đằng sau nhân n g ẫ u liền rốt cuộc không có nói qua lời nào đồng thời tân trạch tổng kết ra một cái quy luật nếu như nhìn chằm chằm nhân n g ẫ u nhìn nhân n g ẫ u sẽ không biến mất sẽ không thuấn di nhưng nếu như c h ư ớ c mắt lời nói nhân n g ẫ u liền có thể sẽ xuất hiện tại cái nào đó ngẫu nhiên vị trí một cái cách mình không xa lắm lại có thể nhìn thấy vị trí của mình bất quá không phải mỗi lần c h ư ớ c mắt đều sẽ thuấn di đơn giản tới nói không nháy mắt nói nhân n g ẫ u tuyệt đối sẽ dừng lại tại nguyên chỗ c h ư ớ c mắt lời nói lại có tỷ lệ phát sinh c h u ẩ n b ị người s á t thực ấy ta nhớ được rất rõ ràng ta bóp ra cánh tay mặc dù tinh tế nhưng không đến mức có cảm n g ư ơ i nhìn trở nên g ầ y gò loại tình huống này n g ư ơ i mà nói là đang thay đổi tốt hay là tại làm hỏng nhân n g ẫ u không có trả lời tần trạch nói ra ngươi có phải hay không có thể trả lời ta số lần có hạn chế vật gì đó hạn chế hành động của ngươi số lần thì như năng lực của ta chức năng hoặc là lịch cũ đẳng cấp lịch cũ người trừ chức năng có đẳng cấp lịch cũ bản thân cũng có đẳng cấp điểm này tần trạch rất vững tin bởi vì hắn lấy được điểm này chất có thể phân phối bốn loại thuộc tính bên trong liền chia làm ngoại khu tâm linh lịch cũ chức năng bây giờ có thể vững tin chất vùi đầu vào ngoại khu bên trong sẽ thu hoạch được cường hóa thân thể vui đầu vào chức năng thì sẽ cường hóa nghề nghiệp năng lực nhưng tâm linh lịch cũ còn không rõ ràng lắm nhân ngẫu kiểu vi vẫn không có hồi phục tần trạch vấn đề tần trạch nghĩ nghĩ nếu như ta phía trước nói có nhiều chỗ là đúng ta lần sau trước mắt ngươi liền thuấn di một chút hắn nhắm mắt lại mở mắt lần nữa thời điểm tần trạch giật mình nhân ngẫu quả nhiên có thuấn di tần trạch kinh ngạc phát hiện nhân ngẫu thế mà thuấn di đến nhật lịch bên trên cái tia đất xét bóp thành hai chân dâm tại nhật lịch bên trên cái nào đó c h ứ bên trên ngày hôm đó lịch cũng không phải là lịch cũ mà là phổ thông hoàng lịch tần trạch đi tới hoàng lịch bên cạnh hắn đặc biệt mua bản định chế n h ậ t lịch cùng màu bạc trắng lịch cũ ngoại hình bên trên hoàn toàn nhất trí phòng ngừa tương lai đột phá t một ít tình huống mà nhân n g ẫ u tiểu vi hai chân dấm ở vị trí bên trên thình l i n h viết kỹ chữ tần trạch nói ra phạm h y phạm h y có thể làm cho ngươi trở nên không còn gầy gò để cho ngươi đạt được một loại nào đó thể năng bổ sung nhân n g ẫ u vẫn như c ũ không nói lời nào chỉ là ở dây tiếp theo tần trạch trước mắt thời điểm thuấn di đến tần trạch trên bờ vai mặc dù không có đạt được minh xác trả lời nhưng tần trạch giống như đã nhận định suy đoán này ta nếu chế tạo ngươi liền không thể để cho ngươi chết đói nhưng ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ là một loại ta dùng để ký thác tương tự tư sản phẩm trên bản chất ta không gì sánh được rõ ràng ngươi không phải tiểu vi nếu như ta thông qua phạm vi hành vi cho ăn no ngươi ngươi cũng muốn đối ứng phát huy giá trị của ngươi hoặc là phù hộ ta hoặc là vì ta cung cấp trợ giúp ngươi không phải lão bà của ta chỉ có t i ể u vi mới có thể chơi miễn vi ta ngươi không được thành giao a đúng rồi vì khác biệt với ngươi cùng tiểu vi ta quyết định cho ngươi đặt tên đây là giao phó ngươi đặc biệt thân phận ngươi cảm thấy bảo ngươi nhị nha thúy hoa a chân tiểu mỹ hay là tú cần tốt nhân mẫu y mắng kháng nghị những tên này tần trạch lập tức cười cười đùa giỡn bảo ngươi tiểu kiểu tốt tần trạch lần nữa trước mắt lần này nhân mẫu thuấn di đến nghi chữa bên trên ý là trở lên nội dung đều thành dao đúng không nhân mẫu lần nữa trở lại tần trạch trên bàn tay tiếp nhận chính mình tiểu kiểu thân phận này tần trạch trong lòng đã nắm chắc mùng bảy tháng b ố một ngày này rất nhanh liền đem kết thúc đến mười một giờ đêm năm mươi chín phân đều không cần nhìn thời gian tần trạch p h ả n phất đều dưỡng thành quen thuộc vô ý thức thật hưng phấn đứng lên ngày cuối cùng chỉ cần chống nổi mùng tám tháng bốn g à y hai mươi sáu tháng năm ta liền có thể trở thành chân chính lịch cũ người đồng dạng hư phấn còn có nhân mẫu tiểu、kiểu. nó đói bụng rất đói tần trạch suy đoán là chính xác nó cần thông qua người chế tạo phạm húy để duy trì tả tính nếu không nhục thân sẽ khô héo hư thối cùng đối nghịch có người sinh ra hoán niệm ở tại chết đi trong quá trình có lẽ sẽ đối nghịch có người phóng thích nguyền rủa đương nhiên chỉ là có lẽ mặc dù trên bản chất tần trạch nhận định đây không phải kiểu vi nhưng hắn đích thật là chiếu vào kiểu vi bóp cái này cũng dẫn đến nhân ngẫu tiểu kiểu kỳ thật tả tính lớn hơn linh tính nhưng hết lần này tới lần khác không có lựa chọn tổn thương người nắm giữ thậm chí nếu như có thể bị kỹ cho ăn no nó còn có thể cung cấp một chút ngoài định mức vạn mèo cấp trợ rút nguyên bản hung hiểm đến cực điểm vạn mèo ngược lại có vẻ hơi lãng mạn bây giờ nhìn xem tần trạch sắp nên đón mới kỵ nó thậm chí có chút chờ mong i kiên a Kỵ kỵ ngủ, đẳng vạn Tần như đây để cấp, trạch mèo mày, là không cần giấc ngủ, cố nén một ngày. nhưng phương châm chính xu thế kỵ tần trạch đương nhiên sẽ không t r ố n tránh đến đi ngược lại con đường cũ lần này phạm v y cùng hôm qua khác biệt hôm qua ta có tuyển nhưng lần này ta hoàn toàn không được chọn ta đại khái đối với vạn m è o có nhất định hiểu rõ giấc ngủ sau phát động vạn m è o có thể là cùng mộng có quan hệ cũng có thể là cùng mộng du có quan hệ mộng lại biến thành hiện thực hay là gặp phải q u ỷ áp sàng không đ ố i q u ỷ áp sàng càng giống là hàng lâm đi ngủ sau gặp phải vạn m è o loại chuyện như vậy vạn mẹo đi hướng nhiều lắm tần trạch cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì v ậ phần nghi nhìn nhật lịch phi thường cổ vũ ta hôm nay xuất hành đ ạ p thanh du lịch leo núi xuất hành rất có thể có kỳ ngộ nhưng ta không tuyển chọn bọn chúng tần trạch không phải đối với mấy cái này tuyển hạng không có hứng thú mà là khó được nghi tuyển hạng bên trong lại xuất hiện tắm rửa một cái nghiêm c ẩ n s u thế kỷ chủ nghĩa tự nhiên được lợi dụng tốt mỗi một lần nghi mà nghiên cứu nghi tự nhiên tránh không được so sánh thí nghiệm mặc dù rất muốn ra du lịch nhìn xem có phải hay không sẽ có kỳ ngộ nhưng ta hiện tại không thể bỏ qua tắm rửa thông qua cùng lần trước tắm rửa tiến hành khác biệt khác biệt so sánh đi thử một chút nghi phải chăng có thể phát động khác biệt hiệu quả cái này rất mấu chốt cái này có lẽ không có khả năng duy nhất một lần liền giải tỏa kết cấu nhật lịch bên trong nghi là như thế nào cho ra bình phán kết quả nhưng đối với ta phán đoán nhật lịch bình phán đại thành công thậm chí viên mãn cho điểm l o g i sẽ có nhất định giúp trợ tóm lại cân nhắc tần trạch quyết định từ bỏ hạng m ụ c mới lặp lại trước đó thể nghiệm tắm rửa hắn sờ lên c ằ m hiện tại vấn đề là ta đã biết đi ngủ sẽ có nguy hiểm ta cũng không thể từ trong công ty tìm lịch c h ữ n g ư ờ i cùng ta ngủ chung đi l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng tần trạch hay là tại tổ nhóm bên trong hỏi mạng sống thôi không khó coi nạp danh a ngươi cũng không thể cái gì đều dựa vào người khác đi nếu như ngươi phát hiện mình làm không được cái kia lựa chọn tốt nhất là đừng làm thầy bói hoắc h i ể u người trẻ tuổi ngày cuối cùng có thể để yên cũng đừng có giày vò thứ thanh sư họa sĩ giản nhất nhất ngủ cùng đi ngủ khác biệt ngủ tất nhiên là đã tiến nhập trạng thái ngủ có lẽ cùng ngộng có quan hệ tiểu trạch ta mặc dù có thể chống cự một ít tinh thần xâm lấn nhưng đây không phải chúng ta tổ am hiểu lĩnh vực mà lại ta biết mấy cái cũng đều không cách nào chạy đến giúp ngươi nếu ngươi nhất định phải nếm thử ân ta chỉ có thể chúc ngươi tốt n ộ a a a đúng rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến ta nghe nói à nam nhân cấm dục rất nhiều ngày sau nếu như trước khi ngủ nhìn xem loại kia phía tử liền có thể sẽ dẫn đến làm mộng cùng loại sự t ì n h này có quan hệ chí ít cũng là một loại k h ô n g chế mộng lượng biến đổi phương pháp ngươi có lẽ có thể thử một chút đương nhiên chúng ta chưa từng thử qua bất quá ta có thể thử một chút nhưng phải đợi mấy ngày mới có thể nói cho ngươi kết quả ta chỗ này có cái thang cùng địa chỉ internet ngược lại là có thể phát cho ngươi nhưng là ngươi nhớ kỹ không cần k h ô n g chế không nổi chính mình muốn tiết chế n ạ c danh a giản nhất nhất, con mẹ nó ngươi không cần lãng phí thời gian còn có ngươi có thể hay không chú ý một chú t h ì n h tượng của ngươi chính vãn đô khắc cũng đều có chính mình sự tỉnh mọi người cho ra ý kiến cơ bản đều không đáng tin cậy cái này khiến tần trạch dí thức được chuyện này chỉ sợ được bản thân một người giải quyết văn v ẹ o phạm vi quá lớn cho dù đem phạm vi này thu nhỏ đến cùng mộng có quan hệ khả nhân làm cái gì mộng rất khó chính mình quyết định tần trạch mộng càng là thiên kỳ bắc khoái mà nếu quả thật cùng mộng có quan hệ cũng không thể thật đi nếm thử làm mộng xuân đi văn v ẹ o mộng xuân bị hút khô cốt tùy ăn xong lau sạch tần trạch sợ run cả người được rồi được rồi đi ngủ bản thân là rất chuyện riêng tư cũng xác thực không tiện lắm để cho người ta giút ta tần trạch cuối cùng không có lựa chọn tìm v ệ quân nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp đi ngủ trước khi ngủ trước tắm rửa đây là bước đầu tiên thứ yếu ta phải nghĩ biện pháp ghi chép lại giấc ngủ quá trình đem chính mình ngủ quá trình đập xuống đến cùng tiểu kiều nếu ta đang ngủ ngủ trong quá trình biểu lộ trở nên rất dữ tợn phát sinh bất luận cái gì khó có thể lý giải được hành vi xin mời lập tức làm tỉnh lại ta ngươi có thể làm được sao ta nếu là chết ngươi cũng liền đến chết đói tiểu kiều tại tần trạch trước mắt sau thuấn di đến tần trạch trên bờ vai đây là một loại hứa hẹn cùng ngầm thừa nhận tần trạch cảm giác được yên tâm không ít đi hướng phòng tắm đồng thời v ừ a v ặ n lần này có thể giải quyết hai người cùng nhau tắm rửa vấn đề lần trước tắm rửa trong đầu tin tức là nói như vậy nếu như nói còn có cái gì là so tắm rửa càng khiến người ta vui vẻ đó chính là hai người cùng một chỗ tắm rửa con dối tiểu kiều tự nhiên không có khả năng xem như người nhưng tuyệt đối xem như hình người sinh mệnh đồng thời tần trạch lần này lựa chọn b ồ n tắm lớn nhiệt độ nước cũng tiến hành điều tiết k h ô n g chế so sánh lần trước tắm rửa hắn gắn g đạt tới làm đến càng sạch sẽ thư thích hơn càng thể diện các loại tắm rửa vật dụng lệnh bài cũng đều tiến hành thăng cấp rất có một loại muốn sau khi tắm tiến hành cỡ lớn tế tự hoạt động cảm giác trong quá trình này nhân ngẫu tiểu k i ể u an vị tại bên b ồ n tắm duyên hai cái trắng đ o á n chân nhỏ t h a m dò và ấm áp trong nước nó yên lặng nhìn xem tần trạch đổi bất cứ người nào đều sẽ cảm giác đến làm người ta sợ hãi nhưng tần trạch sẽ không đến một lần thứ này cùng tiểu vi có quan hệ thứ hai hắn liền đem thứ này làm cái sùng v ậ t hắn thậm chí sẽ thường xuyên chớp mắt phát động tiểu k i ể u thuần di ngẫu nhiên nói một chút nói tâm sự tắm rửa kéo dài hai mươi lăm phút tần trạch chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái thông thấu dạng này một lần tắm rửa tại không nói luận nghi tình h u n g g ớ i cũng làm cho hắn có thần thanh khí sảng cảm giác sau đó hắn bắt đầu từ từ lau chùi thân thể tại giọt cuối cùng giọt nước đều bị lau sạch sẽ sau tần trạch trong đầu hiện ra tin tức ngươi tiến hành một lần cực kỳ tỉ mỉ tắm rửa cái này ngươi mà nói là một lần có ý nghĩa tiến bộ nhưng cái này còn không phải cực hạn xin mời suy nghĩ kỹ một chút dạng này tắm rửa thật hoàn mỹ sao ngươi thật minh bạch nghi cùng kỵ chân lý sao đương nhiên ta phải thừa nhận ngươi tẩy ân chí ít rất sạch sẽ ta cố mà làm khi đây là một lần có thể xưng ơ viên mãn tắm rửa đi thật rất miếng ư ỡ n ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ nó chân chính ý nghĩa là cái gì vô cấu chi thể tiếp tục thời gian hai mươi bốn hiệu quả ngươi sẽ thu hoạch được không cách nào bị ô nhiễm trạng thái tâm linh cùng thân thể đều không thể bị ăn mòn ký sinh thôi miên dẫn dụ s u y tạc thân thể của ngươi đem bảo trì t h á n h t i ế t sẽ không nhận bất luận cái gì xa đoạn ảnh hưởng rất cường đại loại hình phòng ngự bờ upf tân trạch đông nhiên an tâm không ít làm như vậy hình thức vùi đầu vào tắm rửa bên trong quả nhiên là có hiệu quả ta giống như đông nhiên lĩnh nộ g một ít gì đó kỵ cùng nghi bản chất đều là sinh hoạt tắm rửa là xuất hành là kết hôn là dọn nhà nhập trạch cũng là mà vừa rồi chính mình thu hoạch được viên mãn quá trình mặc dù cùng tắm rửa làm chuẩn bị có quan hệ nhưng cuối cùng đoạn kia nói tin tức tựa hồ cho thấy những cái kia chuẩn bị chỉ là lưu vu biểu diễn nhiệt độ nước tắm rửa vật dụng lệch bài những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là hai người cùng nhau tắm rửa không đây là quả nhưng không phải bởi vì bởi vì cùng người ưa thích cùng một chỗ tắm rửa sở dĩ phải cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh biết hưởng thụ bên trong mỗi một phút mỗi một giây mà yêu quý sinh hoạt một bộ phận biểu hiện tại tại hưởng thụ sinh hoạt cho nên giản nhất nhất mới có thể phi thường chắc chắn hỏi ta cắt tóc kết quả là viên mãn hay là đại thành công bởi vì giản nhất nhất rất đầu nhập rất hưởng thụ trở thành thác ni giản quá trình này tần trạch không xác định suy đoán của mình có phải hay không tuyệt đối chính xác nhưng hắn đến đem đây hết thẻ ghi chép lại rất nhiều hành vi ta rất khó sinh ra hưởng thụ trạng thái cho nên cho dù hiểu rõ điểm này tựa hồ cũng rất khó nhiều lần làm đến viên mãn tần trạch cũng không có x o a n suýt hưởng thụ sinh hoạt bốn chữ này nói nghe thì dễ từ xưa đến nay chân chính có thể làm được điểm này người cũng không nhiều thậm chí có thể nói có thể thản nhiên hưởng thụ sinh hoạt trên bản chất đây không phải thái độ mà là một loại thiên phú tần trạch rất nhanh nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại để cho mình tiến vào trạng thái ngủ nhân mẫu tiểu kiều cũng nằm tại k h ắ c một bên trên gối đầu như cái không có linh hồn mẹ con rất nhanh tần trạch liền bị buồn ngủ b a o khỏa lâm vào trong ngọc b ể thời gian không biết qua bao lâu màu đen trong phòng bỗng nhiên có ánh sáng tần trạch còn có chút hoảng hốt hiện ra trong mắt hắn là một cái bị trói buộc lấy hai chân quỳ trước mặt hắn người trên khuôn mặt này biểu lộ rất sợ hãi tại tần trạch bất minh cho nên không rõ ràng đây rốt cuộc là một cái như thế nào ngậu cảnh lúc h ắ n nghe được một cái thanh âm kỳ quái thanh âm này giống như là từ chính hắn trong miệm phát ra nhưng âm sắc lại có khác nhau n g ư ơ i tốt người khiêu chiến nhân sinh của ngươi sắp nên đón một khắc cuối cùng nhưng cái này sẽ không tuyệt đối sau đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi bởi một trò chơi nếu như ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm như vậy chúc mừng ngươi nhân sinh có thể tiếp tục tại trò chơi chính thức trước khi bắt đầu thỉnh cho phép ta làm một cái tự giới thiệu ngươi có thể gọi ta a phổ bình thường phổ nhưng ta càng ưa thích các ngươi gọi ta tên đầy đủ mister phổ lô i nhĩ mặc dù nhìn không thấy mặt nhưng tần trạch còn có thể nghe được loại kia có thể x ư n g sốc nội n ữ điệu cùng phảng phất tràn ra linh hồn tạ ác bởi vì mộng cảnh này bên trong hắn t h ỉ n h lình chính là phổ lôi nhĩ hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói tần trạch cùng phổ lôi nhĩ ngôi thứ nhất thị giác là trùng đ i ể m hắn muốn quan sát tỉ mỉ căn phòng này nhưng không được phổ lôi nhị chuyển động ánh mắt hắn có thể nhìn thấy đồ vật liền cũng là cố định vị này mister phổ lôi nhị dương đầu lên chúng ta phải thừa nhận một sự kiện đại đa số người một đời nếu như dùng phim đến tương tự chính là phim giác một bộ hỏng bét cực độ nhàm chán đến cực điểm nát đến không có khả năng lại nát kịch bản diễn viên lời kịch chiều sâu thậm chí lập ý đều vô cùng nát phim nếu để cho ngươi tiếp tục sống sót cũng chỉ là sẽ để cho bộ này phim g á c trở nên càng thêm dài dòng càng thêm không thú vị phổ lôi nhĩ tựa như một cái kịch bản người biểu diễn n g a khí sốc nổi phía trước lộ ra cực kỳ chán ghét đ ỗ n g nhiên cảm xúc nhất c h u y ể n lại hưng phấn lên nhưng chúng ta sẽ phát hiện mỗi bộ phim phim báo trước đều là rất đặc sắc vô luận cỡ nào rác rời phim đem nó áp xúc đến chỉ có một phút đồng hồ lời nói đều sẽ có rất nhiều đặc sắc địa phương mà người tại tử vong trước đó liền sẽ nhìn thấy thuộc về mình cả đời phim báo trước cũng chỉ có vào thời khắc ấy người mới có thể tìm tới chính mình còn sống ý nghĩa dân mạng đại địch tiên sinh ngươi đồng ý ta phát biểu sao phổ lôi nhĩnh về hướng quỷ trên mặt đất nam nhân vị này dân mạng đại địch tiên sinh hình thể cổng kềnh tóc nhuộm thành màu v à n g đất móng tay không có tu bổ trong kẽm ó n g tay còn có rất nhiều màu đen nước bùn đây không phải là đến từ bùn đất mà là đến từ thân thể của hắn đó là hồi lâu không có tắm rửa dẫn đến trên người có dơ bẩn vừa lúc có được vô cấu chi thể tần trạch nhìn thấy người này thời điểm bản năng nhũ mày người này cho hắn ấn tượng chính là một cái không ra khỏi cửa lại cực kỳ lôi thôi l ư ờ i b i ế n người trên thân thậm chí toát ra một loại hèn mọn khí chất cùng đồng ý nít nêm là lớn địch nam nhân cảm giác bàng quang bên trong mắt tiểu sắc không ngừng được rất tốt cho nên ngươi sẽ cảm kích ta phổ lôi nhĩ cười nói tại phổ lôi nhĩ nhìn về phía đại địch thời điểm tần trạch tí đồ đem ánh mắt tập trung tại nam nhân con ngươi muốn từ trong con mắt chiếu rọi nhìn r a vị này phổ lôi nhĩ là ai nhưng thấy không rõ lắm quá mơ hồ màu đen trong phòng ánh sáng phản p h ấ t bị vật gì đó thao túng thuộc về một loại rất quỷ dị trạng thái trận này trò chơi nếu như ngươi thắng nhân sinh của ngươi cũng có một lần cao trào kinh lịch bộ phim này lại nát tối thiểu cũng có một cái giá trị vé về giá địa phương nếu như ngươi thua như vậy ta sẽ giết chết người tại tử vong trong quá trình ngươi sẽ thấy ngươi nhân sinh phim báo trước ngươi sẽ ở trước khi chết một khác chân chính còn sống phổ lôi nhĩ có chút bản thân cảm động ta tốt với ngươi không tốt tốt tốt đại địch chỉ cảm thấy muốn kẻ ra quần hắn sợ s ẽ không thôi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở đêm hôm khuya khoác bị người trói đi một trận đầu đà sau hắn ý thức đến đây là một cái không cách nào phản kháng tồn tại kinh khủng phổ lôi nhĩ xuất ra một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa phản phất thế kỷ trước những năm tám mươi súng lục loại này súng lục đa số vật sưu tập bây giờ đã không còn chế tạo bất quá nhìn nó bảo dưỡng trình độ giết người hoàn toàn không có vấn đề n g ư ơ i có phải hay không cho là ta muốn đùa với n g ư ơ i tử vong lần bàn làm sao có thể chứ đây không phải là khi dễ ngươi sao là như vậy đại địch tiên sinh ta sẽ chọn một kiện ngươi rất a m h i ể u sự tình thì như Sát kích phổ lôi nhĩ là một người nam nhân đều h i ể u thủ thế hắn lấy ra một tờ tấm hình trên tấm ảnh là một nữ nhân nằm tại phòng chứa thi thể bên trong mặt bị n ã n h á o nhẹt ai nhìn đều sẽ cảm giác đến khủng bố cùng buồn ô n nhớ kỹ nữ nhân này sao À, nàng đã bởi vì không trung rơi xuống cũng chính là tục sưng nhảy lầu hủy dung bất quá không quan hệ ngươi đã nói nói nhất định phải chắc chắn dân mạng đại địch tiên sinh nâng lớp lo sợ nói ta cũng không nhận ra nàng phổ lôi nhĩ dựng lên một cái hư thanh thủ thế không nên đánh đoạn ta nói chuyện ta tới giúp ngươi hồi ức một chút tại một tuần trước đại địch tiên sinh nữ nhân này đã từng đi lấy tuổi ý đồ vì mình nữ nhi lấy được chữa bệnh cứu mạng tiền bởi vì lực lượng cá nhân quá h è n mọn nàng lựa chọn đem lấy tuổi video phát tại trên mạng nàng cho là nàng là chính nghĩa một phương nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì nàng mặc vào đẹp mắt quần áo lao động chúng lên một đôi tất chân lau cái son n ô i lại tại lấy tuổi thời điểm lo dịp mạch suy nghĩ rất rõ ràng video giấy đáy bình luận không có người quan tâm nàng có hay không là nữ nhi lấy được tiền trị bệnh tất cả đều là đang nói một sự kiện nương môn này thật t a o a vị này nít n ê m là đại địch nam nhân nhất thời nhớ lại tân trạch chú ý tới nam nhân biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ hoảng sợ hắn cũng chú ý qua chuyện này cô gái này về sau bị võng bạo nữ nhi chết tại trong nhà chính mình cũng sau đó nhảy lầu còn nhớ do ngươi đã nói nói a ngươi tại nữ nhân lấy t u ổ i trong video tạo ra sự thực nói cô gái này đang tắm trên thành ban toàn không ít tiền chỉ là vì nổi danh tại bác á n mắt còn nói người nàng tao muốn chết ngươi có thể đối với nàng bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ như vậy đến ngươi thực hiện cam kết thời điểm nghe cho kỹ trò chơi tên nổ lớn vi tắt trò chơi đối với gương mặt này bị nã đến náo nhuệ thi thể tấm hình bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ như vậy đến ngươi thực hiện cam kết cam kết thời điểm nghe cho kỹ trò chơi tên nổ lớn vi tắt trò chơi đối với gương mặt này bị nã đến náo nhuệ thi thể tấm h ì h bù ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ không cần thiết dựng vào một cái mạng đi nhiều người như vậy a nhiều người như vậy đều cùng ta một cái ý nghĩ ngươi tại sao muốn tìm tới ta còn có ngôn luận so ta quá đáng hơn a ngươi đi tìm bọn họ van cầu ngươi vung tha ta có được hay không phổ lôi n h ĩ như g đầu ngươi sẽ không cho là ta tại thi hành chính nghĩa đi xin nhờ ta nhưng không có công phu chơi nhàm chán như vậy trò chơi ta chỉ là hôm nay nghi giải trí mà thôi nhiều người như vậy thích nói cái gì liền nói cái gì thôi đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu chẳng qua là ngươi bị ta chọn chúng mà thôi về phần ta cho ngươi xem tấm hình hết thể chỉ là xuất phát từ t r ờ i vui à. tần trạch nguyên bản cũng coi là vị này phổ lôi nhĩ là vì cái kia nữ tính báo thủ nói thực ra mặc dù hắn đối với ngoại giới sự tình không ra thế nào quan tâm nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đối những cái kia võng bạo người cảm thấy buồn ôn cũng vì vị kia chết đi nữ tính cảm thấy tiếp hận khả phổ lôi nhĩ hoàn toàn không phải nghĩ như vậy ta chỉ là ngẫu nhiên chọn chúng ngươi sau đó mới phát hiện nguyên lai、like、bộ phim này không chỉ khó coi còn buồn ôn cho nên ta mới vì ngươi lượng thân định chế cái này nổ lớn hài lòng hay không có ngoại ý mới không không phải là bởi vì ngươi bạo luận nhân tài m u ố n chết mà là bởi vì ta nghĩ ngươi chết mới đem ngươi bạo luận người khác kinh lịch làm thành đánh cược một lần sinh tử trò chơi tần trạch sinh ra cực lớn cảm giác bài xích tại sao mình lại mơ tới tà ác như thế một người giấc mộng này lộ ra không gì sánh được chân thực chân thực đến tần trạch thậm chí có loại cảm giác ta chính là phổ lô nhĩ ta giống như minh bạch giấc mộng này đáng sợ nếu ta không có tắm rửa không có đạt được vô cấu chi thể như vậy rất có thể ta sẽ bị giấc mộng này ô nhiễm ta sẽ hoài nghi mình chính là cái này mister phổ lô nhĩ Cho dù dựa vào vô cấu chi thể bờ uff tần trạch cũng khó có thể tránh khỏi sinh ra ta chính là phổ lôi nhị ý nghĩ ý nghĩ này là một viên t à ác hạt giống rất có thể sẽ tại về sau không tự chủ để tần trạch cũng biến thành điên cuồng t à ác biến thành một cái ma quỷ tựa như cái này lấy giết người là trò chơi phổ lôi n h ị một dạng lịch cũ người ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn bởi vì cực khổ mà thổ lộ gặp vị kia lê khổ nan nữ sĩ nàng rất rõ ràng cũng là lịch cũ người như vậy vị này phổ lôi nhĩ xác suất lớn cũng là lịch cũ người hát lịch người tần trạch đ ô n nhiên ý thức được chính mình có lẽ mơ tới chính là một cái bị nhật lịch căn m n đã triệt để xa đoạn không nhìn luật pháp ác lực người mà mộng cảnh cũng không kết thúc khóc khóc cũng coi như thời gian a bất quá đang khóc bên trong bụ ồ ồ ổng đến cùng là cảm giác gì vị này hoàn chỉnh nít n ê m là mười tám cm đại địch nam nhân nhìn xem tấm hình kia căn bản bạo không nổi đừng nói cho hắn ba phút coi như ba mươi phút tại loại này sinh tử hoàn cảnh bên dưới cũng căn bản không có cách nào làm đến cuối cùng hắn k t ra quần ấu vàng chất lỏng từ trong đ ũ n g quần chảy ra phổ lôi nhĩ bất vi sở động hắn chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm thời gian thậm chí hoa thân thành người xem ủng hộ a Coi như chỉ còn lại có một phút đồng hồ ngươi cũng có thể đi loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua đó a h ạ n tội hồ thật rất hy vọng vị này người chơi có thể thành công sống sót loại cảm giác này cũng làm cho tần trạch tiến một bước cảm nhận được phổ lôi nhị biến thái ba phút thời gian rất nhanh tới phổ lôi nhị cầm thương nhắm ngay lại đi đầu xin nhờ ngươi cũng làm không được ngươi nói cái gì khoác lắc tôi h đã nói xong bắn nổ đ ầ u đã ngươi làm không được vậy ta đành phải bù ồ ồ ồ ồ, ồ ồ ồ ồ ồ rơi đầu vóc của ngươi rồi bất quá ngươi sẽ không cô đơn ngươi ngay tại nữ nhân này trong nhà nàng võ hồn sẽ ở vặn vẹo lực lượng bên dưới cụ tượng hóa thử vong không phải người kết thúc trò chơi tên nổ lớn người khiêu chiến tiểu địch tiên sinh khiêu chiến thất bại Phang. một tiếng súng vang kết thúc nam nhân này một đời bộ phim này kết thúc mộng cảnh này cũng kết thúc d ạ n g sáng bốn giờ tần trạch đột nhiên ngồi thẳng thân thể từ trên giường bừng tỉnh nhân mẫu tiểu k i ể u vẫn tại trên gối đầu nằm tần trạch thở mạnh qua một lúc lâu hắn mới bình ổn lại thẳng đến lúc này tần trạch trong đầu đều còn tại hồi tưởng một cái khả năng ta chính là phổ lôi nhĩ ta chính là phổ lôi nhĩ ta chính là phổ lôi nhĩ cái này phảng phất là một cái ma chú một loại virus ý đồ phá vỡ tần trạch tư duy t ư lựa xâm lấn tần trạch ý thức chỗ sâu nhưng nhờ vào vô cấu chi thể trợ giúp những ý niệm này cuối cùng không cách nào tiến vào tần trạch trong đầu ý thức chỗ sâu tần trạch sinh ra một loại mãnh liệt bài xích văn v ọ o m ộ n g quả nhiên không có khả năng l o ạ i làm nhưng lần này cũng cho ta có nhất định kinh nghiệm lần tiếp theo lại xoát đến kỵ ngủ ta liền có thể biết nên ở đâu chút nghi phía trên làm chuẩn bị kỳ thật tần trạch cũng không hoàn toàn là dựa vào vật khí hắn lên một lần tắm rửa đạt được tinh thần thuộc tính tăng lên mang ngủ n g cảnh bản thân cũng cùng tinh thần có quan hệ Cho nên một mặt là vì so sánh thí nghiệm một mặt là xuất phát từ phương diện tinh thần cân nhắc tần trạch cuối cùng không có lựa chọn xuất hành mà là lựa chọn tắm rửa quyết định này không gì sánh được chính xác cũng làm cho tần trạch không có bị ăn mòn phổ lôi nhĩ có lẽ là một kiện rất nhiều người sự tình muốn làm để những cái kia trốn ở thế giới giả tưởng nơi hẻo lánh ác ý người đạt được trừng phạt nhưng đây không phải chính nghĩa phổ lôi nhĩ bản thân cũng không phải vì thực hiện chính nghĩa mới giết người tần trạch có thể cảm nhận được loại kia phảng phất có thể xâm nhập linh hồn đ i n cuồng loại kia không cần bất luận cái gì động cơ vẹn vẹn ta cần làm như vậy tới đến khoái hoạt ta ác、Hô. hữu kinh vô hiểm cuối cùng vượt qua được bất quá không biết giấc mộng này là phát sinh ở lúc nào chờ chút tần trạch đột nhiên trận to hai mắt trong chấp nhóm này hắn ý thức đến một cái điểm mấu chốt vị k i a đang thương mẫu thân nhảy lầu thời gian là ở trên tuần mà phổ lôi nhi nói sự kiện k i a cũng phát sinh ở một tuần trước có khả năng hay không đang vặn vẹo lực lượng bên dưới ta mơ tới một cái ngay tại phát sinh hoặc là vừa phát sinh không lâu thậm chí chưa phát sinh hiện thực khả năng này để tần trạch giật mình hắn nhớ kỹ phổ lôi nhi cuối cùng nói ra địa điểm là tại vị tia đáng thương mẫu thân trong nhà đang vặn vẹo tác dụng dưới sẽ để cho cái k i a n ít nêm là lớn địch nam nhân cảm nhận được xa không chỉ tại tử vong khủng bố tần trạch không do dự mạng người quan trọng hắn không phải muốn cứu tên g i á c dưới kia mà là nếu như có thể tại trong quá trình này bắt phổ lôi nhĩ lời nói như vậy về sau liền sẽ có rất nhiều người may mắn thoát khỏi tại khó dù sao lần này phổ lôi nhĩ giết một kẻ c ặ n bã lần sau liền chưa hẳn trong nhóm đều có ai tại ta nằm mơ mơ tới cùng một chỗ án mạng phát sinh mộng cùng vặn vẹo có quan hệ rất có thể giấc mộng này sẽ ảnh hưởng hiện thực ta đã biết vụ án phát sinh địa điểm gây án hung thủ rất có thể là hắc lực người điểm thời gian này rất âm gian nhưng lịch cũ giả đại nhiều đều là âm gian làm việc và nghỉ ngơi nạp danh a rất nhanh phát tin tức ngươi ở đâu mục đích ở nơi nào đang nhìn cùng ta tụ hợp đi nói xong câu đó nạp danh a giải trừ đối với tần trạch nạp danh diễn viên tội phạm tần trạch không nghĩ tới nạp danh a cũng là s o n g chức nghiệp giả bên trong một cái nghề nghiệp thế mà gọi tội phạm mà nạp danh a danh tự gọi lam úc diễn viên tội phạm lam úc nói ra đ ừ n g chậm trễ thời gian tốc độ tư ta tin tức những người khác đang bận、Tốt. tần trạch rất nhanh thu liễm suy nghĩ hắn nhớ kỹ Mỗi tân nhất nhất nhất nhất h nhất nhất trạch nhất n nhất nhất không không cũng quả quyết đi ra ngoài cùng lam đến, úc cùng một chỗ ước tại vụ án phát sinh địa điểm lúc ra cửa nhân mẫu tiểu kiều ngồi ở tần trạch trên bờ vai tần trạch nói ra ta đại khái có thể đón được Ta chương t hai tại t mươi mắt n g ba mọi bên t việc ó h dài nghi bảo đảm ngươi có trên ánh sao viện mười 14 bốn lâu một trăm bốn mươi ba khi tần trạch đến phạm tội hiện trường thời điểm lam úc đã ở chỗ này tần trạch lần thứ nhất nhìn thấy lam úc liền giật n y cả mình lam ngọc ngươi là đại minh tinh lam ngọc cho dù không thế nào nhìn trong nước kịch truyền hình càng không truy tinh nhưng tóm lại sẽ giải lam ngọc dù sao lưu lượng sẽ oanh tạc mỗi một góc chúng ta mỗi ngày đều tại bị các minh tinh cướp đoạt thời gian tần trạch làm sao cũng không nghĩ ra cái này tê không cấp thần tượng phái người vật lại là phía quan phương người của tổ chức quá ma h u y ế t chút nhưng kết hợp chính mình nhìn qua rất nhiều đồ vật đại phú hào vi ân ở buổi tối biến thành trăm đặc biệt man truyền này tựa hồ hết thệ cũng hợp lý thân phận của ta ngươi cần giữ bí mật chúng ta liền không chậm trễ thời gian tự giới thiệu mình chúng ta đã tới trễ lam ngốc thái độ rất đạm mạc cùng giản nhất nhất loại kia cảm giác gió xuân ấm áp khác biệt lam ngốc liền cùng đại đa số thịt tươi nhỏ một dạng kéo căng lấy cái mặt không biết cười sẽ không khóc thời khắc duy trì một loại màn ảnh cảm giác đương nhiên tần trạch nhớ kỹ lam ngốc s ắ c thực tới nói là thần tượng lam ngọc diễn kỹ vụ về thường xuyên bị pháo a n h lao h í cốt bọn họ thường xuyên đem lam ngọc m a n g không đáng một đồng lam ngọc cũng bị làm thành các loại bao biểu lộ trước đó hắn có vị tiền bối một câu cơ nhi thái mai ra vòng nhiều năm lam ngọc cũng có cùng loại tác phẩm tại một trận đạo diễn lời bình diễn viên chương trình tạm kỹ bên trong nào đó đạo diễn đem thế là các loại lam ngọc lê hoa đái vũ phối hợp văn tự ngọc ngọc trứng hoặc là lam m ả y ngọc loại hình bao biểu lộ vừa ra đời tần trạch tuyệt đối nghĩ không ra loại tương phản to lớn này các ngươi phía quan phương tổ chức đều là phương châm chính một cái tương phản m ạ n h a giảm nhất nhất toàn thân hình xăm lại như cái lao mụ mụ ngươi bây giờ nhìn lại âm trầm nội liễm nhưng ở trong mắt mọi người lại là một cái không có chút nào nam nhân khí chất khóc b a o thị tươi t nhỏ lam úc lạnh lùng mắt liếc tần trạch ngươi là đến phá án hay là đến bắc q á i ta có thể một bên phá án một bên truy t í n a ngươi còn chưa xứng làm p a n hâm mộ của ta bởi vì ngươi còn chưa đủ náo tản t người p a n hâm mộ nếu là nghe được sợ không phải tại chỗ mất f a n tần trạch lập tức cảm thấy thú vị hắn suy đoán lam ngọc nhân vật này là lam úc diễn xuất tới lao hi cốt bọn họ phê bình lam ngọc không có chút nào diễn kỹ nhưng lam úc sân khấu không tại trong kịch mà tại ngoài kịch hắn vai trò chính là một cái không có diễn kỹ thị tươi nhỏ bởi vậy lừa qua tất cả mọi người bao quát những công kích k i a hắn người xem cùng lao hi cốt quá thú vị hắn đột nhiên cảm giác được thị tươi nhỏ lam ngọc cùng lanh khốc nam nhân lam úc loại tương phản này so giản nhất nhất còn có thú cái này cửa chống trộn ngươi là thế nào mở ra thân là tội phạm ta không đến nổi ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không có lam úc vẫn như cũ rất lạnh lùng người chết mới chết không lâu m á u còn có dư ôn h n g sát á n đại khái phát sinh ở một giờ trước cũng chính là người thức tỉnh hai mươi vị trí đầu phút đồng hồ tả h ư u nói cho ta một chút n g ư ớ i biết tần trạch gật gật đầu đem chính mình trong ngậu gặp phải tình huống một năm một mười nói cho lam úc lam úc kỳ thật vừa nghe đến p h ổ lôi nhĩ liền đã biết tình huống nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe tần trạch nói xong toàn bộ cuối cùng lam úc mới lên tiếng không có bỏ sót đi không có tần trạch vững tin chính mình cần giấu giếm cái gì la múc đầu tiên là nhìn thoáng qua t ầ n t r ạ c h trên bờ vai nhân n g ấ u sau đó mới lên tiếng sát thủ phổ lôi nhĩ là một cái kẻ tái phạm cũng là nổi tiếng hắc l ị c h người năng lực của hắn chúng ta cũng không rõ ràng có thể là nghề nghiệp của hắn chính là sát thủ người này giết người toàn bằng yêu thích mà lại mỗi lần giết người cũng sẽ cùng đối phương chơi một cái trò chơi lại là hắn cho là đối phương am hiểu trò chơi chúng ta không rõ ràng phổ lôi nhĩ mục đích bởi vì phổ lôi nhĩ người nào đều giết đã từng bị chúng ta săn đuổi hắc lực người bên trong cũng có chết tại phổ lôi nhĩ trên tay có thể xác định chính là phổ lôi nhĩ tự thân là hắc lực người nghe được lam vúc lời nói này sau tần trạch trong lòng vậy mà ngoài ý muốn dễ dàng không í t chỉ ít điều này nói rõ ta thật không phải là phổ lô nhĩ dù là cho tới bây giờ tần trạch đều cảm giác chính mình khả năng thật là phổ lô nhĩ có thể đoán được lần này vặn vẹo chi mộng nguy hiểm lam ú ũ nói ra chúng ta tới chế, chậm chút thời điểm ta hiện tại liên hệ thám tử tới nhìn có thể hay không có n g o à i định mức manh mối đi thám tử ngươi nói thám tử là lịch cũ nghề nghiệp a đúng vậy gặp tần trạch một mặt hiếu kỳ bảo, bảo biểu lộ lam ố c hay là giải thích một chút thám tử cũng là một cái rất lợi hại không phải chiến đấu nghề nghiệp lịch cũ nghề nghiệp bên trong thám tử có cực kỳ cường đại điều tra năng lực bởi vì tại thám tử trong mắt vật phẩm có thể nói chuyện t ỷ như trên người người chết quần áo trong phòng đèn treo hoặc là bật lửa cái vật vít gây án hung khí tóm lại thám tử có thể thông qua cùng tử vật đối thoại đến thu hoạch rất nhiều tình báo tần trạch kinh ngạc nguyên lai、like、còn có thần kỳ như vậy lịch cũ nghề nghiệp trở về đi ngươi cung cấp tình báo rất có giá trị cùng ngươi tốt nhất đi xem một chút bác sĩ tâm lý nếu ngươi cảm thấy mình hành vi hoặc là lo dịp có cái nào gì thường tần trạch lại hỏi ta đoán cái này tâm lý bác sĩ hẳn là cũng không phải phổ thông bác sĩ tâm lý ân nếu như ta nói phổ thông nghề nghiệp ta sẽ cường điệu là phổ thông nghề nghiệp nếu không chính là chuyên trị lịch cũ nghề nghiệp tần t r ạ c h có chút ngoài ý m u ố n lam úc nhìn một mặt l ê n khóc phảng phất vừa t ỉ n h ngủ lưu xuyên phong một dạng ai cũng không thể tới gần nhưng trên thực tế lam úc vẫn rất dễ nói chuyện mặc dù ngươi nâng lên dựa vào tắm rửa lấy được vô cấu chi thể để cho ngươi có thể tách ra ngươi không phải phổ lôi nhị ý nghĩ này nhưng vẫn là được nhiều chú ý nếu như một khi có cảm thấy không thuộc về mình bình thường lúc cảm xúc liền đi tìm bác sĩ tâm lý ta sẽ đem hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi hắn không phải chúng ta tổ xem như một cái hoang dại bác sĩ tâm lý bất quá n h ậ t lịch làm à u trắng mà lại cũng từ trước đến nay phía quan phương tổ chức quan hệ không tệ tần trạch mặc mặc ghi lại lam úc những lời này lam úc sau đó ngồi sổn người xuống tiếp tục quan sát thi thể hắn khoát tay áo không còn việc của ngươi ngươi có thể đi tần trạch có chút b u ồ n c ư ờ i đây thật là sử dụng hết người cũng làm người ta đi ai nhưng nghĩ nghĩ chính mình không có chức năng trong n hậu chi tiết cũng đều cẩn thận miêu tả qua hiện tại lưu tại nơi này hoàn toàn chính xác không thích hợp thế là tần trạch cũng không có dừng lại lâu chỉ nói là đại minh tinh sau này còn gặp lại lam úc khẽ nhữ mày hắn rất hy vọng hắn là lam úc thời điểm tất cả mọi người không nên đem hắn khi lam ngọc bất quá việc này không có cách nào trong tổ chức mỗi người lần thứ nhất nhìn thấy hắn đều cực kỳ chấn kinh nhất là kế toán cùng bác sĩ hai người này thế mà vừa lúc là hắn phan sắc đẹp cùng so sánh tần trạch ngược lại là cái kêu bình tĩnh nhất đây cũng là hắn đối với tần trạch rất có hảo cảm nguyên nhân mặc dù trên miệng hắn không nói bất quá tần trạch vấn đề lam úc cơ bản đều làm trả lời giảm nhất nhất không có ở đây thời điểm lam úc chính là lâm tương thị trong tiểu tổ người đứng đầu nặc danh a cũng là sự thật trên ý nghĩa g i ả a cho nên tần trạch cũng rõ ràng tương lai cùng đại m i n h tinh cũng cơ hội giao thiệp khả năng so giản lão mụ tử muốn bao nhiêu cũng may mặc kệ là giản nhất nhất hay là lam múc thậm chí trình vãn tần trạch đều cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm bậy truy t r a sát thủ phổ lôi n h ị sự tình không có rơi vào cộng tác viên tần trạch trên đầu điều này cũng đúng chuyện tốt tần trạch rất rõ ràng chính mình ứng phó không được những phiền phức kia nhân vật thời gian rất mau tới đến xuống buổi trưa mặc dù hôm nay nghi xuất hành nghi đã dùng tại tắm rửa bên trên bất quá tần trạch hay là quyết định ra ngoài đi một chút vạn nhất thật có kỳ ngộ gì cái đuôi bị chính mình bắt lấy nữa nha đi tại lâm tương thị trên đường phố mùng tám tháng b ố thứ sáu bởi vì ngay lập tức đem muốn n g ê n h đón cuối tuần hai ngày ngày nghỉ hoặc là đơn đường dòng người kỳ sắp đến rất nhiều cửa hàng đều đang làm chuẩn bị bình thường thứ sáu ban đêm các loại thương trường dạp chiếu phim mỹ thực cửa hàng đều sẽ người so ngày xưa muốn bao nhiêu không ít mang người ngẫu nhiên đi dạo đường phố tân trạch bao nhiêu sẽ dẫn tới một chút ánh mắt bất quá cũng không có lộ ra rất kỳ quái t một c h đi tiếng súng vang để tần trạch từ trong ngậm cảnh thoát ly mà đổi thành một tiếng súng vang để tần trạch gặp được so ngậm cảnh còn vặn mèo tồn tại trên đường cái xuất hiện trắng trợn hành vi phạm tội có thể chung quanh tất cả mọi người nhìn như không thấy bầy mùng tám tháng b ố tháng đinh t ỵ ngày giáp thân nghi mọi việc dai nghi kỵ không gì kiên kỵ vạn pháp không c â u g n ệ kiên kỵ đẳng cấp vạn mẹo vạn n g ư ờ i không được một không thậm chí có thể nói là ước vạn bên trong không một siêu hãn hữu nghi kỵ xuất hiện ở nhật lịch bên trên mỗi cái lịch cũ người nhật lịch mỗi ngày x o á t ra nghi kỵ đô là khác biệt cũng bởi vậy có người trải qua nơm nớp lo sợ có người lại có ỷ lại không sợ gì mà tại một ngày này bên trong tại tần trạch bị bóp méo mộng cảnh k h n h i ễ u tại từng cái lịch cũ người đều tại xu thế nghi kiên kỵ kiếm ăn lúc một cái cứu cực kẻ may mắn hoặc là nói người bất hạnh lịch cũ bên trong chuyển vận cực kỳ hy hi hữu nghi kỵ từ ngữ mọi việc dai nghi không gì kiên kỵ vạn pháp không công nghệ bành vân làm sao cũng không có nghi đến hôm qua bị nhật lịch c h ỉ n h không dám ra ngoài chính mình hôm nay vậy mà nên đón không gì kiên kỵ mọi việc dai nghi đây là một cá cựu lịch người khả năng cả một đời thậm chí vài đời đều chưa hẳn có thể phát động từ khóa cho nên liền ngay cả bành vân chính mình cũng không biết cái gì gọi là không gì kiên kỵ tại còn không rõ ràng từ khóa hiệu quả tình h u n giới bành vân quyết định trước biết rõ ràng cái gì gọi là mọi việc dai nghi thế là bành vân nếm thử đi làm một kiện chính mình chuyện không dám làm hắn tại nửa đêm mười hai h cho mình lao sư đánh một trận điện thoại hắn thẩm mến vị này đã lao sư thật lâu nhưng bởi vì lao sư đã c o i chưa phù cho nên chỉ có thể đem loại này bắt nguồn từ luyến mẫu tình c ì n h t yêu trôn giấu dưới đáy lỏng cho ăn người tốt nghiêm lão sư ta là bành vân a bành đông học m u ố như n vậy đánh tới là có việc gấp sao lão sư bành vân trái tim thẳng thắn nhảy hắn biết nhật lịch sẽ giao phó những cuộc sống kia không giống với ma lực nhưng chân chính muốn mở miệng thời điểm bành vân vẫn còn có chút khẩn trương bành đông học người tại sao không nói chuyện trong điện thoại n g i ê m lão sư thanh em monu để bành vân quyết định chắc、chắn. bên hai phảng phất có ác ma tại mê hoặc thử một chút đi vạn nhất thành công đâu không đi nếm thử lời nói nàng vĩnh viễn là thê tử của người khác thử một chút thất bại ngươi cũng sẽ không trở nên càng h ỏ n g bét nhân sinh của ngươi đã rất khổ không phải sao nhưng một khi thành công đâu tin tưởng n h ậ t lịch tin tưởng vặn vẹo lực lượng bành vân lấy hết dũng khí dung giọng nói ra ta ta thích ngươi rất lâu lao sư ngươi có thể cùng hà lao sư ly hôn sao bên đầu điện thoại kia nghiêm lao sư c h ầ m mặc mấy giây cái này vài giây đồng hồ đối với bành vân tới nói như là một thế kỷ giống như dài dàn giặc ngay tại bành vân sắp không nhí được nghiêm h h n n k ô được c nói xin lỗi, u ẩ n dùng bị l ờ thật hiểm lòng đại mạo b n trong n thích giải g để i lúc, lão sư ôn nu nói, thanh ố t đương n i ê n có thể, t h i ệ tại t liền đi ô hôn. n hắn, cùng hắn hôn. Nghiêm thanh g chí ly láo sư thanh âm cũng không máy móc vẫn như cũ ôn nu như lúc ban đầu nhưng lại lộ ra một c ố quỷ dị tựa như là ma quỷ đáp ứng giao dịch có thể bành vân không quản được nhiều như vậy hắn đầu tiên là giật mình tiếp theo bị mãnh liệt mà đến vui sướng n u ố t mất cái này cái này thật bất khả thư nghị lại có thể làm đến dạng này lão sư ngươi có thể hiện tại tới nhà của ta sao đương nhiên có thể a chỉ cần ngươi nguyện ý có thể có thể mặc bên trên n g ư ơ i ngày bình thường lên lớp bộ quần áo kia sao Tốt. mọi yêu cầu toàn bộ thỏa mãn bánh vân đã từ từ phát g i ấ c được mình bây giờ đến cùng có được như thế nào lực lượng tuyệt đối tự do tuyệt đối đặc quyền tuyệt đối c h ỗ a tể có thể để ngươi trượng phu n g h e sao a không là cái kia sắp trở thành chồng trước ngươi nam nhân không có vấn đề nếm đến ngon ngọt bánh vân đã không có ban đầu khiết đảm hắn nói một phen để nghiêm lão sư vị tiên sinh kia đáp ứng đi công việc ly hôn đối phương quả quyết đồng ý một đôi ân ái nhiều năm vợ chồng cứ như vậy chia rẽ bánh vân nội tâm một ít gì đó tại buông lỏng hắn cho tới nay đều phép tính l u ậ n trên ý nghĩa một người tốt mặc dù nhật lịch giao phó hắn không ít đặc quyền s u thế nghi trong quá trình hắn rất muốn lợi dụng những n à y tính tạm thời lực lượng vì chính mình l ư u đến chỗ tốt nhưng một khi vi phạm l i ề n sẽ bị cường đại phía quan phương lịch cũ người cảnh cáo nếu để cho người bình thường nhân quyền nhận lấy xâm phạm thậm chí còn có thể bị giam giữ ở lại cho nên bành vân tại chế độ ước thúc bên dưới một mực làm lấy người tốt không chỉ là chế độ còn có nhân loại thế giới mấy ngàn năm tạo dựng đạo đức những này cũng tại ước thúc hắn bây giờ những chế độ này không còn sót lại chút gì những ước thúc này cũng sụp đổ bánh vân trở thành tuyệt đối người tự do hắn nhìn xem chính mình nhật lịch trang địa từ màu trắng b ị kín một tầng màu cho nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ làm ộ t ngày chỉ là tuyệt đối khoái hoạt tuyệt đối không có trở ngại một ngày ta không có khả năng rơi xuống làm hắc lịch người ta chỉ là để cho ta lão sư ly hôn thôi dù sao ta mới là yêu nàng cái kia ta đang làm chuyện tốt đúng vậy ta đang làm chuyện tốt truy đuổi mộng tưởng lại có cái gì sai đâu bánh vân sợ sệt trở thành hắc lịch người nghe nói hắc lịch người cuối cùng hạ tràng cũng không quá tốt nhưng hắn không để ý đến một sự kiện hắn nhận lịch đã bắt đầu phát ra nói nhỏ đang thì thâm ảnh hưởng dưới p bánh g đại vân một mực tại nói với chính mình chỉ là hưởng thụ một ngày ta không giết người không phóng hỏa ta chỉ là vì tình yêu của mình về sau có kinh tế bảo hộ tìm những cái k i u nghiền ép người nghèo i a hỏa như một chút ta cùng nghiêm lão sư tiền sinh hoạt thôi ta là cao thượng ta là vì tình yêu của mình vì nghiêm lão sư bánh vân không ngừng tối như vậy bày ra chính mình rất mau tới đến khu biệt thự không có bất kỳ cái gì ngăn cản cư xá bảo an kỳ thật rất nghiêm mật nhưng làm sao bành vân hôm nay vạn pháp không công nghệ mọi việc dai nghi hắn đối với không phải lịch cũ người mà nói như là thần dụ trên đường đi đèn xanh mở rộng hắn đầu tiên là cho nghiêm lão sư gọi điện thoại để nghiêm lão sư thay đổi tuyến đường đi vào khu biệt thự lập tức tìm một chỗ đèn vẫn sáng biệt thự đường hoàng làm cho đối phương mở cửa banh vẫn hưởng dụng nhà này chủ nhân biệt thự bên trong gia phó chế tắc tinh xảo bữa tối thưởng thức cất giữ lấy đắt đỏ rượu ngon cũng hỏi thăm đối phương như thế nào mới có thể hợp lý đem nó tài sản chuyển di một bộ phận cho mình trong quá trình này phú hào từ đầu đến cuối mang theo định lọt dáng tươi cười loại này tuyệt đối thuận theo để bánh vân nội tâm dục vọng không chế lần nữa tràn ra sau đó không lâu nghiêm lão sư đã tới khu biệt thự bánh vân nhìn xem cái k i u mỹ lệ thành thục nữ nhân trong bụng k h â nóng phú hào rất cung kính đứng ở một bên liên lạc chính mình luật sư chuẩn bị làm một chút tài sản giao nhận mà đổi thành một bên bánh vân nằm trên ghế salon nhìn xem ngày xưa nữ thần một mặt thuận theo cùng vũ m ỹ mọi việc d a n h i không gì kiếm kỵ đây cơ hồ giống như là có thể thực hiện hắn tất cả dục vọng trước mắt hình ảnh hắn ngay cả nằm mơ cũng không từng mơ tới qua nội tâm của hắn bỗng nhiên có cực lớn khinh nhòn ý nghĩ lao sư ngươi có thể xích lại gần đ i ể m à? tốt lắm nghiêm lão sư thân thể tới gần so quần áo trượt xuống càng nhanh là bành vân đánh mất trói buộc đằng sau lương c h i nhật lịch trang địa cuối cùng cùng màn đêm một mẩu chương hai mươi b ố bắt vạn pháp không c â u g n ệ mùng tám tháng b ố sáu giờ chiều do người manh liệt trong đường phố tần t r ạ c h nghe được một tiếng súng vang đám người chung quanh rõ ràng bị tiếng súng kia vang sợ kinh yếu thân thể run một cái nhưng rất nhanh mọi người lại cảm thấy đây hết thể hợp tình hợp lý người qua đường thi thể dịn ra máu tươi tại phố quả vặt bên trong tan học học sinh ăn nướng điều da nướng đậu giang cũng có nhân thủ bên trong cầm kèo đường nổ đậu hũ mùi máu tươi cùng s ô n g vào mũi đồ ăn hương khí hỗn hợp lại cùng nhau có người vượt qua thi thể hướng phía thịt nướng c h ả y đi đến cũng có người cùng một nửa khác nói ban đêm nhìn cái gì phim phanh lại là một tiếng súng vang một thiếu nữ ngã trên mặt đất mọi người xung quanh biểu lộ dừng lại một chút nếu như thời gian có thể đình chỉ liền sẽ phát hiện mỗi người đều sợ hãi không gì sánh được nhưng chỉ là trong nháy mắt ý thức tầng dưới chốt rất nhiều lo gì phản phất đều tại bị x u y tạc chỉ có cùng thiếu nữ cùng nhau người trẻ tuổi kia n â y người tại nguyên chỗ hai người vốn là tình nữ bây giờ hắn nữa thích nữ hải đột nhiên liền chết đi sợ hai bi thương bước lên nhưng rất nhanh sợ hai bị một loại nào đó quỷ dị mà vặn b ẹ o lực lượng x â n bằng hắn chỉ còn lại có bi thương nhưng loại này bi thương cũng không có tiếp tục quá lâu nội tâm đột nhiên trở nên trống g i ố n g đem đây hết thể nhìn ở trong mắt tần trạch cũng rõ ràng cảm giác được có lực lượng nào đó tại đ ế m thử tiêu trừ chính mình lõ dip ta không cần chú ý ta không cần h i ể u kỳ ta chỉ muốn cần tiếp tục cùng dĩ vãng một dạng liền tốt không có cái gì phát sinh hết thể đều là bình thường không gì sánh được các loại bị ô nhiễm suy nghĩ đồ tiến vào vô cấu trí thể nhưng đến từ nhật lịch lực lượng đương nhiên sẽ không tùy tiện bị một quyền khác nhật lịch tan giã húng chi t ầ n trạch không chỉ có chỉ có nhật lịch t á n nhân mẫu tiểu kiều đ ố n g nhiên phát ra một cái tàn âm trong chốc nhóm này t ầ n trạch cảm giác được đầu góc của mình đã không còn những cái kia nói nhỏ tiểu kiều cũng rõ ràng biến gầy một chút hắn không có hướng phía thi thể phương hướng chạy tới mà là nhịn được điều tra dục vọng tận khả năng đem chính mình che giấu núp ở cái nào đó trỗ ngặt bên trong sau t ầ n trạch lập tức lấy điện thoại di đọc ra đều có ai tại lập tức trả lời ta ngay tại mắt thấy giết người hiện trường có cái ra hỏa tựa hồ nắm giữ lực lượng nào đó vị trí h l của ta bây giờ tại vạn đạt quảng tràng phía sau phố quả vặt nói tần chạch phát ra định vị tin tức công ty tổ nhóm bên trong cũng rất nhanh có người hồi hồi phục có thể là chức năng là nhà sử học giàn nhất nhất ngươi cho là thế nào phát ra tin tức là lam úc giàn nhất nhất nói ra cũng có thể là mọi việc giai nghi phối hợp vạn pháp không công nghệ bất quá mặc kệ là loại nào khả năng tiểu trạch ngươi bây giờ đều được tranh thủ thời gian phân tán lực chú ý ngươi ngay tại đối kháng một loại bị ô nhiễm lực lượng tinh thần người bình thường có tốt bọn hắn sẽ chỉ bị xuyên tạc suy nghĩ nhưng ngươi làm lịch cũng người tại chống cự loại lực lượng này trong quá trình có thể sẽ bị nhật lịch căn b n lam úc tiếp lời tần trạch có hay không cấu chi thể thể chất thông qua xu thế nghi đổi lấy hẳn tạm thời an toàn bất quá xác thực không cần ý đồ đối kháng chính diện loại lực lượng kia những người còn lại không nói gì bởi vì đỗ khắc trình muộn hoắc kiều còn có nặc danh đầu bếp bác sĩ kê toán đều không thể giải quyết cấp độ này vấn đề giản nhất nhất cùng ngươi không nên đem video phát tới chúng ta không cần nhìn hiện trường cũng không thể nhìn hiện trường nếu thật sự là ta suy đoán mọi việc d a i nghi vạn pháp không c â u n ệ như vậy chỉ cần thấy được liền sẽ tiếp nhận mục tiêu hành vi đối với chúng ta cũng giống vậy tân trạch nói cách khác tình huống hiện tại là các ngươi nếu như tới cũng sẽ bị loại kia vặn vẹo tư tưởng đồng hóa la mú đúng vậy nếu thật là giản nhất, nhất nói tình huống kia vậy lần này mục tiêu là người được t r ờ i chọn hắn hết thể hành vi đều là hợp lý thậm chí đều là chính xác lam úc nói bổ sung hắn coi như muốn giết người người cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp chưa chừng sẽ còn chủ động dối cổ mọi việc giai nghi cùng vạn pháp không câu nệ tổ hợp đáng sợ như vậy tần trạch kinh ngạc tại nhật lịch lực lượng tuyệt đối tự do tuyệt đối quyền hành tuyệt đối chúa t ể sẽ vì nhân sinh mang đến cứu rỗi hay là sa đoạn đáp án của vấn đề này tùy từng người mà khác nhau tần trạch vô tin chính mình nhìn thấy người này tuyệt đối là trầm luận tại quyền lực bên trong sa đoạn hắn không đợi thành viên nhóm trả lời lập tức lại gửi đi tin tức nói vậy cái này một ngày kết thúc về sau đâu mọi việc dai nghi sẽ chỉ tiếp tục một ngày đi giản nhất nhất đáp lại đúng vậy chỉ tiếp tục một ngày ngày thứ hai hắn liền không còn là người được trời chọn nhưng hắn đã làm sự tình cũng sẽ không bị truy cứu hắn tại trong quá trình này mặc kệ là đạt được tình yêu cũng tốt tiền tài cũng được vặn mẹo lực lượng đều sẽ để hết thể trở nên hợp tình hợp lý hắn phạm vào tội ác cũng đều sẽ đang vặn mẹo lực lượng bên dưới v ậ t cho những người khác tần trạch ngăn chặn đối với nhật lịch lực lượng kiến kỵ nói ra vậy bây giờ nên làm cái gì chẳng lẽ lại muốn thả đi mẹ nhà hắn tình huống n g á m u hiện tại người tốt nhất duy trì nội tâm thanh minh đồng thời cũng cùng chúng ta giữ liên lạc nhưng không cần không rõ chi tiết nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì càng không cần ý đồ tìm tới mục tiêu bất luận cái gì đối với mọi việc giai nghi vạn pháp không câu nệ có hại suy nghĩ đều có thể dẫn đến ngươi bây giờ đối kháng ô nhiễm bị nghiêm trọng p h ắ n g đại cái này rất khó khăn ngươi cần một phương diện bảo trì đối với chuyện này chú ý nhưng lại không có khả năng quá phận chú ý lại không có thể đối với mục tiêu sinh ra tổn thương suy nghĩ nếu không ngươi nhất định sẽ bị đối phương phát giác liền ngay cả chúng ta cũng sẽ bị tiện thể tác động đến Nha, Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ rất có giàn nhất nhất thiếu mẹ nó nói lung tung nghe cho kỹ chuyện này để ta làm người ta đều rõ ràng chuyện này phương pháp giải quyết cần vận dụng lịch cũ đồ vật dừng một chút giàn nhất nhất biết tần trạch đại khái là người hiếu kỳ bảo b ả o thuận tiện p h ủ cập khoa học một chút đây là một loại từ lịch cũ chi cảnh mang về đến hiện thực cường đại vật phẩm có v ậ n vẹo cấp bậc lực lượng những vật phẩm này được đặt ở công ty đại lâu văn phòng bảo hiểm trong phòng lam úc tiếp lời nói ra ta chẳng mấy chốc sẽ đến công ty giàn nhất, nhất ngươi dự định sử dụng phản lịch con dấu lam úc chỉ có phản lịch con dấu mới có thể cường hóa một loại nào đó tư tưởng mới có trong h thứ gì đó sinh ể để đối đó ta một với gì a k i định n h thay đổi quá trình này dù ai cũng không cách nào suy yếu hoặc là thay đổi nó tuân thủ luật pháp đ ề cao đạo đức tiêu chuẩn suy nghĩ Thì như đánh xuống con chính bằng trong thức dấu giấy trước, tại vậy ă n bản tài liệu, viết xuống tuân tài viết thủ liệu, l u t ghét pháp, như ác như một khi hoàn thành đóng dấu con dấu có hiệu lực trong lúc đó liền sẽ biến thành một cái hành tàu ở nhân gian chấp pháp giả đối với hết thẻ tà ác đồ vật vi phạm phật tử đều phi thường ghét tay ghét đắng tân trạch không nghĩ tới công ty thế mà còn có thần kỳ như vậy vật phẩm bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây chính là phía quan phương tổ chức có mấy món thậm chí rất nhiều kiện cường đại lịch cũ đồ vật đều là bình thường giản nhất nhất nói ra nhưng là con dấu mất đi hiệu lực về sau sẽ ở mấy ngày kế tiếp sẽ dẫn đến ngươi mất đi một ít suy nghĩ cương điệu pháp luật trong mấy ngày kế tiếp liền sẽ trở nên xem kỷ luật như không cương điệu nói đức liền sẽ ở sau đó mấy ngày trở nên đạo đức không có tiểu ngọc cái này không đáng tần trạch kinh ngạc lịch cũ đồ vật t à môn trình độ vượt quá tưởng tượng a la múc nói ra ta đương nhiên rõ ràng phản lịch con dấu mặt trái hiệu quả cho nên mấy ngày kế tiếp giản nhất nhất ngươi muốn sử dụng bức tranh đem ta giam c ầ m cũng để cho ta ở vào ngủ say trạng thái kế hoạch lần này là ta trước cho mình đánh lên con dấu cường hóa ta đối với hiện hữu thế giới luật pháp tán đồng cảm giác sau đó do ta xuất thủ giải quyết mục tiêu cuối cùng ngươi lại đem ta giải quyết để cho tại a là người à y trạng t n giấc ngủ trong t mấy ngày này người nhật lịch hay là sẽ bình thường đổi mới ra nghi kỵ tiểu ngọc nếu s o ấ t ra một ít vừa lúc cùng người coi trước trạng thái ăn khớp kiến kỵ ngươi ngay cả phản kháng đều làm không được trong tổ chức những người khác không nói gì tần trạch cũng thấy có chút khẩn trương la m ú c nói ra những nói nhảm này đừng nói là chúng ta là phía quan phương nhân viên nếu như chúng ta đều không giữ gìn quần chúng an toàn nếu như chúng ta đều sợ đầu sợ đôi u như vậy thế giới này còn có thể trông cậy vào ai ngươi đi tần trạch vị trí chúng ta ở nơi đó gặp mặt g i ả n nhất nhất không có n h ă n nhó t ố t ngươi nghĩ kỹ là được ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi hành động triển khai tần trạch nhìn xem trong tổ đối thoại trong lòng có mấy phần cảm thụ khác biệt đây chính là được thủ hộ cảm giác hắn trước kia một mực rất ngạc nhiên nhật lịch tồn tại không phải một ngày hai ngày vì cái gì trước đó cũng không t h ấ y đến tồn tại thế giới quỷ dị bên trong có cái gì không thích hợp nguyên lai、like、là có rất nhiều người tại đánh bạc tính mệnh bảo vệ mình công ty nghĩa vụ ta không thực hiện công ty phúc lợi ta toàn bộ được hưởng thân là cộng tác viên tần trạch đ ỗ n g nhiên có chút bội phục lên la m ú c những n à y thực hiện nghĩa vụ người đây thật là cái k i a tại tống nghệ tiết bên trong bị chửi khóc minh tinh hắn là thế nào diễn một cái bao cỏ thịt tươi nhỏ diễn như vậy giống rõ ràng là một cái không muốn mạng ngoan nhân a lại một lần tần trạch nghĩ đến giản nhất, nhất nói đến yêu quý sinh hoạt lắc đầu tần trạch bại không trong đầu tạc nghiệm yên lặng chờ đợi lam úc cùng g i ả n nhất nhất đến tiếng thứ ba súng vang lên rất nhanh chuyển đến tần trạch không dám nhìn nhiều hắn chỉ biết là lại một cái người vô tội bị đoạt đi sinh mệnh mà ngày mai sẽ không có người nhớ kỹ chuyện này mọi người sẽ chỉ bị bóp méo lực lượng ảnh hưởng cho là người này là hợp lý tử vong tiếng thứ tư súng vang lên tới đã c h ậ m chút nghe nữ hải tiếng kêu thảm thiết tần trạch song quyền nắm chặt hắn không có bị những tâm tình này ảnh hưởng nhưng lo gì tầng dưới chót phẫn nộ là có hắn chỉ là từng lần một tự n ủ ngày mai ta liền sẽ nắm giữ chức năng Ta l i ề nhưng có t ể trở t h h hiện thực í là mỗi người có chức trách của mỗi người một khi đi qua giới hạn khả năng dẫn đến toàn bộ khâu xảy ra vấn đề tần trạch rất thân phận cước ép để cho mình không có sinh ra bất cứ thương tổn dị người được trời chọn suy nghĩ nhưng lại duy trì đối với sự kiện chú ý mà giản nhất nhất cùng lam úc hiệu suất cũng cực kỳ kinh người từ đến công ty đ i ề u gia lịch cũ đồ vật đắp lên phản nghịch con dấu lại đến chạy tới hiện trường tổng cộng chỉ có nửa giờ tại tiếng thứ năm súng vang lên sau phút thứ tư lam úc đ a n g tràng mang theo khẩu trang thay đổi kiểu tóc lam úc vẹn vẹn biến đổi ánh mắt liền cùng cái kia thịt tươi nhỏ làm ngọc hoàn toàn khác biệt không có người sẽ nhận ra được cái này mang khẩu trang nam nhân chính là đang họp đỉnh lưu lam úc trước tiên đi tới cái thứ năm người chết bên cạnh tội ác kết nối tội phạm năng lực một trong tội ác kết nối cái này khiến lam úc rất m a nhìn đến cựu hận d bởi vì thời gian chỉ có năm phút đồng hồ cho nên dây xích còn không có triệt để đứt gãy tâm cảnh đóng vai diễn viên năng lực một trong tâm cảnh đóng vai thông qua tội ác dây xích lam úc bắt được một bộ phận mục tiêu khí tức lại thông qua loại khí tức này ý đồ đóng vai mục tiêu đến phỏng đoán mục tiêu ý nghĩ nhưng loại này đóng vai bị quái nhiễu đánh phản l ị c h con dấu lam úc mặc dù sẽ không bị tiêu trừ tầng dưới chót tư duy logic nhưng hắn hành vi hay là sẽ cùng tần trạch một dạng bị quái nhiễu lam úc không có xúc động tội ác tố nguyên hiện trường hết thể có năm tiếng xúm vang đơn nhất tội ác không cách nào làm cho tội ác tố nguyên trở nên rõ ràng nhưng mấy chỗ tội ác liền cùng một chỗ để tội ác tố nguyên vết tích liền trở nên rõ ràng đứng lên giờ khác này lam úc trong đầu nhiều một chút rác rưởi ký ức đây cũng không phải lam úc bị tinh thần xâm lấn mà là tội phạm nghề nghiệp này có thể tại phân tích phạm tội thời điểm đạt được phạm tội kỹ năng cùng kỹ xảo sẽ lấy ký ức hình thức rót vào trong não so với mister phổ lô i nhĩ cái này vạn pháp không câu nệ ngớ ngẩn phạm tội thủ pháp quá vụ về loại này phạm tội ký ức hoàn toàn là rác r ư ở ký ức lam úc ghét bỏ lắc đầu đồng thời ánh mắt khóa chặt mười mấy mét bên ngoài một người người kia chính là bành vân lần này liên hoàn phạm tội sự kiện hung thủ thiệt thòi ta còn cần nhiều như vậy năng lực nguyên lai ta đem sự tình lãm phức tạp cùng mister phổ lôi nhĩ khác biệt bành vân căn bản không có nghĩ tới muốn chạy trốn không có nghĩ qua muốn che giấu phạm tội đến mức la múc chỉ là thi triển tội ác kết nối tội ác tố nguyên liền tùy tiện tìm được dấu ở trong đám người vạn pháp không công nghệ phương diện này bắt nguồn từ bành vân n g u xuẩn nhưng càng nhiều vẫn là bị nhật lịch ăn mòn hiệu quả từ ban đầu chỉ là giải trí một ngày đến cấp lấy khoái hoạt phong túng dục vọng lại đến truy cầu cực hạn kích thích bành vân chỉ dù m ộ mươi tiếng một phương diện bắt nguồn từ nội tâm không kiên định một phương diện khác phạm tội bản thân sẽ dẫn đến nhật lịch xuất hiện nói nhỏ những n à y nói nhỏ sẽ ra tốc hắn x a đoạn ảnh hưởng hắn bình thường tư duy ngay tại bành vân chuẩn bị chuyển sang nơi khác đến một trận đại phá hoại thời điểm lam úc đã xuất hiện ở bành vân phía sau không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi cũng không dám có bất kỳ dư thừa động tác càng sẽ không ý đồ đi thưởng thức mục tiêu sợ hãi lam úc coi trọng một cái nhanh chuẩn hung á t trong nháy mắt đem đủ để cho một người tê liệt t ố c tê đâm vào bành vân trong cổ toàn bộ quá trình lam úc biểu hiện được giống như là một cái tỉnh táo phạm tội đại sư lại như là một cái ẩn nấp tại địch nhân phía sau phát ra một k í c h trí mạng tích h khách rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm mục tiêu nhưng chiến đấu mới ngay từ đầu liền đã kết thúc một châm kết thúc tần trạch xa xa ngắm nhìn đem hết thể nhìn ở trong mắt bành vân giết người người t r u n g quanh không có phản ứng có thể la múc ngăn lại phạm tội ngược lại đưa tới khủng hoảng mắt thấy toàn bộ quá trình tần trạch lần nữa ý thức được q u ỷ dị đối với người bình thường mang tới phá vỡ giản đông dạng làm ngụy trang mang lên trên một tấm mặt nạ người chung q u n h đã lâm vào khủng hoảng hai người cũng không nhiều để ý tới bởi vì gió nổi lên yêu phong đột nhiên nổi lên làm cho tất cả mọi người vô ý thức ngăn trở hai mắt tại yêu phong trung tâm lam úc nói ra tần trạch rất không tệ không có chuyện xấu hắn là một cái đối với mình cảm xúc khống chế năng lực rất mạnh người nhiệm vụ tiến hành đến mức dị thường thuận lợi đúng vậy a ta cũng cảm thấy tiểu trạch rất có thiên phú giản nhất nhất gật gật đầu lam úc vẫn như cũng là mặt kia co quét mặt hy vọng hắn không cần giống ra hỏa này một dạng sa đ o ạ đến tận đây đây là chúng ta muốn làm chúng ta đến dạy tốt hắn hắn hẳn là sẽ trở thành một cái không sai lịch cũ người giản nhất, nhất mỉm cười nhưng mặt nạ ngăn trở dáng tươi cười lam úc bình tĩnh một chút gật đầu mấy ngày kế tiếp ta liền nhờ ngươi còn có ngươi không cần chậm trễ tu hành ta sẽ thời gian ngắn nhất vượt qua ngươi không có vấn đề chúc ngươi t ố t độ n g tiểu ngọc tần trạch không biết phong nhãn bên trong hai người đang nói cái gì nhưng nhìn xem cái này quen thuộc gió lộ ra dáng tươi cười không bao lâu cái này cổ quái gió liền đã tan đi trận này hắc lịch người đưa tới sự kiện cũng đã nhận được giải quyết mùng tám tháng bốn ê n đón chức năng ngày cuối cùng cuối cùng bình tĩnh lại 25, chất về. mùng tám tháng b ố là không yên ổn một ngày nguyên bản tần trạch liền suy nghĩ hắc lịch người đến cùng là thế nào kết quả là tại một ngày này hắn mặc kệ là hiện thực hay là m ộ t cảnh đều gặp hắc l ị c h người tần trạch rất mau trở lại đến nhà bên trong thời gian một tuần sắp đi qua từ mùng ba tháng b ố đến mùng tám tháng b ố công lịch hai mươi một tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm mấy ngày nay sinh hoạt thoáng như m ộ t cảnh tiểu kiều an an lẳng lặng ngồi tại tần trạch trên bờ vai nàng khí sắc trở nên hồng nhuận mấy phần hắn rõ ràng nhớ kỹ tại tiểu kiều phát ra cái kia âm thanh tán về sau lại trở nên gầy gò có thể lúc này tiểu kiều giống như lại khôi phục không ít khí huyết kỳ quái ta rõ ràng không có phạm h chẳng lẽ lại bởi chiêu phát sinh sự tình bên trong ngươi lại hấp thu đến cái gì vặn vẹo lực lượng là nhân mẫu lần này không có thông qua thuấn di đến trả lời mà là trực tiếp trả lời tần trạch suy đoán tiểu kiều có hay không có thể tự do nói chuyện nhưng sau đó tiểu kiều lại lâm vào trầm mặc hắn nếm thử cùng đối thoại có thể thấy được làm sao cũng sẽ không tiếp tục mở miệng tần trạch cũng không còn kiên trì nhân mẫu đến cùng là nhân mẫu sống lại cũng sẽ lộ ra ngốc trẻ trống giống nghĩ, nghĩ tần trạch mở ra tổ nhóm tại sắp thu hoạch được chức năng trước đó hắn suy nghĩ nhiều cùng giản nhất nhất bọn người trò chưa chút lúc này tổ nhóm cũng rất náo nhiệt ta lam đại ngọc ô ô ô ồ mấy ngày nay ta cũng không thể thưởng thức đại ngọc thịnh thế mỹ nhan sao ta hận ta y thuật còn không cách nào tiêu trừ lịch cũ đồ vật ảnh hưởng nói chuyện chính là bác sĩ lâm an tiểu an ta thật là khó chịu nhà ta lam ngọc mấy ngày kế tiếp đều muốn ngủ say ta quyết định nhìn ba lần hắn bị đạo diễn mắng khóc video đến làm dịu tưởng niệm nói chuyện chính là hội kế là sách các loại la múc tỉnh ta cho hắn làm bữa ăn ngon c a m đoan một trận khôi phục dinh dưỡng nói chuyện chính là đầu bếp du tập tân trạch cười cười xem ra tất cả mọi người đã công nhận hắn đến tận đây thuộc về lâm tương thị phía quan phương lịch cũng người tổ chức tiểu tổ thành viên toàn bộ đều giải tỏa phụ trợ thành viên có hội kế lạc sách bác sĩ lâm an đầu bếp du tập thầy bói hót i ể u chiến đấu thành viên có công nhân búc vác đỗ khắc cơ giới sư c h ỉ n h vãn cùng hai cái vương bài diễn viên tội phạm lam úc thứ thanh sư họa sĩ giản nhất nhất tính cả tân trạch hết thẻ chín người hôm nay cộng tác viên biểu hiện rất tốt chúng ta thế mà bắt một cái mọi việc giai nghi không gì kiên kỵ vạn pháp không câu nghệ điện gia thái lạc t ư lộ ra rất hư phấn hồn n h i n không có vừa rồi đau mất a ngọc đau đớn đương nhiên lam úc nếu là còn tỉnh dậy k không phải, không phải, không. Không đơn giản tới nói nếu như chỉ là đơn t h ầ n mọi việc giai nghi chỉ là đại biểu hôm nay ngươi không cách nào phạm ý làm rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi nhưng nếu mà có được không gì kiên kỵ liên đại biểu ngươi làm những cái tia hiện thực phương diện không được cho phép sự tỉnh vi phạm người khác ý nguyện sự tỉnh c ũ sách sách nhất g là h ể là hắn tại trong quá trình này một mực có thể bảo trì đối với sự kiện chú ý nhưng lại không để cho ô nhiễm tiến một bước thăng cấp điểm này công nhân buộc vác đấu khắc hoàn toàn đồng ý tần t r ạ n h hoàn toàn chính xác rất tuyệt nếu hắn không phải như vậy yêu dòm bình thì tốt hơn tần trạch mặt mò đỏ ửng dòm bình phong cái này bị phát hiện cái này phần mềm xã giao chẳng lẽ có cái gì thượng tuyến nhắc nhở cộng tác viên đừng dòm bình phong rồi mọi người tại khen ngươi đâu tần trạch nguyên bản định phát cái im lặng tuyệt đối tới bất quá hắn đông nhiên có vấn đề vì cái gì nói ô nhiễm sẽ thăng cấp lạc thư hồi đáp đầu tiên ngươi không có phát giác lần này phạm tội quá trình như vậy ngươi lo dịp liền sẽ không sửa đổi nhưng người phát hiện chuyện này như vậy ngươi liền sẽ bị nhận lịch lực lượng ảnh hưởng cho là đối phương phạm tội hành vi là bình thường nhưng chúng ta làm à u trắng nhận lịch người nắm giữ nếu như nhận đồng hành vi phạm tội l i ề như có t ể d vậy ngươi cách phạm tội còn xa a t ầ n trạch lúc này mới ý thức được đối phó thiên tuyển sắc r i từ đại giới kỳ thật vẫn còn lớn hắn rất hỏi mau ra kế tiếp vấn đề cho nên nhưng thật ra là có thể đọc qua người khác nhật lịch đương nhiên không phải vậy chúng ta làm sao biết lần này mục tiêu là vạn pháp không công nghệ bác sĩ lâm an trả lời t như nhưng t r ạ c nghi v c n ngay lúc hôm nay đạt được cực hạn tự do quyền hành hắn bắt đầu không ngừng sát đoạn loại chuyện này không phải là không có qua một khi ngươi nghe được nhật lịch mỹ hoặc có lẽ buổi sáng ngươi hay là cái đại chúng trong mắt người tốt buổi chiều ngươi liền biến thành mã quỷ đương nhiên cũng có ngoại lệ nói như vậy chúng ta nhằm vào hoang dại lịch cũ người sẽ chế định rất nhiều khuôn sáo đến trói buộc phòng ngừa bọn hắn lợi dụng nghi mang tới siêu năng lực ảnh hưởng người bình thường nói thực ra chúng ta có đôi khi quản rất rộng rất chiêu bọn hắn hoang dại lịch cũ người chẳng ghét nhưng nếu như ngươi thay vào người bình thường thị giác liền sẽ cảm kích chúng ta gặp được như hôm nay loại tình huống này chúng ta sẽ tịch thù n h ậ t lịch đồng thời đem nó dựa theo bình thường pháp luật hình phạt bất quá ngục giam không phải là giống như người bình thường ngục giam giam giữ lịch cũ người sẽ có đặc thù ngục giam nhận lịch tại trong lúc này hoàn toàn chính xác cùng mục tiêu sẽ có liên quan nghi kỵ sẽ như thường lệ đổi mới chỉ bất quá nhật lịch chủ nhân cũng không biết soát xảy ra điều gì đồng thời n g ụ c giam cũng sẽ ngăn cách một bộ phận vặt m è o hiệu quả chúng ta cũng bởi vậy có thể bảo đảm g ụ c giam đưa đến bình thường tác dụng tần trạch đại khái giải l ạ c thư trả lời vấn đề cũng rất tỉ mỉ thời gian một tuần tần trạch đã đối với phía quan phương tổ chức cái này tên là công ty cơ cấu hiểu khá rõ hắn hiện tại cảm thấy hỏi ra chính mình nghi ngờ thời cơ đã đến ta còn có, có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là đã có mọi việc giai nghi vậy có phải hay không cũng có thừa sự tỉnh trở lấy mọi việc không nên trả lời vấn đề hay là lạc thư có nhưng xác suất rất thấp nếu thật gặp phải ân ngày đó nhưng phải vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng cẩn thận lạc thư liên tiếp dùng mấy cái phi thường nàng lại bổ sung dư sự tỉnh chớ lấy hơi tốt đi một chút mọi việc không nên càng thêm hưng hiểm bất quá cụ thể ta cũng không rõ ràng có thể trả lời như ngơi ư loại này vấn đề xác suất lớn phải là người chết tân trạch đại khái đã hiểu tốt cảm tạ giải đáp mặt khác ta được đến một chút chất vật này tựa hồ có thể phân phối đến khác biệt bốn loại đường tắt bên trên ta muốn biết làm tiền bối các ngươi hẳn là đề nghị ta phân phối ở đâu chức năng lịch cũ hay là tâm linh hoặc là ngoại khu đâu hỏi ra vấn đề này sau tần trạch không nghĩ tới đầu tiên thu hoạch là liên tiếp im lặng tuyệt đối cơ giới sư trình vãn công nhân bốc vác đỗ k h á c thầy bói hoát kiểu toàn bộ tiểu tổ mấy người bên trong chỉ có giảng nhất nhất không nói gì hư hư thực thực đang bận sự t ì n h khác những người khác dùng một chuỗi im lặng tuyệt đối biểu thị ra kinh ngạc ân nhìn không hiểu vấn đề này rất làm cho người ta không nói được lời nào a lý giải một chút ta làm anh tân tần trạch tiếp tục đặt câu hỏi sau một lúc lâu trình văn mới lên tiếng ta mặc dù phía trước ngay tại đoán tần trạch tiên sinh ngươi có phải hay không còn có hoàng kim lịch bên ngoài ban thưởng nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà thật có chất quá làm cho người ta hâm mộ đi đây chính là chiêu mộ to lớn ích lợi sao tần trạch không nói thêm gì nữa hắn không muốn để cho người cảm thấy mình là đang khoe khoang qua m ấ y giây lại là hội kế lạc quay về chuyện đ áp làm bản nhóm thịt người ổ cứng ta có thể tính là lịch cũ bách khoa toàn thư liền để ta đến nói cho ngươi tốt ngươi hẳn là chơi qua game online đi chúng ta lấy ma pháp sư cùng cùng chiến sĩ đến nêu ví dụ ma pháp sư thăng cấp khẳng định thể lực ahva đều sẽ có tăng lên nhưng tuyệt đối không có khả năng tại thể năng sinh mệnh lực bên trên so cùng chiến sĩ tăng lên càng lớn lịch cũ nghề nghiệp cũng giống vậy t ỷ như ta là kế toán đ ố khác là công nhân bốc vác nếu như ta tăng lên chức năng ta thể năng sẽ có nhất định tăng lên nhưng cùng với đẳng cấp ta tuyệt đối không có khả năng so đ ố khác khí lực càng lớn người minh bạch ta muốn biểu đạt ý tứ a mặc dù ta còn không có giảng đến chất tần trạch minh bạch l ạ c thư l ư ợ n quanh rất lớn một chỗ mà ta mỗi cái nghề nghiệp thăng cấp đều sẽ mang đến thuộc tính tăng lên nhưng tăng lên nội dung các loại thuộc tính chiếm tỷ lệ là khác biệt ý của ngươi là chất có thể ngoài định mức bổ túc một chút rất khó tăng lên thuộc tính lạc thư giờ phút này đang ở nhà bên trong ôm con dối mèo chơi điện thoại nhìn thấy t ầ n trạch tin hồi phục này hơi kinh ngạc ngươi thật sự là một chút liền rõ ràng a đúng vậy ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp tăng lên đẳng cấp thời điểm còn có thể chiếu cố tăng lên lịch cũ thuộc tính chất chân chính quý giá địa phương ở chỗ có thể tăng lên lịch cũ ngoại khu tâm linh đều sẽ theo ngươi tăng lên chức năng lúc đạt được tăng lên nhưng sẽ căn cứ ngươi cụ thể nghề nghiệp có khác biệt chiếm tỷ lệ mà chức năng bản thân chỉ cần ngươi yêu quý nghề nghiệp của ngươi đi cảm thụ nghề nghiệp này đi tìm hiểu nghề nghiệp này ngươi liền sẽ đạt được tăng lên chỉ có lịch cũ là thật hoàn toàn không cách nào tăng lên chứ chất không có bất kỳ cái gì con đường có thể tăng lên lịch cũ đẳng cấp đơn giản tổng kết chính là chất có thể hối đoái ẩn tàng thuộc tính tần trạch phát một cái ôn quyền cảm tạ bao biểu lộ thật sự là hắn biết làm như thế nào tuyển vật hiếm t h ì quý nguyên bản hắn cảm thấy chức năng rất cường đại nhưng hiện tại xem ra chức năng có minh sắc tăng lên đường tắt cho nên ngược lại không cần sử dụng chất nếu như ta đem chất phân phối đến lịch cũ bên trên ta sẽ có được cái nào t h u tính lạc t ư phi thường kiên nhẫn giải thích người s u thế nghi cùng phạm h ữ hiệu quả đều sẽ tăng cường n h ậ t lịch cho tin tức sẽ biến nhiều làm trắng lịch người người mất khống chế hoặc là nói bị ăn mòn khả năng sẽ giảm xuống cùng soát ra mọi việc dai nghi khả năng sẽ đề cao còn có nghe nói chỉ là nghe nói lịch cũ đẳng cấp cao người có thể một ngày s u thế nghi nhiều lần mặt khác theo giản mụ mụ nói tăng lên lịch cũ có thể sẽ dẫn đến người thu hoạch được hoàng kim lịch bản thảo bập cửa giảm xuống cùng đạt được người mang, tin tức độ thiệt cảm. người mang tin tức mạnh phi thường giản mụ mụ nói trước mắt tất cả lịch cũ người còn không có có thể cùng người mang tin tức s á bay còn có một số mặt khác chỗ tốt nhưng ta cũng không rõ ràng chi tiết tóm lại tăng lên lịch cũ chỗ tốt rất nhiều rất nhiều đát người có một c h ú t chất cái này có thể nói là vô giới chi bảo thì ra là thế tần trạch nội tâm đã biết làm sao phân phối tăng lên ngoại khu ý nghĩa không lớn đương nhiên không bài trừ ngoại khu đẳng cấp cao có thể lấy lực phá vật pháp bất quá đây không phải là hiện giai đoạn muốn cân nhắc phân phối đến tâm linh rất hữu dụng nhưng không chừng ta có thể thông qua xu thế nghi đến bổ túc tâm linh thuộc tính t h i ế u khuyết chỉ có lịch cũ tuyển hàng này giải tỏa kết cấu nhật lịch nắm giữ nhật lịch muốn đạt thành tiểu vi câu nói kia s ắ c suất lớn ta phải tìm cách tăng lên lịch cũ đẳng cấp mặc dù nội tâm đã có đáp án bất quá tần trạch vẫn không có trực tiếp lựa chọn phân phối chất đầu tiên chờ chút đã tốt trong nhóm dần dần quy về t r ở m ặ c tất cả mọi người đang chờ đợi mới một ngày đến tần trạch tại trong quá trình này có chút nhàm chán l i ê n mở tv nhìn một hồi chương trình tạp kỹ diễn viên dĩ n h ậ p tràng đúng vậy hắn là chạy nhìn la múc đi thấy được trận kia kinh điển đạo viên dẫn phun lăng ngọc bạo nói t ụ ngươi diễn chim gì đồ chơi khóc không được ngươi có thể ngẫm lại mụ mụ ngươi đánh ngươi thời điểm tại trong kịch không khóc đi ra lăng ngọc giờ phút này hủy khuất không thôi vậy mà tại ngoài kịch rơi ra nước mắt kết hợp hôm nay lam úc loại kia bản thân hy sinh chơi liều loại kia trực diện người được chờ chọn xông vào phạm tội hiện trường nam tử khí khái tần trạch không có chế dễ ước không còn đơn thuần dùng tương phản hai chữ đến định nghĩa hạ t ự hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì nhìn g i ả n nhất nhất cùng lam úc đều là tại nghiêm túc sinh hoạt lam úc hẳn là phi thường hưởng thụ cuộc sống như vậy g i ả n nhất nhất cũng là đồng thời hai người này sinh hoạt cũng cùng lịch cũ nghề nghiệp cùng một n h ị t h cho nên giảm nhất nhất rất giỏi về v a tranh cũng yêu thích hình x ă n thậm chí không tiếp tại trong sinh hoạt hàng ngày cũng văn đầy toàn thân đương nhiên không bài trừ hắn đây là một loại vũ trang lạc thư cũng nói chức năng chỉ cần ta chăm chú thể nghiệm nghề nghiệp này cảm thụ nghề nghiệp này ta liền có thể đạt được tăng lên cho nên đây mới là mấu chốt yêu quý nghề nghiệp của mình cũng chăm chú tổng sự nghề nghiệp này tần trạch lại một lần sâu hơn một chút đối với yêu quý sinh hoạt lý giải ta thích đánh trò chơi ta yêu cùng tiểu vi truy tìm kích thích nghề nghiệp của ta có phải hay không là người chơi hoặc là một loại nào đó truy cầu kích thích mạo hiểm giả tần trạch mong đợi đang chờ đợi mới một ngày trong quá trình tần trạch nhìn mời một khắp la múc bị chửi khóc cái này vẫn rất đến nghiện trong lòng tự nhủ phấn lam úp rất tốt tối thiểu không sập phòng dù sao đối với lịch cũ người tới nói những thần tượng kia sập phòng hành vi nhẹ thì bại hoại đạo đức nặng thì vi phạm pháp luật rất dễ dàng dẫn tới nhật lịch nói nhỏ tại thứ m ộ ư ơ i một khắp xem hết lam úp rơi lại sau thời gian cũng rốt cục chờ đến m ộ ư ơ i một h đêm năm mươi c h í phân trang ngập quỷ dị một tuần cuối cùng kết thúc tần trạch cũng sắp nên đón chính mình lịch cũ nghề nghiệp trở thành chân chính lịch cũ người có thể nói hắn lúc này là kích động nhất tại m ư ơ i hai h âm thanh go vàng một khắc nhật lịch lật ra đến mới nhất một tờ nổi lên một đoạn văn tự tân trạch nhìn xem đoạn chữ viết này nhìn xem chức năng cái k i a một nhóm bên trong xuất hiện nội dung nụ cười trên mặt dần dần biến mất không phải người chơi cũng không phải cái gì người khiêu chiến loại hình nhìn rất n g h i u nghề nghiệp nghề nghiệp này cùng hắn suy nghĩ t r ê n lệch rất xa nhưng lại phù hợp logic chương hai mươi sáu mùng ngày chín tháng b ố không thể lộ ra nghề nghiệp ngày mùng ngày chín tháng b ố tháng đinh tị ngày ất dậu kỵ nghi đ ề u không bởi vì tại một ngày này tân trạch nhật lịch nên đón ngủ đông ở sau đó một tuần nhật lịch sẽ lâm vào không đổi mới nghi kỵ trạng thái ngủ đông nhật lịch ngủ đông chuyện này tân trạch mặc dù không có hỏi nhưng ở giản nhất nhất cùng lam úc trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã có hiểu biết giản nhất nhất nói qua nếu như lam úc nhật lịch không có ở vào ngủ đông kỳ như vậy lam úc ở vào trạng thái ngủ trong khoảng thời gian này khả năng không cách nào bình thường kiên kỵ mặc dù không có đề cập cụ thể chi tiết bất q u á kết hợp tình huống của hôm nay tần chắc biết chính mình nhật lịch ngủ đông đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm vẫn là ở chỗ nghề nghiệp của mình ta là b ả n du lịch lính đánh thuê mật thất người p h o n g khoáng ta thích đánh trò chơi trình độ không kém gì dưới lầu vương a di ta yêu khiêu chiến yêu kích thích ta cùng vợ đấu cảm giác kỳ nhạc vô t ậ n bảy ngày nghề nghiệp khảo hạch kỳ tại a mỗi ngày p h trong, cho, cho trong một tuần này tần trạch đóng vai một tuần cộng tác viên hắn là thật không nghĩ tới chính mình sắp chuyển chính thức thời điểm liền biến thành đúng nghĩa cộng tác viên cái này thế mà thành nhật lịch bình phán chính mình nghề nghiệp lớn nhất tiêu chuẩn tỉnh táo tỉnh táo muốn yêu quý cuộc sống của mình cái giám A. đối mặt chiêu mộ có thể một mặt bình tĩnh trở về đối mặt giáng lâm có thể thản nhiên tự nhiên hướng lao bà cầu nguyện nhưng đối mặt chính mình một tuần cố gắng cuối cùng giống như trôi theo dòng nước tần trạch có chút khó con trai công ty xảy ra vấn đề ta không gánh trách nhiệm công ty phúc lợi ta có thể hưởng thụ công ty nghĩa vụ ta không thực hiện nhưng thân là nhân viên đủ loại quyền lợi ta g nguyên được hưởng tần trạch cảm giác chính mình chẳng lẽ bị đoạn văn này phản vệ nhật lịch đang quan sát chính mình chê bởi chính mình liên quan tới cộng tác viên t ầ n trạch có thể nghĩ tới chỉ có con n ổ i tại xảy ra vấn đề sau đem trách nhiệm trốn tránh cho cộng tác viên bất quá tần trạch không có hề phải quá lâu hắn rất nhanh bình tĩnh lại cẩn thận t ạ i kinh nghiệm của mình cùng cộng tác viên bên trong tìm kiếm điểm giống nhau bởi vì chức năng một chuyến này bên trong chỉ có cộng tác viên không có mặt khác giới thiệu loại này hàm nghĩa không rõ nghề nghiệp tóm lại cũng phải có năng lực ta lâm vào cố hóa tư duy công nhân bút vác năng lực đều mạnh như vậy cho nên cộng tác viên cũng chưa chắc thật kém ta sở dĩ thất vọng là bởi vì ta cảm thấy cộng tác viên cùng ta mong đợi người chơi cách nhau rất xa ta cho là ta các phương diện đều phù hợp người chơi nghề nghiệp này cái này cũng dẫn đến không phải kết quả này để cho ta cảm thấy thất vọng nhưng ta thật sự hiểu do cộng tác viên sao lúc này tổ nhóm bên trong tất cả mọi người cũng đều đang chờ đợi tần trạch trả lời hội kế là sách thật chờ mong cộng tác viên tuân ra một cái cường đại nghề nghiệp a đây chính là bảy ngày đời kỵ lại đã trải qua toàn bộ khó khăn g i n mụ mụ đều không có liều mạng như vậy qua đi cơ g i i sư chính vãn ta cũng rất chờ mong a có phải hay không là s o diễn viên s o thứ thanh sư còn muốn lợi hại hơn nghề nghiệp tổ chúng ta tương lai không chừng sẽ có đầu thứ ba đ u ổ i công nhân b ư ớ c vác đ ồ k h á c hắn có phải hay không lại đang dọn bình phong thầy bói hót tiểu ta bấm ngón tay tính toán tiểu tần nghề nghiệp này gây gờm a bác sĩ lâm an ai có tần trạch điện thoại nhanh đi hỏi một chút ta không cần ta ở ta cũng có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm các vị cho ta trước đổi một chút ghi chú tần trạch chuẩn bị đổi ghi chú nhưng ngay lúc, lúc này tần trạch bỗng nhiên nhận được giản nhất nhất nói chuyện riêng tiểu trạch nói cho ta biết trước nguy lịch cũ nghề nghiệp là cái gì không cần vội vã để lộ ra đi. để ra tần trạch không nghĩ tới giả tổ trường thế mà cái giờ này cũng tại quan tâm nghề nghiệp của mình là cái gì thế là tần trạch nói chuyện riêng nói cộng tác viên hãn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ chấn an chính mình nhưng giản nhất nhất phản ứng rất lớn trầm mặc một hồi sau trực tiếp gọi điện thoại tới tần trạch kết nối điện thoại liền nghe đến giản nhất nhất có chút ngưng trọng n g ư ỡ khí ngươi không có nói đùa tiểu trạch chuyện này tuyệt đối không cần nói đùa ngươi thật là cộng tác viên tổ trưởng phản ứng có chút lớn a tần trạch cảm thấy câu trả lời này có chút ý vị sâu xa nói ra không có ta không có nói đùa tại phía xa thành thị một chỗ khác giản nhất nhất giờ phút này biểu lộ rất phức tạp qua nửa phút trong nhóm đều đang thúc giục tần trạch đổi tên tần trạch cũng dò hỏi tổ trưởng có vấn đề sao ta có thể trực tiếp lộ ra nghề nghiệp của ta sao tổ nhóm bên trong cũng đều là người một nhà đi lúc này g i ả n nhất nhất mới lên tiếng tiểu trạch ngươi không có khả năng sửa đổi là cộng tác viên ngươi đổi thành diễn viên đi diễn viên tổ trưởng ta thật sự là cộng tác viên không có nói đùa tần trạch nội tâm kỳ thật có chút mong đợi rất rõ ràng giảm nhất nhất yêu cầu không hợp lý tại sao muốn để cho mình cải thành diễn viên cộng tác viên có cái gì không thể lộ ra sao cái này khiến tần trạch cảm thấy cộng tác viên có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng tốt thậm chí vượt mức bình thường tốt đương nhiên mặt ngoài hắn hay là thói quen hỏi t h a m một chút giảm nhất nhất nói ra ngươi nhật lịch là màu trắng điểm này chúng ta đều biết mấy ngày nay xuống tới cách làm người của ngươi ta cảm thấy cũng rất tốt tiểu trạch ngươi là cộng tác viên chuyện này là đáng giá cao hứng cùng ăn mừng chúc mừng ngươi lịch cũ nghề nghiệp không nên nhìn mặt chữ nội dung cộng tác viên là rất cường đại ta sau đó phải nói lời rất trọng yếu ta lần này đến đây điều tra người kia cái kia phạm tội tổ chức thủ lĩnh c ũ n g là cộng tác Trạch viên. Tần n khe h ư mày, mở không có m i ệ n nghe tổ trưởng giảng g tiếp tục tổ t h u ậ t thê tử t ngươi cùng ngươi chúng lược, sơ lịch lý a đã điều tra rất rõ r à n g vững ngươi không Ngươi ta thể tin thân của qua có có phận vấn đề. Qua lại tuyệt đối là sạch sẽ điểm ấy không thể nghi ngờ nhưng là cái kêu phạm tội tổ chức rất cường đại là cho đến trước mắt chúng ta phía quan phương tổ chức địch nhân lớn nhất tổ chức này danh tự gọi anh linh điện bị bọn hắn để mắt tới ngươi sẽ rất phiền phức tần trạch không nói gì hắn ẩn ẩn nói được giản mụ mụ là vì bảo vệ mình trong đầu của hắn đã làm rõ không ít manh mối tầy tổ nào cũng tốt thôi miên cũng được hoặc là dứt khoát đến một trận đơn giản thô bạo rụ rỗ tóm lại nếu như mình thân phận bại lộ rất có thể sẽ dẫn đến chính mình làm một khối ghép hình bổ khuyết anh linh điện thiếu thốn cộng tác viên ghép hình quá trình này chỉ sợ không thế nào mỹ hảo đoán được tổ trưởng dụ ý tần trạch đa một phần cảm kích tổ trưởng ta hiểu được thuận tiện có thể hay không cùng ta nói một chút cái này anh linh điện giản nhất nhất nói ra tổ chức này rất nguy hiểm mặt giấy thực lực yếu tại chúng ta phía quan phương tổ chức nhưng trong đầu s á t thực có không ít thực lực cường đại hát lịch người bọn hắn hành động độc lập cũng có thể cho chúng ta mang đến phiền thoái không nhỏ lúc đầu không nên để cho ngươi quá sớm tiếp xúc đến bọn hắn nhưng ngươi là cộng tác viên của ngươi phát triển tính rất mạnh có lẽ tương lai đối phó anh linh điện ngươi là chủ lực nơi này nói cho ngươi một chút lịch cũ người kỳ thật cũng có đẳng cấp phân chia có thể chia làm nhân kiệt người cực dị nhân quỳ thần thiên nhân hạo kiếp lịch cũ những tên này không phải chúng ta lên ngươi nhật lịch mỗi tuần chưa tỉnh lại sẽ đối với ngươi làm một lần đánh giá đến lúc đó ngươi liền biết ngươi thuộc về cái nào phạm vi trở lại chuyện chính anh linh điện có được rất nhiều người cực trình độ lịch cũ người hát lịch người thậm chí còn có một ít dị nhân thậm chí quỷ thần cấp bậc đây đều là có thể tạo thành thai nạn to lớn tồn tại bọn hắn sở dĩ gọi anh linh điện đều là bởi vì bọn hắn lấy cổ đại anh kiệt là danh hiệu còn nhớ rõ vị sát thủ kia phổ lôi nhĩ a hắn cũng không phải anh linh điện nhưng sát thủ xếp hạng bên trong có cái ở trên hắn danh hiệu kinh kha hắn tại sát thủ giới xếp hạng so phổ lôi nhĩ cao hơn rất nhiều tên nhưng không cần thiết coi là anh linh điện bên trong kinh kha chính là mạnh nhất hàn một kinh kha tại anh linh điện cũng chỉ là trung du còn có rất nhiều ta cũng không biết thực lực cụ thể ra hỏa những này lấy cổ đại cường giả mệnh danh hắc lịch đám người kỳ thật cũng tuân thủ một ít chế độ đẳng cấp bất quá cái này về sau nhắc lại giản nhất nhất không có nói tỉ mỉ những này hắn cũng đã gặp qua bị phân phối đến danh hiệu là hình đạo vinh phan phượng lưu tam đao loại hình anh linh điện ngược kê thành viên anh linh điện hắc lịch người rất nhiều tổ chức này rất khổng lồ cũng rất khó nói rõ thành viên nào mạnh nhất tân trạch suy đoán đại khái là danh hiệu là hạng vũ vệ thanh bạch khởi khải tắt loại hình có thể sẽ là tổ chức này mạnh nhất tồn tại từ đối với cộng tác viên hạn mức cao nhất h ế u kỳ hắn hỏi cho t ê n anh linh điện mất tích vị này cộng tác viên danh hiệu là cái gì doanh chính hay là m ẫ m ẫ đại đế hoặc là hạ vũ lý nguyên bá giản nhất, nhất không nghĩ tới tần trạch thế mà vẫn thật là nói ra một chút mấu chốt danh tự không lý nguyên bá hạ vũ bọn hắn rất mạnh thực lực có lẽ không tại ta cùng lam Quốc phía dưới khó mà nói ta không cùng bọn hắn giao thủ qua nhưng có thể xác định những người này thật là anh linh điện bên trong cực kỳ cường đại tồn tại chỉ sợ bất cứ người nào xuất hiện đều đáng giá cảnh giác nhưng lần này người mất tích danhiệu so với bọn hắn vị cách cao hơn nữa người này thực lực không ở đây ngươi cùng lam ố c phía dưới sau đó người này bị ngươi cùng lam ố c một trận đánh t ơ i bởi kết hợp giản nhất nhất nói mình đánh cờ cực kỳ cải b ắ p chuyện này tần trạch suy đoán giản m ụ mụ thực lực chỉ sợ đặt ở anh linh điện cũng là những truyền thuyết kia nhân vật hạng một đây cũng là để tần trạch kiên định thế giới hiện thực đuổi tuyển giản nhất nhất quỷ dị thế giới đuổi tuyển tiểu vi s ử sự phương châm đồng thời tần trạch càng phát ra hiếu kỳ vị tiêu biến mất cộng tác viên đến cùng danh hiệu là cái gì giản nhất, nhất cấp ra đáp án hạ vũ lý nguyên bá doanh chính chờ chút ngươi nói những người này xác thực tồn tại lại rất mạnh nhưng cùng anh linh điện năm vị thủ lĩnh còn có tranh lệnh Mất t í chúng vị thủ l cao cao nhất nhất ta còn tại điều tra tình huống cụ thể không rõ ràng vị này nữ hoa là bởi vì chiêu mộ mất tích hay là tự chủ đưa ra âm h ư u gì tiến nhập lịch cũ thế giới lại hoặc là là bởi vì anh linh điện nội bộ mâu thuẫn xuất hiện phe phai tranh đấu nữ hoa bị lưu đ ẩ y tóm lại nữ hoa cái này tồn tại tuyệt đối là một cái có thể tại lịch cũ thế giới dẫn phát tai nạn lại lan đến gần thế giới hiện thực tồn tại mà chuyện này quỷ dị nhất chính là nữ hoa mất tích tin tức là do anh linh điện nội bộ thả ra tân trạch hoàng nhiên nói cách khác anh linh điện cũng nghĩ tìm tới nữ hoa muốn m ư ợ n nhờ phía quan phương thế lực tìm kiếm vị này biến mất cộng tác viên giả định suy đoán này thành lập anh linh điện nhất định là có cái gì nhược điểm bị nữ hoa nắm giả nhất nhất đáp lại không sai người rất thông minh nữ hoa có lẽ là đang chuẩn bị to lớn hạo tiếp nhưng cũng có thể là đang đối kháng với anh linh điện giảm nhất nhất hết chỗ c h ê n là anh linh điện người sáng lập thông qua hoàng kim lịch bản thảo nào đó một trường biết được bí mật nào đó bí mật này rất có thể sẽ dẫn đến thế giới xuất hiện trọng đại hạ kiếp cho nên cho tới nay phía quan phương tổ chức đều muốn lấy muốn tiêu diệt anh linh điện nhi nữ hoa mất tích tuyệt đối là một cái đột phá khẩu là đánh bại anh linh điện một khối ghép hình Tiểu trạch, thiết thoại, thể ngươi phải đối đối cần chú chính hôm không nay ý là, biết cũng không sao vạn sự có ta ở đây ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt cảm lộ sinh hoạt sớm ngày biết rõ ràng cộng tác viên chân lý phát ra những tin tức này thời điểm giảm nhất nhất lộ ra mỉm cười mặc dù tần trạch không nhìn thấy tóm lại ngươi là cộng tác viên lợi nhiều hơn hại chưa chừng tương lai ngươi sẽ siêu việt nữ hoa nhưng ở trước đây xin ngươi trước lấy diễn viên tự cho mình là diễn viên là một cái giàu cụ là nghề nghiệp cho nên không ảnh hưởng phía sau ngươi thể nghiệm cộng tác viên ngươi hết thể hành vi đều có thể giải thích là quan sát sinh hoạt trải nghiệm cuộc sống để cao diễn kỹ cho nên diễn viên là một cái thích hợp ngụy trang đương nhiên diễn viên rất hy hữu cái này cũng phù hợp thiên phú của ngươi cùng ngươi những ngày này biểu hiện tin tức tốt là ta không phải cộng tác viên là diễn viên tin tức xấu là ta diễn viên là diễn xuất tới tân trạch triệt để h i ể u giản nhất nhất dụng tâm lương khổ thật đúng là như mụ mụ bình thường quan tâm à ngay cả nghề nghiệp đều cho mình sắp xếp xong xuôi kỳ thật nội tâm phiền muộn sớm đã biến mất tân trạch mặc dù không biết cộng tác viên rốt cục mạnh đến mức nào nhưng cô gái này hoa tựa hồ trước mắt xem như hắc bạch hai đạo đều chú ý mục tiêu có thể làm đến trình độ này tự nhiên cũng nói cộng tác viên không đơn giản sau đó liên nhìn chính mình làm sao đ à o móc t â n trạch cùng giản nhất nhất đối thoại kết thúc t â n trạch cũng đem chính mình bày biệt danh ghi chú đổi thành diễn viên t â n trạch không có chút nào ngoài ý mớn t â n trạch thu hoạch một đống người hâm mộ đương nhiên hội kế l à sách bác sĩ lâm an thì biểu thị đang diễn viên một chuyến này bên trên ngươi là không thể nào vượt qua chúng ta nhà lam ngọc dù sao lam ngọc dùng thực lực diễn lại thần tượng phái ngươi không làm được đến mức này không cách nào phản bác sự thật xác thực như vậy lam úc là diễn kỹ phái đồng thời dùng diễn kỹ phái diễn dịch một cái thần tượng phái mình tại nhan trị khối này ít nhất là cùng thần tượng phái không có quan hệ Tần t r ạ chương k hai mươi bảy phân tích cộng tác viên ngày này, ngày chín tháng bốn là cực kỳ bình tĩnh một ngày tại tần trạch còn chưa phát hiện cộng tác viên năng lực cùng phương hướng trước chỗ hắn tại một loại cực độ nhàm chán trạng thái trải qua một đêm nghỉ ngơi sau tần trạch như thường ngày tiếp cận buổi trưa mới tỉnh lại hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt trước đây bất cứ lúc nào đều chưa từng có như thế c h ố n g rông cùng nhàm chán liên tục bảy ngày phạm húy vượt qua mạo hiểm kích thích bảy ngày bỗng nhiên nên đón gió em sóng lặng để tần trạch có chút không biết làm sao lập tức giống như không biết nên làm những gì nghi không có kỵ cũng không có vô luận là ăn mỹ thực hay là chơi game hoặc là nhìn người nói chuyện phiếm thậm chí học thợ đều để hắn cảm thấy không gì sánh được không thú vị Thựa như nhiên đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Đến buổi trưa, tần trạch đột nhiên cảm giác được loại sinh hoạt tính như nhiên nghĩa. nhiên sinh an bông Đến được buổi giác đi loại đã cảm ý mà lúc này tần trạch ngược lại bắt đầu không thích ứng cũng là ở thời điểm này hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong nhà đồng hồ nhìn xem kim dây tí t c h đi kim phút sáu mươi lần mới chuyển động một chút ngai nuốt lấy trong đó dài dàn giặc khó có thể tưởng tượng kim phút chuyển động sáu mươi lần sau kim đồng hồ mới chuyển động một lần mà hắn muốn chờ đợi bệnh này loại này cực độ b ậ n t h ể để tần trạch nhịn không được lâm vào trong hồi ức trong đó có liên quan tới phổ lôi nhị giết người ký ức chỉ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ hắn phảng phất có thể cảm nhận được phổ lôi nhị thể nghiệm loại trò chơi này lúc k h á i hoạt nhìn xem mục tiêu tại chính mình quyết định quy tắc bên trong gian nàn c có lẽ sẽ cảm thấy trước nay chưa có kích thích ý nghĩ này như là dòng điện một dạng xuyên qua tần trạch linh hồn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy hưng phấn nhưng một giây sau tần trạch chế trụ tất cả cảm xúc không không đ ố i đây không phải ta ta không thể lại chán ghét cuộc sống yên tĩnh ta theo đuổi cùng ta có khả năng có mặc dù là hai loại đồ vật nhưng ta không nên bài xích ta có thể được đến đây là một loại rất kỳ quái năng lực tự kiềm chế rõ ràng trước một giây còn tại khao khát kích thích có thể một giây sau loại tâm tình này trồng gấp đến trình độ nào đó lúc là hắn có thể b ỗ n nhiên tiến vào một loại cực độ lý trí trạng thái cái này cùng trước đó kinh lịch biểu hiện nhất trí tần trạch có một loại cường đại cảm xúc khống chế thiên phú đây không phải ta ngày hôm đó lịch hắn đông nhiên ý thức được nhật lịch có lẽ sẽ thừa lúc vắng mà vào phóng đại chính mình một số phương diện cảm xúc tại nhật lịch vận hành trong lúc đó rất khó phát giác ra được bởi vì nghi cùng kỵ đô có thể mang đến không giống với thể nghiệm nhưng tại nhật lịch ngủ đông trong lúc đó l i ề n sẽ lập tức cảm thấy chống giống sẽ tính toán truy tìm kích thích rời bỏ cuộc sống yên tĩnh thời gian dần trôi qua càng phát ra biến thái tần trạch thâm hô hấp một hơi rất nhanh bắt đầu hồi ức chính mình quá khứ sinh hoạt cùng kiểu vi đủ loại hồi ức không ng chỉ chốc lát sau h ã n t ự a hồ linh hồn lại một lần một mực nắm chặt thế giới này trong đầu cũng đã không còn truy cầu kích thích khát vọng cái này bình tĩnh bình thường thế giới lần nữa trở nên chiếu sáng r ạ n g rỡ quá trình này đại khái dùng một phút đồng hồ một phút đồng hồ sau tần trạch thoải mái cười cười t i ể u vi cao hơn hết thảy ngươi không được câu nói này phảng phất là tại đối với nhật lịch làm ra trào phúng quyền tiêu nhật lịch lại bởi vậy trở nên càng thêm tuyết trắng tần trạch không tiếp tục để ý chuẩn bị đi làm một ít thức ăn nhưng lại tại lúc này bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại đối với cuộc sống suy nghĩ Đối với dục vọng hủy đi với vọng dục hủy trong í c cho người có h thể sẽ người õ ràng à hơn chính mình cần gì, không đến mức ngã gì, mức v ố rông cùng sa đầu o trong. trong hoàn Trong ạ Lại tại bên cũng không phải một kiện rất dễ dàng làm được chuyện tình, nhưng người đã thành công làm đến. Lại tại trong quá trình này, hoàn thành càng cấp tốc. Xin mời đọc qua nhật một rất tốc. Đó được đã đọc đ cấp lịch. phải mời làm làm dễ quá qua đoạn tin tức này để tần trạch nhất cứ thế hắn rất mau tìm đến nhật lịch m à u bạc trắng nhật lịch tựa hồ trở nên so trước đó trắng hơn hắn không có để ý đem nhật lịch lật đến mới nhất một tờ một trang này vẫn như cũng là ngày mùng ngày chín tháng b ố một ngày này cũng là kết toán này không có nghi kỵ nhưng nhật lịch ngủ đông chỉ là không đổi mới nghi kỵ n h ậ t lịch những chức năng khác vẫn t ạ i vận hành tại n h ậ t lịch chống không bộ phận tần trạch thấy được như sau miêu tả lịch cũ người tần trạch tại ngày mùng ngày chín tháng b ố giữa trưa thu hoạch được năng lực khoái t ố c tư khảo khoái t ố c tư khảo khi ngươi sử dụng năng lực này lúc ngươi sẽ tiến vào thời gian vặn vẹo trạng thái hết thể chung quanh đều sẽ trở nên trượm ngươi sẽ có được sung t ố c suy nghĩ thời gian nhưng chỉ giới hạn trong suy nghĩ nếu như nếm thử làm ra mặt khác hành vi đều đem để vặn vẹo thời gian bình thường trở lại trạng thái năng lực nơi phát ra chết học ra nhìn thấy những văn tự này miêu tả tần trạch trong đầu rất nhiều nghi hoặc hiện, hiện nhưng rất nhanh hắn lại chính mình nghĩ tới rồi những vấn đề này đ à h n thì ra là thế tần trạch trong mắt có ánh sáng hắn bắt đầu ở trong phòng ngủ đi qua đi lại trước mắt thời điểm tiểu tiêu cũng sẽ không ngừng t u ấ n gì từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn tần trạch bắt đầu phân tích đứng lên nghề nghiệp của ta là cộng tác viên nhưng ta được đến năng lực lại đến từ triết học ra mà ta vừa rồi làm cái gì đây ta đang tự hỏi sinh hoạt bản chất suy nghĩ chính mình yêu người cùng sự tình thông qua đối với những người này cùng sự tình yêu quý đem chính mình neo định tại ngay sau đó trong sinh hoạt không có bị hư vô cùng xa đoạn thuận vệ、Ước、tương đương ta ăn no rồi không chuyển làm nhàm chán đóng vai lên triết học gia nhưng quá trình này ta đích xác suy nghĩ ra một chút triết lý thế là ta được đến triết học gia năng lực đây là tần trạch cảm thấy tương đối mà nói tương đối hợp lý suy đoán về phần triết học gia năng lực tại sao lại xuất hiện ở ta cái này cộng tác viên trên thân tần trạch lần lần có ý nghĩ ý nghĩ này để hắn cảm giác đến hưng ơ phấn loại này hưng ơ phấn cấp tốc mở rộng h ắ n t ự i hồ đã biết cộng tác viên cường đại ở nơi nào cẩn thận suy nghĩ cộng tác viên bản chất nghề nghiệp này ở chỗ tự do ta được đến cộng tác viên nguyên nhân có lẽ cùng ta lấy cộng tác viên thân phận gia nhập công ty không quan hệ mà là tự do mặc kệ là trò chơi mối nối hay là mật thất mối nối ta đều là một loại tự do thân ta muốn đi thời điểm liền đi ta không muốn đi thời điểm liền không đi ta cũng không bị trói buộc bản thân cũng không thuộc về ta chỉ lấy tiền làm việc nhưng không có cố định hợp đồng dài hạn khóa lại ta ta không thể bị định tính là bất kỳ nghề nghiệp nào nhưng ta có thể thể nghiệm bất kỳ nghề nghiệp nào ý nào đó tới nói cái này không phải liền là lính đánh thuê a lấy người tiền tài thay người làm việc xong xuôi liền đi tuyệt không dây dưa ngươi quản ta gọi cộng tác viên nhưng ta cũng quản ngươi gọi lâm thời hạng m ụ rất hợp lý mà tại trong quá trình này chính mình vai trò mặc kệ là cái nào đi nghề nào đều có thể đạt được k ích lợi cho nên trên bản chất cộng tác viên hạn mức cao nhất quyết định bởi tại đối với các loại sinh hoạt thể nghiệm chiều sâu ta đang giả trang diễn triết học ra thời điểm đạt được triết học ra năng lực nếu như ta đóng vai những nghề nghiệp khác cùng ngành nghề như vậy khả năng rất lớn bên trên ta cũng sẽ đạt được những nghề nghiệp khác năng lực ý nghĩ này để tần trạch sáng tỏ thông suốt cái này cũng giải quyết tốt đẹp hắn trước đây không lâu trống giống bởi vì cho dù tại nhật lịch ngủ đông trong lúc đó chức năng cũng là có thể theo trải nghiệm c u ộ sống mà đạt được cường hóa cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình dù là chỉ là kinh lịch các loại cuộc sống bình thường cũng giống vậy có thể tăng lên chức năng rút ngắn gặp phải k i ể u vi thời gian tân trạch không còn cảm thấy nhàm chán cùng không thú vị rất nhanh hắn bắt đầu vì chính mình sau đó phải đi thể nghiệm nghề nghiệp làm lên một chút kế hoạch hắn phát hiện cộng tác viên cùng diễn viên rất giống nhưng cũng có rất lớn khác biệt diễn viên nhưng thật ra là nhằm vào người nào đó đến bắt trước vai trò mục tiêu là người mà cộng tác viên không phải đóng vai người nào đó là thể nghiệm nghề nghiệp của người này thể nghiệm nghề nghiệp này đối ứng quần thể sinh hoạt đương nhiên ta cũng có khả năng chỉ làm è o mù vơ cả rán cộng tác viên thể nghiệm tinh túy còn phải tại đằng sau trong sinh hoạt từ từ tổng kết vô luận như thế nào chỉ ít hôm nay kinh lịch biểu lộ nghề nghiệp này tính d ẻ o hoàn toàn chính xác rất mạnh t ầ n trạch đ ố n g nhiên có chút hiếu kỳ anh linh điện vị kia nữ hoa đến cùng là một cái như thế nào tồn tại một cái yêu quý sinh hoạt thể nghiệm các loại nhân sinh khác biệt hát lực người nghe làm sao mâu thuẫn như vậy hay là nói nữ hoa có thể là một cái trang lực người cái này tựa hồ cực kỳ có khả năng bởi vì lâm thời nữ hoa hết thể hành vi đều không thể bị địch tính nhận lịch lâm thời biến thành đen cuối cùng biến trắng dẫn đến nữ hoa cuối cùng bị anh linh điện truy sát suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm tân trạch nhìn c h ẳ m c h ẳ m đồng hồ nếm thử dùng da khoái tốc tư khảo t r u n g quanh thế giới trong nháy mắt bị kín một tầng m à u lam phản phất thiên tương minh thời điểm đêm cùng ban ngày hỗn hợp lại cùng nhau tại tầng này ám lam sắc kính lọc bên trong tân trạch nhìn c h ẳ m c h ẳ m đồng hồ phát hiện trên đồng hồ kim dây phản phất quán duyên bình thường chuyển động cực kỳ chậm c h ạ m rõ ràng chỉ là l ệ c h cạch một chút liền nên xây dịch đến tiếp theo nghiên cứu nhưng lại giống như là bị hư một dạng dùng mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ tại xây dịch cái này khoái tốc tư khảo hiệu quả cơ hồ là thời gian ngừng lại a ngay tầng kia ám lam ám đâm là sắc như bị trạch h khí n g bọt một hoàng nhiên năng lực này nói mạnh cũng mạnh mạnh tại nguy cơ tới gần ta thời điểm ta có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ cùng loại với đạn thời gian nhưng yếu liền yếu tại ta chỉ có thể suy nghĩ mặt khác không phải thân thể tự nhiên hành vi cử động đều sẽ đánh vỡ loại hiệu quả này trước mắt xem ra cũng có sử dụng số lần hạn chế nhưng có lẽ theo ta đóng vai triết học ra quá trình dần dần xâm nhập loại năng lực này liền sẽ đạt được tăng cường còn có thể giải tỏa năng lực khác sáu ngày mùng ngày chín tháng b ố một ngày này rất nhanh kết thúc âm lịch mùng mười tháng b ố dương lịch ngày hai mươi tám tháng năm một ngày này đúng hạn mà tới tần trạch rất nhanh tiếp nhận chính mình không cần tiếp tục lật tới lật lui nhật ký xem hết nghi kỵ sau mới ngủ chuyện này hắn đã tiếp nhận sau đó một tuần bình tĩnh sinh hoạt nhưng mùng một ư ơ i tháng b ố một ngày này sinh hoạt cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ ngày hai mươi tám tháng năm buổi sáng một ngày này tần trạch nguyên bản quyết định đi tìm làm việc mặc dù vẫn như cũ có không ít mật thất cùng bản du lịch cửa hàng mời hắn nhưng tần trạch quyết định đi ra thoải mái dễ chịu khu thể nghiệm một chút chính mình chưa từng tiếp xúc qua làm việc đưa thức ăn ngoài biết giải khóa kỹ thủ cái này lịch cũ nghề nghiệp năng lực a hay là nói k h ô người tồn là à ta là chính nghĩa luật sư sự vụ sở luật sư ta họ hồ gọi hồ đồng phòng ngài gọi ta hồ luật sư liền có thể luật sư lịch cũ nghề nghiệp luật sư tân trạch nhất nghĩ đến lịch cũ nghề nghiệp mặc dù không xác định lịch cũ nghề nghiệp bên trong có hay không luật sư nghề nghiệp này đương nhiên hắn không có trực tiếp hỏi đối phương có phải hay không lịch cũ nghề nghiệp chỉ là nghĩ bình thường luật sư không nên sẽ cho chính mình để báo nhưng lần này tần trạch sai sai kết quả vẫn thật là là bình thường luật sư n g ư ờ i tìm ta có việc sao tần trạch hỏi là như vậy tần tiên sinh ta chỗ này có một bút đến từ kiểu vi nữ sĩ ủy thác s ắ c thực tới nói là di sản tần trạch tại chỗ n g ư ơ người tiểu vi di sản ngài nhìn là ta tại trong nhà ngài bãi phòng ngài tương đối hòa hợp vừa hay là nói ngài hẹn địa phương chúng ta tới đó gặp mặt nói chuyện tới nhà của ta đi ngươi hẳn phải biết ta ở nơi nào đi ân tiểu vi nữ sĩ là phải bàn giao ta lập tức chạy tới có chút thủ tục còn cần ngài bên này ký tên điện thoại rất nhanh c ủ a máy tần trạch nội tâm tràn n g ầ m nghi tiểu vi di sản hắn rất nhanh bắt đầu tự hỏi tiểu vi đích thật là lịch cũ người lại bối cảnh bên trên là giảng nhất nhất đ ề u tra không ra mở ám ẩn tàng lịch cũ người mà ta rời đi lịch cũ chi cảnh lúc hoàn toàn chính xác nghe được tiểu vi lời nói vậy tuyệt đối không phải nghe nhầm cho nên ta trở thành lịch cũ người cùng tiểu vi quan hệ không ít mà bây giờ xem ra tiểu vi chuẩn bị xong di sản đương nhiên ta không cho rằng đây mới thực là di sản chỉ là đối ngoại tuyên bố là di sản thời gian sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác là tại ta vừa vận đạt được chức năng thời điểm đây hết thể quá mức trùng hợp chút tần trạch nghĩ mãi mà không rõ t i ể u vi đến cùng đang nhu đồ cái gì nhưng có một chút có thể xác định t i ể u vi tuyệt đối sẽ không hại chính mình đồng thời tần trạch nghĩ đến trước đó hạ cảnh quan trá hắn câu nói kia ngươi có biết hay không thế tử của ngươi tiểu vi nhưng thật ra là cái phú hảo tần trạch biểu lộ ý vị sâu xa nàng đừng thật là một cái phú bà đi tần trạch không xoan suýt chờ chút h ồ luật sư đến liền có thể biết tình huống đang chờ đợi hồ luật sư đến nhà trong quá trình thần trạch tìm tòi một chút chính nghĩa luật sư sự vụ sở là một cái gọi c ổ mỹ môn kết y gì là nữ nhân sáng tạo xử lý trong đó hồ đông phong là nên sở luật sư đối tác bất quá tin trên mạng hai người quan hệ không phải rất tốt bởi vì lý niệm khác biệt hồ đông phong gần nhất liên lụy đến cái nào đó bản án tựa hồ cùng trong nước một chút tài phiệt có quan hệ cổ mỹ môn kết y gì không hy vọng đồng bọn của mình cùng vụ án này có liên quan nhưng hồ đông phong cho là luật sư có lẽ không thể đại biểu chính nghĩa nhưng tuyệt đối không có khả năng đình chỉ truy tìm chính nghĩa tóm lại vụ án này gần nhất còn dứt lửa vụ án chi thiết, cùng hài đồng có quan hệ bất quá tần trạch không có nhìn nhiều bởi vì hiểu rõ tới đây thời điểm hồ đông phong nhấn chống cửa tần trạch tiên sinh ở nhà không tần trạch lên tiếng rất mau tới đến cửa trước mở cửa ra hồ đông phong thân hình rất khỏe mạnh có chút anh tuấn nhìn nữ nhân duyên không cạn loại kia rất có một loại người này cùng ta trọng điểm một dạng đột xuất cảm giác h á n g kiểu tóc là kinh đ i ể n nhất rẽ ngôi công bằng phân chia năm nam sắp đến tháng sáu kỳ thật lâm tương thị thời tiết đã có chút năm ức nhưng hồ đông phong vẫn như c ũ là thẳng ầu phục dù là cái chắn đã chảy ra mồi và đi không cần thay đổi g i i là một cái rất chụp người tần trạch nhất bên cạnh phán đoán một bên làm ra mời hắn ra hiệu hồ đông phong ngồi vào trên ghế salon hồ đông phong tư thế ngồi cũng rất tiêu chuẩn đâu ra đấy tần trạch không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn không có nói chuyện kiếm nói thẳng thê tử của ta lưu lại cho ta cái gì chương hai mươi tám lão bà di ngôn hồ luật sư không nhanh không chậm mở ra va lì xách tay hắn một bên tìm kiếm bên trong hợp đồng đồng thời giải thích nói tiểu vi nữ sĩ tại đại khái hai tuần trước liền đã tìm được ta tần trạch tiên sinh thật đáng tiếc tiểu vi nữ sĩ dùng loại phương thức này đi không từ g ã ngài thê tử đúng là một cái rất thú vị người nàng vì ngài lưu lại di sản cùng nhận lấy phương thức cũng rất đặc thù mặc dù nàng lúc kia đã thân mắc bệnh nan y y nhưng ta có thể cảm nhận được nàng thật rất thú vị rất ưa thích cùng ngài làm các loại đến thử ấy ta mặc dù còn chưa tới nhưng ta cảm thấy có cuộc sống như thế bạn lữ tương lai chắc chắn sẽ không không thú vị nói nhiều như vậy hồ đông phong trong tay nhiều hơn một phần hợp đồng một cái hữu quận tần trạch bắt được hai điểm tin tức thứ nhất tiểu vi tự xưng bệnh nặng sắp chết nhưng tiểu vi tuyệt đối không có bệnh điểm này tần trạch rất rõ ràng hai người đều làm qua kiểm tra sức khỏe cùng kiểm tra sức khỏe Hồ luật sư người ó i Kiều Vi đi h ô n từ giã, mà tin tức là vi mất tích tự thấy, hồ luật giã, Kiều Vi Cái mà là này ẩn. cho bí hồ hồ s kết Kiều Kiều kết thân tại từ hợp hoạn bệnh phòng hắn hôn hôm nay đi không Vi điểm coi Vi đi giã. nặng đoán, nay Ấn. n g làm ấy là ư luật sư này hẳn là người bình thường tân trạch khảo nghiệm một chút người hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch sao a ha ha ha ta không tin cái này a không có việc gì thuận miệng hỏi một chút thôi gặp hồ luật sư phản ứng không sốc nổi lại tự nhiên tân trạch vững tin hồ luật sư hẳn là chỉ là phổ thông luật sư không phải lịch cũ người luật sư hắn lấy được đầu thứ hai tin tức tiều vi dự đoán hôn lễ cái này rất kỳ quái nhật lịch đổi mới ra nghi kỵ theo lý mà nói không cách nào dự đoán như vậy tiều vi là như thế nào biết được mình sẽ ở mùng ba tháng b ố gặp phải chiêu mộ kết hợp rời đi lịch cũ chi cảnh lúc tiều vi tự nhủ ra lời nói kia tự a hồ có thể cho thấy tiều vi bố cục hết thảy lại tiều vi biết chính mình nhất định có thể thành công rời đi lịch cũ chi cảnh trở về thế giới hiện thực cái này cũng xác nhận tiều vi biết kết hôn cùng ngày sẽ xảy ra chuyện có thể kết hôn thời gian là sớm rất lâu liền định tốt cái này tự hồ cũng cho thấy tiều vi biết trước suy tính ra nhật lịch nghi k ỵ từ khóa hồ luật sư mặc dù nói tin tức rất ít nhưng tần t r ạ c h suy đ o á n bên trong tiểu vi tự hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn tần h bí rất nhiều lại đáng sợ rất nhiều tần h tiên sinh ngài không có sao chứ hồ đông phong gặp tần t r ạ c h có chút hoàng hốt h ô một tiếng tần t r ạ c h gật gật đầu nói ta không sao phần hợp đồng này nói thê tử của ta sẽ định kỳ cho ta một bộ phận di sản mỗi tuần cho một lần hồ đông phong cười nói đúng vậy cụ thể mức nàng không để cho ta nói cho ngài vì để cho ngài vững tin ta không có lửa người cho nên ta cùng tiểu vi nữ sĩ là chuẩn bị video ta phát ra cho ngài nhìn hồ đông phong đem vũ cuộn cắm vào va và l i sách tay bên trong l a p t ọ p hắn rất nhanh liền phát hình hữu trong ngâm nội dung đây là tiểu vi thu video tần trạch nhìn thấy trong video tiểu vlúc vi i nội tâm tưởng niệm trong nháy mắt bừng lên nhưng rất nhanh hắn lại dựa vào cái k i a cổ quái năng lực tự k i ể m chế khôi phục thái độ bình thường trong video tiểu vi mặc quần áo bệnh nhân hiển nhiên diễn trò là nguyên bộ vì để hồ luật sư tin tưởng nàng thật bị bệnh bất quá tiểu vi vẫn như c ũ là nhí nha nhí nhảnh phản phất liền đối mặt với tần trạch một dạng khua tay nói thân yêu có hay không rất nhớ ta để cho ta ngẫm lại ngươi bây giờ đại khái đã bắt đầu thích đứng cuộc sống mới đi lời này đại khái chỉ có tần trạch cùng kiểu vi có thể nghe hiểu không có ta về sau cũng muốn hảo hảo sinh hoạt nha mặc dù chúng ta không biết thế giới sau này lại biến thành bộ rắn gì thế nhưng là oán trời trách đất căm hận thế giới này sẽ chỉ càng nhanh mất đi đối với chúng ta trọng yếu đồ vật mặt khác hy vọng cho dù ta không tại về sau ngươi cũng có thể từ đầu đến cuối tưởng nhập ta rất nhiều thứ ta khả năng không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ dù sao bất cứ chuyện gì đều có quy tắc của nó có lẽ chúng ta không cần lo lắng rất nhiều chỉ cần mỗi ngày nghiêm túc vui vui sướng sướng còn sống là được xin mời vĩnh v i ê n nhớ kỹ chúng ta sinh hoạt tại nơi này dù ai cũng không cách nào khu t r ụ c chúng ta giống như cũng không có cái gì đặc biệt muốn nói dù sao ta càng hy vọng nhân sinh của ngươi phía sau lựa chọn đều không chịu đến ta ảnh hưởng úc đúng rồi còn có sự kiện không thể không sách còn nhớ rõ chúng ta chơi qua tam quốc chí trò chơi thôi coi chừng tư mã ý đừng để hắn đem ngươi lưu chữ hủy ân chỉ chút này cuối cùng của cuối cùng thân yêu ta về sau sẽ mỗi tuần cho ngươi cấp cho một ít gì đó hồ luật sư là một cái tin được luật sư lúc này tần trạch chợt phát hiện mình tại tưởng niệm tiểu vi trong quá trình không tự chủ sử dụng năng lực hết thể chung quanh bịt kín một tầng ấm lam sắc hồ luật sư phảng phất bị đóng băng một dạng triệt đề đông lại năng lực vận dụng còn không còn a hơi xâm nhập một chút suy nghĩ người nào đó cùng sự t ì n h liền sẽ dẫn đến ta bắt đầu dùng loại năng lực này nhưng loại năng lực này kỳ thật đối ta tinh lực tiêu hao là tương đối lớn chỉ cần nếm thử làm ra một ít động tác liền có thể gián đoạn triết học ra nhanh chóng suy nghĩ tân trạch ngược lại là không có vội vã đi đánh gãy trạng thái của mình để cho mình ở vào loại thời giờ này chậm nhanh hành tàu trạng thái từ từ điều chỉnh tâm tình của mình một lúc lâu sau hắn đối với kiểu vi tưởng niệm không còn mãnh liệt như vậy đồng thời hắn suy nghĩ ra một chút chỗ không đúng mặc dù chúng ta không biết thế giới sau này lại biến thành bộ dáng gì ý tứ của những lời này không phải chỉ là đối với tương lai không xác định tiểu vi là một cá cựu lịch người một cái tiến về quá cựu lịch c h i cảnh cường giả như vậy tiểu vi có phải hay không là ám chỉ thế giới về sau sẽ phát sinh biến hóa trọng đại sẽ là biến hóa gì đâu lịch cũ thế giới xâm lấn tần trạch cảm thấy những này di ngôn hẳn là có tương đối tầng sâu ý tứ nhưng trở ngại một loại nào đó quy tắc tiểu vi đóng vai lên mê ngữ nhân cho dù tiểu vi đóng vai lên mê ngữ nhân cho dù tiểu vi đóng vai lên mê ngữ nhân mặt khác câu nói này cũng rất quái lạ xin mời vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta sinh hoạt tại nơi này dù ai cũng không cách nào khu t r ụ c chúng ta câu nói này hiển nhiên cũng ám hiệu cái gì nhưng ngay sau đó điều kiện còn không cách nào đoán ra đáp án đến cùng là cái gì tân trạch rất nhanh nhạy đến tiếp theo đoạn lúc này hắn phát hiện hồ luật sư mí mắt tựa hồ so vừa rồi muốn rủ xuống đến thấp hơn chút một cái nháy mắt động tác tiếp cận một phút đồng hồ đều không có làm xong tân trạch đối với nhanh chóng suy nghĩ kỹ năng này có niềm tin chắc chắn sau đó một đoạn này càng kỳ quái ân vô cùng vô cùng kỳ quái coi chừng tư m ạ ý hắn sẽ hủy đi ta lưu trữ Cái này là một câu áng này phần ngữ, là trăm trăm một h ưu n tần、trạch、hoàn toàn không biết, bí ẩn này ngữ nên từ góc độ nào g trạch biết, từ bắt ầ góc bí độ đ phân phải tích. Hắn duy chỉ suy nghĩ trạng thái, nghĩ nghĩ không Như trạng tiên, bên trong trì từ từ tuyệt tam quốc duy suy Đầu ai. đối mạ mạ mạ ý ý ý. là vậy ta biết lại cùng lịch cũ có liên quan tư m ạ ý tựa hồ chỉ có một chỗ sẽ có anh linh điện đám t i ê a lấy cổ đại danh nhân làm danh tự hát lịch người bên trong nói không chừng sẽ có một cái gọi là tư m ạ ý đây là tần trạch có thể nghĩ tới duy nhất một hợp lý suy đoán thế là tần trạch có thể ra kết luận kiều vi cùng anh linh điện có nhất định k h ú mắc đây cũng là chuyện tốt dù sao anh linh điện xem như tà ác lịch của người tổ chức như vậy đứng tại mặt đối lập kiểu vi cũng hẳn là đại chúng trên ý nghĩa chính nghĩa một phương ta phải tìm thời gian đi hỏi một chút tư mạng ý manh mối có lẽ giản mụ mụ cùng lam đại ngọc l á biết đến hủy lưu chữ chuyện này t ầ n trạch cảm giác có lẽ cùng loại với đoạt xã kết hợp trong lịch sử vị kia chân chính tư mạng ý đã làm sự t ì n h tần trạch phát hiện vẫn rất có khả năng chỉ bất qua dưới mắt hắn lấy được đều là kiểu vi cảnh cáo manh mối quá ít rất khó làm kết luận nghĩ đến nơi này tân trạch giải trừ nhanh chóng suy nghĩ lần này di trúc lượng tin tức rất lớn bất quá hắn cũng nhanh không chịu nổi a thần tiên sinh ngươi còn tốt chứ kỳ quái ngươi làm sao trong nháy mắt liền đầu đầy m ù a hôi ngươi đây là thân thể không thoải mái sao tần trạch diêu lắc đầu hắn s á c mặt có chút trọn dạng bởi vì nhanh chóng suy nghĩ hao phí đại lượng thể lực quả thật hắn có thể tại đối thủ tiến công trong quá trình có sung túc thời gian đi suy nghĩ làm sao né tránh nhưng quá trình này tương đối hao tốn điện cho nên hắn lâm vào mọi mệnh trạng thái nhưng ở hồ đông phong trong mắt đây hết thể đều là một cái nháy mắt còn chưa hoàn thành liền xuất hiện trong nháy mắt một người từ sắc mặt bình thường biến thành đầu đầy mồ hôi cái này khiến hồ đông phong giật n ả y mình coi là đối phương bỗng nhiên phát bệnh tần trạch k h o á t khoác tay chỉ là hơi mệt hồ luật sư nếu lao bà của ta nói ngươi là người đáng tin cậy như vậy ngươi tại ta chỗ này chính là giá trị tuyệt đối đến tin cậy người mặc dù ta không hy vọng về sau ta sẽ dùng đến luật sư nhưng ta nghĩ chúng ta có thể hiểu rõ hơn hồ đông phong vẫn như cũ có chút bận tâm tần trạch nhưng cũng rất lễ phép nói ra không có vấn đề ngài có thể có kiểu vi nữ sĩ dạng này thê tử nhất định cũng là rất người ưu tú tần trạch nói ra như vậy xin hỏi thê tử của ta đến cùng lưu cho ta cái gì là một bút phong phú di sản hồ đông phong ngồi càng đoàn chín h chút tần trạch tâm thẳng thắn nhảy tiền cứ như vậy tới cũng đối lão bà là đại lão có tiền rất bình thường hắn thăm dò tính hỏi đại khái bao nhiêu tiền hồ đông phong cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng cao tới một vạt khối tần trạch nhìn xem hồ đông phong thật tình như thế dáng vẻ không khỏi cảm thấy đối phương có phải hay không trong lòng rất ra, kỳ thật loại này đâu ra đấy phong cách vẽ đều là tận lực vai trò một bút phong phú di sản cao tới một vạt khối một vạt khối mặc dù đây quả thật là nhiều nhưng nói thực ra tần trạch cố gắng làm việc một tháng cũng có thể kiếm đến đây coi là cái gì di sản chỉ những thứ này hồ luật sư ta hiện tại tâm lý trạng thái khả năng không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì hình thức hài hước cảm giác hồ đông phong cũng cực kỳ nói nghiêm túc đây không phải hài hước k h u khụ tần tiên sinh ta không cùng ngươi nói đùa ngài thê tử kiểu vi nữ sĩ cho ngài lưu lại một vạn khối chính là chúng ta bình thường sử dụng tiền tệ ta đã sắp hiện ra kim đại tới đương nhiên ta nói chuyện tương đối chậm ngài đừng nóng vội cái này một vạn khối không phải hoàn chỉnh di sản mà là kiểu vi nữ sĩ hy vọng cùng ngài chơi một trò chơi ân nghe được câu nói sau cùng tần trạch cảm giác tựa hồ mùi vị đúng rồi tiểu vi ham chơi nhưng không đến mức một vạn khối đều được chỉnh trọng đến ủy thác một luật sư đến cho chính mình hắn trở nên rất có kiên nhẫn ngươi nói tiếp ta đang nghe hồ đông phong gật gật đầu ta sở dĩ cho ngài nhìn đoạn video này cũng là hy vọng ngài đừng hiểu lầm t h như ta đen đi ngài di sản ta sẽ không làm chuyện loại này chỉ bất quá tiểu vi nữ sĩ cho di sản phương thức xác thực rất kỳ quái một tuần này một vạn khối tuần tiếp theo cùng một cái thời điểm ta sẽ lại cho đến bút thứ hai di sản hạ hạ một tuần hạ hạ cuối tuần đều sẽ như vậy nhưng nàng yêu cầu kim l ạ c h giữ bí mật nói cách khác chỉ có đạt được di sản cùng ngày ngài là có thể biết tuần này di sản mức tuần này chính là một vạt khối hồ đông phong không có nói sai tần trạch cũng tin tưởng tiều vi tìm người sẽ không nói láo hắn dần dần cảm thấy thú vị tiều vi còn nói cái gì có tiều vi nữ sĩ、si、hy vọng mới ngài có thể tại trong một tuần tiêu hết di sản nếu như ngài di sản không cách nào tiêu hết như vậy ngài sẽ không cách nào thu hoạch được đến tiếp sau di sản đây là cái gì của cái di sản kế thừa quy tắc tần trạch cười mặc dù nội tâm đậu đen r a u ố n g cái này kế thừa quy tắc rất kỳ quái nhưng tuyệt đối là kiểu vi có thể làm được tới sự tình tần trạch tổng kết một chút nói ra cho nên nói cuối tuần n g ư ơ i sẽ còn lại đến mang đến bút thứ hai di sản nhưng mức ta tuần này không biết nếu như tuần này ta không có đem cái này một vạn khối sử dụng hết như vậy cuối tuần di sản liền không thuộc về ta sau này tất cả di sản cũng không thuộc về ta là ý tứ này sao hồ luật sư gật gật đầu có chút ngượng ngùng nói ra đúng vậy có lẽ này sẽ để ngài cảm thấy khó có thể lý giải được nhưng xin tin tưởng ta ta chỉ là tại c h u y ề n đạt ta hộ khách kiểu nữ sĩ yêu cầu tần trạch phản ứng để hồ đông phong có chút ngoài ý mới hắn không cảm thấy cái này di sản nhận lấy phương thức rất phiền phức hoặc là nơi này đầu tồn tại một chút chuyện ẩn ở bên trong tương phản tần trạch chỉ cảm thấy loại phương thức này dị thường thú vị cái này khiến tần trạch cảm giác được tựa hồ nhân sinh lại thêm một cái có thể chờ đợi thời gian tốt hồ luật sư ta tin tưởng ngươi, ngươi chỉ cần hoàn toàn dựa theo thê tử của ta yêu cầu cùng quy định đi làm liền tốt ta toàn lực c ù n g hộ có bất kỳ vấn đề hoặc là bất kỳ địa phương nào cần ta phối hợp cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc hồ đông phong gật, gật đầu tấn tiên sinh cảm tạ tín nhiệm của ngươi đây là danh thiếp của ta Tần、trạch ầ n t nhận lấy danh thiếp đồng thời cũng nhận lấy hồ đông phong lấy ra một sấp tiền mặt một vạn khối tiền mặt một tuần s a i hết không tốn s o n g liền sẽ dẫn đến đến tiếp sau tiền vốn không cách nào thu hoạch được tần trạch tin tưởng đây không phải kiểu vi đang chơi phim gì ngạnh nhưng nếu muốn nói phải chăng có thâm ý gì hắn cũng không t ố t nói đợi cho hồ đông phong sau khi đi t ầ n trạch suy tư một hồi nghĩ không ra đầu mối hắn dứt khoát từ bỏ rất mau đánh mở đ à bảo một tuần s a i hết một vạn khối lại không có như là nào đó cả chỗ nhà giàu nhất một dạng nhiều như vậy cứng nhắc yêu cầu đây quả thực quá dễ dàng Tần t r ạ chương vừa hai m mươi chín mười một tháng bốn đảo ngược phỏng vấn tần trạch lựa chọn nói chuyện riêng giảm nhất nhất mặc dù bận rộn nhưng cũng đối với chính mình mỗi cái tổ viên đều thiết trí đặc biệt chú ý cho nên có tin tức thời điểm sẽ có tương đối mạnh n h ấ t nhở giản nhất nhất rất nhanh trả lời nếu như ngươi chỉ không phải trong lịch sử gia hỏa kia vậy ta xác thực có chỗ nghe thấy đây là một cái h á t lịch người phụ trợ nghề nghiệp nhà sử học có thể cải biến người nội tâm ký ức trộn đổi một ít khái niệm để cho người ta đối với lịch sử sinh ra sai lầm ký ức nhà sử học tư mã ý không phải là nhà sử học tư mã thiên t â n trạch không nói gì giản nhất nhất tiếp tục nói ân đơn cử không thích hợp ví dụ tại nào đó thủ nghe nhiều nên thuộc trong bài hát có một câu ca từ là năm mươi sáu cái trồng sao năm mươi sáu đóa hoa nhưng rất nhiều người sẽ không tự chủ ký ức thành d u ỗ mười sáu cái dân tộc năm mươi sáu đóa hoa đương nhiên nhà sử học năng lực cùng kể trên ví dụ vận dụng đến tâm lý học hiệu ứng khác biệt đây chỉ là đánh cái so sánh ý tại cho thấy nhà sử học có thể làm cho người đối với lịch sử có sai lầm ký ức nhưng thủy t r u n g không có phát giác chính mình là sai tư mã ý chính là nhà sử học tại một lần bắt anh linh điện thành viên trong khi hành động chúng ta thông qua trong đó một tên hát lực người thu hoạch đến tình báo bất quá chúng ta cũng không biết tư mã ý đến cùng là ai hắn rất thần bí hắn nhìn vị cách tựa hồ không bằng những cái kia anh kiệt đê vương nhưng hắn có thể tạo thành tai nạn khó mà dự đ o á nhưng Tốt, i nhân ta biết, tiểu t r ạ ngẫu i là từ, từ n nhất nhất tần trạch. Tần trạch không, không có hại ta tương phản tại bắt bắt ác lịch người bành vân trong quá trình nhân ngẫu ngược lại còn giúp ta mà trước đó không lâu ta trong ngộng mơ tới nhân ngẫu nói với ta cảnh giác tư mã ý sau đó ta liền tỉnh lại ta cảm thấy giấc n ộ n g này không đơn giản cho nên ta hỏi thăm một chút tư mã ý là ai tần trạch tự nhiên không thể nói là kiểu vi nói với chính mình cho nên hắn chỉ có thể lập một hợp lý hoan g n ôn cũng là không phải không tín nhiệm giản nhất nhất chỉ là kiểu vi là hắn bí mật lớn nhất giản nhất nhất quan tâm trả lời ngươi phải cẩn thận loại nhân ngẫu này cùng lịch cũ đồ vật có lẽ là một cá tính chất muốn sờ rõ ràng tác dụng của nó cùng tác dụng phụ nếu như gặp phải nguy hiểm liên lạc chúng ta về phần coi t r ư n g tư mã ý câu nói này ta nhớ kỹ ta cũng sẽ vận dụng ban giám đốc lực lượng đi điều tra nghe nóng tư mã ý phải trăng tiến nhập lâm tương thị giản nhất nhất trả lời luôn luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng bị quan tâm tân trạch biểu đạt cảm ơn sau liền sẽ không tiếp tục cùng giản tổ trưởng nói chuyện hiếm h ã n tại trong nhóm hỏi thăm mấy món sự tình có hay không cùng loại tiêu thụ hoặc là bảo an kỹ thủ loại hình lịch cũ nghề nghiệp đều là cực kỳ gần sát nhân sinh bình thường sống nghề nghiệp nhưng những nghề nghiệp này nếu như tồn tại lịch cũ nghề nghiệp có lẽ cũng không phổ thông tân trạch hỏi thăm một phen là dự định tìm hiểu một chút có hay không cùng loại nghề nghiệp nếu như không có cùng loại nghề nghiệp chính mình cũng liền không cần đi thể nghiệm loại kia làm việc trả lời vấn đề vẫn như cũng là kế toán lá thư làm trong nhóm bách khoa toàn thư đang giải trừ nặc danh sau nàng sinh động phảng phất một cái đầu đường xó chợ rất khó không khiến người ta hoài nghi lão bản mời nàng đến mang tiền lương bày nhân viên chuyển phát nhanh là có hơn nữa còn rất mạnh cùng công nhân b ú c vác khác biệt chính là công nhân b ú c vác na di vật thể mà nhân viên chuyển phát nhanh na di tự thân là đường đường chính trinh chiến đấu nghề nghiệp đương nhiên đáng hận nhất chính là tiêu thụ ngươi nhất định phải cảnh giác tiêu thụ hắn có thể phóng đại ngươi nội tâm giao dịch dục vọng có thể đối với người áp dụng ép mua ép án mà lại vật phẩm không giới hạn trong hiện thực vật phẩm nghe nói chức năng đẳng cấp đạt tới dị nhân tiêu thụ có thể cùng ngươi đổi thành một chút khái niệm tính đồ vật nếu ngày nào rõ ràng đồ vật nào đó không đáng tiền nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cảm thấy có thể xuất ra ngươi toàn bộ đi trao đổi vậy ngươi nhưng phải coi chừng về phần bảo an tạm thời không rõ ràng công ty trước mắt thống kê phía quan phương nhân viên cùng hắc lịch tội phạm trong danh sách tạm thời chưa có nghề nghiệp này cho nên ngươi có thể cân nhắc đi làm tiêu thụ hoặc là làm đưa chuyển phát nhanh bất quá ngươi là diễn viên ấy ngươi đi thể nghiệm những nghề nghiệp này là không có ý nghĩa diễn viên tăng lên đường tắt tôi luyện tự thân diễn kỹ để cao vai trò hiệu quả hoặc là nói ngươi muốn nhằm vào người nào đó tiến hành bắt trước lạc thư trả lời phi thường cẩn thận nàng là như vậy chủ đề một khi triển khai liền muốn đem hết t h ể nói đến rất thấu triệt dù là quá trình này người chung quanh đều không có đáp lại nàng cũng sẽ kiên trì nói xong đương nhiên một khi đáp lại lạc thư sẽ càng chăm chú nàng cảm thấy tần trạch muốn thông qua trải nghiệm cuộc sống đến để cao diễn kỹ nhưng cũng nói được nhưng đối với diễn viên tôi nói cái này tựa hồ không phải tối ưu giải tần trạch biểu đạt cảm t ạ cũng không có làm nhiều nói rõ chỉ nói là ta có chính mình thể nghiệm phương thức yên tâm đi nếu đối phương như thế có tự tin lạc thư cũng không nói thêm cái gì đạt được xác thực sau khi trả lời t â n trạch đã chọn tốt mấy cái chuẩn bị thể nghiệm hạng mục phỏng vấn thời gian đều vào ngày mai một ư ơ i một tháng b ố t â n trạch lựa chọn mấy công việc này một nguyên nhân khác ở chỗ tựa hồ bây giờ tất cả làm việc thông báo tuyển dụng đều là vào xưởng làm tiêu thụ chân chạy thị trường nhân tài cũng tốt thông báo tuyển dụng app cũng được mà hướng đại đa số người làm việc lật qua lật lại chính là mấy cái kia đương nhiên bây giờ người trẻ tuổi cũng có thể cân nhắc nghề tự do bất quá cùng loại tác gia video sáng tác giả loại này nghề nghiệp kỳ thật nước cũng rất sâu những cái k i a khái niệm tính nghề nghiệp từ từ sẽ đến nhiệm vụ thiết yếu ta phải thu hoạch một chút dễ dàng thu hoạch năng lực để cho mình chẳng phải yếu tần trạch nghĩ như thế đã bày bình tĩnh một ngày rất nhanh kết thúc 11 t h á n g 4, n g à y 29 tháng 5. tần trạch đi tới đại an nhân thọ bảo hiểm công tư phỏng vấn phỏng vấn cương vị là tiêu thụ quan phỏng vấn phỏng vấn qua rất nhiều người kỳ thật người theo nghề này viên lưu động rất lớn rất nhiều người làm bất mãn mấy tháng liền đi bán xe bán phòng bán bảo hiểm tam đại ngành nghề nói đến điểm c h ấ bạch chính là rất nhiều người lúc không có tiền lâm thời lựa chọn mà lâm thời khái niệm này chính là tần trạch cần mặc dù hiện giai đoạn tần trạch cho là cộng tác viên chỗ cường đại ở chỗ thể nghiệm các loại nghề nghiệp liền có thể đạt được tương ứng nghề nghiệp năng lực nhưng có lẽ mặt chữ trên ý nghĩa lâm thời cũng rất trọng yếu cho nên mới đến đại an nhân thọ quan p h ò n g vấn bị chỉnh có chút sẽ không tần trạch tiên sinh đúng không là như vậy trên lý lịch sơ lược nhìn ngươi thật giống như chưa từng có tổng sự qua cùng loại làm việc ngươi biết chúng ta công việc này bản chất là tiêu thụ sao là cùng người giao lưu cần ngươi có nhất định tiêu thụ năng lực cùng xã giao năng lực quan phỏng vấn ý nghĩ là trước đem đối phương tạo thành manh tân sau đó liền có thể để cao thử việc thời gian thử việc thôi đó không phải là giá rẻ sức lao động đúng vậy ta rất rõ ràng nên công tác tính chất ta cảm thấy ta đích xác không có khả năng đảm nhiệm phần công tác này nhưng ta có thể tiếp nhận huấn luyện tiếp nhận thử việc t ầ n trạch không theo s á o lộ ra bài để quan p h ò n g vấn s ư n sở còn có chủ động sách thử việc thử việc hoàn toàn chính xác sẽ có bình thường là ba tháng ngươi có thể tiếp nhận a trên thực tế thử việc là một tháng thử việc trong lúc đó tiền lương rất ít lại kiếm sống cũng không ít các loại phúc lợi đãi nộ g cũng không hưởng thụ được quan phỏng vấn nghĩ là tân trạch xác suất lớn sẽ tự tuyệt n ế u như liền xuống nói tháng. Tân nói khi thử trạch chầm một giảm một mặc một tuyệt, việc hồi, cự cầu, yêu về r a ta trăm tìm ta là chăm chú tìm việc làm, m chú việc u ố n đem loại công việc này coi i công này n g ệ ta h p t h ử việc ba t h á n g ta không tiếp thụ được. Quả nhiên, tiêu thụ trong không nhiên, ngành nghề, được. Quả vấn ò n tháng nhân viên lưu động liền g ba lưu r t l ớ q u a n p h ò n g vẫn n g h i nghĩ quyết định thăm dò tính hỏi vậy chúng ta thử việc định vị hai tháng lợi còn chưa nói hết tần trạch nói ra ta hy vọng thử việc là một năm cái gì quan p h ò n g v ẫ n hoài nghi mình ngay lầm tần trạch nghiêm túc nói ta hy vọng tại ta không có chuẩn bị sẵn sàng trở thành nhân viên chính thức tại ta kỹ năng không có đủ lão công nhân trình độ trước ta có thể từ đầu đến cuối ở vào thử việc lại hợp đồng cũng lấy cộng tác viên hợp đồng đến viết trừ phi ta biểu hiện phi thường tốt nếu không xin mời công ty cần phải đừng để ta chuyển chính thức đây là ta đối với mình thúc giục đúng vậy ta chính là như thế một cái có theo đổi người cảm ơn quan phỏng vấn sửng sốt hắn hành nghề nhiều năm như vậy còn không có gặp qua như thế phỏng vấn đến mức hắn hoài nghi đối phương có phải hay không tinh thần có chút vấn đề tại lấy chính mình chơi bừa thế là quan phỏng vấn hỏi ra một vấn đề thần tiên sinh thái độ của ngươi quan phỏng vấn lần nữa ngây người hắn hiện tại vững tin đối phương đầu góc khả năng có chút không bình thường tần trạch cũng biết suy nghĩ của mình có chút mẹ thoát đoạn này lợi điểm bán hàng tuyên truyền cùng bảo hiểm tiêu thụ không có quan hệ thậm chí cùng bút chỉ cũng không có quan hệ nhưng hắn cũng không lo lắng sẽ phỏng vấn thất bại quả nhiên quan phỏng vấn cười nói như vậy chúc mừng n g ư ơ i được tuyển trên thực tế chính là như vậy rất nhiều làm việc ngươi cần chuẩn bị dườm già phỏng vấn tư liệu nhưng gần sát tầng dưới chốt làm việc phỏng vấn loại vật này vốn là đi cái đi ngang qua sân khấu ta phải nhắc nhở ngươi thử việc trong lúc đó tiền lương chỉ có lương căn bản làm ơn tất lương căn bản tần trạch gật đầu biểu thị đồng ý quan phỏng vấn chưa từng thấy qua trường hợp như vậy như vậy ngươi hai ngày này tùy thời có thể lấy nhập trước、Tốt. giải quyết xong một nhà phỏng vấn sau tần trạch lại đi đăng ký kỳ thủ Hắn phản mười một tháng bốn ngày hai mươi chín tháng năm tại một ngày này đối với tần trạch tới nói là bận rộn vì tương lai thu hoạch càng nhiều nghề nghiệp năng lực đặt nền móng một ngày nhưng cùng với tại một ngày này bên trong cũng có người vẫn tại xu thế nghi kiên kỵ mười một tháng b ố sớm đã chuyển đến hữu khoa tân thành cư xá tại thứ bảy dãy l ê lộ tao nộ một chút phiền phức đi ra lan ra đầu góc của ta lúc trước xu thế nghi trong lúc vô tình quen biết tần trạch lại đang trong lúc vô tình phát hiện tần trạch thế mà cùng phía quan phương tổ chức giãn nhất nhất loại cao thủ này giống như quan hệ rất không tệ cái này khiến lê lộ đối với tần trạch tràn đầy hứng thú nhưng trở ngại tần trạch cương đại nàng không dám quấy dối tần trạch bất quá vẫn như cũ từ đối với tần trạch hiếu kỳ lê lộ cũng không có dọn đi đối với lê lộ tới nói hôm nay là cực kỳ gian nan một ngày nàng ở vào một loại bị xé nước biên giới cái nào đó an linh ngay tại liên lụy linh hồn của nàng mười một tháng b ố tháng đinh t h ngày đinh hợi nghi quét dọn tắm rửa phá ố kỵ làm việc kiêm kỵ đẳng cấp g á n g lâm lê lộ có thể cảm giác được một đoạn không thuộc về mình ký ức ngay tại cưỡng ép xâm lấn đầu v ó c của mình linh hồn phảng phất bị xé nứt một dạng thống khổ lấy nàng phong cách tới nói cực khổ có thể nếm thử nhưng cực khổ đi lên liền sẽ rất cảnh giác trừ phi ngày đó s u thế nghi hiệu quả rất mạnh nếu không nàng sẽ không mạo nội phạm lý không phải thuần túy s u thế nghi loại hình lịch c a người nhưng cũng không phải cái gì kỵ đô giám phạm cho nên lê lộ tuyệt đối không nghĩ tới muốn vào hôm nay làm việc có thể nàng không để ý đến một sự kiện công tác định nghĩa rất rộng rãi nàng coi là chỉ cần mình không đi tận lực siêu tập tài liệu không đi phân tích tài liệu không đi điều tra sự kiện không làm cùng bất luận cái gì phóng viên bản chức có liên quan làm việc liền có thể mạch suy nghĩ này kỳ thật không có sai nếu người nào đó nội dung công việc rất cố định rất đơn giản một như vậy loại phương pháp này là có thể tránh đi nhưng phóng viên tác gia loại này nghề nghiệp rất khó nói lúc nào ở vào trạng thái làm việc cho dù đang nghỉ ngơi thời điểm khả năng cũng sẽ bởi vì thấy được một ít sự vật nghĩ đến một ít sự vật từ đó đông nhiên bởi vì linh cảm đến tiến hành ngắn ngủi suy nghĩ rất nhiều tác giả lấy lấy tài liệu làm tên nghỉ ngơi như vậy ngươi sẽ rất khó giới định hắn đến cùng là tại lấy tài liệu hay là tại nghỉ ngơi lễ lộ cũng giống như vậy nghĩ đến hôm nay không chú ý bất cứ chuyện gì lên mạng đánh một chút trò chơi mặc dù không còn dám t r e o chọc tần trạch vị đại lao kia nhưng cũng có thể tìm kiếm tìm kiếm mặt khác thú vị nam nhân nhưng lại tại nàng vô ý thức cho là mình có thể né tránh kiên kỵ thời điểm sử dụng chim cánh cụt phần mềm nàng đ ỗ n g nhiên nhận được một đầu tổ vô tin t tức trong tiểu thị trước đây không lâu chùm kiến hoàn thành lầm tương thị lao thành khu bên trong xuất hiện cùng một chỗ án bạo tặc kiện một nhà ba người bên trong đều bị nổ tung tác động đến một cái hôn mê hai cái tử vong nghề nghiệp bản năng để lê lộ ấn mở tin tức này mà đọc tin tức biết được ngày đó phát sinh các loại sự kiện bản thân liền là phóng viên làm việc trong phạm vi sự tình trong chấp nhóm này lê lộ tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị phạm vào kỵ giáng lâm bắt đầu tựa như là có một loại nào đó quỷ dị tồn tại tại sẽ rách đầu g ó c của nàng một dạng lê lộ điên cồn g run r à y trong miệng phát ra tê tâm liệt phế gọi nàng thống khổ co do thân thể giống một cái t ô m l u ộ c bình thường thân người c o n lại cứu cứu mạng giáng lâm tại bình thường ý nghĩa tôi nói là chỉ một loại nào đó đến từ lịch cũ chi cảnh sinh vật quỷ dị đột phá bức tường ngăn cản Lại nhật lịch lực lượng bên dưới, tiến vào hiện nhật lượng bên thực. vào đây là thống r rất ư ớ c mắt n i nghiên ề u cứu lịch cũ học các nhà h t khổ nhất giáng lâm loại này giáng lâm sẽ dẫn đến phạm hủy lịch cũ người linh hồn phản phất bị xé mở mở dạng lê lộ hiện tại chính là như vậy cảm giác a a a nang dùng đầu dùng sức đụng phải sàn nhà cái chán xô ra màu tươi nhưng loại này thống khổ không có đình trị. mơ hồ lê lộ cảm giác mình có lẽ qua không được cửa này hôm nay chính là mình tự kỷ nàng hai mắt đấm lệ mông lung đ ỗ n g nhiên có chút hối hận trở thành lịch cũ người mà bản năng cầu sinh tựa hồ để nàng ngắn ngủi chế trụ đau đớn một lát thanh minh bên trong như là người chết c h ì m bình thường kiệt lực nắm lấy cái gì lê lộ bắt đầu cầu cứu hành trình nàng có thể nghĩ tới cầu cứu mục tiêu chỉ có một cái g i a n g chống đỡ lấy sau cùng ý chí lê lộ cuối cùng phát ra tin tức nàng không xác định đối phương có phải hay không có thể thu đến nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ làm đến loại trình độ này bởi nguyên bản đang ở nhà bên trong công tác chuẩn bị trong lúc đó sắp xếp thời gian biểu tân trạch đ ỗ n g nhiên nhận được một đầu c h i m cánh cụt tin tức vừa lúc điện thoại ở bên cạnh tân trạch nghe được tiếng chấn động liền tra xét một chút hữu khoa tân thành dãy bảy mười ba lâu một trăm ba mươi lăm ngươi chính đối diện mau cứu ta ta là lê lộ ta tao nộ giáng lâm nhìn thấy tin tức này thời điểm tân trạch bản năng nhữ mày vị k i a lê khổ nan lại đến cho chính mình gia tăng cực khổ đúng không hắn không có ý định phản ứng chính mình phạm kiên kỵ tự mình giải quyết n g ư ơ i một cái có được chức năng đã lâu người đều không cách nào giải quyết còn trông cậy vào ta một cái vừa trở thành cộng tác viên người đi giải quyết hắn liền muốn đưa điện thoại di động khóa màn hình tiếp tục quy hoạch chính mình một tuần này bất quá tần trạch lập tức nghĩ tới giáng lâm đại biểu có quái vật đi vào thế giới này cuối cùng sẽ dẫn phát khủng hoảng thân là phía quan phương nhân viên tốt ta lâm thời nhân viên không nên để xảy ra chuyện như vậy ta khẳng định không đi được để cho người khác đi tốt tần trạch chuẩn bị đem lê lộ tin tức phát ra ngoài nhưng một giây sau nhân mẫu tiểu kiều b ỗ n nhiên xuất hiện ở tần trạch trong tay nàng như đầu phun ra một câu thân yếu ta đói chương ba mươi thô bạo cứu rỗi ngươi sớm không nói van không nói hết lần này tới lần khác tại ta chuẩn bị cự tuyệt lên lộ thời điểm nói ngươi lây là hy vọng ta đi giúp nàng t â n trạch nhìn về phía tiểu kiều tiểu kiều thuấn di đến trên vai của hắn ý vị này chính xác t â n trạch cảm t h a n nói giáng lâm đến từ thế giới kia quái vật này làm sao nhìn đều không giống như là ta có thể giải quyết ngươi cũng không thể đi đương nhiên chúng ta không thể bỏ mặc giáng lâm phát sinh cho nên lúc này thông chi mặt khác phía quan phương nhân viên đi là tốt nhất nhân mẫu năng lực tần trạch không có triệt để t h a m dò rõ ràng nhưng cũng không đến mức có thể trực tiếp cùng lịch cũ chi cảnh q u á i vật đối kháng tần trạch cho là tiểu kiều cũng giống như mình ở vào một loại trường thành kỳ thông qua trọng phạm kỵ đến thu hoạch được tăng lên trưởng thành nếu ta mặc kệ lê lộ để cho người khác đi giải quyết ta ở một bên đi theo trên lý luận ngươi cũng có thể hấp thu một chút ách năng lượng hắn không biết nên hình dung như thế nào tiểu kiều dùng để bổ sung huyết nhục tài nguyên tựa hồ là một loại nào đó chỉ có phạm hí lúc mới có thể sinh ra tài nguyên tiểu kiều khó được nói ra một câu rất dài lời nói chỉ có người thiết thực thụ đến u nhanh, nhanh, nhưng ngẫm lại cũng là nhân ngẫu là phạm vi có được ý nào đó tới nói nó xác thực phải có tác dụng phụ mới được thậm chí xác định loại tác dụng phụ này tần trạch ngược lại yên tâm một chút ngay lịch vẫn như cũ tại xem xem xét ngươi tiểu kiều lại một lần mở miệng tần trạch có thể xác định tiểu kiều nói ra cái kia ngươi chữ thời điểm là d ư ơ n g lên vui sướng ngữ liệu nhân mẫu này đang cười tốt à chiếu vào kiểu vi bóp ra tới đồ vật tựa hồ đang tính tình bên trên cũng có chút giống kiểu vi tần trạch nghĩ nghĩ chúng ta vừa đi vừa nói mang người ngẫu tần trạch đi ra cửa tình huống hiện tại rất đặc thủ hắn nhận được lê lộ tin nhắn hắn không muốn cứu lê lộ nếu như độ khó là vật mẹo tần trạch tuyệt đối không để ý nhưng giáng lâm liền rất đặc thủ giáng lâm nếu như không thèm quan tâm liền sẽ dẫn đến giáng lâm quái vật đi vào nhân gian có trời mới biết những sinh vật quỷ dị này sẽ đối với h ữ khoa tân thành thậm chí toàn bộ lâm tương thị tạo thành như thế nào phá hư đương nhiên cũng muốn thông chi phía quan phương nhân viên tần trạch đã thông chi phía quan phương nhân viên dưới loại tình huống này hắn mới không quan tâm tiểu k i ể u yêu cầu chỉ bất quá nếu như thành thành thật thật các loại trình vãn đũ các bọn hắn chạy đến có lẽ quái vật đã hoàn thành giáng lâm bởi vì tần trạch n h ớ kỹ chính mình kinh lịch giáng lâm thời điểm quái vật tới rất nhanh cũng may hắn cầu nguyện cũng rất nhanh mà giải quyết giáng lâm biện pháp chính là thừa dịp giáng lâm hoàn thành trước ngăn cản giáng lâm tại về thời gian tới nói chỉ có tần trạch năng làm được bởi vì chỉ có hắn cách lê lộ gần vừa đủ nhớ lại thầy bói hoắc kiều lời nói tần trạch càng khái đây thật là thỉnh thoảng liền cho mình cực khổ một chút chỉ đen này không nhìn cũng được tân trạch rất nhanh đã tới lê lộ chỗ tầng lầu còn không có vào nhà liền đã nghe được lê lộ tê tâm liệt phế tiếng giống trong tầng lầu cũng có những người khác nghe được thanh âm này xa so với nữ nhân sinh con lúc kêu còn muốn thảm thuộc về chỉ dựa vào thanh âm liền có thể cảm nhận được đau đớn cửa làm ở tân trạch vừa vào cửa liền thấy lê lộ nhà trong phòng khách có một khung chính hướng về phía nhà mình ban công k í n h viễn vọng hắn ngăn chặn suy nghĩ nhìn xem cái này cái chắn đã đánh vỡ hoàn toàn mất đi nữ nhân mỹ lệ lê lộ gặp tần trạch chân ních tới nội tâm tuân g a hy vọng nhưng nàng thật sự là quá đau tựa như đầu muốn vỡ ra một dạng đương nhiên tần trạch suy đoán lê lộ đầu hoàn toàn chính xác muốn vỡ ra hắn thấy được quen thuộc một màn lê lộ bóng dáng bắt đầu n ú c ních cái này cùng giáo đường hôn lễ cha sứ thậm chí cả sảnh đường t â n khách s a o mà tương tự tự a hồ lê lộ đã có một nửa thuộc về lịch cũ sinh vật tần trạch giật mình vấn đề này so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn dáng lâm n h ự a điểm không phải tấm gương không phải trần nhà mà là lê lộ trong cơ thể lê lộ trên khuôn mặt hiện ra màu tím kinh lạc giống như là võ hiệp kịch trong kia chút trúng độc đã sâu bị độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ người t ầ n trạch rất muốn xoay người rời đi nhưng cuối cùng hắn vẫn là khôi phục tâm tình nói ra hôm nay nghi là cái gì a t ầ n trạch cứu ta mau cứu ta ta thật thống khổ a tóc cũng bắt đầu quỷ dị nhúc ních lên lê lộ tựa hồ đã đã mất đi năng lực suy tính t ầ n trạch hỏi hôm nay nghi là cái gì ngươi còn có thể trả lời ta vấn đề a không có trả lời chỉ có cầu cứu cùng tiêu gen t ầ n trạch không tiếp tục để ý đi thẳng tới lê lộ phòng ngủ trong phòng ngủ còn có tuyết tùng lộ nước hoa mùi nhưng loại mùi này chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị mùi máu tươi che giấu cũng may tân trạch rất nhanh phát hiện nhật lịch nhật lịch là màu bạc trắng nhưng nổi lên một chút đường vân màu đen ý vị này lê lộ trạng thái phi thường không tốt tần trạch trường thở ra một hơi lật ra nhật lịch một ư ơ i một tháng b ố tháng đinh thị ngày đinh hợi nghi quét dọn tắm rửa phá ốp kỵ làm việc kiên kỵ đẳng cấp g á n g lâm hiện ra tại tần trạch trước mặt là một lựa chọn tần trạch quả quyết mở ra nhanh chóng suy nghĩ trong nháy mắt thế giới b ị kín một t ầ n g ám lam sắc thời gian phản phất đình chỉ tần trạch tại ngắn ngủi một giây bên trong trong đầu không ngừng hiện ra sách lược c ư n g đối gặp ủy ta thật phục cái này cực khổ hiệu quả cũng q u á dài tình huống hiện tại cùng ta trước đó cùng loại ta có thể nghĩ tới biện pháp là dùng nghi đến khu trục kỵ chỉ cần tại giáng lâm hoàn thành trước kia để lê lộ thu hoạch được nghi t r ạ n g thái nói không chừng liền có thể ngăn cản giáng lâm phá úc không cân nhắc quét dọn trên bản chất cũng là cùng phòng úc có quan hệ cái này có lẽ cũng không đúng quét dọn gian phòng rất có thể sẽ để gian phòng thu hoạch được một loại nào đó mở uff nhưng vấn đề ở chỗ lê lộ đưa tới giáng lâm tại nàng tự thân trong thân thể tắm rửa ngược lại là một cái có thể thực hiện phương án chỉ cần để lê lộ đạt được ta trước đó tắm rửa lúc có vô cấu chi thể như vậy thân thể của nàng liền không cách nào bị quỷ dị xâm lấn tự nhiên liền không cách nào làm d á n g lâm môi giới bất quá đây chỉ là lý tưởng trạng thái tần trạch chán ghét n h ư mày hoàn toàn chính xác lê lộ là một cái rất có mị lực nữ nhân nhưng ở tần trạch trong mắt thậm chí so ra kém người của hắn n g ấ u mặc dù nội tâm ý nghĩ là như vậy nhưng vì phòng ngừa quái vật phá thể mà ra vì cứu người một mạng t ầ n trạch vẫn thật làm mà làm theo một chút hắn cảm thấy có thể xưng cực khổ sự tình hiện tại tình huống này dựa theo ta trước đó loại kia quy cách tắm rửa khẳng định là không kịp mà lại nhật lịch bên trên trống không khu không có nội dung nói rõ nàng vẫn chưa hoàn thành bất kỳ hạng nào s u thế nghi ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn tần trạch nội tâm ngay cả mắng ba lần ngu xuẩn thân là một cái có chút kinh nghiệm lịch cũ người làm sao còn có thể phạm loại sai lầm này ta mẹ nó có kiểu vi làm hắc ngươi có a không s u thế nghi liền dám phạm ý tần trạch cảm thấy lê khổ n a n cùng cố tuyệt vọng tuyệt đối là ngọa long phượng sổ cấp bậc t r í thông minh đương nhiên nội tâm đậu đen rau muốn về đậu đen rau u ố n hắn hay là rất nhanh bắt đầu hành động bất quá tần trạch không có lựa chọn giúp lê lộ tắm rửa Chí thậm à n h chí hắn cũng không xác định dưới loại tâm tính này lê lộ có thể hay không phát động viên mãn cấp xu thế nghi hiệu quả hắn chỉ có thể làm như thế một cái nếm thử lê lộ hoàn toàn không cảm thấy tần trạch động tác thô bạo bởi vì nàng toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều tại kịch liệt phóng thích đau đớn tín hiệu bóng dáng của nàng vặn vẹo tần suất càng nhanh hơn tần trạch cũng không n ổ i nếu như lê lộ đầu đống nhiên vỡ ra mọc ra xúc tu a cái gì chính mình liền quả quyết chạy ta không biết giáng lâm lúc nào hoàn thành nhưng nhìn ở trong thân thể giáng lâm so ta trước đó kinh lịch muốn chậm rất nhiều n g ư ơ i tự cầu phúc đi có thể hay không sống sót xem tin h ê mệnh đây là lời nói thật tần trạch rất thản nhiên nói nếu như ngươi chết chỉ có thể nói ngươi là ngu xuân chết không trách được ta đương nhiên ta sẽ dốc hết toàn lực cứu ngươi mở tối đa nước vào số lượng sau bốn tấm lớn chỉ ở mấy phút liền chất đầy tần trạch nhìn một chút cảm thấy hẳn là có thể hắn liền nắm lên các loại sữa tắm dầu xả trực tiếp cả bình cả bình hướng trong b ồ n tắm đôi đi vào lê lộ tóc như là cây do một dạng hoặc là như là một loại nào đó nhuyễn trùng một dạng vật mèo tần trạch nhìn xem một màn này cũng không sợ chí ít tiểu tiểu không có phóng thích bất kỳ nguy hiểm nào tín hiệu giáng lâm tuyệt đối vẫn chưa hoàn thành hắn dứt khoát lấy tay trực tiếp đặt tại lê lộ trên mặt sau đó hung hăng hướng trong nước nhấn một cái lần này có thể nói lê lộ cả người toàn bộ đều ngâm tại trong nước lúc này phía quan phương trong nhóm đỗ khác trình văn phát tới tin tức khuyên、tần、trạch nhất định phải rời xa hiện trường bọn hắn đã đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tại đỗ khắc trình xem chạy đến cái này dù sao cũng là người khác đưa tới giáng lâm tần trạch lại thế nào thiên tài cũng mới vừa mới thu hoạch được chức năng vạn nhất giáng lâm thành công cái tiêu quỷ dị sinh vật tuyệt đối không phải tần trạch năng ứng phó tần trạch không có nhìn bậy hắn là loại người này hoặc là không làm hoặc là làm liền làm đến đủ khả năng trình độ hiện tại chính là như vậy hắn đã có thể cảm giác được lê lộ nhục thân tựa hồ sắp cùng bóng dáng hô ứng cũng bắt đầu bất quy tắc n ú c n í c h bắt đầu và mèo dưới loại tình huống này tần trạch tựa như là tại hủy đi một cái nhìn không thấy đếm n g ư tạc đạn Có lẽ trong ạ c sẽ sẽ. quá trình này tần trạch đã có thể cảm nhận được lê lộ phần lưng bắt đầu nô ra một chút liệu chả vật hắn không thèm để ý hiện tại hắn suy nghĩ vấn đề chỉ có một cái tần trạch đối với lê lộ nói ra loại này đơn giản thu bạo tắm rửa không giống như là tắm rửa c à n tại n bảo đảm khi lây trắng lộ toàn lần. Cái thân đều bị ngâm thời điểm nhất là đầu ó c bị tần trạch đặt tại trong nước lúc cảm giác hít thở không thông ngược lại để lây lộ đau đớn đạt được làm dịu nàng tự hồ có một chút ý thức của mình nhưng nàng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều tần trạch đến cùng đang làm cái gì thời điểm tần trạch liền đã như là quan s ú c phân sách con mèo m ở dạng nhấc lên lê lộ cổ trực tiếp đem lê lộ lôi d ậ y hắn đầu tiên là mở ra vòi phun mở tối đa phun nước số lượng giống như nhân viên chữa cháy dập lửa m ở dạng đối với lê lộ từ đầu đến chân một trận thanh thầy lê lộ tơ chất quần áo đã trở nên trong suốt tần trạch một bên cọ rửa một bên lắc đầu s ắ c thực rất kiệt xuất phảng phất giả sữa tịnh nhưng không bằng tiểu vi cọ rửa xong hắn động tác cực kỳ l ư l o t máy xấy làm khăn tắm một trận trào hỏi rất nhanh liền đem thân thể đã có chút biến hình tắm rửa kết thúc công việc hoàn thành tần trạch không có đang s á t làm giọt cuối cùng nước thời điểm nghe được trong đầu thanh âm bởi vì đây không phải hắn tại s u thế nghi thanh âm này xuất hiện ở lê lộ trong đầu thô lỗ thô bạo thô bỉ nhưng ngươi đ ưa thích không phải sao đây là một trận thô bạo tắm rửa nếu như là chính ngươi dùng loại phương thức này tắm rửa như vậy lấy được kết quả không thể nghi ngờ là thất bại s u thế nghi nhưng người nào gọi đối phương là ngươi cảm thấy hứng thú người đâu mà lần này tắm rửa ngươi cũng tràn đầy cảm kích tri tâm bởi vì ngươi mà nói cái này đã không phải tắm rửa mà là cứu rỗi ngươi mặc dù không cách nào điều khiển chính mình nhưng ở thanh tỉnh ngắn ngủi bên trong cũng lựa chọn toàn thân toàn ý đầu nhậm coi ngươi ô m cầu sinh ý chí không chịu từ bỏ lúc sinh sống sinh hoạt cũng sẽ không từ bỏ ngươi trong đầu thanh â m này vang lên trong n g a y mắt lê lộ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau huyết mục phá toái rất thống khổ linh hồn bị xé nứt rất thống khổ nhưng huyết mục t r ư n g hợp linh hồn khâu lại cũng rất thống khổ tần trạch nghe được thanh â m này trước tin ê tưởng rằng chính mình thất bại coi là lê lộ không có đạt được vô cấu trí thể coi là dáng lâm sắp hoàn thành đã làm hết sức mình tần trạch lần này không mang theo nửa điểm do dự chuẩn bị co cảng liền chạy trước hai giây còn tại phòng vệ sinh t ầ n trạch hai giây sau liền đã chuẩn bị đóng lại cửa chống trộm cũng may hắn sắp lúc rời đi lê lộ hô lên đông thanh trở đi kêu một tiếng này lúc đi ra lê lộ như chút được gánh nặng nàng rốt cục tìm về quyền khống chế thân thể t ầ n trạch cũng như chút được gánh nặng giống như phòng giải phẫu bác sĩ rốt cục thành công cứu trở về người bệnh hắn không có triệt để buông l ò n g cảnh giác mà là nhìn thoáng qua tiểu kiều tiểu kiều rất nhanh trở nên khí s ắ t hậu nhuận tiểu diễn v ữ tác quyến rũ động lòng người lúc này n g h i nhiên không có nhân ngẫu loại kêng ố c trệ trống g n g đây là trạng thái tốt nhất tiểu、kiều. cái này khiến Tần trạch chính mình vừa rồi kỳ thật cũng là cựu tử nhất sinh tiểu kiều thành công hấp thu loại kia hiểm cảnh bên trong sinh ra năng lượng nào đó tần trạch hơi an tâm một chút nằm trong loại trạng thái này nhân ngẫu tựa hồ có thể làm được không ít chuyện đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ không biết giúp người khác vượt qua kiếm kỵ chính mình nhật lịch có thể hay không cho ban thưởng hắn đ ỗ n g nhiên h i ế u kỳ đêm nay mười hai h lâm vào ngủ đông nhật lịch sẽ có hay không có ngoài định mức nội dung hiện hiện tần trạch không có xâm nhập suy nghĩ về tới phòng khách ngươi chờ ta một chút lên lộ thay quần áo mặc dù nên nhìn không nên nhìn tần trạch đều đã thấy được nhưng tần trạch cũng không cảm thấy cái này có cái gì đẹp mắt đơn giản tới nói không bằng dòng trắng mắt xanh mà lê lộ tóm lại cũng là có nữ tính thận trọng mấy phút đồng hồ sau chính vãn cùng đỗ khắc rốt cục chạy đến cư xá sự trợ giúp của bọn họ tốc độ kỳ thật đã rất nhanh rất nhanh chỉ là hai người hay là rất lo lắng lo lắng tần trạch đã ngộ hại dù sao đây chính là giáng lâm đồng thời lê lộ cũng đổi xong một thân váy dài màu đen tóc dối bụ trên trán dán băng keo cá nhân nàng khuôn mặt tiểu t h ụ rõ ràng cũng còn mang theo vài phần sợ hãi nhưng ở phòng khách nhìn thấy tần trạch thời cuối cùng là gạt da dáng tươi cười tần trạch tiên sinh ta phía trước ta coi là chết chắc cảm ơn ngươi thật phi thường cảm tạng ngươi tần trạch nguyên bản rất muốn mắng một mắng lê lộ nhưng nhìn đối phương cởi bên trong mang nước mắt nghĩ đến lại là sống sót sau tai nạn liền chỉ nói là ta hôm nay cứu được ngươi xin ngươi về sau đ ừ n g lại liên hệ ta không cần lấy đoán trả ơn chương ba mươi mốt tần cao nhân lê lộ k h ẽ giật mình phản ứng đầu tiên lại là trước sửa sang một chút chính mình dung n h a n trên mặt nàng những cái k i a kỳ dị màu tím kinh lạc còn tại biến mất cũng không hoàn toàn tán đi nàng lo lắm nói ta ta hù đến ngươi ta hiện tại có phải hay không rất xấu tần trạch tâm nói m g ồ i tử ngươi mạch não cùng ta có liều mạng hiện tại trọng điểm là cái này bất quá tần trạch thật đúng là có thể đối đầu sóng điện ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất xấu n g ư ơ i hiện tại đi ra ngoài đại khái sẽ có không ít người cho là ngươi đây là cái gì kỳ lại trang dung chúng đập trang đương nhiên những này bị dáng lâm vết tích đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lê lộ nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cảm ơn ngươi tần trạch tiên sinh ta vì ta cho lúc trước ngươi mang tới phiền phức xin lỗi tần trạch k i n h bị một chút vậy ngươi xác thực nên xin lỗi bất quá ngươi cũng không cần quá cảm kích cứu người chỉ là ta làm việc Gặp đ khổ. lê khổ nan g nữ sĩ ngươi cái này kính viễn vọng là chăm chú sao tân trạch chỉ chỉ bày ở phòng khách sau đó xuyên thấu qua cửa sổ sát đất đối diện nhà mình ban công kính viễn vọng lê lộ bỗng nhiên nói không ra lời đây chính là ngươi mang đến cho ta cực khổ hy vọng ngươi đừng có lại xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong minh bạch sao mà ngay thẳng cự tuyệt đại khái chỉ có cô an tuân có thể lý giải hiện tại lê lộ dù sao tiểu vi cũng đối cô an tuân như vậy ngay thẳng cự tuyệt qua bất quá lê lộ cũng ý thức được một sự kiện trước mặt mình xác thực bởi vì xu thế nghi có chút mù quáng ưa thích tần trạch lại thêm tần trạch cùng giản từng cái đi song s o nhận g n định tần trạch rất cường đại thì càng nhiều hơn mấy phần hào cảm bây giờ tần trạch dùng một loại thô bạo phương thức giải quyết gián lâm loại này hào cảm còn tại b ư c lên nhưng nàng cũng không có vì vậy càng thêm mù quáng tương phản lê lộ hiện tại bắt đầu nghĩ lại chính mình đối với tần trạch tiên sinh có phải hay không tạo thành c ó n h i ễ u chính mình là nữ tính dùng k í n h viễn vọng nhìn qua một cái nam tính trong nhà mọi người sẽ trêu t r ọ c nhưng sẽ không lên cương thượng tuyến nhưng nếu chính mình là nam tính dùng k í n h viễn vọng thăm dò một vị nữ tính trong nhà đâu cái này nếu như bị ra ánh sáng cùng ngày liền phải lên đầu để đi cho nên ý nào đó tới nói chính mình kỳ thật đã coi như là tại ước hiếp thân nhân cứu mạng đối với tần trạch hào cảm thúc đẩy lê lộ bắt đầu là đối phương suy nghĩ nàng gật gật đầu ta hiểu được tần trạch có lỗi với tần trạch ngược lại là không nghĩ tới lê lộ cũng không có chán ghét như vậy hắn nói ra ta lúc đầu dự định cứu người hoàn mỹ liền đi bất quá đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ngươi làm dáng lâm vật dẫn sống tiếp được là một cái rất hy hi hữu ví dụ có lẽ đối với ta nghiên cứu nhật lịch có trợ g i ú p ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi sau khi nói xong câu đó tần trạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái hắn đang nhìn thời gian suy tính chính mình các đồng đội cũng đã chạy đến quả nhiên sau khi nói xong lời này mấy chục giây t r ì n h vãn cùng đỗ khắc vô cùng lo lắng chạy tới tần trạch tiên sinh người ngươi, ngươi không sao chứ chính vãn đồng học tà ta, ta ta không sao Tần Trạch đối với sau năm g g n phút tần trạch cùng lê lộ giải thích một phen lê lộ để chứng minh chính mình không có bởi vì giáng lâm mà vạn vẹo tâm trí cũng lấy ra nhật lịch đỗ khắc t h ì n h làm c r ễ kiểm tra chẳng biết tại sao lê lộ luôn cảm giác đỗ khắc cùng chính vãn ngược lại có thể cho mình một loại chức cao có thể cảm giác áp bách nhưng tần trạch nhưng không có đây coi như là tần trạch đã có thể tự nhiên thu liễm loại khí tức này cái kia phải là cấp bậc gì cường giả n g h e xong giảng thuật sau đố khắc cùng trình vãn không h i ể u cảm thấy kịch bản khá quen nói cách khác giáng lâm lại bị ngươi giải quyết đố khắc tướng mạ o hung á c nhưng ngữ khí kỳ thật rất thân mật tần trạch gật gật đầu trình vãn cùng đố khắc lộ ra khó có thể tin biểu lộ lê lộ đem hết thể nhìn ở trong mắt xác thực giải quyết giáng lâm là đáng giá kinh ngạc sự tình mà lại đối phương nói lại có thể thấy được tần trạch giải quyết loại chuyện này không phải lần một lần hai kết hợp chính mình thông qua phóng viên cứu giác nhìn thấy hình ảnh lê lộ trong lòng tần trạch thân ảnh càng phát ra cao lớn thật sự là khó có thể tin tần trạch tiên sinh n g ư ơ i quả nhiên phi thường lợi hại a ta cùng đố khắc tiên sinh trên đường đi rất khẩn trương rất lo lắng dáng lâm sinh vật thực lực cường đại sẽ tạo thành tha nạn nhưng cùng lần trước một dạng ngươi lại không đánh mà thắng liền giải quyết vấn đề quá tuyệt vời kỳ thật trình vãn cùng đố khắc mặc dù là phát ra từ thực tình nhưng hai người kinh ngạc trọng điểm không phải ở chỗ tần trạch thực lực mà là ở tần trạch giải để mạch suy nghĩ nhưng lê lộ liền không giống với lúc trước những lời này tại lê lộ nghe tới không khác nghiệm chứng nàng đối với tần trạch suy đoán đây là một cái cùng phía quan phương tổ chức vương bài vị kia thứ thanh sư họa sĩ có thể đ ặ t song song nam nhân đương nhiên lê lộ ngày bình thường kỳ thật không có ngu xuẩn như thế bởi vì nếu như tần trạch chân cùng thứ thanh sư họa sĩ một cái thực lực như vậy đỗ khắp cùng trình vãn biểu lộ kỳ thật hẳn là rất bình tĩnh dù sao giải quyết d á n g lâm n ố i với giản từng cái tới nói chính là mấy tấm vẽ sự t ì n h thậm chí không cần dùng bức tranh bất quá ai kêu lê lộ chủ quan bên trên đã nhận định tần trạch là cường giả đâu tần trạch cũng không muốn nghe mấy người thải h ư n thí hắn nói ra nói về chính sự đi lê lộ tại ngươi bị giáng lâm trong quá trình cùng s u thế nghi sau khi kết thúc trong đầu nội dung nói cho ta biết lê lộ không hiểu cái này có trọng yếu không tần trạch thấy đối phương có c h ú t mộng cũng không có không kiên nhẫn từ tốn nói lịch cũ thế giới có lẽ cách chúng ta cũng không xa ta cũng trải qua giáng lâm từ nhà ta trong gương cùng trên trần nhà đi ra nhưng như ngươi loại này khác biệt ngươi là làm giáng lâm vật dẫn cho nên ta đoán trong quá trình này sẽ có hay không có xâm nhập linh hồn tư duy xâm lấn trong đại não nghe được nói mớ hoặc là một ít tin tức loại hình những tin tức này nếu có ta hy vọng ngươi nói cho ta biết đồ khác cùng trình van giật mình chính vãn một mực đối với tần trạch rất bội phục hiện tại đỗ khắc cũng có thể hiểu vì cái gì tổ trưởng sẽ chuyên môn bỏ ra chút thời gian giúp tần trạch phạm h ủ tiểu tử này tư duy s á c thực kín đáo a hắn vốn cho là sự kiện lần này theo d á n g lâm hoàn thành liền nên kết thúc nhưng tần trạch thế mà ý đồ phân tích nơi này đầu lo gì cùng tố nguyên văn vẹo cùng quỷ dị cũng có phân tích tất yếu sao đỗ khắc cùng chính vãn bất chi bất giác cũng ngồi xuống tư thế ngồi vẫn rất đ o a n chính lúc này hình ảnh giống như là nữ giáo sư đối với ba cái học sinh tiến hành tư nhân tụ nghiệp lê lộ nhớ lại một chút nói ra có ngay lúc đó ta đã không cách nào suy nghĩ nhưng xác thực có rất nhiều tin tức rót vào trong óc của ta ta thấy được một người nam nhân nụ cười tạ ác còn có một nữ nhân cùng một cái nam hải đang cầu khẩn nam nhân đang không ngừng xin lỗi nhưng nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn rất nhiều cụ thể chi tiết ta nghe không rõ lắm lúc kia trong đầu còn ra hiện rất nhiều vật kỳ quái màu đỏ như màu ánh mắt khổng lồ như là mặt trăng một dạng treo cao tại bầu trời còn có một số nhúc ních xúc tu hiện ra bất quy tắc phân bố ách lê lộ vớt vớt cái chán hồi ức trong quá trình loại tia xé rách linh hồn thống khổ cũng nổi lên cái này khiến nàng nguyên bản khôi phục một chút mặt đỏ thám lại trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt g i ữ tợn nam nhân cầu khẩn nữ nhân còn có tiểu hải cùng treo cao tại trên bầu trời ánh mắt trên mặt đất vô tận xúc tu rừng có l ố i với những hình ảnh này một mực x e lẫn sẽ rách đầu g ó c của ta ta rất khó nhớ rõ ràng càng nhiều chi tiết đ ố khác cùng trình vãn sau khi nghe xong cũng lâm vào suy nghĩ không có trực tiếp nằm thẳng cảm thấy không có chỗ xuống tay nhưng hai người xác thực cũng không có nghĩ ra bất kỳ kết quả gì một cái g i ữ tợn nam nhân đang nói xin lỗi nữ nhân cùng tiểu hải tại kêu gen mắt đỏ bóng như là mặt trăng một dạng xúc tu những nguyên tố này đan vào một chỗ lộ ra không gì sánh được hỗn loạn cắt đức hai bọn họ quả thực không biết muốn thế nào phân tích và đại bác cũng không tới hình ảnh gia o hội cùng một chỗ đơn giản so lúc đầu hai hội họa còn muốn hỗn loạn là hai bức tranh tần trạch đông nhiên mở miệng lê lộ đố k h ắ c trình mượn ba người đều là s ư ơ n g sở tần trạch nói ra nam nhân một mặt g i ữ t ậ n nói xin lỗi nữ nhân tiểu hài cầu khẩn có thể hiểu thành nam nhân hãm hại nữ nhân tiểu hài xin lỗi thuần túy là một loại bản thân điều tiết k h ô n g chế rất nhiều ngu xuẩn chính là như vậy rất có một loại chỉ cần ta xin lỗi ta phạm sai lầm cũng không phải là sai cảm giác về phần nhãn cầu màu đỏ treo cao như là mặt trăng trên mặt đất tràn đầy xúc tu hình ảnh này mặc dù cùng lê lộ miêu tả nam nhân hám hại nữ nhân hải tử là đan vào một chỗ nhưng cả hai chưa chắc có liên quan chúng ta nhất định phải biết rõ ràng một chút ngay lúc đó lê lộ linh hồn như là bị cắt ra một dạng cho nên rất nhiều nguyên bản không quan hệ tin tức có thể sẽ đan vào một chỗ chúng ta có thể sẽ ý đồ cưỡng ép đi liên quan nhưng cuối cùng liền cách chân tướng t r ê n lệch cách xa và dặm t ầ n trạch đốn đông nhiên tiếp tục nói chúng ta có thể dạng này chia c á c h như là mặt trăng một dạng ánh mắt màu đỏ như máu tượng trưng cho quỷ dị nó đại biểu lê lộ sắp không thuộc về loài người sắp bị chuyển hóa làm một loại nào đó t ạ ác sinh vật sinh vật này có lẽ liền cùng cái kia ánh mắt to lớn cùng vô tận xúc tu có quan hệ cho nên bộ phận này hình ảnh là nghi thức tân trạch tiếp l ấ y có nói sau đó là giáng lâm đối tượng cũng chính là bộ phận thứ hai hình ảnh là ăn mòn nếu lê lộ bị giáng lâm như vậy lê lộ liền có thể sẽ tiếp thu được hàng lâm giả ký ức trong đoạn ký ức này chính là một tiểu nam hải cùng một nữ nhân đang cầu khẩn một người nam nhân mà giáng lâm lê lộ sinh vật hẳn là có hai cái kết hợp ta trước đó kinh lịch gặp phải tấm gương một cái trần nhà một cái như vậy lê lộ thể nội khả năng cũng có hai cái đương nhiên cái này không có khả năng làm tuyệt đối căn cứ đây là suy đoán không thuộc về suy luận nhưng chúng ta không ngại trước liền suy đoán đi tân trạch vẫn còn tiếp tục nói t r ì n h vãn cùng đấu k h á c nghe được â m thầm tắt lưỡi bởi vì hai người phát hiện dạng này tháo gỡ ra sau tựa hồ trở nên hợp lý đứng lên chú ý lê lộ không có nói tới nữ nhân cùng h à i tử biểu lộ chỉ nhắc tới đến cầu khẩn cầu khẩn có thể là thanh âm truyền lại ra cảm xúc có thể g i ữ tợn tuyệt đối là bộ mặt biểu lộ nói cách khác lê lộ trong trí nhớ nàng nhìn thấy nam nhân biểu tình dữ tợn mà nữ nhân cùng hải tử thì là người bị hại nàng là lấy người bị hại thị giác đến quan sát chuyện này lê lộ có chút há mồn hôn loạn không gì sánh được ký ức lại bị tần trạch phân tích có lý có cứ nàng vô ý thức lại hỏi sau đó thì sao tần trạch nhữ mày nói một cái có lẽ có thể thành lập liên quan điểm đầu tiên chúng ta phân tích một chút vì cái gì ta lần trước gặp phải giáng lâm là trong nhà mà lê lộ lần này gặp phải giáng lâm là trên người mình trinh vãn đô khắc lê lộ ba mặt m ở mịt tần trạch đành phải tự hỏi tự trả lời ta phạm ý là trạch phòng cùng phòng ở có quan hệ lê lộ phạm ý là làm việc cùng làm việc người có quan hệ Cho nên chúng ta có tiến h ể g ả đ một cái bước giả thiết lê lộ trong đầu nhìn thấy hình ảnh có quan hệ gì đâu l i lộ trình vãn đô khắc ba mặt mở mịt ít hai tân trạch đành phải tự hỏi tự trả lợi ít hai nội dung công việc chúng ta có thể chú ý tới trạch phòng cùng công tác giáng lâm logic tự hồ là gần sát hiện thực hành vi vậy chúng ta tiến một bước giả thiết lê lộ nhìn thấy hình ảnh có t lê lộ sờ lên cảm suy tư mấy giây nói ra ta thấy được chim cánh cụt bắn ra hôm nay trong tin tức giảng thuật là lao thành khu phát sinh cùng một chỗ bạo tạng một nhà ba người hai chết một thương nói đến đây lê lộ nội tâm hơi hồi hộp một chút nàng thì thật không ngung đốc cũng chính là đối với tần trạch có chút yêu đương não dẫn đến suy nghĩ tần trạch vấn đề ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nhưng trên thực tế làm phóng viên lê lộ là có nhất định năng lực phân tích trong mắt nàng hiện ra sợ hãi một nhà ba người nam nhân còn sống thụ thương hôn mê nhưng nữ nhân cùng hải tử chết lúc này liền ngay cả trình vãn cùng đỗ khắc cũng bắt được yếu tố mấu chốt nam nhân nữ nhân hải tử tần trạch gặp ba người không có một mặt mờ mị tít ba ngược lại là vui mừng cười cười ngươi nhìn hiện thực cùng lịch cũ quỷ dị chưa hẳn cách rất xa đương nhiên ta hết thể suy đoán đều không gọi suy luận chỉ là suy đoán sau đó chúng ta còn muốn tiếp tục suy đoán đầu tiên lê lộ ngươi là ngươi gặp qua mặt của nam nhân kia hiện tại xin ngươi mở ra máy vi tính của ngươi để cho chúng ta nhìn xem người bị hại trong ba người duy nhất sống sót nam nhân kia có phải hay không gương mặt kia nếu như là lời nói suy đoán của chúng ta liền có thể biến thành suy luận đây không phải cùng một chỗ ngoại ý muốn án bạo tạc đây là một trận mưu sát một người nam nhân nhắm vào mình thê tử hài tử mưu sát lạng ngắt như tờ đố khác tuyệt đối không nghĩ tới một trận quỷ dị giáng lâm thế mà tại tần trạch một phen lý do thoái thác bên l i ớ i cùng trong hiện thực sự kiện đan vào với nhau giáng lâm không đều nên lịch cũ sinh vật sao lịch cũ sinh vật không đều là một thế giới khác quái vật sao bọn chúng làm sao còn có thể cùng thế giới hiện thực dính l i ễ u quan hệ đâu đố khắc kinh ngạc tại tần trạch náo động nhưng rất nhanh là hắn biết đây không phải náo động tần trạch suy đoán thật biến thành suy luận là là hắn chính là hắn ta nhìn thấy tấm k i a khuôn mặt dữ tợn chính là hắn mở ra l ạ p t o p tìm thấy được tương quan tin tức l ê lộ lúc này lại sợ hãi lại hưng phấn tần trạch suy đoán là đúng chương ba mươi hai thay người phạm h ủ chỗ tốt lễ lộ chính vãn đố khắc tất cả đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn tần trạch hiện thực cùng v ạ n vẹo g i a o hội s ừ n g sốt để tần trạch tìm được quy luật đố khắc chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ c ư ỡ sợ tần trạch hôm nay những cử động này để đố đồ khắc đông nhiên ý thức được lịch cũ thế giới cùng thế giới hiện thực có lẽ khoảng cách rất gần nhìn xem cái này tướng mạo hung ác nam nhân lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi tần trạch vô vô đố khắc bà vai đừng nóng nổi sự tình không có biết b á t như vậy hai thế giới quy tắc có lẽ chỉ là bị chúng ta vừa lúc chè tới một đầu có lẽ giáng lâm quy tắc tồn tại mấy bộ khác biệt thời gian dựa theo khác biệt xáo lộ đến lịch cũ thế giới cùng thế giới hiện thực liên quan vạn mẹo cùng hiện thực sự kiện phải chăng có quan hệ hết thệ cũng còn cần càng nhiều n g h i ệ m chứng hiện tại để cho chúng ta đem sự tình tập trung có trong hồ sơ kiện bản thân một nhà ba người trợ phu sống t i ế t được thê tử hài tử nhưng đã chết động như vậy cơ đ â u lê lộ thốt gia di sản cùng bồi thường tân trạch vừa lúc gia nhập đại an n h â n thọ cũng biết đến một chút cùng loại phương diện tri thức cơ hồ hàng năm công ty bảo hiểm lý bồi hạng mục bên trong đều sẽ có dạng này vụ án người được lợi thông qua sát hại bị người bảo lãnh thu hoạch lý bồi kim cho dù pháp luật không ngừng sửa chữa chỉ có thể là trực hệ chỉ có thể là vợ chồng nhưng nhân tính cũng sẽ không ngừng điều chỉnh vì tiền giết cái lao bà tính là gì nếu để cho bọn hắn tuyển sợ chỉ hận lao bà không đủ nhiều đã chết không đủ nhanh trước đây không lâu hà cảnh quan không cũng còn hoài nghi tần trạch mưu sát kiều vĩ a ngươi lịch cũ nghề n g nghiệp là phóng viên đúng không tần trạch nhìn về phía lê lộ lúc này lê lộ đã triệt để biến thành người bình thường trên mặt tất cả dáng lâm vết tích đã hoàn toàn xóa đi nàng mỹ lệ khuôn mặt để đỗ khắp cùng trình vãn cũng không dám trực tiếp đối mặt ngược lại là tân trạch phản phất tại nhìn móng heo lớn một dạng thản nhiên bình tĩnh đúng vậy vì tốt hơn tăng lên chức năng kỳ thật chính ta hiện thực nghề nghiệp cũng là phóng viên phóng viên năng lực có hay không có thể thông qua lời nói của đối phương hoặc làm ộ t ít hành vi thu hoạch một chút người khác không biết tin tức tân trạch t r ợ t nhớ tới lê lộ cùng mình nói chuyện phiếm liền biết chính mình danh tự biết mình có hoàng kim lịch hắn hiện tại phỏng đoán lê lộ chức năng có lẽ chính là có thể ngoài định mức thu hoạch tin tức hắn đoán đúng lê lộ gật gật đầu đúng vậy ta có một loại năng lực gọi phóng viên khiếu giác ngẫu nhiên phát động có thể gửi được một số người bọn họ cảm thấy hứng thú sự kiện tin tức hoặc là một chút sự kiện lớn tin tức tần trạch nhất định phải nói đây là dùng rất tốt năng lực hắn hỏi một câu cùng vụ án không quan hệ lời nói nếu phóng viên chức năng lên tới rất cao đẳng cấp sẽ phát cái gì không biết nhưng có lẽ cùng k h ô n g chế tương lai có quan hệ ta cách đẳng cấp kia còn có rất xa sôi đường muốn đi lê lộ nhìn về phía tần trạch tiếp tục nói ta về sau có thể giúp ngươi nếu như gửi được một ít sự kiện lớn manh mối ta có thể không ràng buộc cung cấp cho ngươi tin tưởng ta những này rất đáng tiền nếu ngươi đối với ngành giải trí sự tình cảm thấy hứng thú ta cũng có thể cho ngươi một tay bắt quái tin tức ta thậm chí có thể tại minh tinh bọn họ cắn thuốc vượt quá giới hạn bạo lực gia đình trước đó liền đạt được manh mối khá lắm không hổ là phóng viên đây quả thực là thịt tươi nhỏ khắc tinh cái gì ngành giải trí tác phong và kỷ luật ủy tần trách nguyên bản cảm thấy lê khổ nan hay là rời xa chính mình tốt nhưng bây giờ hắn phát hiện lê khổ nan tự thân giá trị vẫn còn rất cao trình vãn cùng đồ khắc cũng ý thức được năng lực này tầm quan trọng cái này cùng lao hoác cầu xem bói các hung k h á biệt đây là có thể nhìn thấy cụ thể hình ảnh cùng đầu mối tiên đoán loại này cường đại tin tức thu hoạch năng lực nếu như có thể gia nhập phía quan phương tổ chức cái tiêu tất nhiên sẽ đối với một chút h ắ c lịch người phạm tội tạo thành hữu hiệu đà kích t r ì n h vãn liền muốn mở miệng làm mời nhưng lê lộ tựa hồ biết trình văn ý nghĩ loạt t r ư ớ c nói ta đối với các ngươi phía quan phương nhân viên không hứng thú còn có ta không có mời các ngươi vào đi nhưng xem ở tần trạch trên mặt liền cố mà làm chiêu đãi các ngươi một chút tần trạch nhữ mày làm sao cùng ta bằng hữu nói chuyện đâu ngươi đang dạy bọn hắn làm v i lê lộ thái độ lập tức mềm núm không có a ta chỉ là ta chỉ là muốn nói năng lực của ta có thể giút ngươi ta cũng chỉ muốn trợ giúp ngươi trinh vãn cùng đố khắc kinh ngạc đến n g ư ơ người cái này tần trạch đến cùng là đối với vị mỹ nữ kia làm cái gì cùng những người khác so sánh mỹ nữ này đối với tần trạch thái độ cũng quá thuận theo điểm tần trạch không gật đầu chỉ là ừ một tiếng ta đối với hiện thực bắt quái không cảm giác đừng cái gì rác rưởi đều hướng ta chỗ này đổ a lưu lượng cự tinh lam ngọc ngoại trừ mặt khác nhìn ngươi biểu hiện đi ngươi bây giờ có cái nhiệm vụ lê lộ nhất thời trong mắt có ánh sáng nhiệm vụ gì ta cam đoan hoàn thành tần trạch không nhanh không chậm nói ra đi điều tra trong đồ nam tử điều tra cùng hắn có quan hệ hết thảy xem hắn có phải thật vậy hay không bởi vì một ít nguyên nhân sát hại vợ con trận kia trong phòng bạo tạc hỏa hoạn là n g o à i ý mớn hay là người vì nếu như là người vì tìm tới chứng cứ đem mục tiêu đưa vào ngục giam đạt được vốn có pháp luật chế tài cùng nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng chết đi nữ nhân cùng hải tử đến cùng gặp cái gì làm hàng lâm giả bọn chúng vì sao đặc t h ủ các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề đến cùng là bởi vì các nàng mang theo không cam lòng chết đi biến thành lịch cũ sinh vật hay là bởi vì cái kia sống sót nam nhân thông qua thủ đoạn nào đó để cái này thê tử của mình hải tử biến thành lịch cũ sinh vật chính vãn đô khắc nghe rõ tần trạch đây là dự định bắt lấy vụ án này tiếp tục đào sâu thế giới hiện thực cùng lịch cũ c h i cảnh liên hệ hắn thậm chí muốn biết rõ ràng g á n g lâm đối tượng quy tắc cùng có khả năng vụ án này cũng không đơn giản có lẽ dính đến một ít tả giáo nghi thức tỉ như nam nhân có thể là hát lịch người hắn thông qua một ít thủ đoạn đem thê tử của mình hai tử biến thành lịch cũ sinh vật nếu như kết quả cuối cùng được chứng thực như vậy có lẽ lại có thể đạt được càng nhiều thế giới hiện thực cùng lịch cũ tri cảnh liên quan đồng dạng suy nghĩ minh bạch điểm này lễ lộ càng phát ra kiên định chính mình suy đoán tần trạch sâu không lường được đây chính là cường giả định cấp tư duy không nhận ý bông u tha bất luận khả năng nào dù là trong sinh hoạt chuyện nhỏ cũng sẽ đi suy nghĩ có phải hay không cùng vặn vẹo quỷ dị nhật lịch có quan hệ đến tận đây lê lộ giáng lâm sự kiện tạm thời có một kết thúc bảy m ư t h á n g 4, buổi chiều trình vãn cùng đố khắc nói cho tân trạch tham dự cùng nhật lịch có liên quan sự t ì n h nhất định phải viết một phần báo cáo công tác báo cáo tân trạch không có viết biểu thị cộng tác viên không cần viết cái này khiến trình vãn cùng đố khắc còn tưởng rằng tần trạch tiên sinh là bởi vì không có chuyện chính thức sự tỉnh đang hởn ỗ i có thể chuyện này hồi báo cho giảm từng cái sau g i ả n từng cái chỉ nói tần trạch tình huống xác thực cần quan sát trước mắt tần trạch tạm thời không giúp đỡ chuyện chính thức theo cộng tác viên đối đ ã i đương nhiên g i ả n từng cái có nói bổ sung bất quá cộng tác viên cũng là vô cùng trọng yếu thành viên đối với tiểu trạch vấn đề các ngươi phải nghiêm túc trả lời điểm này tất cả mọi người vẫn là có thể làm được chỉ bất quá tất cả mọi người rất hoang mang tần trạch mặc dù mới đạt được chức năng diễn viên năng lực còn có đợi đ à n b ó c có thể tần trạch năng lực làm việc rõ như ban ngày cái này thế mà còn theo cộng tác viên đến xử lý đám người không hiểu nhưng nhìn tần trạch lạc tại tiếp nhận cũng không có suy nghĩ nhiều chuyện này rất nhanh không giải quyết được gì ban đêm rất nhanh giáng lâm tân trạch quyết định nếm thử tự mình làm cơm bởi vì trong tiểu tổ là có đầu bếp đối với bác sĩ lâm an thầy bói hoa tiểu đầu bếp du tập mấy cái này nhân vật tần trạch còn không quen nhưng có thể đi vào phía quan phương tổ chức chắc hẳn đều không đơn giản tân trạch quyết định về sau học tập cho giỏi đầu nướng học tập có thể cần dùng đến các loại sinh hoạt kỹ năng chưa chừng liền có thể từ một loại nào đó hành vi bên trong đạt được một ít cộng tác viên có thể sử dụng lịch cũ năng lực hắn hôm nay nếm thử cà chua trứng tráng bánh bao nắm đồ ăn cá tím ngư hương mấy cái này đồ ăn đều không khó tần trạch chiếu vào thực đơn làm không đến mức là hắc á m n ấ u ăn thuộc về có thể ăn nhưng cũng chưa nói tới thật đẹp vị mặc dù cuối cùng trong đầu không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở nhưng thu hoạch một trận tự mình làm cơm tối cũng làm cho tần trạch cảm thấy cũng không tệ lắm mà tiểu kiều liền lộ ra rất thúy mị ngồi tại trên bàn cơm n g ó c trệ nhìn chằm chằm tần trạch tần trạch nhìn xem tiểu kiều khí sắc huyết đục đều càng phát ra giống như thở mặc dù buổi chiều liền đã nhận ra xem ra ta hôm nay tình huống gặp vỡ kỳ thật rất hung hiểm là tiểu kiều cái tia cùng tiểu vi không hai trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra trống rông d á n g tươi cười được chưa chỉ mong ngươi biết được có ơn tập báo ngươi biết lão hổ vì cái gì không ă n chăn nuôi viên sao tần trạch hỏi lại tiểu k i ê u không có trả lời ánh mắt càng phát ra ngốc trệ tần trạch cười nói bởi vì nó p h â n rõ một trận báo hỏa ngừng lại no bụng khác nhau cho nên ngươi nếu là muốn ngừng lại no bụng vậy thì phải tại lúc cần thiết trợ giúp ta tiểu k i ê u lần này rất rõ ràng nói một chữ t ố t tần trạch yên tâm chút hắn luôn cảm thấy tiểu kiều hẳn là rất có tiềm lực nhân g ẫ u bất quá tính đến cho đến trước mắt tạm chưa phát hiện cụ thể năng lực hy vọng ngươi có thể siêu việt a n na bối nhĩ sau khi cơm nước xong tân trạch đại khái hiểu vì cái gì hắn cùng tiểu vi đều không muốn làm cơm nguyên nhân không phải mình nấu cơm ăn không trôi mà là không muốn rửa chén vụ mặt thời gian bên trong tân trạch chờ đợi mới một ngày đến hắn rất muốn biết trợ giúp người khác phạm u y chính mình có thể hay không đạt được ban thưởng cho nên hắn chờ đợi ngày một ư ơ i hai tháng t ừ đến trong lúc đó lê lộ như là tiểu mê mội một dạng phát tới không ít làm ngọc h á c liệu bất quá đều là một chút tin đồn thất thiệt đồ vật lê lộ cũng báo cáo một sự kiện nam nhân kia không phải lịch cũ người thông qua phóng viên cứu giác ả m giác cùng làm phóng viên đi phỏng vấn lê lộ v ữ n tin đối phương không phải lịch cũ người nhưng chuyện này hoàn toàn chính xác có điều bí ẩn nam nhân hiện tại ngay tại trên mạng không ngừng phát mịt do l c g i n h marketing tình yêu của mình marketing chính mình chết đi vợ con cùng công ty sửa sang cùng vật nghiệp cùng bất động sản công ty náo bồi thường đồng thời đại an nhân thọ cũng đem đối với nam nhân này tiến hành lý bồi sự kiện lần này dư luận đã thiên về một bên duy trì kẻ yếu kẻ yếu là ai dĩ nhiên chính là nam nhân kia theo lê lộ điều tra đã có không ít vốn liếng để mắt tới nam nhân này chuẩn bị tìm hắn đại ngôn quảng cáo hoặc là phát sóng trực tiếp bán hàng đơn giản tới nói chết lao bà trước đây thăng quan phát tài ở phía sau nam nhân nhân sinh sắp nên đón to lớn tăng vọt t ầ n trạch đối với lê lộ nói ra tiếp tục theo vào đi không cần bởi vì nam nhân không phải lịch cũ người liền phất lờ trước mắt có thể cho ra kết luận là có lẽ người bị chính mình trí thân hại chết mang theo van khuất cùng bà khí sẽ ở lịch cũ thế giới biến thành một loại nào đó quái vợt như vậy lịch cũ thế giới có lẽ thì tương đương với mọi người trong miệng địa ngục lịch cũ thế giới cùng thế giới hiện thực liền thành lập liên hệ nào đó đương nhiên cái này rất có thể là giản hóa vấn đề có lẽ lịch cũ thế giới cùng thế giới hiện thực liên hệ phức tạp hơn đồng thời chúng ta cũng tuyệt đối không thể loại trừ hắc lịch người tham dự trong đó khả năng có lẽ nam nhân không phải hắc lịch người nhưng có lẽ bị hắc lịch người mê hoặc thậm chí còn có một loại khả năng tần trạch cũng không nói đến cuối cùng đoán một loại khả năng lê lộ cũng không có suy nghĩ nhiều nàng dù sao theo không kịp tần trạch n ã o động nhưng bây giờ tình huống chính là tần trạch nói thế nào nàng làm thế nào là được nếu vụ án này thật là nam nhân một tay bày ra sát hại vợ con của mình còn tạo si tình nhân vật thiết lập cũng tương lai lợi dụng người trên thiết vơ vét của cải vậy người này có thể quá làm cho người ta bờ nôn làm nữ tính lê lộ đối với loại nam nhân này căm thủ đến tận sương vị bày 12 giờ khuya tiếng chuông góp vang ngày 12 tháng 4 rốt cuộc đến ngày kia chính là âm lịch 14 tháng 4, dương lịch ngày mùng ngày 1 t h á n g 6, ngày quốc tế thiếu nhi lúc 12 giờ tân trạch lật ra nhật lịch ngay tại lúc đó trong óc của hắn cũng nổi lên tin tức cho dù nhật lịch đã ngủ đông nhưng nhật lịch vẫn tại nhìn chăm chú lên ngươi có can đảm khiêu chiến kỵ lịch cũ người hết thể vận khí tốt đều có đại giới mà hết thể h u n g hiểm cũng đều có trả thù lao xin mời đọc qua nhật lịch tân trạch cả người nhất thời tinh thần lật đến mới nhất một tờ ngủ đông nhật lịch vẫn không có đổi mới nghi kỵ nhưng chống không bộ phận hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút văn tự lịch cũ người tần trạch tại một ư ơ i hai tháng b ố thu hoạch được năng lực ký giả thể chất ký giả thể chất bị động năng lực có được năng lực này người đem lại càng dễ bắt được mấu chốt của sự tình đồng thời cũng càng dễ dàng gặp phải các loại phi thường quy sự kiện khi thân ở sự kiện bên trong lúc sẽ lại càng dễ thu hoạch được sự kiện liên quan liên tưởng cùng manh mối năng lực nơi phát ra phóng viên năng lực này miêu tả để tần trạch cảm thấy có điểm gì là lạ T, đây l không phải từ thần học sinh tiểu học kha nam thể chất tần trạch bỗng nhiên có loại bị lê lộ hố cảm giác năng lực này nhìn không sai có ưu điểm nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng lại càng dễ gặp phải phiền phước lê khổ nan nữ sĩ mang tới cực khổ tựa hồ còn chưa kết thúc tần trạch diêu lắc đầu phóng viên cứu giác có thể để người ta ngửi được sự kiện lớn manh mối ký giả thể chất thì là trực tiếp thân ở tại sự kiện lớn bên trong tần trạch ngược lại là không có phiền muộn quá lâu mặc dù hơi cảm thấy năng lực này có chút hố nhưng rất nhanh trên tâm tính liền để nằm ngang nhập ra tùy tục những sự kiện này tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm nhưng chính như nhật lịch lời nói tất cả hung hiểm đều có trả thù lao có lẽ ta có thể bởi vậy càng nhanh tăng lên chính mình như là đã đạt được vậy liền không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện này để tần trạch ý thức được trợ giúp người khác phạm úy, cái này hung hiểm trong quá trình chính mình cũng là có thể được đến ích lợi nhưng còn có một việc ta phải xác nhận đến cùng là bởi vì lê lộ là phóng viên ta trợ giúp lê lộ cho nên dẫn đến ta được đến phóng viên năng lực hay là bởi vì trên bản chất ta đang trợ giúp lê lộ trong quá trình như là phóng viên một dạng nhạy cảm nắm được sự tình mấu chốt cho nên đạt được phóng viên năng lực mặc dù đều là đạt được năng lực nhưng nhật lịch giao phó cộng tác viên năng lực cơ chế khác biệt ta phải tại về sau n g h ĩ biện pháp kiểm chứng không có nghi kỷ một ngày tần trạch quyết định trực tiếp nghỉ ngơi hắn nằm xuống liền ngủ bên cạnh chính là nhân ngẫu tiểu k i ể u ngày mười hai tháng b ố gió êm sóng lặng nhưng theo tần trạch đi vào mậu cảnh nhân ngẫu tiểu k i ể u khoe miệng lại một lần ngưng ra ý cười thân yêu ngươi thật tốt lần này nàng nói chuyện đều trở nên lưu loát nàng tựa hồ so bữa tối thời điểm lại tăng thêm m ấ y phần chân thực cảm giác chương ba mươi ba mười hai tháng b ố quái m ộ n g lại đến tiểu kiều hiện tại p h ả n phất một cái mini bản người sống đúng vậy người sống nàng thậm chí tư thái linh động trở mình ẩn ý đưa tình nhìn xem tần trạch nay chỗ nào còn có nửa điểm nhân ngẫu cảm giác cứng ngắc so với bữa tối thời điểm tiểu kiều lộ ra càng thêm mê người càng thêm chân thực cũng càng thêm sinh động điều này cũng làm cho tiểu kiều tư duy chẳng phải cứng gắc nụ cười của nàng mê người tựa hồ hài lòng tại tần trạch kinh lịch lại một vòng nguy cơ bất quá nương theo lấy tư duy tăng lên tiểu kiều dáng tươi cười rất nhanh lại biến mất bởi vì nàng nhớ tới một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau nàng thuấn di đến tần trạch trong ngực cùng tần trạch duy trì một loại nào đó ra thị tiếp xúc trạng thái mà quá trình này tiểu kiều trong mắt quang trạch từ từ trở nên đảm đạm nàng phảng phất lại biến thành nhân mẫu bảy âm lịch m ư ơ i hai tháng b ố dương lịch ngày ba mươi tháng năm tại một ngày này dạng sáng tần trạch một tưởng đáo chính là chính mình lại lâm vào n g ậ g cảnh màu đen trong phòng lần nữa có ánh sáng thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa con người khi còn sống tựa như một bộ phim rác nhưng lại thế nào rác rời phim cũng có đặc sắc phim báo trước chuẩn bị kỹ càng lấy t ử v o n g xem nhân sinh phân cách sao s ắ t thủ phổ lôi nhĩ gặp quỷ. tần trạch một tưởng đáo vô cấu chi thể sau khi kết thúc chính mình còn có thể mơ tới phổ lôi nhĩ hắn ý thức đến chính mình đánh giá thấp cái này quái mộng đánh giá thấp văn mẹo giấc mộng này n g u lý có lẽ không phải tinh thần xâm lấn mà là kết nối vô c ấ u chi thể có thể phòng ngừa các loại xâm lấn nhưng nếu như bản này chất bên trên không phải xâm lấn đâu tần trạch một tưởng đáo sẽ còn lần nữa mơ tới phổ lôi nhĩ lần này người bị hại vẫn như cũng là một cái nam tính người tốt thần tiên sinh phổ lôi nhĩ nói ra câu nói này thời điểm tần trạch giật nảy mình nhưng rất nhanh hắn ý thức đến câu nói này không phải tự nhủ chỉ là trung hợp lần này người bị hại cũng họ tần tần tiên sinh chân bị trói buộc lấy cùng lần trước người bị hại một dạng nhưng tần tiên sinh hai tay là có thể động nói cách khác hắn có thể phản kháng bất quá từ thương thế trên người đến xem mục tiêu lại một lần bị phổ lôi n h ị thu phục tần trạch nhìn xem tần tiên sinh không hiểu cảm thấy khá quen hắn một giây sau liền nhớ lại tới cái này không phải liền là xuất hiện ở lê lộ trong màn hình nam nhân kia cái kia một nhà ba người bên trong người sống sót tần trạch cảm giác được nhỏ xíu sợ hãi như là trong ngày mùa hè trói trang trong lúc lơ đãng thổi qua một tia hàn phong để cho người ta nhịn không được run dậy một chút ban ngày tại xử lý vụ án này ban đêm phổ lôi n h ị liền bắt đầu h ã n hại bản án nhân vật mấu chốt là trung học sao hay là nói kinh nghiệm của ta cũng sẽ lấy mẫu phương thức cho phổ lôi nhĩ linh cảm thế là phổ lôi nhĩ tìm được mới hãm hại tài liệu tân trạch cũng không muốn cùng loại biến thái này có liên hệ ý nghĩ này để hắn cảm thấy càng sâu một tầng sợ hãi nếu như phổ lôi nhĩ là chính mình mộng chính mình cũng là phổ lôi nhĩ mộng như vậy chính mình có thể nhìn thấy là phổ lôi nhĩ các loại đi săn người khác nhưng phổ lôi nhĩ nhìn thấy đây này là bên cạnh mình bằng hữu giàn mụ mụ la m ú c đô khắc trình vãn l ê lộ lạc thư lâm an thậm chí tiệm cầu cố an tuân trong những người này có không quen có thậm chí còn để hắn có chút chắc ghét nhưng những người này đều đáng giá hảo hảo còn sống không bị phổ lôi nhĩ tên điên như này để mắt tới tần trạch rất nhanh tỉnh táo lại hiện tại còn không xác định có phải như vậy hay không ta không thể tự kiềm chế dọa chính mình hắn quyết định chăm chú quan sát phổ lôi nhĩ tự giới thiệu mình một chút ta gọi phổ lôi nhĩ bình thường phổ ngươi cũng có thể gọi ta a phổ t h ầ n tiên sinh sau đó ta sẽ cùng ngươi chơi một cái trò chơi nếu như ngươi thành công thông qua khảo nghiệm như vậy chúc mừng ngươi nhân sinh của ngươi có thể tiếp tục mặc dù bộ phim này rất rắc rưởi nhưng chúng ta đều rõ ràng ngươi đã nghịch tợ vợ con kết xù bảo đảm kim v ậ tần nghiệp cùng địa sản công ty kết bồi thường, còn có ngươi tại trên mạng khoe khoang nhân vật thiết lập mang tới lưu lượng ta phải nói, ngươi nhất định là một cái hợp cách thương nhân, nhưng ngươi bây giờ tốt nhất giờ khoe thiết phải hợp cách bồi tại tới cái lập có c xù địa ty kết vật ta một tốt bây lưu là u g ngươi u y ệ n là m ộ tiên c á hợp cách chơi. người Tần i t sinh rất sợ hãi nhưng tựa hồ bị triệt để đánh phục dẫn đến hắn không dám nhiều lời cái này khiến tần trạch ý thức được một sự kiện vị này tần tiên sinh là người bình thường hắn không phải lịch cũ người hắn giết chết thê tử của mình cùng h a i tử không phải xuất phát từ lịch cũ nhiệm vụ mà là đơn thuần nhiều tài hại như vậy tần tiên sinh vợ con tử vong cuối cùng biến thành lịch cũ sinh vật g á n g lâm tại lê lộ thể nội đây hết t hệ thật sự là bởi vì lịch cũ chi cảnh cùng loại với địa ngục loại tồn tại này trực giác nói cho tần trạch không có đơn giản như vậy có lẽ còn có loại thứ ba khả năng hắn lần nữa chuyên trú vào một cảnh c h ò chơi tên gọi ta yêu ta nhà tần tiên sinh ngươi có một cái yêu ngươi nhưng dần dần hoàn g k i ể m bà hóa thê tử có một cái chẳng phải thông minh còn già cho ngươi gây chuyện hài tử nhưng hiển nhiên ngươi đối ngoại m a k e t i n g không phải như thế ngươi tạo ít ỏi bên trên tưởng niệm thê tử của ngươi biểu thị chính mình cơm nước không vào không có thê tử ngươi làm đồ ăn ngươi căn bản ă n không vô ngươi lật ra hải tử đã đốt tàn phá túi sách biểu thị rất hoài niệm hắn rất rất hoài niệm ngươi cho hắn phụ đạo bài tập lúc thời gian ha ha ha ha ha ha, tần tiên sinh ngươi thật rất có hài hước cảm giác cho ta vô hạn linh cảm phổ lôi nhĩ cười đến rất điên cuồng tần trạch trong tầm mắt cảnh tượng đều đang l ắ c lư như vậy để cho ta chứng kiến tình yêu cùng cốt lục thân tình đi nội dung trò chơi xin n g h e tốt ngươi cần ăn thê tử ngươi làm đồ ăn vì thế ta thế nhưng là đặc biệt chuẩn bị rất lâu đây là ta làm phổ lôi nhĩ xoay người tần trạch thấy được màu đen trong túi nhựa bao quanh một chút rất h ắ cám xử lý tựa như là trong thùng rác nhặt được các loại sền sệt múc meo bốc mùi nước nước canh canh à ta làm không tốt làm ăn nhưng ta thật chiếu vào ngươi phát hình ảnh đi làm bất quá không quan hệ ngươi có thể tưởng tượng đây là thê tử ngươi làm tình yêu nhất định có thể cho ngươi ăn hết đương nhiên trò chơi còn có đầu thứ hai quy tắc tại ngươi ăn cái gì thời điểm cũng không nên quên làm bài tiểu học năm thứ năm bài tập sách ta mang đến ngươi cần cam đoan mỗi làm một đạo để ngươi liền ăn một miếng đồ ăn nếu như ba mươi đạo để toàn bộ đối nghịch đồng thời tại trong quá trình này ăn hết một nửa trở lên đồ ăn ngươi liền có thể sống xuống tới thời gian ba mươi phút đối với năm thứ năm học sinh tới nói làm xong cơ sở để ba mươi đạo cũng không khó thậm chí không cần đến hai mươi phút về phần ăn cái gì phổ lôi nhị nước r ử a chén ái tâm bữa ăn thứ này tuyệt đối sẽ để người buồn nôn nhưng dùng số lượng ăn không chết người quyết định chắc chắn ba phút liền có thể ăn xong nói cách khác thời gian tuyệt đối sung túc hắn thật cho vị này tần tiên sinh cơ hội sống sót chỉ là tiếp xuống mười mấy phút tần tiên sinh làm bài sai lầm nhiều lần ra bởi vì hắn chỉ là một cái tốt nghiệp cấp hai cùng thê tử gặp nhau thuần túy dựa vào hoa nôn xảo ngữ nhiều năm như vậy hắn trình độ văn hóa một mực chưa từng đề cao nhưng phải thừa nhận chính là cuộc sống của hắn trình độ một mực có đề cao phổ lôi nhĩ ái tâm chọn gói hắn nhưng là ăn một miếng không xuống cơm đến miệng bên cạnh thời điểm nôn mửa dục vọng một chút liền lên tới cái này cùng nước rửa chén không khác hắn bắt đầu không ngừng cầu khẩn phổ lôi nhĩ phổ lôi nhĩ chỉ là yên lặng mỉm cười nhìn chằm chằm thời gian m ộ ư ơ i năm phút thời điểm phổ lôi nhĩ bắn một phát súng đánh vào nam nhân trên ngón tay t h ầ n tiên sinh phát ra như g i ế t heo kêu trên sợ hãi tử vong để hắn bắt đầu ép buộc chính mình ăn hết trên thực tế trận này trò chơi hắn đã không cách nào chiến thắng bởi vì sai để quá nhiều không biết để cũng quá nhiều phụ đ ạ o hài tử học tập thích ăn lão bà làm gì đó ngươi một dạng đều làm không được a vì cái gì người tổng yêu tại lưu lượng bình đại hứa hẹn chính mình làm không được sự tình đâu cách dây lưới trang bức có ý gì l i ê n vì mấy cái lời khen a ta đã nghĩ kỹ lần tiếp theo trò chơi làm như thế nào chơi cảm ơn ngươi tần tiên sinh ta không thú vị không thú vị sinh hoạt lại có mới linh cảm phổ lôi nhĩ như là một cái trò đùa quái đản hài đồng mà tần tiên sinh một bên buồn nôn nôn mửa một bên dập đầu cầu khẩn ta nguyện ý đem chân tướng nói ra ta nguyện ý đem tiền cũng đều cho ngươi văn cầu ngươi n g ư ơ i muốn để ta thân bại danh liệt đều có thể nhưng không nên g i ế ta t không nên g i ế ta t phổ lôi n h ĩ đối mặt cái phản ứng này chỉ là vẫn như cũ bảo trì mỉm cười ta chẳng qua là cảm thấy n g ư ơ i thú vị là cái rất tốt việc vui nhưng ta cũng không đại biểu chính nghĩa cùng công đạo n g ư ơ i muốn tiếp tục sống có thể thời gian còn thừa lại cuối cùng năm phút đồng hồ ủng hộ a n g ư ơ i nhất định có thể thần tiên sinh tuyệt vọng có lẽ hắn thật có thể nuốt mất những cái tia nước rửa chén một dạng đồ ăn nhưng đề toán không phải là sẽ không năm phút đồng hồ thời gian rất nhanh kết thúc phanh huyết dịch cùng vật dơ bẩn bạo liệt ra nhưng màu đen trong phòng hát cám rất mau đem hết thẻ che giấu bảy tỉnh tần trạch ngồi dậy chuyện thứ nhất chính là nghe trên người mình hương vị tại loại này hôi thối địa phương có lẽ trên thân sẽ nhiễm hương vị nhưng rất nhanh hắn ý thức đến chính mình không phải phổ lô i nhĩ đây là đang phòng ngủ mình tần trạch phản ứng đầu tiên là nói chuyện riêng giản nhất nhất hắn nói cho giản nhất nhất tình huống sát thủ phổ lô i nhĩ rất có thể tại trước đây không lâu án bạo tạc người sống sót tần tiên sinh nơi đó hoàn thành cùng một chỗ phạm tội phát x o n g đoạn này tin tức sau tần trạch lâm vào suy nghĩ ta có thể rõ ràng cảm giác được ta không phải phổ lô nhĩ nhưng lần trước dù là có hay không cấu chi thể ta cũng không nhịn được hoài nghi ta chính là phổ lôi nhĩ nhưng lúc này đây ta rất nhanh liền thoát khỏi những ý niệm này đây là bởi vì đã trải qua một lần cho nên có kinh nghiệm sao không đ ố i có một số việc nếu như chỉ trải qua một lần sẽ cảm thấy là trùng hợp nhưng kinh lịch hai lần rất có thể liền sẽ cảm thấy là tất nhiên theo lý thuyết ta hẳn là càng thêm hoài nghi mình chính là phổ lôi nhĩ mới đối nhưng ta hoàn toàn chính xác không có loại kia m a n h liệt cảm thụ tần trạch có chút hoang mang đương nhiên ngay sau đó tình huống là sự tính tốt hắn sẽ không bởi vì mộng cảnh lần nữa bị xâm lấn mà sinh ra bản thân hoài nghi mà vì cái gì lần này có thể rất dễ dàng nhận thức đến chính mình không phải phổ l ô i nhĩ đáp án của vấn đề này tần trạch rất mau tìm đến hắn thấy được người bên gối tiểu kiều tiểu kiều trạng thái so trước đó lại t r ê n h lệch một chút xem ra là ngươi đã cứu ta tần trạch cũng không lo lắng nhân n g ẫ u trạng thái bởi vì tiểu kiều càng hỏng bét trạng thái cũng từng có bây giờ nhìn lại vẫn rất bình thường nàng phân rõ ràng một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau cho nên tạ i vào tình huống nào đó phù hộ tần trạch tần trạch suy đoán cũng là như thế kết hợp trước đó tiểu kiều có thể che đậy lại người được trời chọn mọi việc g a i nghi một loại nào đó tinh thần xâm lấn trách tiểu khái hiểu đại kiều năng lúc ự c Có cho mục công kích đức cùng một nhiễm. làm mà trong, tan tinh thần thể tiêu tinh thần thật tránh thoát. ta nhất ta kéo không nhận ảnh hưởng. Lần này thật là tránh thoát. Nhưng lần sau khó mà nói, ta nhất định nghĩ biện pháp, kéo đức ta cùng phổ lôi nhị ở giữa liên giữa xua sau phải lôi khó pháp, phổ hệ. ô dễ là l ở này g i ả n nhất nhất phát tới tin tức thật có lỗi ta mới nhìn đến ta đã đem tin tức này phát ra ngoài nhưng trước mắt ta cũng vô pháp trợ r ú t cũng may ngày mai hoặc là ngày kia tiểu ngọc hẳn là có thể t h ứ c t ỉ n h ta trước đó nhìn tiểu ngọc báo cáo công tác trong báo cáo nói qua người có hay không cấu trí thể mơ tới sát thủ phổ lô nhĩ bây giờ lại mơ tới cái này có lẽ đại biểu cho v ậ n b ẹ o hiệu quả chưa trừ tận gốc khả năng tồn tại một loại nào đó tinh thần ô nhiễm tại trong óc của ngươi tiểu trạch ngươi tốt nhất đi tìm bác sĩ tâm lý để hắn giúp ngươi thanh lý mất tâm lý ô nhiễm nếu không ngươi cùng phổ lôi n h ị ở giữa sẽ còn thành lập liên hệ ý nào đó tới nói cái này có lợi cho chúng ta bắt phổ lôi n h ị nhưng ta tuyệt không hy vọng đại giới là của ta tổ viên bị ô nhiễm cùng ăn mòn sau đó g i ả n nhất nhất đem bác sĩ tâm lý địa chỉ phát cho chính mình tân trạch chú ý tới vị này bác sĩ tâm lý cùng la n g c trước đó để cử bác sĩ tâm lý là cùng một người cái này tâm lý bác sĩ là tiểu ngọc đề cử cho ta ngươi có thể đi thử một chút bất quá cũng muốn bảo trì cảnh giác hắn tạm thời không phải chúng ta phía quan phương người của tổ chức tiểu ngọc cũng chỉ là đối với hắn tiến hành sơ bộ đánh giá tần trạch lần nữa cảm khái giản nhất nhất cẩn thận trả lời ta hiểu được cảm ơn tổ trưởng ta lát nữa liền đi tần trạch cũng cho là chính mình nhất định phải chặt đứt cùng phổ lôi n h ĩ liên hệ nếu như là tinh thần xâm lấn là một loại nào đó ô nhiễm vậy liền tịnh hóa rơi ô nhiễm hắn suy đoán lịch cũ nghề nghiệp bác sĩ tâm lý đại khái chính là chuyên môn làm loại chuyện như vậy bất quá tần trạch lưu lại một cái tâm nhãn hắn mang tới nhân ngẫu tiểu k i ể u nếu đối phương trị liệu sẽ có bất luận cái gì thôi miên phương diện đồ vật hắn sẽ lập tức rời đi vô luận như thế nào tiểu vi bí mật nhất định phải bảo thủ ở hừng đông về sau tần trạch liền mang theo nhân ngẫu tiểu k i ể u bắt đầu hướng phía bác sĩ tâm lý phùng ân m ạ n chỗ phòng khám bệnh xuất phát trước khi đến phòng khám bệnh trên đường tần trạch còn nhận được lê lộ tin tức tần bảo dân chết chính là trận k i a án bạo tạc bên trong người sống sót hắn chết ta sáng sớm ý đồ sử dụng phóng viên cứu g á c nhưng ta là nhìn thấy hình ảnh lại là hắn ở một bên nôn mửa một bên làm bài ta không hiểu đây là chuyện gì xảy ra nhưng ta biết hắn đã chết hắn bị người giết hại tần trạch nghĩ nghĩ có lẽ lê lộ năng lực có thể giúp một tay điều tra phổ lô i nhĩ thế là giảng thuật một chút phát sinh sự tình nhưng hắn cũng không có nói cho lê lộ đây đều là chính mình mơ tới lê lộ nghe được c h ấ n kinh không biết tần trạch là từ đâu thu hoạch tin tức vậy mà so với chính mình phóng viên khi hữu giác còn nhỏ hơn rồn có chút văn tự miêu tả p h ả n phất ngay tại hiện trường một dạng chẳng lẽ lại tần trạch cũng là phóng viên hay là nói nghề nghiệp của hắn có thể đa dạng hóa kiêm dung phóng viên năng lực nhưng vô luận như thế nào năng lực này tuyệt đối viễn siêu chính mình tần trạch không biết lê lộ n ắ bổ chỉ nói là điều tra phương hướng sửa đổi một chút đầu tiên ngươi muốn điều tra lần này án giết người thứ yếu trọng điểm đặt ở tần bảo dân tiếp xúc qua người nào cùng đôi kia chết tại b ả o tạc án bên trong mẹ con điều tra bọn họ có phải hay không có cái gì đặc thù kinh lịch lê lộ yên lặng ghi lại những n à y không bao lâu tân trạch cũng đã đã tới bắc tân lộ chậm trò chuyện tâm lý phòng khám bệnh đây cũng là nhà tâm lý học phùng ân mạn vị trí t r u n g quanh có một nhà phòng tập thể thao có lớp phụ đạo cũng có nhà khoa phòng khám bệnh cùng sùng vật bệnh viện phụ cận cư xá gọi trà trang người lưu lượng còn không ít thời gian bây giờ là chín h sáng hai mươi năm điểm phùng ân mạn phòng khám bệnh vừa mới bắt đầu buôn bán tần trạch đi vào phòng khám bệnh hắn là phòng khám bệnh khách hàng đầu tiên phòng khám bệnh này bố trí rất giống nói chuyện phiếm tụ hội xà lòn toàn bộ phòng khám bệnh lộ ra rất sạch sẽ tần trạch sau khi đi vào nhìn thấy chỉ có một người trong phòng khám không có trợ lý cũng không có mặt khác bất kỳ công việc gì nhân viên một cái duy nhất đang nấu cà phê người chính là phòng khám bệnh chủ nhân phùng ân mạng giữ lại nghệ thuật ra đơn đ u ô i n g ử a k i ể u tóc dâu quai nón để hắn nhìn có chút tàng thương ta dự cảm cho tới hôm nay sẽ có một cái rất thú vị khác nhân không nghĩ tới dự cảm vẫn rất chuẩn sáng sớm liền ứng nghiệm phùng ân m ạ n cầm cà phê ra hiệu tần trạch tòa h ạ tần trạch đánh giá phùng ngân m ạ n phùng ngân m ạ n cũng quan sát đến tần trạch hắn đem cà phê đưa cho tần trạch nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta tần trạch không có cự tuyệt chẳng biết tại sao phùng ngân m ạ n cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết vàng hưu của ta nói cho người ta muốn tới không ta chỉ là người được vặn v o mùi có lẽ ngươi có thể vì ta sáng tác cung cấp mới tài liệu phùng ngân m ạ n vừa cười vừa nói tần trạch âm thầm lưu ý cái này phùng ngân m ạ n hẳn là hay là cái tác a hắn bỗng nhiên tìm được loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc mà là bắt nguồn từ trực giác cảm giác nguy cơ